Trước 1122, chuyển cơ. Trước 1122, chuyển cơ giữa hai người như vậy tiêu hào một mực tiếp tục đến ngày hôm sau giữa trưa, lúc này khải tướng quân dĩ nhiên tóc thai bù sủ, hình dung tiểu tụy, thở như trâu, trên người hắn quy nguyên đàn cảng là chỉ còn lại có cuối cùng một quả. Trái lại vệ thiên vọng, trước nay chưa có giữ vững cả ngày thu cân xúc cốt trạng thái, tình huống lại cũng cũng không khá hơn chút nào, thậm chí hắn lúc này hình thể áp xúc trạng thái đều bày biện ra không ổn định tình huống, thân cao thỉnh thoảng hội biến hóa một ít mặt của hắn sắc thoạt nhìn cũng là thập phần trắng bệnh, bất quá vệ thiên vọng hôm nay thân trèo lên tiên tiên cao thủ, thân thể cơ năng đều đã xảy ra thoát thai hoàn cốt biến hóa, áp lực tuy lớn, ngược lại là có thể miễn cưỡng chống đỡ. khải tướng quân trường đao nơi đóng quân, quay đầu chỉ dùng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn xem vệ thiên vọng, sau nửa ngày về sau, hắn mới lên tiếng, xem ra ngươi là thực ý định tươi sống đem ta hao tổn chết ở chỗ này rồi. vệ thiên vọng lạnh lùng cười cười, đúng là như thế, đi vào hiển thế, bạn sẽ là của ngươi sai lầm, đây không phải các ngươi nên đến địa phương, ngươi chớ đắc ý được quá sớm, muốn cho ta chết ở chỗ này, có thể không dễ dàng như vậy. Khải tướng quân ngược lại là giảo hoạt, ngay tại hai người nói chuyện hợp lý nhị, cũng đã nuốt vào cuối cùng một quả quy nguyên đan cùng chữa thương đan. Vệ Thiên vọng đã biết do hắn nhất định còn có ẩn dấu đồ vật không có lấy ra, cho nên vừa rồi tuy nhiên Khải tướng quân nhiều lần thoạt nhìn đều nhanh muốn triệt để mất đi chiến lược rồi, nhưng hắn vẫn cũng không có phất lờ theo sau bổ sung cuối cùng một cái. Hiện tại gặp lửa gạt không đến chính mình rồi, hắn rốt cục kiểm chế không được. Quả nhiên, đệ tử Long môn trong thế giới võ giả sẽ không có một dễ đối phó. Theo Khải tướng quân đem trường đao hướng trên mặt đất hung hăng một chộp vào hai tay mãnh liệt niết quyển tại chính mình ngực lồng ngực trùng trùng điệp điệp nện cho hai cái trên người hắn lại ẩn ẩn dâng lên đỏ thấm liệt diễm hình khí tính đến ừ minh nguyệt chiếu chính là vân hoàng truyền thụ cho công pháp của ta ngươi cho rằng cũng chỉ có chút bổn sự ấy sao không tệ bình thường minh nguyệt chiếu lộ ra tương đối tương đối âm lưu không quá phù hợp phong cách của ta cho nên cứ gọi thực lực của ta không thể 100% phát huy nhưng là ngươi tuyệt đối không thể tưởng được của ta minh nguyệt chiếu lại còn có mặt khác một loại hình thái qua lại được chứng kiến một chiêu này người đều đã bị chết hiện tại ta tựu cho ngươi nhìn một cái ta liệt dương công lợi hại theo khải tướng quân thoại âm rơi xuống trên người hắn liệt diễm hình khí kỉnh quả nhiên mãnh liệt tăng phồng lên đến cả người khí thế cũng là rồi đột nhiên biến đổi coi như thay đổi cá nhân một loại vệ thiên vọng trong mày trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn cũng không nghĩ tới người này thoạt nhìn thập phần bình thường nội công lại có bực này môn đạo cái này xác thực vượt quá dự liệu của hắn rất hiển nhiên khải tướng quân nội công này chuyển đổi quá trình cực kỳ nhanh chóng theo bắt đầu đến chấm dứt chỉ có điều không đến ba hơi thời gian sau đó hắn liền tấn mạnh đến cực điểm rút ra tơ vàng hoàn nao lại lần nữa hướng vệ thiên vọng phương hướng mãnh liệt phốc mà đến Về thiên vọng, nguyên bản ta là không có ý định sử xuất một chiêu này, dù sao ta cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, đây đều là ngươi bức của ta. Ngươi bây giờ, căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi that thời, hiện tại nên quay đầu bỏ chạy, có xa lắm không trốn rất xa. Ta cũng sẽ không đổi giết ngươi, ngươi tự để cho ta như vậy hồi lòng môn thế giới đi, ta có thể cam đoàn với ngươi, tiếp theo đến ngươi bất luận có ai, nhưng nhất định không có ta, như vậy tốt chứ. Ngược lại là không có ngờ tới, chuyện cho tới bây giờ cái này khải tướng quân cho dù là sử xuất tuyệt chiêu kỳ thật trong lòng cũng không có nhất định vệ thiên vọng nắm chắc phía trước thời gian dài như vậy giao tay vệ thiên vọng khó chơi để lại cho hắn ấn tượng quá sâu khắc lại nhưng vệ thiên vọng lại là không nói được lời nào hơi có vẻ trượt vật dựa xà hành ly phiên linh hoạt cơ biến kể sát đất nẹt tránh khải tướng quân trở nên càng thêm mạnh mẽ bách chiến não lúc này đây khải tướng quân tuyệt đối tốc độ lại là so với trước nhanh hơn một phần đã siêu việt vệ thiên vọng rồi bất quá may mắn xả hành ly phiên vốn cũng không phải là tại tốc độ bên trên xương hùng khinh thân công phu ngược lại là cận chiến thời điểm né tránh mới là sở trường Khải tướng quân gặp vệ thiên vọng không có ý định phong chính mình trở về, chỉ hung ác được cắn răng, đã là ăn vào cuối cùng một quả quy nguyên an, lại chống đỡ xuống dưới cũng chống đỡ không được bao lâu, hắn chỉ có thể như vậy nhất cổ tác khí chém giết xuống dưới, cầu nguyện chính mình thật có thể đem vệ thiên vọng cho chấm chết. Trong lúc nhất thời, hai người giao chiến địa phương lao khí, đem mặt đất đều chạm được tràn đầy khe rãnh, cây cối càng là lùn ngang lộn xoẹt ngược lại đấy đất. Theo khải tướng quân lúc này đây lại đem bốn ngục thập tam thức từ đầu tới đuôi sự sắp xuất hiện đến, vệ thiên vọng tránh né được cũng là càng ngày càng gian nan. Khải tướng quân đao pháp này không bàn mà hợp ý nhau đào chi đạo cuối cùng nhất áo nghĩa, sự càng về sau thậm chí sẽ cho người một loại cảm giác, đó chính là biết rõ hắn muốn chém chính là phương hướng nào, lại cảm thấy tựa hồ căn bản là không cách nào né tránh, thậm chí vô luận hướng trốn chỗ nào đi, chính mình coi như ngược lại sẽ bị hấp dẫn đi qua, đem cổ của mình phóng tới ánh đao phía dưới một loại. Vệ Thiên vọng thập phần chật vật trên mặt đất sự xuất cái như con lật đật lười lăn, hiểm hiểm tránh đi 13 trong đao thứ 10 đao, sau lưng nổ mạnh truyền đến, bên cạnh hắn mặt đất thậm chí bị cái này một đạo ánh đao cắt ra một đầu sâu đạt mấy mét khe rãnh. Vệ Thiên vọng biết rõ như vậy xuống dưới tuyệt đối không được, dù la lại nói tiếp tránh thoát hắn thứ 11 đao. Nhưng đệ thập nhị chiêu chẳng không, chính mình 89 phần 10 tránh không khỏi đi, lại càng không cần phải nói cuối cùng một đao tái diện rồi. Hắn trong đầu nhanh chóng suy tư về, mình rốt cuộc nên làm như thế nào tài năng phá vỡ trước mắt ván này mặt. Trong lúc nhất thời trong đầu hắn tính toán tốc độ thậm chí có thể so với máy vi tính, dĩ nhiên siêu việt nhân loại cực hạn. Cũng là may mắn hắn đã, đã trải qua cùng nhân cách thứ hai triệt để dung hợp quá trình, không hề cần mở ra tinh thần phong tỏa, có thể tại trong lòng tiến hành như thế cao tốc tính toán. Suy nghĩ quá trình nhìn như dài dằng dặc, nhưng kỳ thật lại có thể so với tốc độ ánh sáng, rất nhanh, Vệ Thiên vọng liền làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn ý định nhận ăn Khải tướng quân thứ 11 đao. Đúng vậy, hắn căn bản là không có ý định né tránh, mà là muốn dùng thân thể của mình đi đón hạ hắn cái này một đám ánh đao đến. Một khi làm ra quyết định, hắn liền rất nhanh bắt đầu chuẩn bị, thay đổi phía trước linh hoạt né tránh phong cách, mà là quay người dọc theo thẳng tắp hướng xa xa chạy tới. Cũng đã giết đến nước này, mắt thấy lấy thắng lợi ánh dạng đông sắp đi vào, Khải tướng quân lại là không biết lo lắng nữa, phóng chạy về thiên vọng sự tỉnh, tự nhiên nổ chân liền truy, thứ 11 đao đã bắt đầu xúc thế. Vệ thiên vọng nghe sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, mặt sắc kiên nghị, lại là ở lặng yên tầm đó cũng đã dùng ra phá vân đệ nhất thức, bất quá lúc này đây hắn ngưng tụ ra đến bạch sắc chân khí, lại là toàn đều hội tụ đến trên phía sau lưng của mình đi, nhưng bề ngoài lại không có hiện hiện ra, chỉ giấu ở trong quần áo. phá vân đệ nhất thức ba loại tâm tính, linh hoạt cơ biến, thì ra là đằng sau hai chủng hình thái mới tính toán làm chủ công, phía trước đệ nhất hình thái ngưng tụ ra đến bạch sắc mở mị khí tức, ngược lại là có thể một lần hành động đa dụng, công thủ gồm nhiều mặt. khải tướng quân cũng không biết ý tưởng, mà là nhanh chóng đi phía trước bước ra ba bước, rốt cục đuổi theo vệ thiên vọng. lúc này đây, nhìn ngươi còn hướng trốn chỗ nào? khải tướng quân trường đao vung xuống. Ánh Đao chớp động, như giải lụa thẳng truy vệ Thiên Vọng phía sau lưng mà đến. Vệ Thiên Vọng hai đấm nắm chặt, thoáng điều chỉnh một phen tư thế, tránh khỏi cổ bị chạm đến, chỉ làm cho Ánh Đao nghiêng nghiêng tại chính mình phía sau lưng bên trên sệ qua. Thấy thế, Khải tướng quân đắc ý cười dài, còn tưởng rằng ngươi thực cùng cá trạch đồng dạng trơn trượt đâu rồi, cũng không đồng dạng bị ta chém chúng rồi hả? Cái này ngươi còn có thể không chết? Sau lưng chuyển đến mảnh liệt rung mạnh, Vệ Thiên Vọng cũng cảm thụ đạt được Khải tướng quân Ánh Đao một thốn phá vỡ chính mình chân khí hỗ thể lực sát thương, hắn một bên không ngừng lại lần nữa chuyển vận chân khí đi qua tăng cường phòng ngự, một bên đi phía trước tiếp tục bay nảo dùng giảm bất Đao này qua đạo bất quá bị thật chém trúng một đao, hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy. rất nhanh ánh đao liền triệt để xé nát hắn hộ thể kinh khí, trực tiếp cắt liệt tại phía sau lưng huyết thịt phía trên. vệ thiên vọng nhịn không được một tiếng kêu đau đớn, phía sau lưng vung lên rơi vãi ra một chùm máu tươi đến. trừ lần đó ra, khải tướng quân trong ánh đao ẩn chứa liệt dương công chân khí cũng là trực tiếp sát nhập trong cơ thể của hắn. cái này liệt dương chân khí so với trước minh nguyệt chiếu cần phải hung ác nhiều lắm, có thể nói mạnh mẽ đâm tới, lực phá hoại kinh người, lại là tăng thêm vệ thiên vọng nội thương. vì ăn một đao kia đến, vệ thiên vọng cơ hồ bản thân bị trọng thương. khải tướng quân đắc thế không ung thang người. Tranh thủ thời gian tiếp tục sử xuất đệ thập nhị đao chẳng không, ý định một lần là xong. Nhưng Vệ Thiên vọng lại kịp thời nuốt xuống dưới hai miếng đan dược, cũng không cần xà hành ly phi rồi, mà là hung hăng bộ phát loa toàn cửu ảnh, hướng Tiền Phương hóa ra chín cái hư ảnh đến, gọi Khải tướng quân bắt không đến cái nào là chân thân. Bất quá Liệt Dương công phía dưới Khải tướng quân lại lần nữa đánh ra nộ đãng giang sơn tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, quyết định thật nhanh biến chiêu, kéo lên một đám hình bán nguyệt ảnh đao đi phía trước phương xé rách mà đi, đem Vệ Thiên vọng hư ảnh trong chớp mắt toàn bộ xé nát, cũng đã tìm được duy nhất chính là cái kia chân thân. Bất quá, Khải tướng quân lúc này đây nhưng lại không thừa dịp thắng truy kích mà là mặt sắc hết sức khó coi tại nguyên chỗ cương một hồi dít gào nói ngươi lại dám thôn phệ chân khí của ta cái này điều này sao có thể ngươi rốt cuộc là làm sao làm được vệ thiên vọng thanh âm xa xa chuyển đến thừa dịp khải tướng quân xứng sở cái này cơ hội hắn lại lại lần nữa kéo ra khoảng cách trường âm thanh nói đã ngươi cũng biết ta tu luyện chính là cựu âm chân kinh rồi vì sao ngươi còn không biết cựu âm chân kinh bao hàm toàn diện ảo diệu lúc này đây ta thật sự là muốn cảm ơn ngươi liệt dương công rồi giúp ta thật lớn một cái bể bộn a ngươi lai like, vừa rồi khải tướng quân đem cái kia minh và chiếu chuyển hóa làm liệt dương công thời điểm liền bạo lộ ra một sự thật minh nguyện chiếu danh như ý nghĩa ánh trăng chính là âm tính mà liệt dương chính là dương tính hôm nay vệ thiên vọng đã tu luyện đến dịch kinh đoán cốt thiên đệ tứ trọng âm trong cầu chân âm đã luyện đến mức tận cùng mà cái này dịch kinh đoán cốt thiên đệ ngũ trọng chính là cần tại mỗi ngày mặt trời sắp xuất hiện chi tế đứng chỗ cao hai mắt nhìn thẳng mặt trời đợi đến lúc hai mắt nóng lên phát nhiệt nóng lên chi tế ý niệm tư tưởng mặt trời chi khí do hai mắt tiến vào tái dẫn đạo hắn tiến vào trong đan điển trong đan điển trải qua chuyển hóa tại tích lũy về sau tự thiên mục tuyệt đối với liệt dương bắn ra sau đó lúc sau hai mắt đem hắn thu hồi liền có thể thành công đem cái này mặt trời chi khí hóa thành bản thân chân khí đệ ngũ trọng cung đệ tứ trọng ở giữa sai biệt cùng biến hóa lại cứ đúng là âm dương ở giữa chuyển hóa cùng giao thái khải tướng quân cái này minh nguyện chiếu nội công hướng về liệt dương công tầm đó chuyển hóa quá trình tuy nhiên xa xa không kịp nội cửu âm chân kinh nào diệu nhưng lại mà thôi lây dính trình độ nhất định âm dương chuyển hóa chi đạo vệ thiên vọng nghĩ vậy một điểm liền tác tính đem khải tướng quân liệt dương công chân khí hút vào trong cơ thể lại lợi dụng chín âm chân khí đem hắn hoàn toàn tăng dã tiến tới trong lòng trong nước đi phân tích hóa giải ra liệt dương công huyền bí đến chương 1123 phá vân thức thứ hai chương 1123 phá vân thức thứ hai phen này làm tuy nhiên không có thể gọi hắn thành công đột phá đệ tứ trọng gông củng xiềng xích nhưng thực sự giúp hắn đã tìm được đột phá môn đạo cùng cơ hội nếu không giống như phía trước mở mịt không liệu là trọng yếu hơn là mượn phen này hoàn toàn mới càng nộ vệ thiên vọng rốt cục lại nộ ra phá vân cái này một bộ tuyệt chiêu thức thứ hai kế tiếp ngươi muốn sử xuất ngươi toái diệt đao đi à nhá ta đây ngược lại muốn nhìn là của ngươi toái diệt đao càng mãnh còn là của ta phá vân thức thứ hai vạn dặm không mây lợi hại hơn vệ thiên vọng không chút nghĩ ngợi liền đem một chiêu này đặt tên vạn dặm không mây thứ nhất tám chỉ đại vân triều muốn hủy diệt tại trong tay mình thứ hai là lấy liệt dương nô lên cao vạn dặm không mây ý tứ có thể thấy được một chiêu này cùng phá vân đệ nhất thức âm khí thiên về bất động lộ vẻ dương cương mãnh liệt hương vị khải tướng quân ý thức được vệ thiên vọng trên người tựa hồ đã xảy ra chính mình ngoài ý liệu biến hóa lui về sau đi ra ngoài một lượm bước ngược lại là lại muốn trở lại long môn thông đạo vị trí phía trước đi ý định chịu lệnh tử nhanh đi về rồi thầm nghĩ thằng này dù sao tu luyện chính là cửu âm chân kinh ta thua bởi hắn cũng không tính quá mất mặt chờ sau khi trở về ta đem trạng của hắn từ đầu chí cuối bẩm báo vân Hoàng. Vân Hoàng cũng sẽ không trách cứ ta, đến lúc đó lại lần nữa Tân Phái đến chính thức cao thủ đứng đầu. Ta thật sự không cần phải hôm nay tại đem mệnh tiễn đưa ở chỗ này. Hắn cái này một bộ u ngục thập tam thức, vốn là chú ý khí thế lao pháp, hôm nay han cai nay mot bo uu hắn đầu đã sinh é e sợ ý, khí thế tự nhiên yếu đi ba phần. Lại cứ vệ thiên vọng đã sớm khám phá tính toán của hắn, chẳng qua hiện nay hắn vạn dặm không mây chiêu này vừa mới sinh ra đời, còn chỉ tồn tại ở trong ốc, vệ thiên vọng chính không thể chờ đợi được muốn tìm người thí chiêu, lại thêm chi hắn bản tiểu không khả năng đem khải tướng quân thả lại Long Môn thế giới, chỉ trước tiên liền triển khai thức mở đầu khí cơ một mực tập trung đối phương, căn bản không cho hắn bay người cơ hội. Khải tướng quân gặp vệ thiên vọng đắc thế không buông tha người, cũng là bất đắc dĩ, chỉ phải cưỡng ép lại lần nữa bay vụt khí thế, chuẩn bị sử xuất tái diệt đao. Ta hôm nay liền không tin, ngươi bất quá chính là đến tiên tiên dòm kính không đến hai năm hậu sanh tiểu bối, nếu là luận công lực tinh sâu, ngươi nhất định tuyệt đối không cứu ta, ta làm sao có thể sẽ ở cứng đối cứng trong thua ở ngươi. Khải tướng quân không ngừng cho mình đập vào khí, liệt dương công chân khí vận chuyển, quán đâu tại tơ vàng hoàn trên ao, đồng thời cả người hắn trên người liệt diễm hình khí kình đột nhiên dâng lên đến, cưỡng ép bay vụ khí thế của mình. Dùng phù hợp chính mình cuối cùng một đao toái diệt cẩn. Vệ Thiên Vọng thực sự nghiêm túc, đem bản thân chín âm chân khí không ngừng chuyển rời đến trên hai tay, không ngừng tích lũy chín âm chân khí tuân theo lấy âm dương chuyển đổi nguyên tắc. Tại trên tay hắn dần dần hình thành hai đạo nóng rực khí tức. Tu luyện cửu âm chân kinh hồi lâu đến nay, Vệ Thiên Vọng còn là lần đầu tiên tại chính mình sáng tạo chiêu thức bên trong lần chứa về âm dương chuyển đổi cảng ngộ, Hắn cũng không biết hoàn toàn sử đem sau khi đi ra sẽ mang đến hạng gì trình độ biến hóa. Trong đầu một mảnh không minh, hắn thậm chí không có rõ ràng tư duy, chỉ biết là đem chân khí không ngừng vận chuyển đi ra, dọc theo vừa rồi linh quang lóe lên lĩnh ngộ hành công lộ tuyến, không ngừng đưa đến trên tay đi quá trình này nói thì dài dòng nhưng kỳ thật cũng chẳng qua là thoáng qua tầm đó nháy mắt về sau khải tướng quân đao thế trước lên hắn theo tại chỗ tung nhảy ra liệt dương công chân khí sử sắp xuất hiện đến thoái diệt đúng là trên không trung kéo ra một đạo hòa quang phía trước lưỡi đao mang đi ra hát sắc chân không cũng so với trước nhiều ra đến rất nhiều ha ha cùng ta chơi lâm chiến đột phá cũng không muốn muốn bản lãnh của mình không đợi ngươi một chiêu này đánh đi ra ta liền đem đầu của ngươi cho chém rụt rồi khải tướng quân thập phấn đắc ý sông đem đi lên ý định thừa dịp vệ thiên vọng chưa hết công mà đưa hắn một lần hành động chém giết nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vệ Thiên vọng cái này chân khí tích lũy quá trình lại là trước chậm sau nhanh, thấy hắn đao thế tới tấn mãnh, Vệ Thiên vọng trước đem bước chân sau này đập mạnh, bày ra cái nghiêng người bước, quyền trái nắm bắt nắm tay phải, nháy mắt sau hai cánh tay bên trên đỏ thâm sắc khí kình tuy nhiên cũng hội tụ đến tay phải quyền phong phía trên, tay phải lại là sau này co du lại, gào thét một tiếng, nắm tay phải liền thẳng tắp đi phía trước mãnh liệt vành mà đến. Vệ Thiên vọng trên nắm tay che kín dương cương đến cực điểm khí kình, quyền phong lần lần hiện ra kim loại sáng bóng đỏ thâm hạ quang. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn một chiêu này vạn dặm không mây nhìn ngược lại là cùng đại phục ma quyền có chút tương tự, nhưng cũng càng giống là đại phục ma co chut tuong tu thăng cấp quyen ban Cái này Vạn Giặm Không Mây không cần như đại phục ma quyền như vậy, một chiêu đón lấy một chiêu sử xuất mới có thể để cho khí thế như là tầng tầng lớp lớp biển sóng như vậy lập ra, mà là từ vừa mới bắt đầu là nhất cương mãnh cường thịnh trạng thái. Một phương diện khác, Vạn Giặm Không Mây cản có hắn đối với cựu âm chân kinh càng sâu cấp độ cảm ngộ, đem lại phục ma la tu vua moi bat đau la nhat cuong manh cuong thinh trang thai mot phuong dien khac van giam khong may cang co han đoi voi cuu am chan kinh cang sau cap đo cam ngo đem lai phuc ma quyen bao gồm nhiều chiêu thức tinh uẩn, toàn bộ lấy cương mãnh cái kia một mặt, dũng hội đã đến trong một chiêu này, lại là hắn tự nghĩ ra chiêu thức, vô cùng nhất phù hợp hắn bản thân kết cấu thân thể. Khải tướng quân tiện nghi không có chiếm được, nhưng lúc này thời điểm hắn cũng đâm lao phải theo lao, chỉ phải như trước tuẩn thế phụ giúp lưỡi đao đi phía trước đột tiến. Trong chốc lát, Vệ Thiên vọng nắm đấm liền phát sau mà đến trước, hung hăng vọt tới khải tướng quân lưới đao. Năm đấm cùng lưới đao mãnh liệt đụng vào nhau, lưới đao không ngừng đi phía trước cấp tiến, như muốn chạm phá vệ thiên vọng tinh khí. Thời gian tại đây một sát phảng phất ngưng trệ, nhìn như mãnh liệt va chạm, lại vờ ờ ý mà một đinh điểm thanh âm đều không có phát ra. Nhưng thoáng qua về sau, thanh âm liền truyền ra, có thể so với nổ lớn tiếng vang, ngay tại hai người đối chiếu vị trí truyền ra. Xuất hiện thanh âm lạc hậu nguyên nhân, chính là vì hai người chiêu thức quá quá mãnh liệt, mà ngay cả không khí đều bị bức mở, thanh âm tự nhiên truyền không đi ra. Mà theo thanh âm truyền sắp xuất hiện đến, hai người giao tay vị trí rốt cục bắt đầu xuất hiện mặt khác biến hóa. Khải tướng quân ánh đao một tầng tầng phá vỡ vạn dặm không mây kính khí, nhưng một chiêu này chính là Vệ Thiên vọng toàn lực ứng phó chỗ thi triển đi ra, kính khí không ngừng đi phía trước và tới, một tiêu hóa giải lấy Khải tướng quân chân khí trùng kích, quả nhiên là cho hắn chặn. Khải tướng quân tuyệt đối thật không ngờ, Vệ Thiên vọng cái này mới lĩnh ngộ đi ra một chiêu sẽ như thế cứng mãnh, vừa ý mà thật sự chặn chính mình tái diện một đao. Lực đạo này, như thế nào sẽ như từ đáng sợ. Khải tướng quân mặt sắc cực kỳ khó coi. Quả thực nghĩ mãi mà không rõ vì sao rõ ràng cảnh giới của mình so vệ thiên vọng rất cao ra một tầng, chân khí cũng so với hắn hùng hồn, nhưng lại thực tại đây cứng đối cứng độ sức bên trong, bị đối phương hoàn toàn khất chế rồi. Vệ Thiên Vọng lại cũng sẽ không cùng hắn giải thích, xuất hiện trạng hướng như vậy, lại là bởi vì lấy hắn tuy nhiên bản thân công lực chỉ tại tiên thiên dòng tính, nhưng võ đạo cảnh giới đã co hoàng thường chuyển thừa tương trợ, chính là chính Nhi bắt kinh tiên thiên hỏi, đánh tới chiêu này vạn dặm không mây cảnh giới nhanh hơn hắn đủ ngục thập tam thức cao hơn rất nhiều, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải quá sự. Ngươi cho rằng cái này thì xong rồi sao? Cho ta chết? Vệ Thiên Vọng một quyền ngăn trở toái diệt một đao. Thừa cơ mà xuống, Hung Hăng đi phía trước đột tiến thêm một bước, quyển phong bên trên vạn giảm không mây kình khí lại là băng tán ra, hóa thành hình rồng đi phía trước đánh rết mà đi, chỉ đem Khải tướng quân cùng cả người bao phủ trong đó. Khải tướng quân ý đồ thu hồi dùng để đối kháng quy tắc chi lực ca nguoi bao lượng để ngăn cản cái này xích long trùng kích, nhưng cũng đã đã chậm một bước, bị chính diện vành cái rắn rắn chắc chắc. Một tiếng rú thảm, Khải tướng quân phi tướng đi ra ngoài, ngay tại giữa không trung, cả người hắn liền đã bắt đầu tại quy tắc chi lực xé rách phía dưới dần dần băng tán. Vệ tiên vọng một quyển này triệt để làm vỡ nát hắn nội phủ, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn sinh cơ, hắn cũng đã không thể chống cự quy tắc chi lực xé rách rồi. Vệ thiên vọng, ngươi đừng tưởng rằng giết ta tiểu đã xong. Ta nếu là thời gian quá dài chưa có trở về đi phục mệnh, Vân Hoàng nhất định biết rõ ta đã vất lạc, đến lúc đó cùng đợi ngươi, nhất định là chết không có chỗ trôn kết cục. Nhìn mình dần dần tản ra thân hình, khải tướng quân chỉ để lại cuối cùng một hơi, tại giữa không trung lạnh lùng nhìn xem vệ thiên vọng, nói như thế. Ừ. Các ngươi tới bao nhiêu người? Ta liền giết bao nhiêu người? Ta ngược lại muốn nhìn, long môn trong thế giới đến cùng có bao nhiêu cao thủ đến cho ta giết? Vệ Thiên Vọng thừa dịp cuối cùng này một chút thời gian, lại là lặng yên sử xuất di hồn chi thuật, tinh thần lực vô thanh vô tức gian đâm về Khải tướng quân trong óc, ý định lại để cho hắn cho dù là chết, cũng muốn phát huy điểm nhiệt lượng thừa. Dùng hắn tại Long môn trong thế giới địa vị, nếu là có thể dò hỏi tinh tưởng trí nhớ của hắn, nhất định có thể biết được hứa trọng yếu bao nhiêu bí mật. Nhưng Khải tướng quân cuối cùng là tiên tiên vấn đạo cảnh giới cao thủ, cho dù là tại hấp hối chi tế, thực sự phát hiện Vệ Thiên Vọng tinh thần lực dò hỏi, chỉ cười một tiếng dài, muốn biết Long môn trong thế giới đến cùng có bao nhiêu tiên tiên hỏi đã ngoài cao thủ sao? Muốn biết phụ thân ngươi Vệ Thanh rốt cuộc là cái gì kết cục sao? Ha <cười> những ta này đều tin tưởng. Bất quá, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được nhỏ tí tẹo tí tức. Nam mơ, bảo cho ta." Theo Khải tướng quân một tiếng hô to, hắn đang tại vỡ vụn thân thể ầm ầm nổ tung, ngay tiếp theo hắn tinh thần lực cũng triệt để vỡ vụn ra, tại bị thế giới chi lực triệt để thôn phệ phía trước, Khải tướng quân tinh thần lực cơ hồ hóa thành một hồi phong bạo, mang tất cả ra. Khoảng cách gần vệ thiên vọng thủ trong khi ở bên trong, lập tức đã bị trùng kích, cũng là trước mắt một hắc, ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Dùng hai người vị trí làm trung tâm, một cỗ vô hình ba động mang tất cả mở đi ra phụ cận ít nhất mấy cây số ở trong rất nhiều động vật hoang dã đều là hét lên rồi ngã gục rõ ràng cũng bị khải tướng quân cái này tinh thần lực tự bạo cho thoang cái toàn bộ chân chết rồi vệ tiên vọng ngã xuống về sau ngược lại là không có trở ngại tuy nhiên bởi vì khải tướng quân sắp chết phản kích mà bị chân thoáng nhưng hắn hiện tại tâm trí sao mà cứng cỏi tinh thần lực cũng đủ cường đại chỉ cần hoa phí một ít thời gian đến khôi phục mà thôi đồng thời thân thể của hắn độ cao đã ở chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng thời gian dài vận chuyển thu cân xúc cốt pháp quả nhiên cho hắn tạo thành thật lớn áp lực toàn thân đều là khe hở máu tươi đầm địa thoáng nhìn cũng đủ hình dung thế thảm đồng thời tại phía xa nam thuộc tỉnh núi phương tần nút tại trong núi dừng mọi người thông qua mạc vô ưu quân đội vệ tinh đoi phuong sát và điều khiển hệ thống từ đầu đến cuối đều chú ý vệ thiên vọng ở chỗ này chiến đấu hết thảy mọi người đương vệ thiên vọng chiếm cứ thượng phong lục mọi người đồng loạt hoan hô đương vệ thiên vọng rơi xuống hạ phong lục mọi người đồng loạt gắt gao cầm lấy cổ áo của mình khẩn trương đến hô hấp đều trở nên khó khăn nhất là thời khắc cuối cùng mọi người càng là trái tim đều muốn theo trong cổ họng này ra bất quá vệ thiên vọng rốt cuộc thắng đương khải tướng quân bị đánh bay một khắc này tuy nhiên trong tấm hình chỉ xem tới được một cái mơ hồ bóng người bay rất ra ngoài nhưng tất cả mọi người biết rõ Lúc này đây người nọ là triệt để chết hết rồi. Chương 1124, Đại Vân Triều Đường. Trước 1124, Đại Vân Triều Đường ngoại trừ trong trụ sở dưới đất này người tại Hoan Hồ, Tiên Kinh, Sở Đình, thậm chí tại Nam Hải trên đảo nhỏ, rất nhiều chú ý một trận chiến này người, có người hưng phấn kích động được rơi lệ nhẫn ngã xuống trên mặt đất, cũng có lao đầu nhị giúp nhau ôm sôi nổi cái không chỉ đổi mới thật nhanh. Vệ Tiên vọng một trận chiến này thắng lợi, cơ hội triệt để tuyên cáo, long môn thế giới đối với hiện thế ngàn năm nô dịch, rốt cục phải đi đến cuối cùng. Chỉ là về sau Vệ Tiên vọng cũng ngựa mặt na xuống, gọi mọi người thập phần lo lắng mặc vô ưu thẩm chí hận không thể dẫn người xông sắp xuất hiện đến đi vào vệ thiên vọng bên người đưa hắn theo trên mặt đất nâng dậy đến nhưng vừa lúc đó nằm trên mặt đất vệ thiên vọng lại phản phất biết do chính có vô số ánh mắt tại nhìn mình bị chấn choáng về sau lại là rất nhanh tỉnh dậy nâng lên tay phải đối với thiên không so ra cái ngón tay cài đến sau đó lại khoát qua tay làm ra cử tuyệt bộ dáng cái kia ý tứ tiểu la nói ta rất tốt không cần lo lắng các ngươi đừng đến thấp giọng khóc nước nở dần dần vang lên rất nhiều người trong lòng đều toát ra cái ý nghĩ như vậy đến hắn lại là cái dạng này rồi cũng nên một người đi thừa nhận mọi chuyện cần thiết những người khác thấy rất là lòng chua sót nhưng vệ thiên vọng chính mình lại biết tình huống cũng không có bết bát như vậy chính mình chỉ là có chút thoát lực có chút mọi mệt mà thôi hắn thương thế trên người thoạt nhìn rất là do người nhưng hắn người mang chữa thương quyển sách lại có nhiều như vậy chữa thương đang lưng dược chỉ cần không chân chính thương gần độ cốt hoàn toàn có thể khôi phục được tới lại là nằm một hồi vệ thiên vọng liền miễn cưỡng theo mặt đất bỏ lên trước phục dụng đang lưng dược sau đó là khoanh chân ngồi xuống vận công chữa thương trên người hắn cái kia viết thập phần đáng sợ ngoại thương theo thời gian trôi qua nhanh chóng khôi phục vệ phần lưu lại tại trong cơ thể hắn nội thương tuy nhiên khôi phục tốc độ rất chậm nhưng là đồng dạng hội dần dần khôi phục chỉ là muốn thời gian dài một điểm mà thôi vệ thiên vọng không có chút nào đung lỏng hắn biết rõ cái này còn chưa kết thúc nhưng lại cũng không tin tưởng tiếp theo gậy long môn người trong hội từ lúc nào xuất hiện càng không biết lại đến người hội là bực nào thực lực nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ ở chỗ này rồi chẳng qua hiện nay hắn lại là lĩnh nộ phá vân thất thứ hai càng đặt chân tiên dòm tính đình phong tùy thời đều có thể lợi dụng thu cân xúc cốt pháp cưỡng ép tăng thực lực lên đến tiên thiên vấn đạo đến lúc đó chính mình chỉ cần canh giữ ở long môn thông đạo cửa vào chờ những người kia hàng lầm tới chính mình dĩ giật đãi la đong dang hoi dan dan khoi phuc chi la muon thoi gian dai mot điem ma thoi ve thien vong khong co chut nao đung long han biet ro cai nay con chua ket thuc nhung lai cung khong tin tuong tiep theo gay long mon nguoi trong hoi tu luc nao xuat hien cang khong biet lai đen nguoi hoi la buc nao thuc luc nhung han cung chi co the can rang chong đo o cho nay roi chang qua hien nay han lai la linh no pha van that thu hai cang đat chan tien thien giom tinh đinh phong tuy thoi đeu co the loi dung thu can xuc cot phap cuong ep tang thuc luc len đen tien thien van đao đen luc đo chinh minh chi can canh giu o long mon thong đao cua vao cho nhung nguoi kia hang lam toi chinh minh di giat đai la thừa cơ trước trọng thương hoặc là kích giết một người, sau đó lại tranh thủ thời gian chạy thục mạng mà đi, cùng đối phương trầm rãi quần nhau tự lả. Lúc này thời điểm, Vệ Thiên vọng còn không biết, theo Long môn trong thông đạo tới người, chỉ có thể là từng bước từng bước xuất hiện, còn đã làm xong xấu nhất ý định. Lúc này, cách xa một cái thế giới khác một nơi, đang có một đám người tại đem chủ đề vây quanh hiện thế mà triển khai thảo luận. Long môn thế giới Đại Vân Triều Hoàng Thành, chính là trong thế giới này lớn nhất một tòa thành thị, chiếm diện tích vượt qua 500 km vuông. Hoàng Thành trung ương nhất, thì là Đại Vân Triều mới xây hoàng cung khu kiến trúc rơi, chiếm diện tích gần 80 km vuông, cung điện rậm rạp Bố cục rộng lớn, Kim Bích Huy Hoàng, hết sức xa hoa chi năng sự tình, hiện lộ rõ ràng kiểu ngũ chí tôn chi uy nghiêm. Tại hai hơn 10 năm trước cái kia một hồi bạn loạn bên trong, nguyên bản David hướng hoàng cung bị thay đổi một bó đốc, thủy hoại chỉ trong chốc lát. Sơ đại Vân Hoàng Vân chính cướp lấy thiên hạ về sau, lại ghét bỏ trước kia hoàng cung cách cục quá nhỏ, lại là đem hoàng cung diện tích lại lần nữa khuyết trương gấp đôi, đặt cho tới bây giờ cái này diện tích cùng quy mô. Hơn nữa, tại tu kiến cái này hoàng cung trong quá trình, còn vận dụng một ít hiện thế lần thứ hai thế chiến trong một ít so sánh dễ hiểu khoa học kỹ thuật, huống chi đem cái này hoàng cung tu kiến được xa hoa. Tuy nhiên long môn thế giới xã hội cơ cấu nhìn cùng hiện thế xã hội phong kiến có chút tương tự, bất quá cái này cuối cùng là võ giả đương quyền thế giới, cho nên trên triều đình này ngược lại là cùng hiện thế ở bên trong thời cổ khác nhau rất lớn. Có thể tại trên triều đình có được một chỗ cắm rủi, trừ nhớ năm đó đi theo Vân Hoàng khởi sự một ít trí kế hơn người phụ tá bên ngoài, còn lại liền phần lớn là đương kim trên đời chấp trưởng quyền lực rất nhiều đại môn đại phái trưởng môn hoặc là trưởng lão. Lúc này, trên triều đình này liền đang đứng những người này, trong giang hồ tất cả đại môn phái, hôm nay cơ hội toàn bộ tề tụ một đường, chính là vì thương thảo hạ giới sự tình. Theo Khải tướng quân bọn người lên đường tiến vào Long Môn thế giới đến bây giờ, đã qua gần 10 ngày, dựa theo dị vãng lệ cũ, lúc này thời điểm mặc dù sự tình không có song xuôi, vậy cũng nên không sai biệt lắm, ít nhất có lẽ khiến hồi một người hồi bẩm tình huống. Nhưng lúc này đây sự tình đã có chút ít kỳ bạc, đến bây giờ đúng là một điểm hồi âm đều không có, liền có phải hay không không làm cho người bên ngoài ngở vực vô căn cứ rồi. Bại hạ, thần cho rằng, vệ thiên vọng kẻ này thật sự là cái nguy hiếp, Khải tướng quân mọi người như vậy thời gian dài giải quyết xong đều không có hồi âm, rất có thể là đã gặp không may kết nạn thần khẩn cầu bệ hạ mời ra 8 vị trụ quốc bên trong đích một vị hoặc là hai vị dẫn đầu mấy tên tiên thiên vấn đạo cao thủ dùng thế xét đánh lôi đình đem tiểu tử kia chấn áp trên triều đình một gác thoạt nhìn là quan văn bộ dáng lão giả đi tiến lên đây không người nói ra lão đầu nhi này trên người ngược lại là chút nào võ công cũng không có hắn là theo trước đây thật lâu liền đi theo vân hoàng một gã người nhiều mưu trí lại nói lúc này vân hoàng chính ngồi cao tại triều đường đình nhưng kỳ quái chính là rõ ràng hắn tựu ngồi ở chỗ kia người bên ngoài nhưng căn bản thấy không rõ thân hình của hắn mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy một đoàn xương ngủ tại đâu đó Trần lão lão nghĩ của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng hiện tại tám vị trụ quốc khác có chuyện quan trọng, không được đơn giản vận dụng, hiện tại so sánh rảnh rỗi nơi tuyệt hảo cùng giả, cũng cũng chỉ được chấm cùng tam đệ rồi, đã vệ thiên vọng đáng sợ như thế, chẳng tác tính chấm tự mình động thủ là. Vân Hoàng thanh âm xa xa truyền đến, kỳ quái chính là, rõ ràng hắn tự ngồi ở chỗ kia nói chuyện, nhưng ở chàng mỗi người đều chỉ cảm thấy thanh âm này là hắn ở bên thai mình phát ra, cho dù là tiên thiên vấn đạo cao thủ, nhưng cũng bị cái này bên thai nói nhỏ chấn đắc chân khí dung dùng, khí tức bất ổn. Thiên kia gọi Trần lão lão đầu tranh thủ thời gian quy xuống, không thể. Vậy hạ vạn không được. bệ hạ ngài mặc dù võ công cái thế, nhưng giới dù sao cũng là kia giới, thế giới quy tắc chi lực áp chế quá mức cường đại, cũng không phải sức người có khả năng chống cự, cho dù là bệ hạ ngài, đến đó địa phương cũng đem bị áp chế đến chỉ còn lại có một hai phần mười thực lực. vạn nhất có một ngoài ý muốn, bọn thần luôn lần chết chớ từ chối a. nói láo, trần lão đầu nhi, bệ hạ hôm nay chính như ngày đỉnh phòng, thực lực càng vượt qua năm đó vệ hoàng, cho dù là đến cái kia hạ giới đi, cho dù thực lực đã bị áp chế, cũng nhất định có thể thiên hạ không đâu để nổi. còn nữa, lại không luận bệ hạ phải trăng ngự giá thân trình, tóm lại. Ta thành Vân tông nguyện vi đại tớ, đến trong hạ giới kia, đi đem vệ thiên vọng đầu người cùng Lâm Nhược Thanh tốt người sống cho mang về đến. Lúc này thời điểm, một người mặc áo trắng áo bảo xanh tao lão đầu nhị đã cắt đứt Trần lão, hơn nữa thập phần hùng hồn kích năng nói: "Cái này tao lão đầu nhị thoạt nhìn quần áo cũ nát, tróng dâu cũng là thập phần lăng loạn túi tại trên thân thể, gương mặt cũng tốt giống như không có rửa sạch sẽ một loại, hình tượng chán nản cực kỳ. Bất quá, đừng nhìn lão đầu tử này như thế lôi thôi, nhưng địa vị của hắn lại là không thấp, chính là Đường Đường Thanh Vân tông tông chủ, càng là đường kim trên đời ngoại trừ đại vân triều tám châu quốc, cùng với Vân hoàng cùng hắn tam đệ bên ngoài." ông nhận mạnh nhất Tiên thiên vấn đạo cao thủ. Thanh Vân tông chủ tại trên triều đình địa vị tuy nhiên không kịp tám vị tiên tiên nơi tuyệt hảo trụ quốc cưng giả, nhưng năm đó hắn chính là Vân Hoàng đánh David hướng hoàng đô lúc, cái thứ nhất nưu phản David hướng, cùng bên ngoài Vân quốc đại quân nổi oán ngoại hợp, tự tay chém giết David hướng thủ thành đại tướng, mở ra thành môn dẫn thiên chút như thế. Vân Hoàng cười khoát tay nói, "Thanh Vân lão đầu, tâm ý của ngươi ta là minh bạch, nhưng ngươi hôm nay đã là 100 năm tuổi, như thế mệt nhọc cũng là không ổn. Bất quá Trần lão đạo lý cũng không tệ, ta chính là đường đường cửu ngũ chí tôn, cần trấn thủ vận mệnh quốc gia nhung nam đo han chinh la van hoang đanh david huong hoang đo luc cai thu nhat mưu phan david huong cung ben ngoai van quoc đai quan noi ứng ngoai hop tu tay chem giet david huong thu thanh đai tuong mo ra thanh mon dan đai quan đi vao chi nhan hom nay cung la co chut nhu the van hoang cuoi khoat tay noi thanh van lao đau tam y cua nguoi ta la minh bach nhung nguoi hom nay đa la 100 nam tuoi nhu the met nhoc cung la khong on bat qua tran lao đao ly cung khong te ta chinh la đuong đuong cuu ngu chi ton can tran thu van menh quoc gia gần đây tam đệ cũng là bận rộn, thoát không được rảnh rỗi. còn nữa, vệ thiên vọng tuy nhiên thiên tư tinh người, nhưng là thật sự không cần phải bởi vì hắn một người mà phái ra nơi tuyệt hảo võ giả. như vậy đi, chúng ta đợi lát nữa năm ngày, nếu là còn không có động tĩnh, cái kia lợi dụng ngươi thanh vân tông con người làm tu kinh nguoi nhung thủ, lại là phái ra mười tiền tiên thiên vấn đạo cường giả, dùng thế lôi đỉnh vạn quân diệt sát vệ thiên vọng. đến lúc đó, còn thừa lại ít nhất một tháng thời gian, làm sự tình khác cũng là đầy đủ. nhân thủ nếu không phải đủ, liền từ trong cấm quân triệu điều vạn tên hậu thiên đỉnh phong võ giả tạo thành đại quân, theo sau các ngươi một đường quét ngang qua là, đương nhiên đâu rồi tuy nhiên này đây ngươi thanh vân tông con người làm giả thủ nhưng chính ngươi lại không thể đi ta có thể không nỡ lại để cho hai khanh ngươi như thế mệt nhọc thanh vân tông nội tố vấn tiên cô cũng là tiên tiên vấn đạo võ giả bên trong người nổi bật liền do nàng ra mặt giáp trận tốt rồi vân hoàng thanh minh sau đó trên triều đình tất cả mọi người liền không hề ngôn ngữ mà là ngay ngắn hướng ủy ngã xuống dùng võ lập quốc hoàng triều liền là như thế này hoàng đế quyết định tự nhiên nhất ngôn cựu đình theo không có bất luận kẻ nào dám can đảm cãi lời trừ phi ai có thể như đương kim hoàng đế vân chính một loại có được so một cái đằng trước hoàng triều càng thêm cường hoành thực lực lại để cho chính mình biến thành hoàng đế mà chuyển biến thành thanh vân tông chủ được vân hoàng mệnh lệnh trở thành tiếp theo hạ giới thủ lĩnh vừa ra đại điện một chuyến trong tông phái khác người đều nho nhao tiến lên đây cùng đều lên quan lúc này đây được vân hoàng điểm tuyển tổng cộng mười đại môn phái đến lúc đó cái này mười đại môn phái kém cỏi nhất cũng là môn phái gia trưởng lão cấp mà hỏi cao thủ có chút môn phái thậm chí tông chủ đều được tự mình tuy nhiên cái này mười đại môn phái thế lực đều nếu so với kiếm phong môn cùng hỷ nhạc cung những hai này tuyến môn phái đều muốn cường hành bên trên một ít nhưng lần này 10 giới người một khi có cái gì hao tổn đối với 10 cái này môn phái đều cũng coi là thường gần tu minh tuy nhien cai nay 10 cốt tổ thất tại trước khi lên đường. Bọn hắn tự nhiên đều muốn cùng Thanh Vân Tông đánh tốt quan hệ. Tuy nhiên dẫn đội người cũng không phải Thanh Vân Tông chủ cái này uy tín lâu năm cường giả, nhưng Tố Vân Tiên cô cái này Thanh Vân Tông chủ tiểu sư muội, tại 20 năm trước cũng đã là nổi danh tiên tiên vân đạo cao thủ rồi, năm đó càng là dùng 40 tuổi liền đột phá Tiên Tiên, có thể nói gần trăm năm ở bên trong gần với Vân Hoàng cùng vệ Thanh Tuyệt Thế thiên tài. Hôm nay uy tin lau nam cuc gia nhung to van tien này Tố Vân Tiên cô tuổi gần 80, thậm chí lúc có đồn đãi nói bản thân nàng khả năng so Thanh Vân Tông chủ lợi hại hơn, chỉ là cực nhỏ ra tay, ngoại nhân không được cụ thể biết được thực lực của nàng mà thôi, cũng cứ gọi là người không dám tin tưởng. Thanh Vân Tông chủ chưa tới kịp bất lễ Liền nghe xa hơn chút ít địa phương chuyển đến không âm không dương hừ lạnh một tiếng, thanh âm này nghe thập phần sắc nhọn, rõ ràng là nam tử thanh âm, lại cho người cổ sinh đẹp âm nu hương vị. Chương 1125, Thanh Vân tông người. Chương 1125, Thanh Vân tông người sự tình chưa hết thảy đều kết thúc, các ngươi liền ở chỗ này một người làm quan cả họ được nhờ, còn thể thống gì? Ta có phải hay không có thể đem hắn lý giải cho các ngươi muốn chú chết chính mình đồng liêu. Hừ, một đám phế vật. Mọi người ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại, liền gặp một hình dáng tướng mạo khí chất không nam không nữ áo trắng nam tử từ một bên đi qua, nên ngang rời đi thêm nửa rất hiển nhiên. Hắn là đối với Vân Hoàng Không có chỉ định hắn đi, đã mất đi kiến công lập nghiệp cơ hội mà lòng mang bất mãn. Những người khác tuy nhiên trong lòng không khoái, nhưng thực sự không có người lại ở sau lưng mở miệng chống đối cho hắn, nguyên nhân rất đơn giản, cái này Tháo trắng nam tử tuy nhiên cũng chỉ là tiên tiên vấn đạo cảnh giới, nhưng hắn vẫn có một thực lực cực kỳ khủng bố ca ca. Cái này Tháo trắng nam tử tên là Đông Phương Hùng, ca ca của hắn, là bát đại trụ quốc cao thủ một trong số đó Đông Phương Hạo. Cái này một đôi Đông Phương huynh đệ, là bát đại trụ quốc bên trong, duy nhất không có khai tông lập phái một hệ. Nhưng là Không hề nghi ngờ hai người này, rồi lại nhất được vân hoàng coi trọng cùng tín nhiệm chi nhân. Thậm chí bọn hắn chỗ ở cũng là trong hoàng cung đường cung, thánh nhân bao phủ có thể thấy được lô lúng. Đông Phương Hảo càng là bát đại trụ quốc bên trong đồn đại tính cách vô cùng nhất thiên kích, thủ đoạn vô cùng nhất lãnh khốc chi nhân. Người bên ngoài hơi có nói đom đong phuong hao lô mãng, sẽ gặp gọi đến họa sát thân. Mấy năm trước, có một là quan đồng liêu tông phái môn nguyên nhân chính Vi Tư giới đáy nói hai câu Đông Phương huynh đệ có thể là luyến đồng điều mâu, liền bị Đông Phương Hảo giết đến tận muôn đến. Toàn phái cao thấp mấy ngàn người, vợ mà không một người sống, lại cứ vân hoàng đối với cái này còn làm như không thấy đông phương huynh đệ huyết tinh thủ đoạn có thể thấy được lồn đốn nguyên bản cái này đông phương hùng một mực đều tại ca ban cho bao phủ phía dưới có rất ít cơ hội có thể hiện lộ rõ ràng bản thân thực lực lúc này đây ca ca bận không qua nổi rồi đông phương hùng bản dùng vì cơ hội của mình đã đến lại không ngờ tới đúng là bị thanh vân tông cầm đầu mặt khác mười đại môn phái đem sự tình cho thoáng cái toàn bộ ông tới lòng hắn đầu không thoải mái cũng là bình thường thanh vân tông chủ cùng người bên ngoài khiến cái mắt sắc nói nhỏ chúng ta cái này nhanh đi về chuẩn bị đi cái này dù sao cũng là muốn lập công sự tình chúng ta một mực ở chỗ này bên cạnh cũng hoàn toàn chính xác nhận người gần ad. những người khác gật đầu đồng ý riêng phần mình bước nhanh rời đi hướng môn phái chú phương hướng mà đi rồi. Lúc này đây xác định tham dự nhóm thứ hai hành động 10 đại tông phái, nơi đóng quân đều tại trong hoàng thành. Ngược lại là mặt khác, ví dụ như 8 trụ quốc các loại thế lực, ngoại trừ Đông Phương huynh đệ bên ngoài, mặt khác 7 người tông phái đều tán lạc tại Đại Vân Triều quốc thổ bốn phương tám hướng, vừa vận tạo thành 7 đại hành tình, chưa cắt Đại Vân Triều ngoại trừ hoàng thành hành tình bên ngoài mấy trăm vạn km vuông diện tích, cái này liền cấu thành Đại Vân Triều trọng yếu nhất quyền lực cơ cấu. Ngoài ra, Đại Vân Triều hoàng thành vị trí lại không giống hiện thế như vậy tại nghiên cứu, ngược lại là tại hiện thế ở bên trong sông biển tỉnh bên trong chính lần lượt Long Môn Thông Đạo bên ngoài không xa. Theo hoàng thành đông môn đi ra, phóng ngựa chỉ cần không đến một nén nhang thời gian, liền có thể đến tới Long Môn Thông Đạo chỗ sơn thể. Hơn nữa, Long Môn Thông Đạo chỗ sơn thể cũng là đã bị đã nhét vào hoàng tộc trong cấm địa, bị cấm quân gác, chỉ có được văn hoàng mệnh lệnh mới có thể tới gần, nếu không vô luận là ai cũng là giết chết bất luận tội kết cục. Ly khai hoàng cung về sau, Thanh Vân tông chủ trở về ở vào trong hoàng thành tông môn nơi đóng quân, tranh thủ thời gian gọi người đi tìm tố vấn tiên cô tới. Rất hiển nhiên, Thanh Vân tông chủ biết rõ thêm nữa hiện thế bên trong sự tình, thậm chí đã chắc chắn khai tướng quân bọn người không về được. Đợi ước chừng 1 canh giờ, Tố Văn Tiên Cô mới cùng nàng đệ tử đích truyền cùng nhau trở về. Nếu là vệ thiên vọng thân ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động, bởi vì đi theo tại Tố Văn Tiên Cô sau lưng đệ tử trẻ tuổi, vợ y mà cùng Ninh Tân Di dung mạo cơ hồ giống như lúc. Không tệ, đây chính là Ninh Tân Di tại Long Môn trong thế giới đối ứng lấy, cái khác Ninh Tân Di, sư tôn nhất định phải như vậy phải không? Dùng sư tôn thực lực cũng có thể đơn giản lực áp quần hùng hoàn thành sứ mạng a. Dung mạo cực giống Ninh Tân Di cái này nữ tử, hơi khẽ to mày, đối với Tố Văn Tiên Cô nói ra trong ánh mắt của nàng chẳng biết tại sao lại ẩn ẩn mang theo ti bĩ thiết nhưng tựa hồ hay bởi vì nàng không quen biểu đạt rõ ràng tâm tình có chút xa sút nhưng thần sắc gian lại có vẻ rất là trong trẻo nhưng lạnh lùng Ninh lương ý nghĩa ngươi liền không cần nói ta với ngươi sư phó chịu nhục 20 năm đồ đúng là giờ này ngày này chúng ta bản cũng không có vài năm tốt sống có thể ở trước khi chết chấm dứt tâm nguyện của mình cũng coi như không hưởng công cuộc đời này sư phụ của ngươi tuy nhiên thiên tư nhưng so ngươi thực sự phải kém một đường ngươi chính là long môn trong thế giới trăm ngàn năm đều chưa từng vừa thấy thiên tài do ngươi để hoàn thành việc này cũng coi như theo lý thường nên chuyện này. Từ năm đó cho ngươi tập võ lúc cũng đã nhất định, đây là chúng ta Thanh Vân tông cao thấp 20 năm tâm huyết ta. Bất quá, cái này đối với ngươi cũng coi như có phần không công bình rồi, dù sao ngươi có thể ở 20 tuổi liền đặt chân tiên thiên, nói rõ tiền đồ của ngươi bất khả hạ lượng, ông trời của ngươi phân so với Vệ Thiên vọng cũng không kém đi nơi nào, có thể chúng ta như vậy làm về sau, ngươi thực sự lại không có cái gì tăng lên cơ hội. Ai? Thanh Vân tông chủ thập phần tiếc nuối nói. Một bên Tô Vân Tiên cô tràn đầy thương tiếc nhìn mình cái này đồ đệ, năm đó David hướng vừa mới hủy diệt, mình cùng sư huynh hai người nạn lòng chí, giả ý đầu nhập vào Vân Hoàng có thể về sau mà ngay cả vệ hoàng vệ thanh đều bị bắt giữ trở lại chỉ làm cho lòng người đầu tuyệt vọng vốn tưởng rằng cuộc đời này khôi phục vô vọng lại không nghĩ rằng tại một năm mùa đông chính mình lại tại thành môn bên ngoài tuổi trong đống lửa nhặt được cái này nữ anh lúc ấy chỉ có điều xem nàng đáng thương liền đem hắn thu dưỡng cũng bởi vì nếu tại trong đống tuổi nhặt được nàng tất tính đặt tên vi ninh lương ý ý, không muốn cái này nữ hải hai tuổi có thể biết chữ ba tuổi có thể nhớ kỹ tâm pháp khẩu quyết bốn tuổi liền hạ giận cảm giác tinh tài tuyệt tươi đẹp thiên phú độ cao đúng là hiếm thấy hai người liền lại nổi lên tâm tư chỉ đem hết thể hy vọng đều đặt ở cái này đệ tử trên người về sau nàng quả nhiên cũng là không có gọi hai người thất vọng ngay tại tháng trước là được công đội phá hậu thiên công cùng xứng xích đặt chân tiên tiến cảnh giới nuôi binh ngàn này dùng tại nhất thời lúc này liền đến lúc đó rồi lương y thỉa ngươi vốn là người bình thường gia nữ nhi chỉ tiếp sư phó thân thể của ta phụ xứ mạng lại không thể cho ngươi bình thường an bình sinh hoạt sư phó hôm nay cũng, cũng chỉ có cái này một điều tình cầu thành toàn ta với ngươi sư bá lúc này đây tốt chứ tố vấn tiên cô không đành lòng cường bức ninh lương y nguoi von la nguoi binh thuong ra nu trong ánh ta phu su mang lại lộ ra vô cung tận đieu thinh cau thanh cam lòng cùng quyết tuyệt ninh luong y nhung trong anh mat lai lo ra vo tan khong cam long cung quyet tuyet ninh luong y quay đầu vốn là nhìn nhìn tố vấn tiên cô sau đó lại nhìn về phía thanh vân tông chủ vô thanh vô tức gian lưỡng đi thanh nước mắt theo hốc mắt chạy xuống đây là nàng cuộc đời này lần thứ nhất rơi lệ lại cũng có thể là một lần cuối cùng sư tôn ngài tổng nói thiên tư của ta đệ nhất thiên hạ có thể lương y cảm thấy ta cũng so ra kèm cái kia vệ thiên vọng ạ hắn trở thành tiên thiên cao thủ thời gian so với ta sớm hơn còn nữa hắn hay vẫn là tại linh khí khan hiếm hạ giới sợ tu luyện ta so với hắn xa xa không bằng như vậy sứ mạng ta sợ ta phụ sư tôn cùng tông chủ chờ mong a ninh lương y thử thăm dò một lần cuối cùng rồi nói thanh vân tông chủ khẽ lắc đầu Thiếu chủ chính là thiên sinh đạo tâm ma chủng, ngươi không bằng hắn tự nhiên bình thường. Có thể đạo tâm ma chủng chỉ phải một cái, ngươi lại là trong phạm nhân người nổi bật, đây cũng là không thể nghi ngờ. Sư tôn, ta còn hiểu được lựa chọn sao? Ninh lương y đột nhiên hỏi. Tố vấn tiên cô mặt sắc cứng đở, một lát sau lại là lắc đầu, nếu là ngươi cự tuyệt, đến lúc đó sẽ gặp là ta đi làm chuyện này, vốn lấy thực lực của ta, thua không nghi ngờ, đến lúc đó chúng ta thanh vân tông cũng nhất định là đầy môn diện sạch kết cục. Nếu là ngươi đi tuy nhiên từ nay về sau cảnh giới của ngươi cùng thực lực vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại tiên tiên nơi tuyệt hảo sơ kỳ nhưng lại có thể ở đằng tiên là tối trọng yếu nhất thời khắc hiệp trợ thiếu chủ lúc này giới cắm rễ xuống chúng ta tuy nhiên cũng sẽ bị đẩy môn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội nhưng tốt xấu là có thể lưu lại ngươi cái này một tia hy vọng cuối cùng Tiên tâm đi đợi đến lúc các ngươi xuất phát về sau chúng ta sẽ gặp lập tức an bài song xuôi gọi môn trong phái tất cả mọi người hướng về nam dương phương hướng bỏ chạy đến lúc đó có thể thoát được bao nhiêu người là bao nhiêu người rồi tại nam dương còn có rất nhiều cùng ta và ngươi sư bá cùng trung trí hướng người đang chờ chúng ta mà thôi được rồi, Ninh lương y đầu lún neo đến một bên đi, lại là không hề tranh luận rồi. nàng từ nhỏ tại đây thanh vân tông lớn lên, đối với tông phái cảm tình thập phần thâm hậu, đối với tố vấn tiên cô càng là coi như mẫu thân, đem thanh vân tông chủ xem vị phụ thân. hôm nay hai người này lại muốn lựa chọn như vậy con đường, tuy nhiên sớm đã coi đoan trước, nhưng sự đáo lâm đầu, nhưng trong lòng hay vẫn là nhiều cảm xúc giao tập. chỉ là Ninh lương y trong lòng lại là khó chịu, thực sự không đành lòng cự tuyệt nhị lao cái này vô cùng khẩn thiết tình cầu. thấy nàng rốt cục đã đáp ứng, thanh vân tông chủ cùng tố vấn tiên cô hai người nhau, nhau mặt lộ hỉ sắc, trước tiên liền lôi kéo Ninh lương y cùng nhau hạ đến mật thất dưới đất đi chấp hành thành Vân tông lưu đồ 20 năm kế hoạch. Vệ Thiên vọng cũng không biết, tại Long môn trong thế giới, chính mình cũng không phải là trên đời đều địch. David hướng tuy nhiên bị Vân Hoàng đả đạo, nhưng Vệ Thanh năm đó chấp chính thời điểm, David hướng mặc dù thói quen khó sửa, có thể Vệ Thanh làm người lại thập phần chính trực cương đạo, truc cong đao là giang hồ khí nồng hậu dày đặc, giao du rộng lớn, cũng coi như có phần đắt nhân tâm. Hôm nay cho dù là 20 năm đi qua, lại như cũ có một đám tự xưng là chính thống hoặc là đối với Vệ Thanh mang ơn tri nhân, đang âm thầm lưu đồ lấy, ý đồ khôi phục vệ quốc. Cái này cũng không có lý giải. Năm đó Minh triều những năm cuối dân chúng sinh hoạt đều không tính là tốt, có thể thanh triều lập quốc về sau thiên địa hội còn giữ vững được trên trăm năm phản thanh hồi phục thị lực. Cái này David trong triều có thanh vân tông chủ người như vậy, thật sự bình thường. Tiêu La đáng tiếc vệ thanh chỉ phải vệ thiên vọng cái này một đứa con trai, mặt khác vệ thị tông người trong tộc lại cũng đã toàn bộ đã bị chết ở tại cái kia một hồi bạn loạn bên trong. Cho nên giới phổ thiên này rất nhiều ý đồ phục quốc chi nhân đều là không có cái kia tâm tư, lại không có thể tìm được cái danh chính ngôn thuận người đứng ra lên cao một hô, hành động khởi sự thủ lãnh mà thôi. Hiện tại đã biết rõ vệ thanh tại hạ giới bên trong lại vẫn có huyết mạch truyền thừa chính là chính nhi bắt kinh david hướng hoàng tộc huyết thống hơn nữa càng là đạo tâm ma chủng lại đã tại hạ giới chỗ kia dùng 20 tuổi tuổi là được tiểu tiên thiên cao thủ cảnh giới hôm nay càng giống như có lẽ đã đánh bại thấm dâm tiên thiên vấn đạo cảnh giới nhiều năm khải tướng quân như vậy đích nhân vật nếu là có thể đem hắn tiếp dẫn đến long môn trong thế giới đến david hướng khôi phục là có hy vọng a thanh vân tông chủ vốn là vô cùng có quyết đoán chi nhân một khi làm ra quyết định lập tức liền muốn áp dụng lúc trước đại vân triều vây công hoàng đô hắn biết rõ đại thế đã mất hắn bạn cùng phụ trách trông coi thành môn thủ thành tướng quân chính là tâm đầu ý hợp chi giao nhưng vì để cho chính mình thành công hỗn nhập đại vân triều thanh vân tông chủ không chút nghĩ ngợi liền ngay tại thành môn trên đầu một kiếm chém xuống tướng quân đầu lâu cũng tự mình mở ra hoàng thành đại môn sau đó càng là người thứ nhất dẫn đầu sát nhập trong hoàng thành liên tiếp chém giết trên trăm tên cấm quân tướng sĩ làm những chuyện này lúc chết trong tay hắn rất nhiều người đều từng cùng hắn quan hệ giao tốt trong lòng của hắn đau đến coi như muốn bị xé đứt nhưng là hắn làm được chương 1126 nhóm thứ hai long môn người trong chương 1126 nhóm thứ hai long môn người trong hôm nay vì có thể đem vệ thiên vọng cái này thiếu chủ thuận lợi tiếp dẫn trở lại lại triệt để phá hư vân hoàng đạt được đạo tâm thân thể lâm lực thanh cùng với chém giết vệ quốc cuối cùng một tiêu huyết mạch vệ thiên vọng kế hoạch thanh vân tông chủ cùng sư mội của mình tố vấn tiên cô quyết định hy sinh mất chính mình tính mệnh vì đạt tới mục đích này thanh vân tông chủ cùng tố vấn tiên cô thậm chí nguyện ý lôi kéo toàn bộ thanh vân tông chịu cho cùng vô hình mạch nước ngầm dĩ nhiên tại long môn trong thế giới bắt đầu khởi động cái này mạch nước ngầm trung ương lại chính vây quanh vệ thiên vọng cái này vệ thanh còn sót lại tại bên ngoài huyết mạch giờ này khắc này vệ thiên vọng lại chính một mình ngồi ở thân thủ của hắn đào đi ra long môn thông đạo bóng loáng thạch bích chính phía trước nhắm mắt quanh chân yên lặng ngồi xuống vật công đã tại khôi phục thương thế rồi lại càng đang không ngừng phỏng đoán lấy chính mình võ đạo càng lộ ý đồ tại trước khi quyết chiến lại để cho thực lực của mình đạt được tinh tiến năm ngày thời gian trói mắt liên qua vân hoàng rốt cục sốt vừa rồi ngày mới không rõ hắn liền lấy người đem mười đại môn phái trong xác định muốn tham gia lần thứ hai hạ giới nhân viên tất cả đều gọi về hoàng cung theo khải tướng quân bọn người xuất phát đến nay đã gần nửa tháng nhưng lại không có chút nào đáp lại chắc hẳn khải tướng quân kiếm phong môn chủ cùng hỷ nhạc thánh nữ mấy người hẳn là gặp không may bất chắc xem ra vệ thiên vọng kẻ này cũng không có dễ đối phó như vậy cho nên chấm quyết định lại phái mười tên tiên thiên vấn đạo cảnh giới cao thủ tiến về trước hạ giới do mười người này với tư cách mở đường tiên phong xác minh tình huống sau đó lại từ trong cấm quân chọn lựa một vạn tên lính tiến về trước hạ giới do mười tên vạn phu trưởng dân đội phối hợp mười vị vấn đạo cảnh giới cao thủ đối với hạ giới bên trong chính quyền tiến hành một lần triệt để tài trừ muốn cứ gọi những đầy tớ này minh bạch thân phận của mình vân hoàng đã thật lâu không có lộ ra qua như vậy hồn hệ biểu lộ rồi Nguyên bản hắn chính lòng tràn đầy chờ mong lấy đạt được đạo tâm thân thể, sau đó lại thuận lý thành chương đạt được đạo tâm ma chủng con núi roi, đến lúc đó vô luận đứa nhỏ này là nam là nữ, mình cũng hội đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đứa nhỏ này. Như vậy, ly thanh truong đạo tâm ma loại huyết mạch truyền thừa, tối thiểu Vân thị nhất tộc 500 năm nội mười mấy đời người đều là không lo tập võ đích thiên phú. Vì chờ đợi ngày hôm nay, Vân chính thậm chí tại trong 20 năm này đều chưa từng sủng hạnh nữ tử, lại càng không từng tiến phi. Nhưng là, rõ ràng chảo không trở lại người Thậm chí vệ thanh tên kiêng Nghiệt trùng rõ ràng đã phát triển đến tiên thiên cao thủ cảnh giới, thậm chí đánh bại Khải tướng quân cái này vẫn đạo cảnh giới xã trưởng tướng quân. Cái này liền gọi hắn không thể chịu đựng được rồi, cho nên mới phải dưới sự giận dữ phái ra cho bình, ý định tại hạ giới bên trong đến một cái đại quat đảng. Tố Tiên Vân tử, sao Thanh Vân lão đầu đều không đến tiến đưa ngươi thoáng một phát? Gặp Thanh Vân Tông rõ ràng chỉ Tố Vân Tiên cô một người, mà ngay cả đi theo đệ tử đều là một cái cũng không mang, vẫn chính hơi có vẻ buồn bực mà hỏi. Ninh lương ý giả trang Tố Vân Tiên cô cũng không phải khó, bãi kiến Tố Vân Tiên cô trần dụng cũng không có nhiều người phần lớn đều là chỉ nghe kỳ danh nhưng không thấy một thân. lại thêm chi ninh lương ý khí chất vốn là cùng tố vấn tiên cô có bảy tám phần tương tự, thoáng lại để cho chính mình lộ ra vẻ người lớn một điểm là xong rồi. nàng thậm chí hoàn toàn không cần làm cho được mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thoạt nhìn già bảy tám mươi tuổi bộ dáng, chỉ ở vệ thiên vọng trong tay hỉ nhạc thánh nữ tuổi so tố vấn tiên cô còn muốn lớn hơn, có thể thoạt nhìn giống như là xuân xanh mười tám thiếu nữ đồng dạng. dù sao đừng trong lòng người tố vấn tiên cô giàu gì cũng là tiên thiên vấn đạo đỉnh phong võ giả, dù là đã bảy tám chục tuổi, thoạt nhìn hai ba mươi tuổi bộ dáng không chút nào đáng giá kỳ quái. Ninh Lương Y lúc này lại đã hoàn toàn tiến nhập tố vấn tiên cô cái này rất sắc. Đối mặt Vân Chính hỏi thăm, chỉ thập phần cung kính không người nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần xuất phát trước. Sư Minh Vị cầu được không sơ hở tí nào, cố ý bế quan luyện đan thao lao quá độ, cho nên lần này ra môn ta liền gọi hắn hảo hảo bế quan điều tức. Dù sao cũng không phải quá nhiều sự tình, không cần hắn đến tiến đưa. Ta đi đi trở về. Vân Chính híp mắt liếc trong mắt, có chút hang hài nói, thanh vân lao đầu thật là có tâm rồi. Bất quá hắn như vậy làm đúng, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Tố tiên vân tử, người ngược lại là cho chấm xem hắn luyện khỏa cái dạng gì rất giỏi đang hắn chiêu thức ấy luyện đan thuật tại ta đại vân triều ở bên trong coi như là động bộ thiên hạ chấm dứt cảm thấy hứng thú tựa hồ đã sớm đoán được vân chính hội nói như vậy ninh lương y cũng không hoảng hốt loạn trong trẹo nhưng lạnh lùng cười yếu ớt lấy xuất ra một cái ngọc bình nhẹ nhàng rút lên nút lọ một đám mùi thơm theo miệng bình bay ra dù là chỉ là nghe một cái hương vị liền có thể gọi người cảm thấy vui vẻ thoải mái mà ngay cả trong đan điền chân khí cũng trở nên sinh động ninh lương y lập tức ngay lập tức đem nút lọ lại lần nữa che nhanh nói ra sư huynh cho ta luyện một quả luyện thần đan có thể tại khẩn yếu thời khắc phục dụng không cần thiết một hơi thời gian liền có thể lại để cho chân khí của ta hoàn toàn khôi phục hơn nữa tại sau đó một canh giờ ở trong tâm tư của ta cũng sẽ trở nên đặc biệt trầm tĩnh linh động chân khí vận chuyển tốc độ cũng sẽ biến nhanh tự nhiên chiến lược đại tăng là tối trọng yếu nhất là này cái đan dược tại hạ giới bên trong cũng có thể một trăm phần trăm phát huy dược hiệu vân chính đại cảm thấy hứng thú hãn vân thị nhất tộc vốn là luyện đan mọi người duoi cũng không có như 100 đang đan dược thanh vân lao đầu thật sự là keo kỳ ta như vậy lợi hại đan dược cũng không biết dâng lên mấy đan cho chớm nên phạt vậy hạ nói đùa nhu này luyện thần đan dược tại khó tìm Luyện chế cũng là rất khó. Lần này sư huynh chỉ có điều vì luyện chế một quả, liền đem thanh vân tông nhiều năm tích xúc tiêu hao không còn, bản thân của hắn càng là mệnh đến suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Thứ này tại sao có thể là muôn? Có bao nhiêu liền có bao nhiêu đây này. Ninh lương y cười nói. Vân chính ngay vậy, cũng không tại việc này bên trên tiếp tục xoắn suýt, chỉ vung tay lên, ý bảo mọi người gấp rút tốc độ xuất phát, sớm đi đến hạ giới đi. Chờ tất cả mọi người đi hết, tận lực lưu lại trần lao mới gom góp tiến lên đây nói ra, khởi bẩm bệ hạ, thần cảm giác cảm thấy thanh vân tông chủ cùng tố tiên vẫn từ hai người này tin không được tuy nhiên long môn thông đạo mở ra thời gian chính là một tháng đến hai tháng tầm đó không đợi nhưng lúc này đây dù sao đã qua nửa tháng nếu là còn thất bại còn muốn triệu tập nhân thủ đi qua lại đã là không còn kịp rồi dù sao một tháng chi kỳ sau này thông đạo tùy thời cũng có thể tự hành đóng cửa cũng không có ai nguyện ý tại khi đó sẽ đi qua vạn không để ý không về được cái kia sẽ gặp rơi cái hình thần câu diện hồn quy tha hương kết của ca. vân chính không sao cả khoát khoát tay không sao tuy nhiên lần này nói là lại để cho hắn thanh vân tông dẫn đầu nhưng tố tiên vấn tử một người lại có thể lật được nổi ngọn gió nào xong đến hơn nữa năm đó chấm khởi sự phía trước cùng thanh vân tông chủ là hiểu biết, tại cuối cùng một trong chiến đấu, biểu hiện của hắn cũng quả thực dũng mãnh, cái này 20 năm đến, thanh vân tông cũng duy chấm đại vân triệu như thiên lôi sai đầu đánh đó, mọi chuyện đi đầu, chấm lại có cái gì lập trường đi hoài nghi bọn hắn, ta tin tưởng tố tiên vấn tử có thể giúp ta đem sự tình làm thỏa đáng, ngươi không cần nhiều lời. đúng rồi, vi lâm lược thanh tu kiến hoàng cung ra sao? nàng dù sao cũng là đến từ hạ giới người trong, một điểm hiện đại hóa đồ vật cũng không có, chắc hẳn nàng hội thập phần khó chịu. gặp vân hoàng chủ ý đã định, trần lao chỉ phải không người nói, cho hoàng hậu đại nhân tu kiến đường cung đã hoàn thiện, bất quá chúng ta hiện tại bị tại đồ vật bên trong đều là 50 năm trước biểu diễn khi đó hoàng hậu đại nhân chưa sinh ra đâu rồi nàng cũng chưa chắc sẽ thích vân chính hơi có vẻ buồn rầu văn vệ văn vệ lông mày không nội chờ lần này bọn hắn sau khi trở về tự nhiên sẽ mang đến chút ít mới đồ vật chấm muốn đi bế quan đến lúc đó chỉ sợ còn phải chấm tự mình ra tay tài năng tại long môn trong thế giới bảo vệ lâm Nhật thành miễn cho gọi nàng cũng như chúng ta đến hạ giới đi đồng dạng bị cái gì kêu quy tắc chi lực cho áp chế nàng cho dù phải chết cũng phải trước cho ta đem đạo tâm ma trùng sinh hạ đến mới được trần lao ngươi cũng đừng thao quá nhiều lòng dạ thanh thản rồi quả tốt đừng cung tu sửa công việc là được vân hoàng nói xong liền đi xem ra hắn đối với thanh vân tông thật sự là rất yên tâm nhưng là hắn là thật không nữa như vậy yên tâm rồi lại chỉ có hắn theo sát 10 đại môn phái cao thủ về sau phái ra 10 tên cấm quân vạn phu trưởng mới biết được rồi dùng ninh lương y cầm đầu hơn mười người đồng loạt phóng ngựa thẳng đến thông đạo phương hướng trên đường đi những người khác ngược lại là nói cười yên yến Tự là ninh lương y biết rõ chính mình nhiều lời nhiều sai lo lắng bị người nhìn tấu thân phận tắc tính vẫn bạn lấy khuôn mặt bậy làm ra một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng điều này cũng đúng bình thường dĩ vang tô vấn tiên cô từ trước đến nay du trong nhà bãi kiến người của nàng vốn là không nhiều lắm nếu là nàng tính tử nhiệt tình hào phóng ngược lại gọi người ta nghi ngờ chính là muốn càng trong trẹo nhưng lạnh lùng càng tốt ngoại trừ ninh lương y không có mang tùy tùng bên ngoài mà khác môn trong phái người đến đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một hai cái hạ nhân nhưng đều không hẹn mà cùng không có lại mang tiên thiên dòm tính thực lực võ giả dù sao vệ thiên vọng thực lực đã được đến chứng minh tiên thiên vấn đạo trở xuống đích võ giả hay vẫn là không muốn đi chịu chết thì tốt hơn tiên thiên dòm tính tuy nhiên không phải đỉnh tiêm võ giả nhưng lại đại biểu cho tất cả đại môn đại phái tương lai mang tien thien giom tinh thuc luc vo gia du sao ve nhiên không chiu chet thi tot hon tien thien giom tinh tuy nhien khong đơn giản hao tổn rồi vệ thiên vọng khoảng cách long môn thông đạo vị trí chỉ kém cách không đến ba m trong khoảng cách này Hắn có thể trong thời gian ngắn nhất phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực đánh ra vạn dặm không mây, đối với địch nhân hình thành một kích tất sát hiệu quả. Tại thông đạo động khẩu tu luyện ngược lại là có thể hưởng thụ thêm nữa gặp may mắn điều kiện thông đạo đã mở ra từ bên trong dũng manh tiến ra thiên địa linh khí một mực đập vào mặt so với hắn trước đó lần thứ nhất ở chỗ này lúc tu luyện đều càng dồi dào rất nhiều. Bất quá thật đáng tiếc vệ thiên vọng phát hiện vô luận chính mình như thế nào thu nạp linh khí lại cũng không thể đem bản thân cảnh giới tại trước mắt chủ của phía trên xa hơn trước bay vụ cho dù là một đỉnh tai truoc mat chu cot phia tren xa hon truoc thủy trung chỉ có thể gọi là trong đan điển chân khí đạt với bản thân cực hạn nhưng không cách nào siêu việt cực hạn. Vệ Thiên Vọng phỏng đoán cái này rất có thể là bản thân cảnh giới trước mắt đã đến bình cảnh. Hiện thế ở bên trong linh khí tuy nhiên có thể dùng đến bổ sung hao tổn, nhưng lại do vào trong đó khiếm khuyết tràn ngập tại ở giữa thiên địa linh tính, nhưng không cách nào đối với chính mình võ đạo cảnh giới mang đến bất luận cái gì thực chất tính trợ giúp. Xem ra tại trong hiện thế này tu luyện, cho dù là một người độc chiếm trong thiên hạ sở hữu tài nguyên, có thể đạt tới tiên thiên giòm kính đỉnh phong cũng đã là cực hạn. Vệ Thiên Vọng cũng là không nóng nảy, chờ lại ngăn trở cái này một vòng, chính mình trực tiếp thẳng giết tiến Long Môn trong thế giới đi đến lúc đó đối phương chú ý lực tất nhiên sẽ bị chính mình triệt để hấp dẫn hơn nữa thời gian khẩn trương phía dưới đối phương cũng chưa chắc còn có thể tới kịp triệu tập nhân thủ đi vào hệ thế trừ phi cái kia vân hoàng quyết định tự thân xuất mã nếu là thật sự phát sinh trạng muốn như vậy vệ thiên vọng cũng đành phải nắm bắt cái mũi nhận rồi tự cùng hắn chém giết cái ngươi chết ta xuống à chương 1127 thông đạo quy tắc chương 1127 thông đạo quy tắc không đến chính thức đã chết một khắc này vệ thiên vọng trong đầu lại cũng sẽ không suy nghĩ buông tha cho sự tình đổi mới thật nhanh đột nhiên chính nhắm mắt trầm tư vệ thiên vọng mảnh liệt mở mắt trước mặt hắn thông đạo trên thạch bích vầng sáng hiện lên như là nước sóng ánh hồ giống như sóng lan vào phòng nhóm thứ hai long môn võ giả muốn xuất hiện vệ thiên vọng thấy thế lập tức bắt đầu ở trong cơ thể tích xúc chân khí đồng thời lại gắt gao chầm chầm vào cái này chính phát sinh dị tượng thạch bích ý định nhìn ra trong đó môn nói tới làm cho minh bạch cái này thông đạo rốt cuộc là như thế nào tác dụng nhưng là rất đáng tiếc như thế nào mở ra long môn thông đạo kỹ xảo cuối cùng là long môn trong thế giới tất cả hướng tất cả đại hoàng tộc bất truyền bí mật lại sao có thể là hắn có thể đơn giản xem đấu Theo trên thạch bích vầng sáng càng ngày càng mãnh liệt, tỏ rõ lấy long môn người trong tức sẽ xuất hiện. Vệ Thiên vọng cả người cũng càng ngày càng khẩn trương. Lúc này đây, hắn không có chút gì do dự, cũng không có ý định cho đối phương dù là mảy may nghỉ ngơi và hồi phục cơ hội, gặp mặt liền muốn ra tuyệt chiêu. Dù là đối phương rất có thể đến chính là mười cái tiên thiên vấn đạo cường giả, cũng muốn trước cho bọn hắn lễ gặp mặt, lo lắng nữa quăng co vòng vèo lui lại sự tình. Đang lúc hắn làm tốt xấu nhất ý định, cùng với tốt nhất chuẩn bị thời điểm, rốt cục con thứ nhất ăn mặc ra hổ trưởng ngoài chân xuất van đao cuc Chỉ từ cái này một chân, Vệ Thiên vọng liền đoán được thực lực của đối phương không tại tiên thiên vấn đạo phía dưới chân này bên trên lại có chân khí lở lở hắn hình hắn hình dáng càng là tinh hung hãn vô cùng đặc chế dày càng hiện lộ rõ ràng ra người này một thân công phu mười phần đều tại trên chân vệ thiên vọng phán đoán cũng không xuất hiện bất kỳ sai lầm cái này cái thứ nhất bước vào người hạ giới đúng là đại vân triều trong dùng chân bên trên công phu nổi danh thiên tàn môn đồn đãi cái này môn phái ngàn năm phía trước hai phái tổ sư chính là một gã thiên sinh hai tay tàn tật chi nhân từ nhỏ nhận hết khi dễ về sau nương tựa theo nghị lực kinh người đem chân bên trên công phu tu luyện đến nơi tuyệt hảo cũng dùng thiên sinh tàn tật chi thân thể thân trẹo lên tiên thiên nơi tuyệt hảo cao về sau cái này môn phái chỗ chiêu thu nhận đệ tử tuy nhiên không còn là tàn tật thế hệ nhưng lại đem môn phái danh tự định vì thiên tàn môn hôm nay tới là thiên tàn môn môn chủ cái này môn phái trải qua ngàn năm diễn biến có hưng thịnh thời điểm thực sự có chán nản chi thu hôm nay cái này môn chủ còn có thể có tiên thiên vấn đạo tu vi cũng coi như đệ được là tính ra bên trên đại môn đại phái rồi lần này tới đến hạ giới theo lý thuyết vốn nên là thực lực yếu nhất môn trong phái người đi tuốt ở đằng trước nhưng hôm nay tàn môn môn tuat o đang truoc nhung hom vì tranh đoạt công lao liền muốn cái thứ nhất xuất động những người khác cũng không cùng hắn tranh giành đem cái này cơ hội nhường cho hắn Hắn bản mang kiến công lập nghiệp, tốt đem thiên tàn môn phát dương quang đại lý tưởng đi tới nơi này như thế, có thể làm mộng cũng không có ngờ tới. Chờ đợi hắn, sẽ là vệ thiên vọng lôi đỉnh một kích. Dù sao long môn người trong tuyệt đối cũng sẽ không suy nghĩ, vệ thiên vọng vừa y mà to gan lớn mật đến dám một mình canh dự ở cái này thông đạo muốn khẩu, đều cho là hắn là nên kẹp lấy cái đuôi trốn ẩn núp đi, chỉ cầu không bị tìm được, liền muốn cảm ơn trời đất rồi. Đến rồi. Nếu là tiên thiên vấn đạo cao thủ, vậy là tốt rồi tốt nếm thử ta cái này vạn dặm không mây lợi hại. Người này chân bước sắp xuất hiện đến từ lúc vệ thiên vọng nắm đấm cũng đã đánh đi ra ngoài. Thiên Tàn Môn Chủ lúc này một nửa khắc thân thể lại vẫn còn trong thông đạo, cùng cái này núi động tuy nhiên chỉ có một tưởng chi cách, nhưng lại phảng phất giống như lượng cái thế giới, hắn căn bản cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là cái gì chẳng cảnh. Chờ thân thể của hắn rốt cục toàn bộ vượt qua đi qua, nên còn hắn lại là vệ thiên vọng khí thế dĩ nhiên đạt tới đỉnh phong năm đấm. Lúc này, hôm nay Tàn Môn Chủ còn vẫn còn triệu tập chân khí, thích ứng mới vừa gia nhập hạ giới thời điểm thân thể đã bị hạ giới thế giới quy tắc chi lực áp chế cùng bãi xích khắc thường, ở đâu phản ứng qua được đến vệ thiên vọng cái này năm đấm? Đáng chết, đây là cái gì tình huống? Thiên Tàn Môn Chủ phản ứng coi như là tương đương nhanh trước tiên liền giơ lên chân dục ngắn cạn nhưng lại đã muộn hắn chân mới mang lên một nửa liền bị vệ thiên vọng hung hăng một quyền mệnh trung đan điển chỗ bụng dưới tức thì bị ẩm ẩm động xuyên cùng bạo chân khí theo hắn nghiền nát trong bụng hướng về bốn phương tám hướng tuân ra mà đến nhưng những vô chủ này chân khí tuy nhiên lợi hại chỉ tiếp chính là vô nguyên chi thủy không có dễ chi mục không cách nào đối với vệ thiên vọng tạo thành bất cứ thương tổn gì một tiếng rú thảm thân thể của hắn nhưng lại không như là vệ thiên vọng chỗ suy đoán như vậy bị trực tiếp lại đánh về long môn trong thông đạo đi ngược lại là hung hăng đánh tới bóng loáng trên thạch bích tiến tới tung tóe bắn ra thảm thiết vết hoa một lát sau những vết này hoa thực sự theo trên thạch bích tự nhiên chạy xuống tiến tới chậm dại hóa thành vi trần tiêu tán tại ở giữa thiên địa tại quy tắc chi lực ăn mòn phía dưới vờ ơ ý mà chút nào dấu vết đều lưu không xuống gặp mặt chỉ chiêu thứ nhất cái này đến từ long môn trong thế giới đỉnh tiêm cường giả liền gặp không may vệ thiên vọng an toàn bị chết không thể chết lại sau đó vệ thiên vọng cũng không dám kinh thường tranh thủ thời gian ăn vào khôi phục chân khí đang dược tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch thậm chí đã là chuẩn bị cho tốt tùy thời chạy trốn rồi nhưng đợi ước chừng hơn mười giây cái này bóng loáng thạch bích vợ âm mà chút nào động tĩnh đều không có người thứ hai cũng không như là hắn chỗ lo lắng như vậy theo sát tới tiểu lập tức xuất hiện vệ thiên vọng cũng không dám buông lỏng mà lại như trước bảo trì chính mình định phong trạng thái vệ long môn thông đạo hết thảy với hắn mà nói đều là hoàn toàn mới khái niệm hắn cũng chưa quen thuộc cho nên hắn chi chinh minh đinh phong trang thai ve long mon thong đao vì vô chi mà lộ ra cẩn thận cái này không gì đáng trách như vậy tình huống một mực tiếp tục đã đến suốt một giờ sau người thứ hai rốt cục xuất hiện tới lúc này vệ thiên vọng chân khí dĩ nhiên khôi phục được không sai bị lắm hơn nữa đối thủ lần này thậm chí không bằng thiên tản muốn chủ chẳng qua là trong đó chờ môn phái trưởng lão Tuổi cực cao nhưng mới vừa vặn đặt chân tiên thiên vấn đạo không có bao lâu thuộc về cái loại này lấy ra bị hy sinh hạ xác vệ thiên vọng cũng thập phần gọn gàng mà linh hoạt cho đối phương muốn kết quả tự nhiên là thừa dịp bất ngờ đã muốn mạng của hắn đem thứ nhất quyền đổi giết bất quá đã có giết đệ nhất nhân kính nghiệm vệ thiên vọng thập phần chu đáo ý nguyên đem đối phương hoàn toàn phóng đi qua về sau mới khiến cho vạn giảm không mây nắm đấm anh chúng thân thể của đối phương vệ thiên vọng cũng sợ vạn nhất chính mình chân nhất quyền đem người đánh trở về như vậy người phía sau chẳng phải là sẽ có đề phòng rồi chính mình đánh lén đã có thể không đạt được mục đích là trọng yếu hơn là Hắn cũng rốt cục phát hiện cái này Long Môn Thông Đạo quy luật, đó chính là tới người sẽ có hạn chế, trong thời gian ngắn không thể tới được quá nhiều, ước chừng một giờ tài năng tới một người. Suy đoán của hắn, nói đúng cũng coi như đúng, nhưng lại cũng không hoàn toàn đúng. Cái này Long Môn Thông Đạo hạn chế, tại nhằm vào Tiên Thiên Cảnh giới đã ngoài người lúc, hạn chế mới là cường liệt nhất. Nhưng đối với tại hậu Thiên Cảnh giới người trong, nếu là có đỉnh Tiêm Tiên Thiên cao thủ tại những người này tiến vào phía trước, Tiểu Vi hắn ra chỉ tốt hộ thể kinh khí, lại là có thể tại trong thời gian ngắn đại lượng thông qua thông đạo. Tuy nhiên làm như vậy phong hiểm rất lớn. Ví dụ như vân hoàng phái tới một vạn cấm quân rất có thể sẽ ở trong thông đạo bị thời không loạn lưu xé rách tử vong siêu việt bảy tám phần nhân số, nhưng chỉ cần có thể tới một hai ngàn người cũng đã có thể ở trên đời này nhấc lên ngập trời cự sống rồi. đương nhiên hậu thiên võ giả tại long môn trong thế giới chỉ là pháo hôi giống như tồn tại, vân hoàng cam lòng như vậy hy sinh những người này cũng vô lực phản kháng, thậm chí chỉ cần có thể còn sống trở về là một cái công lớn, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay, cũng đáng được đánh cược một lần. Có thể tiên thiên võ giả liền không giống với lúc trước, đều là long môn trong thế giới đỉnh tiêm cường giả, tự nhiên tiết mệnh hôm nay cung vo luc phan khang tham chi chi can co the con song tro ve la mot cai cong lon thang chuc rat nhanh o trong tam tay cung đang đuoc đanh cuoc mot lan co the tien thien vo gia lien khong giong voi luc truoc đeu la long mon trong the gioi đinh tiem cuong gia tu nhien menh hom nay ai lại chịu tại đây thật lớn phong hiểm phía dưới tùy tiện đem tính mệnh huyền tại một đường một khi bị trong thông đạo loạn lưu xâm nhập cho dù là tiên thiên cao thủ cũng là vô lực chống cự một người khi đi tới ngược lại là an toàn có thể hai người cùng một chỗ tiến vào liền rất có thể hội bởi vì không hiểu nguyên nhân dẫn động loạn chạy ra hiện lại nói núi động bên trong mai cho đến lần thứ ba sẽ giải quyết một ga tiên thiên vấn đạo cảnh giới cao thủ vệ thiên vọng trong lòng rốt cục triệt để vững tin suy đoán của mình cái này thuận tiện rồi bởi vì hắn phát giác đằng sau đến hai người này rõ ràng đều không bằng cái thứ nhất chân bên trên công phu lợi hại võ giả nhất là thứ ba cái chính mình thậm chí có thể thừa dịp hắn chưa chết hết, theo trong miệng của hắn đào ra một một chút điểm tinh bảo đến. người này thậm chí luyện khải tướng quân đều không bằng. lần này tới Long Môn thế giới tiên thiên vấn đạo võ giả, dĩ nhiên là có 10 cái. hơn nữa, một mực muốn tới cuối cùng một người, mới có thể làm một cái tên là Thanh Vân Tông bên trong cái gì tố tiên vấn tử. trước hết nhất đi ra người nọ kêu trời tàn môn chủ, lại là lần này xuất động trong 10 người bài danh thứ ba cao thủ. xa hơn đằng sau đến người, thì là hội dựa theo thực lực càng mạnh người càng là dựa vào sau đích đạo lý. biết được tin tức này về sau, vệ thiên vọng trong lòng cũng rất là hối hận. Sớm biết như vậy những người này theo trong thông đạo khi đi tới là như vậy từng bước từng bước đến, tại Khải tướng quân bọn người hàng lâm phía trước, chính mình liền nên tới nơi này hầu gặp, mình cũng không biết tổn thất nhiều như vậy thủ hạ. Chương 1128, Tiểu lý phi đau Chương 1128, Tiểu lý phi đau bất quá, đã sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô sự vô bổ, vệ thiên vọng có khả năng làm, chỉ có thể là tại về sau không hề cho Long môn người trong cơ hội như vậy mà thôi. Người thứ tư, quả nhiên nếu so với người thứ ba hơi chút mạnh hơn một ít, nhưng lại cũng không thể đảo thoát gặp mặt sẽ chết vận mệnh, hắn bị thiên tàn môn chủ đều kèm xa vốn cho là nhóm thứ hai Long Môn người trong hội cường hoành đến chính mình cơ hồ không cách nào chống cự nhưng sự thật lại làm cho người mừng rỡ đương nhiên càng là đến đằng sau mấy người vệ thiên vọng liền cũng bắt đầu khẩn trương lên bởi vì hắn cũng rõ ràng đã nhận ra những người này thực lực trở nên mạnh mẽ tuy nhiên hắn tạm thời còn có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng hắn cũng bắt đầu lo lắng xếp hạng thứ ba Thiên Tàn Môn Chủ tại mặt đối với thế công của mình thời điểm đều còn có thể đem chân mang lên một nửa cái kia còn là vì chân động tác Thiên chậm lại vi lực cực lớn nguyên nhân nếu là xếp hạng thứ hai thậm chí cả đệ nhất người thực lực bị Thiên Tàn Môn Chủ càng mạnh hơn nữa đến lúc đó nói không chính xác thật đúng là có thể ngăn ở tự một mình chiêu này. Khải tướng quân tuy nhiên lợi hại, nhưng tại tiên tiên vấn đạo cảnh giới bên trong, hắn cũng chỉ có điều xem như giữa dòng tiêu chuẩn. Cứ nghe, chính thức đỉnh tiêm tiên thiên vấn đạo cường giả, thậm chí có thể nhẹ nhõm rửa vào một mình chi lực chống lại như là khải tướng tien van như vậy giữa dòng nhom dựa chuẩn mà hỏi võ giả đạt tới mười tên, đạt tới toi 10 tiên thiên cảnh giới về sau, cùng một cái cảnh giới khoảng cách thật lớn, cho dù là tại đồng dạng cảnh giới, thực lực sai biệt thực sự hết sức rõ ràng. Này đây lúc trước vệ thiên vọng cơ hồ tại trong vòng một năm đã tiêu hao hết xã hội hiện đại tư giấu lại đến trăm năm tích xúc, lại như cũng chưa từng vượt qua tiên tiên quy kính. Chỉ Miễn Cương đặt tới giọm tính cảnh giới đỉnh phong. Nguyên nhân chính là như thế, Vệ Thiên Vọng lúc này mới hội lo lắng cho mình rất có thể mặc dù là đánh lén, cũng không cách nào chống lại cuối cùng hai gã Long môn người trong, đến lúc đó mặc dù là hắn cũng không biết nên đương như thế nào. Rốt cục, mãi cho đến đếm ngược người thứ ba lúc, Vệ Thiên Vọng suýt nữa không có thể trước tiên đánh chết mất hắn, Vạn Dặm Không Mây đánh đi ra ngoài cơ hội gọi hắn cho chặn. Bất quá cũng là may mắn Vệ Thiên Vọng biến chiêu tới cũng nhanh, kịp thời đem tay vừa lộn, đem Vạn Dặm Không Mây khí kình theo tay phải đổi đến tay trái, lại là hung hăng toàn bộ hành tiến đối phương trong môn, cưỡng ép phá vỡ hắn hộ thể chân khí đem đối phương tâm mạch hoàn toàn phá hủy nhưng là người này mặc dù không có có thể chống đỡ được vệ thiên vọng đánh lén thực sự tại trước khi chết đem thập phần âm độc chân khí đánh tiến vào vệ thiên vọng bụng dưới cơ hồ đưa hắn ngũ tạng lục phủ đều cho chân đến lệnh vị trí thập phần mạo hiểm đem người này đánh chết về sau vệ thiên vọng tranh thủ thời gian khoanh chân ăn vào chữa thương viên đan dược cùng hồi phục viên đan dược sẽ bị đối phương phản công một chiêu một mặt là thật lực của đối thủ không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nữa càng là đến đằng sau khoảng cách càng lớn còn nữa ở chỗ này kiên trì hồi lâu sau vệ thiên vọng tuy nhiên bởi vì lấy rộng lượng đan dược phụ trợ Chân khí còn cùng mà vượng, nhưng thân thể của mình lại là có chút quá phận mọi Trên tâm lý càng là áp lực thật lớn. Vô luận là ai, có thể ở liên tục cùng tiên thiên vấn đạo cảnh giới đối thủ chống lại bên trong, một mực kiên trì đến suốt liền giết tám người mới xuất hiện như vậy thoát lực tình huống, đã cực kỳ không dễ. Có thể một mực kiên trì đến bây giờ, cũng là bởi vì vệ thiên vọng trong lòng tín niệm cho phép, nhưng người đích duy trí luôn có cực hạn. Giờ này khắc này, vệ thiên vọng cũng đang gặp phải lấy cực hạn của mình, nhưng là hắn không có buông tha cho ý niệm trong đầu, thấm nghĩ một mực kiên trì. Lần này hắn Chô đã bị thương thế, cũng không thoải mái, coi như là đợi đến lúc một giờ qua đi tựa hồ hắn cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đối phương lại cũng không chờ hắn hảo hảo khôi phục hoàn tất, thứ chín người không thể tránh khỏi xuất hiện ở thông đạo phía trước. Lúc này đây, đối phương vừa ở im mà không phải trước phóng ra chân đến, mà là trước đem tay tham quả đến, thậm chí tay của đối phương vừa mới rơi tới trong nháy mắt đó, rõ ràng trong lòng bàn tay tiểu nắm bắt mấy chục miếng phi đao, hung hăng hất lên, những nhìn như này thật nhỏ lại uy lực kinh người phi đao liền hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Người này cẩn thận có thể thấy được luồng lún, dù là đã là có nhiều người như vậy đều đã tới, nhưng hắn vẫn hay vẫn là như thế để ý an toàn của mình. Những phi đao này khí thế hung hùng, vệ thiên vọng lại cũng không ý định né tránh, dù là trong đó chí ít có 3 miếng liền chính hướng phía hắn chỗ phương hướng, nếu là mình không trốn, liền tất nhiên sẽ bị chúng mục tiêu. Nhưng là có thể ở trước tiên công kích được đối phương, là hắn thủ thắng duy nhất hy vọng, dù là tất nhiên sẽ bị phi đao nhập vào cơ thể mà qua, vệ thiên vọng cũng không được đường lui. Hắn thậm chí không có đem vạn dặm không mây chân khí bao trùm đến trên người cần làm phòng ngự, như trước toàn bộ tập trung ở nắm tay phải, không tránh không né đón phi đao thẳng vật lên. Nguyên bản hắn cho là mình có thể dựa bản thân chân khí cùng thân hình cường hãnh, nại kháng đối phương cái này ba cái nhìn như bình thường phi đao nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái này ba ngọn phi đao chói mắt xem xét không chút nào thu hút, nhưng kỳ thực có rất mạnh xuyên tấu lực, sắc bén vô cùng, vừa y mã thập phần đơn giản cắt ra thân thể của hắn tầng ngoài tự nhiên tồn tại chân khí thủ hộ, sau đó càng là thẳng nhập vào cơ thể nội. Trong nháy mắt, vệ thiên vọng bà bay, eo bụng cùng đại chân phía trên đều hung hăng bị ba đi ba ngọn phi đao. Hắn kiên như cương thiết cơ thịt thậm chí cũng không thể ngăn cản phi đao đâm vào, đúng là bị trực tiếp không có trôi mà vào, phi trong đao ẩn chứa chân khí cũng ầm ầm một phát, bắt đầu ở trong cơ thể hắn bốn phía phá hư. Đối phương chân khí cũng cực kỳ lực sát thương, tràn ngập canh kim chi khí. Đây cũng là phi đao xuyên tấu lực mạnh mẽ như thế nguyên nhân. Lúc này đây đối thủ chính là Long môn thế giới bên trong, dùng phi đao nổi tiếng hậu thế môn phái, tên là Phi đao môn. Cái này đã cái môn phái, nhưng cũng là gia tộc. Cái này môn trong phái sở hữu thành viên trung tâm, tất cả đều họ Lý, bên trong tùy tiện cầm một người đi ra, đều được xưng tụng là sử phi đao cao thủ. Cứ nghe, 700 năm trước, cái này Phi đao môn người sáng lập Lý Mộ Vui cười tuy nhiên chỉ là một gã tiên tiên vấn đạo cao thủ, nhưng lại từng một đao bắn chết một gã tiên tiên nơi tuyệt hảo cường giả, trên giang hồ rơi xuống tiểu lý phi đao, lại không hưởng phát mỹ danh. Lý Thị Phi đao trong tuyệt kỹ đỉnh phong tuyệt học trí tôn một đao được xưng lịch thiên tuyệt kỹ, nếu là do tiên thiên vấn đạo cường giả sự sắp xuất hiện đến, được xưng nơi tuyệt hảo phía dưới không người có thể ngăn cản. May mắn là cái này môn phái bởi vì lấy tu luyện công pháp nguyên nhân trong cơ thể ngũ hành không nhất định âm dương không điều, cho nên mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới tiên thiên vấn đạo, mà không cách nào đột phá nơi tuyệt hảo. Bằng không thì trong bảy trăm năm này ít nhất cũng có thể có một cái đường vương triều về sau thứ hai Lý Thị vương triều rồi. Vệ Thiên vọng hôm nay bản thân thực lực bất quá tiên thiên khi kính đỉnh phong, tại sử xuất thu cân xúc cốt pháp về sau, tài năng miễn cưỡng lại để cho thân thể thi trong 700 nam nay it nhat cung co the co mình vượt qua tien thien khu kinh đinh phong tai su xuat thu can xuc cot phap ve sau tai nang mien cuong lai đe cho than the cua minh vuot qua trở thành gà mờ tiên thiên vấn đạo cứng giả, tự nhiên không cách nào ngăn cản Lý thị phi đao sát thương, không có bị thoằng cái chúng mục tiêu chỗ hiểm, đâm xuyên trái tim, cũng đã muốn cảm ơn trời đất rồi. Nhưng là, bốn phía canh kim chân khí tại thời gian cực ngắn ở trong, liền đã là đem trong cơ thể hắn cắp nơi phá hư được thập phần nghiêm trọng rồi. Bất quá, vệ thiên vọng tạm thời cũng không có ý định đi quản chỉnh mình thương thế trên người, chỉ vì đối phương đã sắp bước đã tới. Rốt cục, đối phương nơi tay trước sau khi đi ra, lúc này đây dĩ nhiên là khuôn mặt lỗ trước theo bóng loáng trên thạch bích xuất hiện, người này vừa mới ló đầu ra, liền nhìn thấy chính vùng quyền đánh tới vệ thiên vọng tốc độ ánh sáng tầm đó hắn cũng đã theo dựa vào chính mình kinh người thị lực một mắt nhìn mặc vệ thiên vọng thực lực chân thật lý thị một môn một thân công phu đều ở phi trên nào cái này nhãn lực tự nhiên cũng là không kém đối mặt vệ thiên vọng khí thế hung hung sắt chiêu hắn cũng không có lựa chọn lưu bước mà là hung hăng đi phía trước một bước bước ra đem chính mình còn lại hơn phân nửa thân thể đều đưa tới đồng thời đã đi ra bàn tay lòng bàn tay tầm đó chân khí bắt đầu khởi động đúng là cho hắn dùng chân khí ngưng kết ra một ngọn phi đao đến số tiểu tử rõ ràng dám ở chỗ này ám toàn chúng ta những người khác đâu phi đao môn chủ một bên hừ lạnh một tiếng một bên bàn tay lật qua lật lại, lòng bàn tay canh kim chân khí ngưng kết mà thành phi đao liền đón vệ thiên vọng mặt môn liền doanh đến. những người khác ở nơi nào, chính ngươi không biết xem sao? vệ thiên vọng vạn rằng không mây khí thế rốt cục đạt tới đỉnh phong, đón phi đao môn chủ chân khí phi đao liền đi phía trước thẳng tắp mà đi. phi đao môn chủ nghe xong vệ thiên vọng, vô ý thức tả hữu xem xét, lại chính nhìn thấy mặt khác tám cụ tàn phá thi thể, nhất thời kinh hãi, không thể nào đâu. rõ ràng tất cả đều chết sạch, thiên tàn môn chủ cũng đã chết. hỗn đản, rất hiển nhiên. Phi Đao Môn Chủ cùng Thiên Tàn Môn Chủ hai người quan hệ trong đó tâm đầu ý hợp, đột nhiên nhìn thấy đến Giao Hảo Hưu cư nhiên như thế thê lương chết ở trước mặt mình, còn cứ gọi là hắn như thế nào bình tĩnh. Đừng có gấp, ngươi lập tức liền muốn xuống dưới cùng hắn rồi. Vệ Thiên Vọng thừa dịp Phi Đao Môn Chủ thoáng thất thần hợp lý nhì, âm âm một quyền đánh vào hắn bắn đi ra cành kim chân khí phi trên đao, mãnh liệt va chạm một phát, hội tụ đến hắn nắm tay phải phía trên vạn dặm không mây kình khí minh minh diệt diệt, lại thực cho hắn mạnh mẽ như vậy sắp sửa Phi Đao Môn Chủ khí kình Phi Đao cho triệt để nổ nát rồi cũng là may mắn hôm nay cái này môn chủ tu vi xa xa không kịp năm đó lý mộ vui cười bằng không thì hắn nếu là sử xuất chính quy trí tôn một đao cho dù là vệ thiên vọng cũng vô lực ngăn cản tiểu tử ngươi muốn chết gặp vệ thiên vọng nổ nát phi đao của mình nắm đấm lại càng là chiếu vào chính mình ngực lồng ngực bên đến cái này phi đao môn chủ một bên ý đồ nghiêng người ngăn cản tay kia lại lại một lần lại lần nữa hung hăng rũ ra mấy ngọn phi đao nhưng hắn đánh ra thấp vệ thiên vọng một chiêu tất sắt quyết tâm bản dùng vi phi đao của mình có thể đem đối phương bước lui nhưng vệ thiên vọng vờ ở mà đón liền lên đây thấy tình thế không ổn hắn liền tranh thủ thời gian mèo thân hình Ý đồ dựa linh hoạt thân pháp thoát ly vệ thiên vọng quyền thế bao phủ. Nhưng là thân pháp tinh diệu không phải là sở trường của hắn, cũng càng là vệ thiên vọng am hiểu nhất lĩnh vực. vô luận phi đao môn chủ như thế nào tránh né, lại như cũng bị tức thế trùng thiên vệ thiên vọng theo sát tới. Rốt cục, theo một tiếng vang thật lớn, cái này phi đao môn chủ ngực lồng ngực bị vệ thiên vọng hung hăng quanh trúng, xích sát hình dòng chân khí theo vệ thiên vọng tay phải gào thét mà ra, toàn bộ rót vào đối phương trong cơ thể. Đường đường phi đao môn chủ, cho dù là tại Long môn thế giới bên trong, cũng đều có phần thụ vân hoàng lễ ngộ tuyệt đại cao thủ, chỉ ở vệ thiên vọng trên người lưu lại gần 10 ngọn phi đao. Sau đó liền chết thảm tại chỗ. Đem người này một chiêu đổi giết, Vệ Thiên vọng cũng không thoải mãi, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, ý đồ chữa thương. Nhưng hắn vừa mới ngồi xuống, quanh thân các nơi liền chuyển đến lộp ba lộp bốp tiếng vang, kịch liệt bạo tạc liên tiếp xuất hiện. Theo sát tới, là bị đâm vào trong thân thể mười ngọn phi đao không ngừng điên cuồng dùng, dùng tuyệt đối không nghĩ tới, do người này bắn đi ra phi đao, cho dù là tại chủ nhân đã đã chết dưới tình huống, vợ vẫn ý mà như trước có được tự hành quấy phá năng lực. Chương 1129, triệt triệt để để tuyệt vọng. Chương 1129, triệt triệt để để tuyệt vọng không thể kéo dài được nữa. Vệ Thiên vọng cắn chặt răng, hai đấm hung hăng oanh kích tại bản thân ngực lồng ngực phía trên, chín âm chân khí theo bên ngoài ngực hung hăng đánh vào tự trong thân thể, rốt cục đem 10 ngọn phi đao toàn bộ chân xuất thể bên ngoài, nhưng là trong cơ thể nội thương rồi lại tiến thêm một bước liên hồi. Trong lúc nhất thời hắn chạy như điên máu tươi không chỉ, thậm chí từ miệng trong đã tuân ra nghiền nát nội tạng. Phía trước thương thế liền không khỏi hẳn, lần này càng là thương càng thêm thương, sự tình triệt để trở nên phiền toái đi lên. Sau một lát, Vệ Thiên vọng đình chỉ ý đồ vận công chữa thương ý niệm trong đầu, hắn phát hiện mình lý trí cả đời, lâm kết quả là, tựa hồ hay vẫn là không đủ tỉnh táo, chính mình đánh giá thấp long môn người trong thực lực. Dù là đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa chờ sở hữu ưu hư thế, muốn dùng sức một mình ở cái địa phương này ngăn trở đối phương tất cả mọi người, tự hồ hay vẫn là quá mức miễn cưỡng chút ít. Đối phương cho dù là gặp chính mình an toán, thực sự có thể bằng lúc làm ra động tác đến, hơn nữa, bọn hắn lưu tại thân thể của mình ở bên trong thương thế một khi triệt để bổ phát ra đến, tự hồ trong thời gian ngắn rửa vào chữa thương quyển sách cùng đan dược hiệu quả, thực sự y nguyên không cách nào khỏi hẳn. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã triệt triệt để để đến tự hạ. Thân thể vô lực sau này mà đi, ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, vệ thiên vọng thỉnh thoảng ho khan một tiếng trong miệng lại là toát ra huyết cùng toái thì đến nhưng là hắn lại gắt gao cắn đầu lưỡi ta của mình cơ hồ muốn đem đầu lưỡi của mình cũng cắn đứt lợi dụng đau đớn kịch liệt đến đâm kích chính mình vô luận như thế nào nhất định không thể bất tỉnh đi bằng không thì tiêu tất cả đều đã xong kỳ thật nếu như lúc này thời điểm mạnh tiểu đội bọn người cũng ở đây bên cạnh có mạnh ra châm cứu bí thuật vì hắn ổn định thương thế hắn vẫn có thể tại hơn nửa tháng trong thời gian khôi phục nhưng là vệ thiên vọng cũng không có làm cho các nàng bất luận kẻ nào cùng theo một lúc tới hắn không muốn lại có bất kỳ người vì chính mình mà chết rồi mặt khác mười ngày nửa tháng thời gian quá dài lưu cho hắn lại chỉ có một tiếng đồng hồ không đến đến rồi cái này xử phi đao ra hỏa liền suýt nữa lấy đi của mình mệnh cái kia cuối cùng một người đâu rồi cái kia tên là tố tiên vấn tử nữ nhân nghe nói đã là long môn trong thế giới tiên tiên vấn đạo cảnh giới cực hạn đỉnh phong thực lực như vậy cường giả cho dù là đối mặt tiên tiên nơi tuyệt hảo võ giả cũng có đánh cược một lần trí lực lại làm sao có thể sẽ bị chính mình đánh lén đắc thủ đâu rồi dù mình bây giờ cái này tình huống lại lấy cái gì đến cùng đối phương dốc sức liệu mạng đâu rồi chỉ nghĩ đến đây một điểm chưa bao giờ có đích danh vi tuyệt vọng cảm xúc liền tại vệ thiên vọng trong lòng dâng lên đầu của hắn nhẹ khẽ tựa vào trên tảng đá, thân thể khi thỉnh thoảng run run lên, yên lặng ngửa đầu, nhìn qua xa xa phía chân trời đang tại chậm rãi rơi xuống tà dương. Vệ Tiên vọng cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, không biết như thế nào, chính mình trong lòng vờ ơ mà cảm thấy có chút thế lương. Lúc này đây, thật sự đã đến cực hạn a nếu quả thật có thể có kiếp sau, vậy thì tốt rồi rồi, đến lúc đó ta nếu là có thể nhớ tới nay chuyện phát sinh, nhất định cũng có thể kiêu ngạo đối mặt. Tối thiểu, ta cả đời này chưa từng có trước bất kỳ ai tối đầu qua, ta cũng chưa từng có khuất phục qua. Chỉ là vì cái gì, rõ ràng cũng đã kiểm lư kỹ cùng rồi rõ ràng cũng đã triệt để không có bất kỳ hy vọng rồi có thể trong lòng của ta tự lạc như vậy không cam lòng đâu rồi nếu như thượng thiên lại có thể cho ta 20 năm nếu như ta có thể sinh ra ở cái kia long môn thế giới như vậy những người này còn có thể ngăn ở ta sao nếu như từ vừa mới bắt đầu tự đối mặt người cuối cùng kia dùng thủ đoạn của ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận a chỉ tiếc trên đời quá mức thê lương lại không có bất kỳ một cái chính thức nếu như nếu như nếu quả thật tồn tại con người khi còn sống như thế nào lại có như vậy hơn tiết mới nếu như mình ở tới thời điểm đem mặt khác người cũng mang theo lại lại để cho bọn hắn lưu ở nơi đây, vì chính mình ngăn chặn Long môn trong người cuối cùng bộ pháp, chính mình một đường là trốn, mới hảo hảo điều dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, nói như vậy, nói không chừng có thể thắng a. Vệ Thiên vọng biết rõ, đây mới là nhất lý trí chính xác nhất cách làm, có thể hắn không có làm như vậy. Hắn cũng cùng không hối hận lựa chọn của mình, bởi vì hắn thật sự làm không được. Dù là đã là trong hiện thế này mạnh nhất võ giả, dù là biết rất rõ ràng chính mình tính mệnh so với bất luận kẻ nào đều quan trọng hơn, Vệ Thiên vọng cũng căn bản làm không được lại để cho bất luận kẻ nào lại bởi vì chính mình mà hy sinh. Phát sinh ở trong căn cứ sự tình, là hắn cũng không nguyện ý đi nhìn thẳng vào đau đớn hắn lại làm sao có thể nguyện ý đây hết thể lần nữa tái diễn đâu thời gian dần trôi qua xa xa trời chiều rốt cục không thể ngăn cản một chút rơi xuống dốc núi dãy núi tầm đó không hiệu thổi tới gió mát lại xa hơn một ít chim bay thực sự từ các nơi bay tới cũng không biết lọt vào trong rừng cái đó một chi trên nhánh cây rồi ánh nắng chiều đầy trời mặt trời chiều ngã về tây quyện điệu về rừng tại thời khắc này lại càng lộ ra thời gian chi vô tình vệ thiên vọng lúc này trên người đã một đinh thêm chút sức khí cũng không có mà ngay cả run run thoáng một phát ngón tay đều lộ ra cực kỳ khó khăn Hắn không khỏi tại trong lòng hâm mộ khởi những chim bay này đến, những hèn mọn này sinh vật lại là bất lực, lại tổng cung có nhà của mình. Thế nhưng mà, chính mình đâu rồi, một nửa giữ lại long môn trong thế giới tên kia gọi vệ thanh nam tử huyết dịch, một nửa khác rồi lại là lâm Gia mẫu thân lâm được thanh. Lâm Gia, cho tới bây giờ đều không phải là nhà của hắn, long môn thế giới, càng là cùng hắn không thập quan hệ. Cái kia chính mình quy tốt, rốt cuộc là ở đâu đâu rồi. Ta đến cùng xem như hiện thế chi nhân, hay vẫn là long môn trong thế giới người. Vấn đề này trước kia chưa bao giờ phù hiện tại hắn trong óc có thể đã đến cánh mạng tựa hồ muốn triệt để đi đến cuối cùng giờ khắc này hắn rốt cục nghĩ tới cẩn thận cân nhắc hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút thê lương làm cả buổi vô luận chính mình chết ở chỗ này hay vẫn là may mắn đi vào long môn thế giới về sau chết ở bên kia nhưng đều là chết tha hương tha hương ý tự hạ không không đúng sự tính giống như không nên là như thế này trong cái thế giới này có mẹ của ta còn có ngài nhược lâm ninh tân di la tuyết mặc Vô ưu lê gia hân hàn kinh ngữ mạnh tiểu bội lận tuyết vi lưu chi duong hoa nguyet dung cùng a không các nàng còn có đường chỉnh hầu tử những minh đệ này lại có hoắc nghĩa long trần trùng tình cái này mấy cái nói là đồ đệ lại càng giống là bằng hữu bạn bè một người đến cùng ở đâu mới là nhà của hắn tựa hồ không cần phải xem máu của hắn duyên cùng sinh ra địa phương là trọng yếu hơn là ở đâu có hắn quan tâm cùng với quan tâm người của hắn mà thôi dùng ta hiện tại công lực nếu là ta chết ở chỗ này chân khí của ta quăng phát thẳng hắn ra bọn hắn nhất định cũng có thể chặn được từ nay chan khi cua ta quang phat tang ra bon han nhat đinh cung co the chan đuoc tu nay ve sau chẳng tiểu để cho ta sống ở những bạn bè này thân thể cùng trong trí nhớ a có thể trở thành công lực của bọn hắn trở bọn hắn rút một tay tương lai mọi người đối mặt lòng môn người trong lúc cũng không trở thành hội như vậy vô lực còn nữa, ta đã ở trên đời này lưu lại phạm nhân công cái này một khoa hạn giống, chỉ cần cực kỳ kinh doanh, nhanh thì mấy trăm năm, chậm thì ngắn năm, trên đời này người sớm muộn cũng có thể đằng cùng long môn người trong chống lại bên trong chiếm cứ thượng phòng. ta vệ thiên vọng không tính chết vô ích ta. vô luận hắn trong lòng địch nghi cách nhiều hơn nữa, thời gian lại cuối cùng không thể ức chế đi về phía trước. rốt cục cái này trở nên đặc biệt dài dòng buồn chán một giờ, đi qua. long môn thông đạo trên thạch bích vần sáng, lúc này đây lộ ra đặc biệt chói mắt. vệ thiên vọng lưng tựa tảng đá. Một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước, chỉ từ đối phương ra trước khi đến dị tượng, là được phán đoán, đối thủ lần này hoàn toàn chính xác cùng phía trước 9 người hoàn toàn chính xác không thể so sánh nổi. Cũng không biết nên sẽ là như thế nào đáng sợ đâu rồi. Tố Vân Tiên cô, 89 phần 10 là một cái thoạt nhìn diện mục trong trẻo nhưng lạnh lùng, thủ đoạn lại là vô tình tàn nhẫn cực kỳ biến thái, lao thái bà a bưng hết thảy sợ hãi cùng kinh hoàng về sau, Vệ Thiên vọng ngược lại là có tâm tư tại trong lòng như vậy trêu chọc rồi. Hắn cho tới nay đều biểu hiện được là cái tương đối âm trầm, thập phần lạnh lùng, thai ba a bong nói quảng ngữ người, nhưng đây cũng không phải là hắn bản tính chỉ là trên người trọng trách đều quá nặng đi, mới đưa hắn cho sống sợ sờ sợ áp thành như vậy tính cách. Vệ Thiên vọng tổng thường xuyên đi hâm mộ người khác bình thường sinh hoạt, lại chính là vì tại hắn cứng rắn sắc ngoài phía dưới, lại cất giấu khỏa khát vọng khoái hoạt nhẹ nhõm nội tâm. Tại đem nhân cách thứ 2 triệt để dung hợp, phát sinh tính cách diễn biến về sau, Vệ Thiên vọng mình phong bế đã nhận được thật lớn trình độ chuyển biến tốt đẹp, hiện tại người chi tướng chết, hắn càng là tại trong lòng nút bỏ sợ hĩu ba phục. Hắn cố gắng đã qua, thử qua rồi, cũng vì cuộc chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Hắn cũng dứt khoát hận, cũng không thống khổ, bởi vì này không có chút ý nghĩa nào, đã như vậy, chẳng cười đi moi đua han cho song so so ap thanh nhu vay tinh cach ve thien vong tong thuong xuyen đi ham mo nguoi khac binh thuong sinh hoat lai chinh la vi tai han cung ran sac ngoai phia duoi lai cat giau khoa khat vong khoai hoac nhe nhom noi tam tai đem nhan cach thu 2 triet đe dung hop phat sinh tinh cach dien bien ve sau ve thien vong minh phong be đa nhan đuoc that lon trinh đo chuyen bien tot đep hien tai nguoi chi tuong chet han cang la tai trong long vut bo so huu ba phuc han co gang đa qua thu qua roi cung vi cuoc chien đau đen cuoi cung mot khac han cung rat qua han cung khong thong kho boi vi nay khong co chut y nghia nao đa nhu vay chang cuoi đi đoi mat đúng vào lúc này một chỉ nón nà bạch ngọc giống như ngón tay trước theo thông đạo thạch bích biểu hiện ra hiện hiện vệ thiên vọng lông mảy mao có chút biết lên cái này không cùng cái kia hỉ nhạc thánh nữ đồng dạng sao rõ ràng đều lao được gần giống gần thành gần bằng hóa thạch xuống rồi làn da còn bảo trì được tốt như vậy long may mau co chut biet len cai nay khong cung cai kia hi nhac thanh nu đong dang sao ro rang đeu lao đuoc gan giong gan thanh gan bang hoa thach xuong roi lan da con bao tri đuoc tot nhu vay long mon trong thế giới nữ tính tiên thiên võ giả thật sự là biến thai a trình bàn tay đều rỗi sau khi đi ra càng là nghiệm chứng vệ thiên vọng suy đoán người này làn da quả nhiên trắng non cực kỳ cũng không biết nắm ở trong tay là cái gì tư vị nhưng là lúc này đây hắn thật sự nhận mệnh rồi bởi vì hắn thập phần tuyệt vọng phát hiện đối phương chỉ là cái này một tay thượng diện có chút bắt đầu khởi động lấy khí thế cũng đã triệt để khống chế cái này một phương thiên địa theo nàng cái này bàn tay vươn ra nguyên bản còn theo long môn trong thông đạo không ngừng ra bên ngoài tuân ra thiên địa linh khí rõ ràng lại tự hành hướng nàng cái này trên bàn tay nương tụ cái này là đáng sợ đến bực nào công lực cái này vậy là cái gì cảnh giới phía trên võ đạo càng ngộ. phảng phất nàng cái này một tay liền đại biểu võ đạo phát tắc càng không nói đến nàng cả người vệ thiên vọng nguyên bản chỉ lưu lại lấy mảy may tâm tư phản kháng tại thời khắc này xem như triệt để tan thành mây khói rồi nguyên lai chính thức chí cường tiên thiên vấn đạo là như vậy thực lực cái kia tiên thiên nơi tuyệt hảo đâu rồi năm đó phụ thân của ta còn có cái kia đại vân triều vân hoàng chờ tiên thiên nơi tuyệt hảo cường giả lại là bực nào cái thế vi phong mà thôi cứ như vậy đi của ta dễ rủa quá miễn cưỡng dựa theo một người đi phía trước đi xuyên việt phòng môn tư thế tại toàn bộ cánh tay đều sau khi đi ra liền trước đi ra một đôi ngực trước rất nổ nhìn xem cái này đối với một chút cũng không rất nổ rất nổ vệ thiên vọng vừa cười rồi rất nổ cái giam à cái này nữ nhân thật đáng thương Cái này dáng người cũng quá thon gầy hơi có chút, ngực trước quả thực không có liệu, cùng với Ninh Tân Di đồng dạng tiểu nha. Vệ Thiên Vọng ý định trước khi chết hảo hảo trêu chọc thoáng một phát người này, cho dù chết rồi, cũng muốn buồn nôn nàng một phen. Lại nói tiếp, người này gương mặt rốt cục đi ra, hắn nguyên bản nghiền ngẫm trêu tức dáng tươi cười, lập tức cương trên mặt. Người này đôi mắt đẹp nhìn quanh, cũng là một mắt nhìn thấy Vệ Thiên Vọng, nàng tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Chương 1130, lại thấy Ninh Tân Di. Chương 1130, lại thấy Ninh Tân Di kỳ quái chính là, nàng cũng không có tiếp tục đi phía trước, mà là lại như vậy dừng lại lấy một nửa thân hình tại trong thông đạo bên cạnh một nửa khác thân hình cũng đã đứng ở cạnh ngoài nàng tựa hồ tại trái phải dò xét địa phương khác chính nhìn thấy đã thập phần thảm thiết bày trên mặt đất chín cụ tiên thiên vấn đạo võ già thi hải vệ thiên vọng miệng càng ngày càng đại phản phất đã gặp quỷ một loại dù là hắn thực nhìn thấy yêu ma quỷ quái cũng sẽ không như vậy kinh hãi nhưng trước mắt chứng kiến đây hết thảy thực sự quá mộng ảo đến không thể tưởng tượng nổi rồi cái này nữ nhân tuy nhiên giữa lông mày lộ ra có trên lệnh chút ít lão vốn lấy vệ thiên vọng hôm nay duyệt nữ mười một người kinh nghiệm đến xem nàng trên bàn tay là ra mới hẳn là nàng chân thật ra thịt. Như vậy khuôn mặt này lại tuổi trẻ người tuổi, không chính là vẫn còn năm thuộc tỉnh trụ sở dưới đất ở bên trong chờ lấy chính mình trở lại Ninh Tân Di Hư. Tại đến bây giờ mới thôi 7, 8 giờ ở bên trong, vệ Thiên vọng tưởng tượng qua rất nhiều lần, cái này bị gọi là tố vấn tiên câu người có lẽ là dạng gì, hơn nữa đem hắn xem vị chính mình lúc này đây địch nhân lớn nhất. Hàn muốn, đối phương có lẽ là cái thoạt nhìn liền thập phần khủng bố lao thái bà, cũng có khả năng là một cái bổng bệnh giống như tiên kiệu tiên tử hạ phàm loại địch nhân vật, nhưng nhất định có thập phần thực lực đáng sợ. Nhưng đương sự thực ra hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn cơ hồ cho là mình đã bởi vì thể xác và tinh thần đều mệt mã xuất hiện ảo giác thế nhưng mà hắn đối với Ninh Tần Di hạng gì quen thuộc, lại làm sao có thể nhận lầm? Cuối cùng một cái cái gọi là tố vấn tiên cô, lại chính là đến từ Long môn trong thế giới Ninh Tần Di, cùng Ninh Tần Di chỗ đối ứng, một cái thế giới khác nàng. Cái này kỳ thật không khó lý giải, cho dù là tại hiền thế, vệ thiên vọng cũng thủy trung tin tưởng Ninh Tần Di mới là trừ mình ra bên ngoài, trên đời này cực kỳ có thiên tư người, chỉ có điều nàng vì chính mình hy sinh rất nhiều, đem tuyệt đại bộ phận chú ý lực đều bỏ vào vì chính mình thiết kế phòng luyện công trên sự tình. Nếu là học hội cửu âm chân kinh người không phải mình, mà là nàng, như vậy nàng chỗ lấy được thành tựu chắc có lẽ không so với chính mình kém đến quá xa tại một cái thế giới khác ở bên trong cùng nàng hoàn toàn đúng ứng nàng khác nhất định cũng sẽ không quá kém vệ thiên vọng đã sớm nghĩ tới rất có thể sẽ ở một cái thế giới khác gặp được cái khác ngài ngược lâm cái khác la tuyết hoặc là người khác chỉ là vệ thiên vọng không ngờ rằng cái này lần thứ nhất gặp mặt hội đến mức như thế mãnh liệt việc này đối mặt cuối cùng một định nhân cũng là nhất định nhân đáng sợ dĩ nhiên cũng làm là ninh tân gì thế cho nên hắn hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp nhưng là dù là trong nội tâm đã hiện lên nhiều như vậy ý niệm trong đầu nhưng cũng không có hao tổn đi hắn thời gian quá dài suy nghĩ của hắn tốc độ thật sự quá là nhanh bởi vì mạnh tiểu đội đã nói với hắn tin tức hắn ý thức được tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho người này triệt để đi vào như thế nếu không rất có thể liền sẽ phát sinh chuyện như vậy người này mạnh như thế đại đương nàng cùng ninh tân di đứng ở cùng một cái thế giới thời điểm liền rất có thể sẽ để cho trên đời này ninh tân di tại nàng hoàn toàn hàng lâm lập tức liền bị triệt để xung đột đến tử vong phía trước mạnh ra người vừa đi tới nơi này hiện thế thời điểm liền từng để cho trong thế giới này nguyên bản tiểu sinh hoạt một cái mạnh gia đại tộc cơ hồ cửa nát nhà tan Bên tiêu mạnh tiểu bộ gia tộc này, mạnh ra người mà thôi chết không ít người, đây cũng là tươi sống ví dụ. Như vậy, dù là Ninh Tân Di tu luyện qua Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật, nhưng nàng cùng cái này Long môn thế giới bên trong cường đại nhất tiên tiên vẫn đạo võ giả cấp độ đối thủ so sánh với, trên lệch tí nguyên quá lớn. Vì thủ hộ Ninh Tân Di, vì không cho khả năng này hại chết Ninh Tân Di nữ nhân chính thức đặt chân thế giới này, Vệ Thiên vọng chỉ có thể buông hết thảy, liều chết đánh ra một kích cuối cùng rồi. Vệ Thiên vọng suy nghĩ cẩn thận đạo lý kia, không lo lắng nữa bất luận cái gì được lui, cũng không lo lắng nữa chính mình rất có thể không cách nào giết chết đối phương, chỉ cầu có thể đem nàng bước trở về. Chính hắn càng có khả năng theo sau lần này mà vọt tới trong thông đạo đi. Cái kia trong thông đạo, rốt cuộc là cái dạng gì chẳng cảnh, có phải hay không một khi vượt qua, sẽ gặp tiến vào đến một cái thế giới khác, có phải hay không từ nay về sau cùng về sau, chính mình nhất định phải chờ ít nhất 50 năm mới có thể trở về. Đây hết thể hết thảy, vệ thiên vọng đều không thể đi quan tâm. Dù sao, ta cũng muốn chết, hắn như vậy thầm nghĩ. Có thể ở trước khi chết, Vi Ninh Tân Di làm một món đồ như vậy sự tình, ngược lại là không có gì không tốt. Không chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng mặc kệ ngươi đến cùng có nhiều đáng sợ, ngươi mơ tưởng đặt chân thế giới này Không biết cái này nữ nhân tại sao phải tại xuất hiện trong nháy mắt đó sững sờ, nhưng là, Vệ Thiên vọng đã bất cứ giá nào rồi. Rốt cuộc bất chấp điên cùng cổ động chân khí sẽ để cho chính mình nguyên vốn đã tiếp cận vỡ tan nội tạng lập tức nổ tung, càng bất chấp chính mình toàn thân không chỗ nào không có đau sót, Vệ Thiên vọng triệt để nổ tung chính mình trong đan điền no đủ tràn đầy sở hữu chân khí, lại để cho cái này đủ để làm cho tự bạo chân khí, chỉ ở trong nháy mắt liền ầm ầm xuất hiện tại năm đấm của mình. Tại nơi này trời chiều dĩ nhiên rơi xuống thời gian, Vệ Thiên vọng bản thân lại phảng phất giống như cực nóng mặt trời, nổ giống như theo mặt đất bay lên. Tiên Thiên khuy kính cửu âm chân kinh võ giả toàn bộ chân khí, Tiên Thiên vấn đạo võ giả trí cường thân hình, tại thời khắc này triệt đệ dung hợp. Một kích này là vệ Thiên Vọng cuộc đời này một kích cuối cùng. Ninh Lương Y Hồi đứng ở nơi đó sững sờ, là vì nàng việc này duy nhất mục đích là tại hàng lâm đến hạ giới trước tiên, y phục hàng ngày hạ thanh vân tông chủ trước khi chết cho nàng cái kia một quả luyện thần đan, lại để cho cảnh giới của mình tại đến hạ giới về sau trước tiên triệt đệ vượt qua Tiên Thiên vấn đạo, toc hành Tiên nơi tuyệt hảo đỉnh phong, sau đó là muốn trước tiên đem mặt khác chín người toàn bộ giết chết, lại đi tìm được thiếu chủ vệ Thiên Vọng trở lại Long Môn thế giới. Trên thực tế chính cô ta thập phần không thể tiếp nhận tố vấn tiên cô cùng thanh vân tông chủ quyết định này nàng từ nhỏ sinh trưởng tại đại vân triệu chứng kiến đến cũng là thanh vân tông chủ chính là vân hoàng tọa hạ thập phần được sùng ái trọng thần nàng căn bản không có thể hiểu được vì cái gì đột nhiên tầm đó sư phụ của mình cùng trưởng môn sư bá tiểu biến thành david hướng phục hồi người rồi mà chính mình lại muốn đang tiếp thụ sư tôn cùng trưởng môn sư bá cả đời công lực về sau đi đón dân cùng phụ tá cái này chưa bao giờ gặp mặt thiếu chủ hắn là ai a ta căn bản không biết hắn nhưng vì cái gì vì cái gì các ngươi nói đây là david hướng bên trong cái gì bất truyền bí thuật thể hô còn đính vì cái gì các ngươi thả rằng ngay cả mình tính mệnh đều không muốn đều muốn đem những công lực này toàn bộ quán thâu cho ta ta thế mới biết ta từ nhỏ tu luyện dẫn thiên thuật vợ ơ y mà chính là vì phối hợp cái này cái gì thể hồ quản đinh bí pháp lúc ấy ninh lương y tinh thần ý chí chỗ đã bị trúng kích cũng không nhỏ nếu là đổi một cái lực ý chí hơi chút yếu ớt một điểm người chỉ sợ đã sụp đổ nhưng là nàng chống được tuy nhiên trong lòng một vạn cái không tình nguyện chính mình tông môn vì cái này người chưa từng gặp mặt thiếu chủ làm ra lớn như vậy hy sinh nhưng việc đã đến nước này ninh lương y quyết định dù là hắn là cái phế vật dù là cùng hắn cùng một chỗ ý đồ đả đạo đại vân triều trung kiến david hướng căn bản tiệu là thiếu thân lao đầu vào lựa hành vi mình cũng cùng hắn là nhưng là đương nàng đem đầu đưa qua đến đang định làm như vậy thời điểm lại phát hiện thiếu chủ dĩ nhiên cũng làm ngồi ở trước mặt mình mắt khắc chín cái đã đặt tới tiên thiên vấn đạo cường giả rõ ràng đã hoàn toàn hóa thành thi thể cái này thiếu chủ ngược lại là cho mình thật lớn kinh hỉ a chờ một chút hắn hắn đây là muốn làm cái gì thật đáng sợ khí thế hắn đây là muốn làm cái gì thiên thiên quy kính võ giả làm sao có thể cường đại như thế nguy hiểm linh lương y vệ sợ hãi cả kinh chỉ ở nàng do dự cái này trong nấy mắt. Vệ Thiên Vọng trên người Tuân gia hiện ra khí thế, đã đủ để cho nàng cảm nhận được đến từ linh hồn sợ hãi. Nàng căn bản không có thể hiểu được vì cái gì Tiên Thiên khuy kính võ giả có thể sử xuất loại khí thế này một chiêu. Bất quá, lại nháy mắt sau đó, nàng liền đã minh bạch. Đối phương đây là đã triệt để bất cứ giá nào rồi. Một chiêu này đánh sau khi đi ra, hắn liền không có ý định sống rồi. Đây là triệt để dung hợp hắn tinh khí thần một chiêu, cái này nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Không thể tiếp. Dù là ta chặn, hắn Y Nguyên sẽ chết tại tự một mình chiêu này cắn trả phía dưới. Ta. Linh lương y muốn nói chuyện muốn nói cho đối phương biết mình không phải là tới giết hắn hy vọng hắn có thể đình chỉ động tác của mình nhưng cái này đã mượn thật sự đã quá mượn thiếp ta vạn giảm không lây chỉ ở lập tức vệ thiên vọng liền đã xông lên không trùng cực nóng liệt diễm giống như đỏ thâm chân khí theo trên người hắn hướng về bốn phương tám hướng tuân ra mà ra như là đạn đạo bạo tạc một loại chân khí ẩm ẩm nổ tung kinh phong hung hăng hướng về bốn phương tám hướng quét đãng mà đi dùng vệ thiên vọng làm trung tâm phụ cận vài trăm mét tới cối cũng hung hăng hướng về mặt đất ngược lại đi đỏ thâm cự long tự phía sau hắn bay lên, vệ thiên vọng chỉ cảm thấy mình toàn thân truyền đến vô tận cháy giống như đau đớn, triệt để thiêu đốt đanh mạng một chiều, muốn đem thân thể của hắn cũng triệt để hóa tan. xa xa thiên không, mấy miếng vệ tinh chính gắt gao đối với cái phương hướng này. mặc vô ưu nhìn xem màn ảnh bên trong đích một màn này, mặt sắc lập tức trở nên trắng bệnh, toàn thân vô lực ngồi ngã xuống, hắn, hắn dốc sức liều mạng rồi. lưu chi xương các nàng còn chưa tới sao? vì cái gì? vì cái gì? a không tỷ, lận tuyết vi, các ty lan tivi cac nguoi nhanh một chút ta một bên hàn khinh nữ đồng dạng nước mắt vũ mưa lớn, nàng tu luyện thiên tâm kinh. Tinh sâu lực vô cùng nhất nhạy cảm, mặc dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng nàng lại như cũ cảm nhận được đến từ trong hư không vệ thiên vọng vẻ này quyết tuyệt tự ý, cái này vô tận bi thương, như muốn đem lý trí của nàng đều cho thôn vệ. Ninh Tần Di không nói một lời ngồi ở một bên, gắt gao nhìn xem mặt ảnh, trên mặt lại là mặt không biểu tình, nhưng nàng nắm thật chặt nắm đấm bên trong, móng tay thậm chí đã đâm vào da thịt, tí tí máu tươi chảy ra. Máy Tiểu Bội chán nản ngồi ngã xuống trên mặt đất, đã xong, hết thảy đều đã xong. Như vậy khí thế, lúc này đây hắn đối mặt đến cùng là dạng gì định nhân? Vì cái gì hắn nếu như vậy, chúng ta sẽ không dung tha cho, chúng ta nhất định phải cho hắn báo thù la tuyết vốn là ý chí cứng cỏi nữ tử nhưng nàng lại chỉ cảm thấy hai chân như nhút da căn bản đứng không yên vệ thiên vọng ngươi không muốn chết ta lê gia hân đã khóc thành một cái nước mắt người nàng cảm giác mình thiên sắp sụp đổ xuống rồi hoa Nguyệt dung bụ mặt bảng không dám nhìn tới màn ảnh chỉ thi thào lấy hắn làm sao có thể sẽ chết hắn không phải trên đời này cường đại nhất người sao ta không tin ta tuyệt đối không tin mẹ mẹ người làm sao vậy tiểu bội tỉ mau tới giúp đỡ ta mẹ nàng té xịu đúng vào lúc này hàn khinh ngữ nghiêng đầu đi lại chính nhìn thấy phòng quan sát bên ngoài lâm nhược thanh chính lạng yên nhuyễn ngã xuống trên mặt đất đi chương một nghìn hiệu lầm chương một nghìn hiệu lầm tại phía xa nam hải bên ngoài ngại nhược lâm đồng dạng cũng đang nhìn một màn này tuy nhiên tất cả mọi người cho rằng nàng là chữa phụ không thể như vậy bị tác động nỗi lòng nhưng là ngại nhược lâm kiên trì mình nhất định có thể chống đỡ vì trong bụng hải tử mình nhất định có thể chống đỡ nàng lúc này chính một tay gắt gao niết tại bản trên này, nguyên bản cũng không dùng võ công tăng trưởng nàng cũng đã đem cái này cái bàn một góc nhất nát ấy nhưng là ngại nhược lâm không khóc dù là miệng của nàng ngôi đã run dậy được căn bản dừng không được đến Nàng cũng không có khóc, ta nhất định phải kiên cường, ta nếu so với bất luận kẻ nào đều càng kiên cường." Ngài Nhược Lâm tại trong lòng như thế mặc nhậm lấy. Màn ảnh bên trong, cái tia sáng chói chói mắt vầng sáng ầm ầm nổ tung, xích xác hình rồng hung hăng đi phía trước đánh rết mà đi, hình rồng chân khí chính giữa, vệ thiên vọng hóa thành một vì sao rơi, làm việc nghĩa không được trốn bước vọt tới hắn chính phía trước. Vệ thiên vọng một chiêu này, rốt cục đánh ra. Ở cái địa phương này, tại đây một phương tiên địa, đến cùng xảy ra chuyện gì, đã không ai có thể đã biết. Bởi vì đến cuối cùng trước mắt, vệ thiên vọng một chiêu này chỗ phát ra hào quang, đã che giấu sở hữu tín hiệu cho dù là nhất tinh chuẩn quân dụng vệ tinh cũng không cách nào trụ được bất luận cái gì hình ảnh. Nhưng là tại vệ thiên vọng tiêu đốt thánh mạng tại cuối cùng một khắc phát tán sáng chói vầng sáng nhạt nhòa thời điểm, cái này một mảnh sức thể ít nhất đã bị lột bỏ lột phân nửa, chỉ để lại không ngừng hiện hiện khắc thường hào quang thông đạo thạch bích, lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. đương nhiên cơ hồ không cách nào bị phá hư long môn thông đạo thạch bích, tựa hồ đã ở vệ thiên vọng dưới một kích này đã bị trùng kích, mà trở nên không ổn định. đương hết thể hết thể đều kết thúc, vệ thiên vọng đã triệt để biến mất không thấy. cái kia vốn hẳn nên theo long môn trong thế giới hàng lâm đến trên đời này đến tuyệt thế cao thủ, tựa hồ cũng không thấy tung tích cũng không biết đi nơi nào. Nhưng lúc này thời điểm, vỡ y mà lại có 14 người tới nơi này. Đặt quyết tâm muốn đi theo Vệ Thiên vọng tiến vào Long Môn thế giới bên trong mạnh nhất tổ chín người, lẫn thuyết vì Lưu Chi Dương, khong Lâm Như Long cùng Hoắc nghĩa Long rốt cục đổi tới. Nhưng là, bọn hắn lại muộn hơi có chút, giống như hổ đã muộn. Mọi người thấy Lây bốn phía bởi vì Vệ Thiên vọng chiến đấu mà bị phá hư được thập phần triệt để xuất thể, hai mặt nhìn nhau, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Trình hơi có vẻ mờ mịt mà hỏi. Vũ Tung ngược lại là dứt khoát, có thể làm sao? cái này cái gọi là thông đạo thoạt nhìn thập phần không ổn định thừa dịp còn có thể đi chúng ta tranh thủ thời gian a lại chậm một chút chỉ sợ muốn không còn kịp rồi đúng vậy ta trước lâm như long đứng ở thông đạo thạch bích phía trước cũng không do dự thừa dịp trên thạch bích vầng sáng vẫn còn chất động hung hăng một đầu đâm đi vào ngược lại là không có như là phía trước vệ thiên vọng như vậy chỉ là đụng ở phía trên ngược lại bị bắn trở lại mà là cả người hắn coi như thật sự quăng vào mặt nước một loại triệt để chìm ngập vào đi có lâm như long dẫn đầu những người khác cũng không hề do dự động tác nhanh chóng hung hăng một đầu đụng phải đi vào thời gian trở lại ba giây phía trước Đối mặt Vệ Thiên vọng có thể nói tuyệt mệnh một kích linh lương ý, ý tại cuối cùng trước mắt ngựa chết cho rằng ngựa sống ý, ý nghĩ ra một cái biện pháp, cũng không ngại kháng Vệ Thiên vọng xung phong liều chết, mà là thừa dịp hắn công giết tới tư thế, nhẹ nhàng một tay khoác lên hắn quyển phong phía trên, tiên tiên nơi tuyệt hảo chân khí sử xuất, dùng nhu kình đem cánh tay của hắn một mực bao khỏa, sau đó liền hung hăng lui về sau đi. Vệ Thiên vọng nguyên vốn là muốn đem nàng triệt để bước trở về, tự nhiên theo sát tới, đi theo một đầu liền tiến đụng vào thông đạo. Hai người vừa lui tiến, lại là ngay ngắn hướng hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Tốc độ cực nhanh cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt, hai người liền đồng loạt tại trong thông đạo vượt qua ít nhất hơn trăm mét khoảng cách. Vệ Thiên vọng thậm chí không kịp đi chú ý bên cạnh mình hết thảy vượt quá hắn lý giải đích sự vật, đi vào long môn trong thông đạo về sau, hắn chỉ phát giác được chính mình coi như tiến nhập một cái toàn bộ do vầng sáng tạo thành thế giới, đây là một đầu dài lớn lên đường hành lang, đường hành lang lại không có vết tường, không có thiên hoa bản, thậm chí cũng không có sàn nhà, có, chỉ là trần ngập tại bốn phía bao giờ cũng không tại quần quần lấy kỳ dị vầng sáng. Có được người hiện đại ý thức Vệ Thiên vọng không khó minh bạch những cái gọi là này vầng sáng bản chất đây đều là rất nhiều hát động cùng các loại trong vũ trụ không chỗ nào không có bắn tuyến chỉ có điều tại đây chỗ đặc thù nhưng bình thường này thịt mắt không thể gặp bắn tuyến trở nên đặc biệt mãnh liệt cho nên có thể bị chính mình nhìn thấy mà thôi ai có thể nghĩ đến đến gọi những nhà khoa học kia tìm cả đời cũng không có từng thấy lấy thời không trùng động liền con dòng chính hiện ở chỗ này nếu là có thể có một làm học vấn người nhìn thấy nơi này chỉ sợ sẽ hưng phấn được nổi giận chỉ là nơi này tuy nhiên nhìn như ổn định nhưng kỳ thực cũng sẽ có các loại lực lượng đáng sợ trùng kích lấy kẻ sông vào thân hình nếu không là võ giả có thể có chân khí hỗ Một nửa người lại là căn bản kháng không xuống. Đây là Long Môn Thông Đạo, là ngay cả tiếp hai cái hoàn toàn bất động thế giới thời không hành lang. Trong lúc này sẽ xuất hiện nhiễu loạn thời không hấp động các loại thứ đồ vật, tuyệt không đáng giá kỳ quái. Vệ Thiên Vọng vốn có kinh người tinh thần lực, có thể cho hắn tại dưới bực này tình huống, cũng có thể vô ý thức ở trong đầu cân nhắc nhiều đồ như vậy, nhưng thế công của hắn nhưng lại không ngừng. Đột nhiên, phía trước chính một mực tại lui về phía sau cái tiên nữ tử phía sau lưng lại hung hăng đập lấy cái gì đó. Vệ Thiên Vọng tiếp tục đem vạn dặm không mây khí thế đi phía trước phương áp đi. Chờ một chút, đây là cái gì? Một mặt tường. Vệ Thiên vọng thập phần kinh ngạc phát hiện, tại đây nguyên vốn hẳn nên hết thảy đều là hư vô địa phương, rõ ràng thập phần đột ngột xuất hiện một mặt tường, ầm ầm nổ vang nổ tung, cái kia nữ tử phía sau lưng hung hăng phá vỡ cái này một mặt tường, hai người đột nhập bên trong, đây cũng là một cái thoạt nhìn thập phần đơn điệu gian phòng, trong phòng chỉ có mấy chưng giường, còn có lưỡng bàn lớn cùng một ít bộ đoàn, cái khác liền cái gì cũng không có. Tràn Dê lẻ lại chúng ta đã đã vượt qua Long Môn Thông Đạo, tiến nhập một cái thế giới khác. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, hai người lại lại đến gian phòng kia cuối cùng, nữ tử phía sau lưng lại lần nữa đánh tới tường trên hạ thể, hai người tiếp tục thấu tường mà qua rồi lại là về tới lúc trước như vậy, hết thể đều là hư vô đường hành lang bên trong. Vệ Thiên Vọng rốt cuộc hiểu rõ, gian phòng kia, 89 chín phần mười là Lâm Gia nhân lúc tu luyện sử dụng cái gọi là Long Môn Thánh Địa, còn tưởng rằng là cái gì non xanh nước biết tốt rồi chỗ, nhưng lại không ngờ tới rõ ràng chỉ là tội nghiệp phòng nhỏ. đương nhiên, tại nơi này Thiên Địa Linh Khí cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ, ở chỗ này tu luyện, tự nhiên có thể so ngoại giới lấy được làm chơi ăn tơ hở tờ hiệu quả. Ngươi muốn chết, đúng vào lúc này, hắn phía trước nữ tử rốt cục lại cơ sẽ nói ra một câu nguyên vẹn rồi. Vệ Thiên Vọng cũng không muốn trả lời nàng nhưng thấy người này dung mạo theo hai người chân khí lẫn nhau xông tới trên mặt nàng nguyên gốc chút ít dùng để cải biến dung mạo tăng thêm vẻ người lớn che giấu chi vật tất cả đều nát bấy cũng là để lộ ra nàng nguyên bản đích hình dáng lúc này đây nàng lại triệt để biến thành không thể giả được Ninh Tân Di rồi vô luận là tuổi hay vẫn là dung mạo nàng nap bay cung la đe lo ra này đều cùng Ninh Tân Di hoàn toàn giống như lúc đúng vậy ta muốn chết cái kia thì thế nào chính là bởi vì nàng dung mạo cải biến vệ thiên vọng nguyện ý cùng nàng nhiều nói hai câu lời nói bởi vì theo phía trước người trong miệng có được tin tức cái này tố vấn tiên cô hẳn là cái ít nhất bảy tám chục tuổi lão giả có thể đứng ở trước mặt mình lại là cái tất nhiên cùng ninh tân di cùng tuổi một cái thế giới khác nàng như vậy ở trong đó sẽ hay không có cái gì kỳ quặc có lẽ có thể nghe một chút giải thích của nàng ngươi hiểu lầm ta và ngươi kỳ thật không là địch nhân ta là tới giúp cho ngươi quả nhiên ninh lương y kế tiếp nói lời giống như cùng tại trong lòng nhớ tới tiếng sấm một loại đánh nát vệ thiên vọng trái tim chính mình đã hiểu lầm nàng thực chính là mình người ta đây như vậy làm rốt cuộc là đổ cái gì nếu là cùng nàng hảo hảo nói cũng có thể làm cho nàng lựa chọn không tiến vào hiện thế mà là trực tiếp lui về à nhưng là vệ thiên vọng sinh tính đang nghi Dù là đây là một cái thế giới khác ở bên trong Ninh Tân Ninh gì, nhưng nàng lại dù sao cũng là Long môn trong thế giới võ giả, muốn cho ta buông tha cho Sát Chiêu. Đừng có nằm động. Ta làm sao có thể coi trọng ngươi hợp lý? Ngươi người này, sao đúng là không tin ta, tuy nhiên ta cũng rất không muốn giúp ngươi, nhưng đây cũng là ân sư của ta trước khi chết nhắc nhở, còn nữa, ta cũng không biết vì cái gì, rõ ràng cái này là lần đầu tiên gặp ngươi, lại đối với ngươi có gan đặc biệt cảm giác thân thiết, coi như trước kia tiểu nhận thức ngươi một loại, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ninh Lương Y vừa nói, một bên tiếp tục tại Vệ Thiên vọng súng phong liều chết hạ lui về sau đi cái này Long Môn Thông Đạo kỳ thật không hề dài, dùng hai người tốc độ rất nhanh liền xông qua cái này đường hành lang, tốc hành cuối cùng nhất cuối cùng. xa hơn một ít địa phương, lại là xuất hiện một cái đường kính kính chừng ba bốn em ở bóng loáng kính vách tường, như là một bàn óng ánh sáng long lanh ngọc thạch giống như trôi nổi tại không trung, lại nhìn không rõ ràng lắm cái này kính vách tường sau lưng chẳng cảnh, chỉ thấy được bạch mông mông một mảnh, lại hướng bên trong chút ít, nhất định tiệu là một cái thế giới khác, tiệu là Long Môn võ giả tụ tập địa phương, cũng là cha mình khả năng còn sống địa phương sao? cũng thế, cho dù chết cũng phải đem đầu ngã vào nơi này đằng sau đi nhìn xem người ở bên trong đến cũng phải hay không ba đầu sáu tay mới được vệ thiên vọng hung hăng cắn răng một cái lại là càng thêm điên cuồng bốc cháy lên chân khí của mình đến thế xông lại tại hơi có vẻ xu hướng suy tàn hợp lý nhi lại lần nữa bay vụt người điên rồi sao ta là muốn cứu ngươi ta thật là muốn cứu ngươi đó a linh lương quần áo nóng nảy tiên thiên vẫn đạo định phong chân khí tắc tính theo trên người nàng phố tản ra đến theo bốn phương tám hướng hướng vệ thiên vọng thân hình lôi cuốn mà đến tựa hô ý định lợi dụng chính mình cảnh giới rất cao chân khí cưỡng ép đem chiêu thức của hắn cho ngăn chặn vệ thiên vọng bình tĩnh cười cười ngươi cũng đừng gộng phí công phu rồi ta tình huống của mình tự mình biết cái này đã nước đổ khó hơn rồi coi như là ngươi cũng không giúp được ta ngươi thiệu nói cho ta biết lối đi kia cuối cùng sau lưng có phải hay không còn đứng lấy người nhưng những người này địch là hữu ninh lương y biết do hắn lời nói không loa mình đã vô lực xoay chuyển trời đã rồi chỉ là nghĩ tới sư tôn cùng trưởng môn sư bá trước khi chết khẩn thiết ánh mắt ninh lương y trong lòng cảm thấy rất thất lạc đây là nhị lao kiếp này lần thứ nhất cầu mình nhất định muốn đi làm đến mỗi một sự kiện cũng là một lần cuối cùng nhưng là chính mình lại muốn cô phụ kỳ vọng của bọn hắn rồi Hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 1132, Đông lại. Chương 1132, Đông lại tại trong thời gian cực ngắn này, Ninh Tân Di trong đầu bay qua vô số ý niệm trong đầu, hôm nay nàng đang tiếp thụ tố vấn tiên hướng cô cùng Thanh Vân tông chủ quán đỉnh về sau, thực lực càng là hoàn toàn siêu việt Thanh Vân tông chủ, chính là hôm nay hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ tiên tiên vấn đạo cao thủ. Tuy nhiên nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng không hoàn toàn thích hướng chính mình mới cảnh giới, nhưng cuối cùng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, dứt khoát cũng không hề muốn sự tình khắc rồi, mà là gọn gàng mà linh hoạt vận chuyển chính mình toàn bộ chân khí, đem hết toàn lực áp chế vệ thiên vọng chiêu thức tránh cho hắn thực đem chính mình cho hoàn toàn tiêu đốt hầu như không còn rồi. Đồng thời, Ninh Tần Di trong miệng cũng nói, không ngoài sở liệu, ngoài cửa đứng đấy, hẳn là Vân Hoàng phái tới một vạn tiên hậu thiên đỉnh phong thực lực cấm quân tướng sĩ, còn có mười tên tiên thiên quy kính thực lực vạn phu trưởng a. Vậy là tốt rồi, ta sẽ cho bọn hắn một điểm lễ gặp mặt. Vệ Thiên Vọng ứng tiếng nói, lại nói tiếp, ngươi ngược lại là đừng có lại tập trung ta nữa à? Ninh Tần Di cũng rất phiền muộn, đều như vậy, như thế nào hắn vẫn không chịu buông tha chính mình. Vệ Thiên Vọng cũng không hề cùng nàng giải thích, kỳ thật hắn ý nguyên không tin lắm qua được người này, còn nữa, Vệ Thiên Vọng chính mình vô cùng rõ ràng tuy nhiên lúc này đối phương thoạt nhìn rơi vào hạ phong nhưng kỳ thật nàng nhưng căn bản không có khả năng chết tại trên tay mình giữa hai người thực lực sai biệt cái hào rộng thật sự quá lớn đương nhiên hắn cũng căn bản không dám giết mì chưa lên men trước cô gái này nếu không khả năng ninh tân gì lập tức cũng sẽ chết dựa theo vệ thiên vọng phỏng đoán lượng cái thế giới ở bên trong người đã giữa lẫn nhau hội sinh ra cảm ứng như vậy rất có thể tại một cái thế giới khác bên trong người nào đó tử vong rồi trong thế giới này tới đối ứng người cũng sẽ tùy theo bọn mình nếu là ở trong thế giới này người nào đó thân hoạn bệnh bất trị mà hấp hối như vậy một cái thế giới khác ở bên trong đối phương có lẽ cũng có khả năng phát sinh đồng dạng tình huống hoặc là tại hiện thế bên trong người nào đó bởi vì tai nạn xe cộ chở hai họa bỗng nhiên qua đời tại long môn trong thế giới cùng hắn tương đối ứng chi nhân rất có thể cũng lại đột nhiên đã chết tại một loại tràng hồng thủy hoặc là giang hồ tranh chấp bên trong cái này lưỡng cái thế giới ở giữa gắn bó có lẽ thực tồn tại như vậy tuyệt không thể tạ vi diệu lo gì quan hệ nghĩ đến cũng rất là không thể tưởng tượng nổi gọi người khó có thể tin nhưng tối tăm bên trong không chet tai mot loai chang hong thuy hoac la giang ho tranh chap ben trong cai nay nào không có quy tắc trí lực rất có thể chính duy trì lấy đây hết thảy trên đời này có nhiều như vậy ngẫu nhiên chuyện đã xảy ra còn sống có chết cũng có nhiều như vậy tất nhiên đồng dạng cũng là sinh lão bệnh tử tại tối tâm bên trong đích quy tắc dẫn dắt phía dưới lượng cái thế giới bên trong lại vĩnh viễn đều tại phát sinh những ngẫu nhiên này cùng chuyện tất nhiên tình nhưng vô luận chính giữa quá trình là hay không sẽ có quá lớn bất đồng cuối cùng nhất tuy nhiên cũng sẽ đi hướng cùng một cái kết cục thậm chí rất có thể bên này người bệnh nặng một lần cuối cùng nhất khỏi hẳn mà bên kia cái khác chính mình thực sự có khả năng xuất hiện như vậy chuyện như vậy cố bản thân bị trọng thương cuối cùng lại đại nạn không chết các loại đương nhiên vệ thiên vọng bản thân chính là lượng cái thế giới người trong huyết mạch dung hợp trong đó một cái hay vẫn là tiền triều hoàng đế Tiên còn lại thì là như kỳ tích thể chất đạo tâm thân thể, vệ thiên vọng chính hắn là không thể nào tại Long môn trong thế giới có một cái cùng hắn đối ứng người tồn tại, cùng này cùng lý, lâm nhược thanh như vậy đặc thù thể chất, tại Long môn trong thế giới cũng sẽ không cùng có nàng khác, nếu không chỉ sợ sớm đã bị người cho tìm đến. Vệ phần vệ thanh có thể hay không tại hiện thế bên trong có một cái đối ứng tồn tại, việc này vệ thiên vọng thật sự không có biện pháp đi miệt mài theo đuổi, hắn cũng không muốn đi tìm một người chưa từng gặp mặt người đem hắn nhận làm cha của mình. Cha n dế lẽ lại đến lúc đó cùng đối phương nói, một cái thế giới khác ngươi là cha ta, cho nên ngươi coi như là của ta nửa cái phụ thân. Đương nhiên, đây hết thảy đều là trước kia Vệ Thiên vọng căn cứ mạnh tiểu bội theo như lời sự tình, kết hợp với Kim Dung tiên sinh cùng Long Môn thế giới bạch hiệu xanh ở giữa liên hệ, làm cá nhân phỏng đoán. Cái này cũng không nhất định chính xác, nhưng hắn không dám đi đánh bạc cái này dù là chỉ có một tia khả năng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật sự hại chết Linh Tân gì, Vệ Thiên vọng tiểu muôn lần chết chớ từ chối rồi. Sở Dĩ tiếp tục đem nàng đi phía trước bước bạch mà đi, cái kia chỉ là bởi vì Vệ Thiên vọng biết rõ chính mình thời gian không nhiều rồi, muốn sớm chút đi vào Long Môn thế giới, cho những đại đi phia truoc bức triều kia chi la boi vi ve thien vong biet do chinh minh thoi gian khong nhieu roi muon som chut đi vao long mon the gioi cho nhung đai van trieu kia ben trong nghe lệnh bởi Vân Hoàng người đưa lên chính mình chuẩn bị đại lễ mà thôi rốt cục theo một tiếng đá rơi quăng vào trong nước một loại thanh âm chuyển đến hai người cơ hồ đồng thời đồng loạt đánh lên cái kia như là tấm gương giống như thông đạo lối ra vệ thiên vọng rốt cục đi vào long môn thế giới canh giữ ở cửa động bên ngoài chính là đang tại trợ lấy theo thứ tự tiến vào cựu đại môn phái tôi tớ còn có vạn tên đại vân triều cấm quân đối mặt đột nhiên từ bên trong sông sắp xuất hiện đến hai người rất nhiều long môn võ giả lập tức có chút không biết giải quyết thế nào trong đó hai gã cấm quân vạn phu trường sắc mặt trầm xuống một người nói nhỏ nói cái này tố tiên vấn tử thoạt nhìn có chút kỳ quái cho dù phải có người trở lại bẩm báo tin tức cũng không phải là nàng cái này tiên thiên vấn đạo đệ nhất cường giả, không cần vội và đấu thủ, đợi lát nữa chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. tên còn lại tắt thì âm thầm gật đầu, gọi trên người khác đến hỏi hỏi ý kiến tình huống a, ồ, oh, không đúng, như thế nào còn có một người, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, gọi ở đây tất cả mọi người thập phần khó hiểu, lại nói lúc này vệ thiên vọng lại cũng gặp phải lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tình huống, hắn có nghĩ đến qua chính mình tiến vào long môn thế giới bên trong lúc gặp được long môn thế giới quy tắc chi lực bại xích cùng áp chế. Dù sao những người khác theo long môn thế giới đi vào hiện thế, nhất định sẽ tao ngộ bực này tình huống, vệ thiên vọng mình cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên, hắn dám đi tới nơi này thế giới, thực sự không phải là hắn lỗ mãng, đây là hắn trải qua nghị sâu tính kỹ về sau quyết định. Chính mình cũng không phải là 100% hiện thế chi nhân, trên người trỗi chạy xuôi theo huyết dịch, chỉ ít có một nửa là đến từ long môn thế giới, đây là thúc đẩy vệ thiên vọng làm ra quyết định mấu chốt. Hắn cho rằng, chính mình mới tới long môn thế giới về sau quyet đinh chinh minh cung khong phai la 100 hien the chi nhan tren nguoi troi chay xuoi theo het dich chi it co mot nua la đen tu long mon the gioi đay la thuc đay ve thien vong lam ra quyet đinh mau chot han cho rang chinh minh moi toi long mon the gioi ve sau mặc dù vừa mới bắt đầu hội thụ tới trình độ nhất định bài xích nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn nhất định có thể chậm dại khôi phục lại cũng như là mình thích hướng hiện thế một loại cuối cùng nhất cũng có thể thích hướng long môn thế giới bên trong quy tắc sau đó chính mình liền có thể lợi dụng bên kia so hiện thế rồi dào rất nhiều thiên địa linh khí tại võ đạo chi lộ bên trên đi được nhanh hơn xa hơn không thể phủ nhận hắn nghĩ đến rất hoàn mỹ nhưng nhìn tính vạn tính tính toán không đến chính mình sẽ là dùng loại này đem chết thái độ đi tới nơi này thế giới thậm chí bản thân chân khí sôi trào tiêu đốt tại triệt để bộc phát ra đến từ về sau đã căn bản không cách nào đình chỉ Dùng như thế phi thường quy tư thái đi vào Long Môn Thế Giới bên trong, tự nhiên sẽ xuất hiện càng thêm phi thường quy tình huống. Hai người vừa mới xuyên viện bích chướng, Vệ Thiên Vọng liền phát hiện, nguyên bản chính mình đang tại Điên Cuồng Thiêu đốt chân khí, lại tại trong nháy mắt cựu toàn bộ đình chỉ. Cái này bất động quá trình, hoàn toàn không có cái tiến lên dần, tại đến từ Long Môn Thế Giới quy tắc chi lực áp chế xuống, mà là tại lập tức cựu lập tức đông lại nguyên bản hắn sắp sửa vỡ vụ thân hình, cũng là như kỳ tích hoàn toàn dừng lại. Trong nháy đen Thiên Vọng cả người tiến nhập thập phần kỳ diệu trạng thái. Long Môn Thế Giới quy tắc chi lực vốn là đưa hắn theo hiện thế trong mang đến linh khí toàn bộ đông lại sau đó tựa hồ chính đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn một chút một tia xuống nước tiểu phản phất chất lỏng xuyên vào khăn tay trong một loại đem thân thể của hắn đông lại tựa hồ cũng là vì cái này sắp nhập thô tính cùng dung hợp quá trình làm chuẩn bị vệ thiên vọng cả người trôi nổi tại trong hư không rồi lại coi như một mình tại một cái thế giới khác tại nơi này vây quanh thân thể của hắn một mình mảnh tiểu thế giới bên trong coi như thời gian cũng là đình chỉ lấy rốt cục đương long môn thế giới quy tắc chi lực đưa hắn hoàn toàn xuống nước về sau Vệ thiên vọng thập phần kinh ngạc phát hiện một vấn đề mới xuất hiện, đó chính là trong thân thể của mình vĩnh viễn đều trăng ngậm, coi như vĩnh viễn không khô kiệt tiên thiên chân khí, vở ư ý mã hoàn toàn biến mất rồi. Đây là cái này cái gì? Hắn vở ơi ý mã công lực hoàn toàn biến mất rồi. Sắp tới sắp bị chân khí của mình đốt cháy chi tử hợp lý nhị, tất cả của mình bộ chân khí lại bị long môn thế giới quy tắc chi lực cho rút sạch rồi. Không tệ, Vệ thiên vọng nhân họa đắc phúc, may mắn đã tránh được một kiếp. Chết, cũng không phải lại lảm chết rồi. Nhưng hiện tại vấn đề lại là, hiện tại dù sao bảy địch nhìn chung quanh, hôm nay càng là lập tức bị đánh hội luân hình hơn nữa trên người đã cơ hồ trí mạng tương thế hắn lúc này chỉ sợ liền người bình thường đều không bằng cái này toàn bộ quá trình diễn biến nói rất dài dòng nhưng lại bởi vì lấy vệ thiên vọng chỗ cái kia một phương không gian thời gian hoàn toàn bất động đối với ngoại giới chi nhân mà nói lại giống như chỉ qua một phần vạn giây cũng chưa tới thời gian ở trong đó biến hóa ngoại nhân nhưng căn bản nhìn không ra thậm chí mà ngay cả chút nào dừng lại đều không có mà ngay cả một mực đều cầm lấy vệ thiên vọng cánh tay linh tân di cũng không thể minh bạch trong đó đạo lý chỉ kinh ngạc phát hiện nguyên bản vệ thiên vọng trên người sôi trào thiêu đốt lên trí mạng trợ khí lập tức toàn bộ biến mất được không còn một mảnh vô tung vô ảnh mà thôi này cũng cũng không phải chuyện xấu vừa vặn thuận tiện chính mình dẫn hắn ly khai tại đây tránh khỏi hắn còn phản kháng vừa muốn tự nhiên đâm ngang đúng vào lúc này trước hết nhất kịp phản ứng lại là đứng gần đây mà khác cựu đại môn phái những tùy tùng kia những người này đã có thể bị tuyển hoàn thành làm gốc lần tiến về trước hạ giới rất nhiều tiên tiên vấn đạo cao thủ tùy tùng tuy nhiên thực lực cũng không đột phá tiên tiên mà chỉ là hậu tiên đình phong nhưng ở trong môn phái địa vị lại cũng không thấp cũng là biết được rất nhiều bí mật thân thể to lớn biết do tô vấn tiên hắng cô tuổi thọ lúc trước đồng hành mà đến thời điểm tuy tung tuy nhien thuc luc cung khong đot pha tien tien ma chi la hau tien đinh phong nhung o trong mon phai đia vi lai cung khong thap cung la biet đuoc rat nhieu bi mat than the to lon biet ro to van tien hang co tuoi tho luc truoc đong hanh ma đen thoi điem tuy Nhân Linh Tân Di giả trang tố vấn Tiên Cô thập phần lạnh lùng, nhưng những người này lại tổng cũng thỉnh thoảng hội ngẩng đầu nhìn đến dung mạo của nàng. Hôm nay xuất hiện lần nữa, nàng lại trở nên trẻ tuổi như vậy, tự nhiên kỳ quặc. Ngay sau đó, sau đó xuất hiện Vệ Thiên Vọng, tức thì bị những người này một mắt nhận ra. Mới đầu những người này còn tưởng rằng, không hổ là mạnh nhất hỏi cao thủ, nhanh như vậy liền đem Vệ Thiên Vọng trò cầm trở lại rồi. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đã cái này tố vấn Tiên Cô đều có vấn đề rồi, nàng kia lúc này động tác này, lại ở đâu như là đem Vệ Thiên Vọng bắt được, cái này căn bản chính là muốn bảo vệ hắn a. Đều tránh ra cho ta. Quả nhiên Linh Tân Di căn bản không có ý định ở chỗ này lề mề, thầm nghĩ thừa dịp hiện tại cái này cơ hội, tranh thủ thời gian mang Vệ Thiên Vọng ly khai nơi đây. Linh Tân Di thân là ở đây duy nhất Tiên Thiên vấn Đạo cao thủ, những thứ khác Tiên Thiên vấn Đạo cảnh giới võ giả cũng đã đã bị chết ở tại hạ giới, tựa hồ không có phục dụng cái này luyện thần đan tất yếu, nếu như có thể, nàng ngược lại thì nguyện ý đem thứ này lưu cho Vệ Thiên Vọng. Chương 1133, Chính mình đạo. Chương 1133, Chính mình đạo cái này tố vấn tiên tử là giả mạo. Nàng muốn mang lấy Vệ Thiên Vọng đạo tẩu. Phi đao môn một gã hậu bối đệ tử kinh kêu một tiếng cũng đã tay mắt lanh lẹ ném ra ba miếng phi tiêu ý đồ phong tỏa ninh tân di con đường phía trước chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta ninh tân di ngang nhiên rút kiếm chân khí đang ra một mảnh kiếm quan quét ngang mà xuống đúng là đem ngăn tại nàng phía trước hai 2-30 mươi tên cựu đại môn phái hạ người đều cấp đánh chết vệ thiên vọng lúc này không thể động đậy có chút kinh nghi bất định quay đầu nhìn xem chính che chở chính mình ý đồ phá vòng vây mà ra ninh tân di trong lòng sinh ra cái ý niệm trong đầu đến chán nở dê lẽ lại người này thật sự là tới giúp ta hay sao hay vẫn là nói nàng như vậy động tác chẳng qua là đang diễn trỏ vì lừa gạt của ta tín nhiệm đương nhiên đồng thời vệ thiên vọng vệ thiên vọng mình cũng rất phiền muộn chỉ hận lúc này hiện tại không hề có lực hoàn thủ bằng không thì nếu là có thể chính tay đâm mấy cái ở đây vân hoàng chính là tay sai cũng là kiện thống khoái sự tỉnh cái này ngươi tổng nên tin tưởng ta đi ả nha ninh tân di hung hăng đâm ra một kiếm này rốt cuộc khắp nơi nơi có đại vân triệu võ giả trước mặt biểu lộ thân phận nàng vừa nói một bên mang theo đã không thể động đậy vệ thiên vọng đi phía trước một bước xa hơn trước một ít là cái kêu bạn tên cấm quân rồi lúc này trong cấm quân mười tên vạn phu trưởng liền chính ngăn cản tại phía trước vệ thiên vọng thậm chí nói liên tục lời nói cũng không thể đương nhiên hắn cũng chưa bao giờ nhận thức qua loại này bị nữ nhân hộ tại chính mình trước người tư vị, đi qua, cho tới bây giờ đều là chính bản thân hắn hộ tại tất cả mọi người phía trước, làm sao từng trở thành qua bị người khác bảo hộ đối tượng. Ninh Tân Di phen này với tư cách, gọi hắn trong lòng thật sự có chút khó có thể tiếp nhận, đương nhiên, Ninh Tân Di chính mình cũng không biết, nàng cũng không phải là như vậy quan tâm Vệ Thiên vọng cảm thụ, chỉ muốn hoàn thành sư môn sứ mạng mà thôi. Vẫn hoảng sớm mà bắt đầu hoài nghi ngươi thanh vân tông rồi, ngươi căn bản cũng không phải là tố vấn tiên tử, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? lúc trước cùng một chỗ xì xào bàn tán hai gã cấm quân vạn phu trưởng một người trong đó đứng ở phía trước đối với ninh tân di lạnh lùng chất vấn làm cho người kỳ quái chính là theo lý thuyết bình thường cấm quân vạn phu trưởng đều chẳng qua là tiên thiên khuy tính tu vi có thể hắn lúc này đối mặt tiên thiên vấn đạo định phong ninh tân di đúng là không sợ chút nào ngược lại lộ ra không có sợ hãi tên còn lại cũng cười mà không nói đi tới theo ngươi vừa rồi một chiêu kia đến xem mặc dù ngươi không phải tố vấn tiên tử nhưng ngươi cái này một thân công lực nhưng cũng là chính cống tiên thiên vấn đạo định phong rồi hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng là may mắn vân hoàng đã sớm đề phòng các ngươi chiêu thức ấy bảo ta hai người tới đây trấn thủ như thế nào lại lại để cho âm như của các ngươi thực hiện được đâu rồi thanh vân lão đầu ngược lại thật sự là tốt quyết tâm năm đó biểu hiện được như vậy quyết tuyệt còn kém không có thể tự tay chém xuống vệ thị hoàng tộc đâu rồi kết quả đúng là david hướng dương nghiệt. các ngươi có thể một mực tàng đến bây giờ mới lộ ra chân ngựa cũng là không dễ dàng a bất quá chờ chúng ta bắt giữ ngươi về sau chờ đợi ngươi cùng thanh vân tông kết cục không cần nói cũng biết cái này hai gã vạn phu trưởng thực sự quá quỷ dị ninh tân di cũng có chút nắm lấy bất định thậm chí tại chính mình bị hai người này khí cơ tập trung về sau cũng hiểu được có chút sởn hết cả gai úc lại có loại không thể lực địch cảm giác đồng thời mặt khác nghe lệnh bởi hai người tám gã bình thường vạn phu trưởng đã lặng yên dẫn vạn tên cấm quân vệ sĩ đem kể bên này vây được chật như nêm tối ngươi chẳng ngoan ngoan thúc thủ chịu trói nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy thì có bực này tu vi đến lúc đó nói không chừng còn có thể may mắn cho tha được một mạng ồ chàng dê lẽ lại ngươi là theo như đồn đãi tô vấn tiên từ trước kia thu dưỡng đồ đệ ninh tân di nhưng không có có đạo lý à? ngươi có thể nào bằng trư ngấy tuổi nhẹ nhàng liền có tiên thiên vấn đạo tu vi đỉnh cao tại trên người của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì ta muốn vân hoàng bệ hạ nhất định rất muốn biết trong đó bí mật trước hết nhất nói chuyện cái kia vạn phu trưởng trong ngôn ngữ lại là chậm rãi rút ra vũ khí của mình đúng là lưỡng cán dài ước chừng ba thước đoạn thương tên còn lại cũng ở một bên chậm rãi đi phía trước tới gần tới cũng là từ phía sau vừa sở cũng cầm ra nhả của mình hòa đến lại là một cây dài ước chừng năm thước hôn thiết trưởng côn thân phận của hai người này lập tức miêu tả sinh động linh tân di tâm tình lập tức trở nên ngưng trọng lên tuyệt đối không nghĩ tới Vân Hoàng nhìn như tùy ý phái tới 10 tên cấm quân bạn phu trưởng bên trong, lại có hai cái 10 năm trước cũng đã biến mất tiền bối cao thủ. Giang Nam song hiệp, thương động sông tuyệt. Một đời thương thần thẩm thanh phong cùng côn pháp chí tôn mục thiết sính, năm đó đồn đại hai người này không phục Vân Hoàng chi quyền thế, ý đồ tại Giang Nam vùng tự lập võ quyền, về sau liền bị Vân Hoàng phái ra Đông Phương Hạo tiến về trước chân áp, từ nay về sau lại là tan thành mấy khối. Tất cả mọi người cho rằng hai người này đã chết tại ra tay ác độc vô tình Đông Phương Hạo trong tay, lại không nghĩ đúng là bị Vân Hoàng hợp nhất rồi, cũng một mực mai danh nhận tích nộp trong trong cấm quân, trở thành Vân Hoàng thủ hạ một quả quân cơ ẩn mười năm trước hai người này cũng đã là cơ hồ muốn đạp phá hỏi cánh cửa chi nhân xem ra mười năm này đi qua nghĩ đến bọn họ là đã đột phá cực hạn thân trèo lên nơi tuyệt hảo rồi dù là hai người này chỉ ở nơi tuyệt hảo bên trong bước ra không đến một bước nhưng cùng tiền thiên vấn đạo so sánh với lại như cũng không thể so sánh nổi cho nên hai người này đối mặt đột biến mới như thế bình tĩnh thanh vân tông sẽ như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu ha ha các ngươi đã cho ta là thanh vân lão nhị cùng tố hỏi nữ nhân kia liên hệ thế nào với ta cùng với thanh vân tông tâm đó bất cộng đại thiên ít nói lời vô ích ta hiện tại muốn mang người này đi có lá gan có năng lực sẽ tới ngăn lại ta Ninh tân di tâm niệm thay đổi thật nhanh gặp vòng vây của đối phương vòng càng ngày càng là chặt chẽ hung hăng siết chặt trường kiếm trong tay đã là ý định cưỡng ép phá vây rồi ngươi thiếu giả vờ giả vị rồi không phải là hy vọng vân hoàng có thể buông tha ngươi thanh vân tông người sao nam mơ chờ chúng ta bắt ngươi cùng vệ tiên vọng về sau thanh vân tông cao thấp nhất định chó gà không tha thẩm thanh phong cười hắc hắc mục thiết sinh ngược lại là thập phần chân định thậm chí căn bản không thấy Ninh tân di bên này mà là quay đầu đối với sau lưng mặt khác tám gã vạn phu trưởng phân phó nói đợi lát nữa chúng ta bên này đem hai người này bắt giữ các ngươi tự tranh thủ thời gian dẫn người lục tục ngheo nghe đi vào, không ngoài sở liệu, cái kia đi vào trước chín người đã gặp không may an toàn. Thời gian không nhiều, các ngươi phải mau chóng đem Lâm Nhược Thanh bắt về đến. Hôm nay vệ thiên vọng đã qua đi tìm cái chết, cũng chỉ thiếu kém Lâm Nhược Thanh một người sự tình. Còn muốn trở về bắt người. Ninh Tần Di nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức liền làm ra một cái kinh người quyết định. Trước đó Long Môn thế giới bên trong người lẫn nhau tranh đấu ngàn năm, nhưng vô luận là cái đó một cái vương triều thay đổi, cũng đều chưa từng có người nghĩ đến qua muốn như vậy làm. Cái này thông đạo. Rất nhiều người cũng biết chính là là năm đó hoàng thượng không biết tự lượng sức mình lịch thiên thất bại, mới lưu lại trí bảo, ai cũng không biết, một khi đem hắn phá đi về sau, còn có thể khôi phục hay không. Có lẽ, hoàng thượng chưa chắc là cái này sử thượng cường đại nhất võ giả, nhưng hắn vẫn là ở sinh thời một người duy nhất ý đồ khiêu chiến thượng thiên mà thất bại người, cũng chỉ có hắn mới để lại Long môn thông đạo như vậy không thể tưởng tượng nổi độ vật. Cái này từ ngàn năm nay, Long môn người trong cũng từ hạ giới chi ở bên trong lấy được vô số chỗ tốt, nếu là đột nhiên tầm đó mất đi đây hết thảy, chỉ sợ sẽ đối với Long môn người trong tạo thành không thể đo lường trọng đại đặc kích. Vô luận thiên hạ này cùng hoàng triều là ai, nhưng là chưa từng có người dám can đảm ý đồ đem hắn phá hư đương nhiên có thể phá hư cái này thông đạo người thực lực kém cỏi nhất cũng ít nhất rất đúng tiên tiên nơi tuyệt hảo cứng giả chỉ là hỏi cứng giả dù là toàn lực ứng phó công kích đi lên cũng không thể đối với cái này thập phần ổn định thông đạo tạo thành bất cứ thương tuần gì khả năng đủ tu luyện tới tiên tiên nơi tuyệt hảo võ giả lại có mấy cái không phải lão bất tử người bình thường tinh những người này đều quá rõ ràng cái này long môn thông đạo tầm quan trọng rồi dù thế nào cũng sẽ không làm muốn phá hủy cái này thông đạo quyết định đến có thể linh tân di không nghĩ như vậy nàng làm một cái gì số nàng quá trẻ tuổi trước đó nàng tuy nhiên cũng coi là gần trăm năm ở bên trong chính thức thiên tài chính là năm nay gần 20 tuổi tiên thiên khuy kính võ giả nhưng thực lực chân chính của nàng so tiên thiên vấn đạo còn không biết kém bao nhiêu có thể làm cho nàng tại bằng chứng ấy tuổi liền trở thành tiên thiên vấn đạo cực giả là thanh vân tông chủ cùng tố vấn tiên tử hai người bỏ qua tánh mạng của mình mà đánh tới bí thuật đem hai người cả đời toàn bộ công lực đều hội tụ đến trên người của nàng tuy nhiên tại quán đỉnh trong quá trình hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ít hao tổn nhưng nhưng vẫn là lại để cho ninh tân di theo một cái vừa mới thân trèo lên tiên thiên khuy kính võ giả trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới đã tới tiên thiên vấn đạo đình phong cũng bị mất nàng sau này tiếp tục tu luyện tấn chức không gian. Tại Kim Dung trong tiểu thuyết đã từng xuất hiện qua cùng loại nhiệm vụ, nhất điển hình là Thiên Long Bát Bộ bên trong hư trúc. Như vậy tương đương ngôn chiều cho hư hành vi, gọi nàng vô cùng tuổi trẻ liền đã có được quá phần thực lực cường đại, liền nhất định sẽ không giống một ít người dài như vậy đi cân nhắc vấn đề. Nàng không phải lão yêu quái, cũng không hiểu nhiều như vậy đạo lý, nàng chỉ có một nghi cách, như là đã nhất định cùng Vân Hoàng là địch, đã Vân Hoàng tất nhiên sẽ tìm kiếm nghi cách đem Thanh Vân Tông triệt để nổ tận gốc, cái kia chính mình tựu nhất định không thể để cho hắn như nguyện. Nghĩ đến đến đạo tâm thân thể. Nam mơ a. Đã đã biết hôm nay ở đây còn có hai cái rất có thể đã đạt tới Tiên thiên nơi tuyệt hảo đối thủ, Ninh Tân Di liền không hề do dự, mà là quyết đoán lấy ra lúc trước nàng liền cùng Vân Hoàng biểu hiện ra qua một lần luyện thần đan, đột nhiên ném vào trong miệng. Tại đan dược cửa vào cái kia lập tức, Ninh Tân Di liền chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức, tự trong cơ thể trong bụng bay lên, chính mình linh giác tại đây một cái chớp mắt trở nên đặc biệt nhạy cảm. Đi qua một mực che lấp tại nàng ngẫy lòng, trở ngại lấy nàng có thể phá Tiên Tiên vân đạo, tốc hành nơi tuyệt hảo sương ngủ, bị nàng đột nhiên trở nên lợi hại linh giác nhìn tới, hơn nữa tấn ban phá vỡ. Long môn thế giới bên trong vô cùng dồi dào linh khí, theo nàng lần này cảnh giới tăng lên, mà mãnh liệt bắt đầu biến hóa. Từng đạo linh khí khí tức từ đằng xa không ngừng hội tụ mà đến, cơ hộ dùng mắt thường đều có thể nhìn ra được cái này cực kỳ lộ ra lấy biến hóa. Đương những khí tức này sắp tiếp cận đến linh tân di bên người lúc, càng chuyện đáng sợ đã xảy ra, chỉ đem một đến bên này, bản thân chân khí đã bị hoàn toàn đông lại lại đến rút sạch vệ thiên vọng cho khiến cho trận mắt há hốc mồm. Hắn có thể chưa từng có bái kiến, đương người tiến giai thời điểm linh khí chưa đến nhân thể, liền tự hành ngưng tụ được cơ hội đồng đẳng với chất lỏng người đứng ở bên trong, tự phảng phất dòng chơi ở trong nước cảm giác. Kỳ thật hắn đã sớm nên phát hiện cái này, Long môn thế giới cùng hiện thế tầm đó tại linh khí bên trên khác biệt rồi. Không biết làm sao hắn vừa mới tiến đến từ lúc chịu gặp đại biến, hiện tại bản thân càng là công lực hoàn toàn biến mất, thẳng đến Linh Tấn Di trước mặt mọi người tiến đến dài, mới rốt cục bởi vì gần như tại trạng thái dịch linh khí theo bên cạnh mình chạy xuôi mà qua, trên mặt thậm chí chuyển đến nước chảy cọ rửa cảm giác, mới phát hiện việc này. Trư 1.134 xảy ra chuyện lớn. chương 1.134 xảy ra chuyện lớn nữ nhân này rõ ràng dám, đáng chết, mục thiết sinh, sóng vai từ lên thẩm thanh phong cũng bất chấp lại cùng ninh tân di nét mực trước tiên vung vẩy song thương liền muốn xông về phía trước tấn công mạnh mục thiết sinh đứng được xa hơn chút ít cũng ý thức được tình huống không ổn tranh thủ thời gian để côn đội kịp theo hai người này đọc thủ hai cô cùng tiên thiên vẫn đạo cường giả hoàn toàn bất đồng khí thế liền tự hắn thân trên mình ra cái gọi la hỏi la vẫn còn hỏi ý chính mình đạo đến cùng là dạng gì đạo bọn hắn y nguyên đang sơ tác nhưng lại không có thể được ra kết luận đã tìm tới chính mình nói liền có thể tính toán làm tại võ trên đường bước vào nơi tuyệt hảo là được tiên thiên nơi tuyệt hảo thẩm thanh phong cùng mục thiết sinh hai người này cơ hồ đồng thời ra tay trên người liền riêng phần mình hiện lên cực kỳ lộ ra lấy dị tợn đến sử song thương thẩm thanh phong ra tay thời điểm quanh thân cao thấp điên cuồng xoay tròn cực lớn màu xanh gió lốc là đạo của hắn không gì sánh kịp tốc độ tấn manh tuyệt luân thế công một khi thi triển đi ra sẽ gặp như là mưa to gió lớn giống như đem đối thủ báo phủ sử hôn thiết côn mục thiết sinh tắc thì bất đồng theo hắn dơ lên cao hôn thiết trường côn cả người hắn quanh người lại bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi thể giống như hư ảnh lộ ra trầm trọng đến cực điểm đây cũng là mục thiết sinh đạo như sơn tự nhạc dùng lực phục người phía trước bọn hắn không có sợ hãi, là bởi vì lấy hai người này một mắt liền nhìn mặt Ninh Tân Di chi tiết, cảm thấy nàng lại thiên tài cũng chẳng qua là cái tiên thiên vấn đạo. khi bọn hắn hai gã tu ra chính mình đạo tiên thiên nơi tuyệt hảo võ giả trước mặt, căn bản là không nổi sóng gió gì đến. nhưng nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nếu là gọi nữ nhân này đạp phá danh trời, đồng dạng thân trèo lên nơi tuyệt hảo, thật đúng là có khả năng cho nàng chạy trốn. hơn nữa, tựa hồ nàng còn ý định ra tay hủy diệt Long Môn Thông Đạo, cái này quyết không cho phép. nhưng là, dù là thương đồng xong tuyệt phản ứng của hai người đã cực nhanh rồi, nhưng nhưng vẫn là kém một đường. Ninh Tân Di tích lũy đã đầy đủ chỉ thiếu thiếu cái này nghìn cân treo sợi tóc cuối cùng một tia càng lộ hôm nay bị cung mot tia cam no một khi có thể phá lập tức liền đạt được long môn trong thế giới thiên địa linh khí đáp lại trước mặt mọi người liền bắt đầu tấn thăng lên hai người thế công một trước một sau hướng về ninh tân linh di nhưng tuần hướng ninh tân di thiên địa linh khí thực sự quá hùng hậu rồi những linh khí này đối với ninh tân di mà nói làm cho nàng cảm thấy như cá gập nước nhưng đối với cái này hai người mà nói lại cũng không như vậy thân mật rồi chỉ gọi bọn hắn tiến lên thế sông chịu một chầu đi càng về sau thậm chí có nửa bước khó đi cảm giác lại để cho thế công của bọn hắn lập tức chịu dừng một chút cái này liền cho ninh tân di cuối cùng thời gian chỉ thấy nàng chỗ đứng thẳng địa phương trong lúc nhất thời ánh sáng như hoa tăng mạnh cơ hồ muốn đem người đâm vào con mắt đều không mở ra được đến không tốt nữ nhân này tiến giai muốn hoàn thành thẩm thanh phong sắc mặt cực kỳ khó coi sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn dựa theo chính hắn năm đó tân chức kinh nghiệm cái này toàn bộ quá trình ít nhất cũng phải một hai ngày có thể rất hiển nhiên trước mặt cái này trên người nữ nhân hết thể đều quá mức quỷ dị rồi niên kỷ vừa mới qua 20 tuổi bộ dạng liền một bước thành tiên giống như đạt đến tiên thiên vấn đạo đỉnh phong cái này vốn là vượt quá lý giải sự tình tại toàn bộ giang hồ năm năm trong lịch sử cũng cực nhỏ xuất hiện một cái nhân vật như vậy cho nên kinh nghiệm trước kia cũng không có gì tham khảo giá trị đương vầng sáng sáng lên một cỗ khó có thể chống cự lực đẩy theo ninh tân di thân bên trên chuyên gia rõ ràng đem thẩm thanh phong cùng mục tiết sinh hai người thế công ngay ngắn hướng sau này đẩy đi ra hai người thân sắc mở mị hướng về mặt đất lại la ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương ninh tân di vị trí trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định biểu lộ người này đến cùng là chuyện gì xảy ra thẩm thanh phong hung hăng cắn răng tuyệt không thể để cho nàng như nguyện lại đến không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự là không được rồi Mục Thiết sinh chỉ yên lặng gật đầu, đồng thời vung tay lên, cũng đúng những người khác nói ra, các ngươi cũng đừng nhìn lấy, phối hợp chúng ta cùng tiến lên. Lập tức, hai người liền ầm ầm nổ tung chân khí trong cơ thể, đem bản thân khí thế tại lập tức tăng lên tới đỉnh phong, lần này hai người là lấy ra riêng phần mình nhận dấu tuyệt học rồi. Đúng vào lúc này, Ninh Tân Di hợp lý chúng tiến giai cuối cùng kết thúc, chỉ thấy nguyên bản lộ ra trướng mắt vầng sáng trong chốc lát rồi đột nhiên biến mất. Lại sau đó, xuất hiện tại mọi người trước mắt, vẫn là phía trước chính là cái kia Ninh Tân gì, nhưng là, cảnh giới đầy đủ cao người liền có thể nhìn đến ra nàng bây giờ cùng phía trước khác nhau tuy nhiên người hay vẫn là người kia tuy nhiên chỉ cách mấy tức thời gian nhưng cũng đã có bản chất bất đồng vệ thiên vọng lúc này tuy nhiên công lực hoàn toàn biến mất nhưng tầm mắt lại vẫn còn cũng đúng ninh tân di lúc này biến hóa lòng có nhận thấy nếu như nói phía trước ninh tân di cho cảm giác của hắn là người này nhìn như dịu dàng mặt ngoài xuống kỳ thật lại giấu diếm lấy một khoả thập phần lạnh lùng tâm đây cũng là gọi vệ thiên vọng thủy chung không muốn tín nhiệm nàng nguyên nhân chỗ hắn không cho rằng cái này thế giới khác ninh tân di sẽ có đối với chính mình vừa thấy đã yêu khả năng cuối cùng ninh tân di cùng ninh tân di hai người lại là tương tự nhưng lại cuối cùng là hai cái bất đồng thế giới người xem ra Hai người từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm hết thảy cũng không giống nhau, dựa vào cái gì nàng hội đối với chính mình vừa thấy đã yêu. Nhưng là, hiện tại Ninh Tân Di lại không giống với lúc trước, đương nàng lục lọi ra chính mình đạo, cũng đem hắn thỏa thích biểu hiện ra lúc đi ra, nàng cả người coi như cũng đã hóa thành một thanh trường kiếm. Nhìn con la một người, nhưng trên người nàng chỗ phát ra, lại là lệnh thấu xương đến cực điểm kiếm khí, lộ ra sắc bén đến cực điểm, rồi lại đơn thuần đơn giản cực kỳ, cái này ngược lại đem Vệ Thiên vọng nguyện ý đi tin tưởng hắn rồi. Dù la chỉ là đứng tại phía sau của nàng, vệ thiên vọng liền dĩ nhiên cảm thấy trận trận hàn khí xẹt qua chính mình khuôn mặt bởi vì đã mất đi chân khí hộ thể trên mặt của mình lại bị cái này không chỗ nào không có kiếm khí hoa xuất ra đạo đạo vết rách cùng mình đã từng giao thủ qua kiếm phong môn bên trong đích kiếm nữ so sánh với vệ thiên vọng cảm thấy cái kết quả thực tự là cái chê cười đứng tại chính mình phía trước ninh tân Linh di lúc này mới gọi là nhân kiếm hợp nhất chính cô ta cũng đã hóa thành một thanh gần muốn lợi kiếm ra khỏi vỏ cái này liền chính là đạo của chính mình sao tìm được vô cùng nhất phù hợp phương hướng sau đó đem hắn đi đến cực hạn liền tính toán làm lục lọi ra chính mình đạo như chinh minh phia truoc ninh tan gì, luc nay của ta đạo đến cùng lại ở nơi nào vậy là cái gì dạng đây này vệ thiên vọng sở học quá mức bề bộn thế cho nên hắn trong lúc nhất thời đều có chút muốn không rõ ràng lắm mình rốt cuộc cam hiệu nhất chính là cái gì là đại khai đại hợp cương mánh vô song phương thức chiến đấu ví dụ như đại phục ma quyền cùng vạn dặm không mê như vậy hay vẫn là chưa từng có từ trước đến nay không có gì không phá khí thế ví dụ như phá vân đệ nhất thức như vậy cũng hoặc là nói lại là tồi tâm trưởng bực này âm độc tản nhẫn công phu hoặc là lại là xả hành ly phía cái này một loại linh hoạt cờ biến tránh địch mũi nhọn con đường hội đồ vật quá nhiều thế cho nên khai đai hop cuong manh vo song phuong thuc chien đau vi du nhu đai phuc ma quyen cung van dam khong may nhu vay hay tại cung hoac la noi lai la toi tam truong buc nay am đoc tan nhan cong phu hoac la lai la xa hanh ly phiên cai pháp quy nhất phía trước căn bản là tìm không ra thích hợp nhất chính mình đạo mất phương hướng tại cửu âm chân kinh bác đại tinh thâm bên trong đi đúng vào lúc này ninh tân di lại không giống như nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài cái này lạnh thấu xương khí thế như vậy cương liệt mà là quay đầu lại đột nhiên bắt lấy vệ thiên vọng cánh tay liền thả người nhảy lên làm bộ muốn xông hướng mặt ngoài rét mà đi ninh tân di cũng không mù quáng tự tin chính mình tuy nhiên đã đột phá vi tiên tiên nơi tuyệt hảo cừng giả nhưng dù sao căn cơ còn thấp chẳng qua là vừa vừa bước vào cái môn này hạ mà thôi mà thôi so về thẩm thanh phong cùng mục thiết sinh cái này hai cái uy tín lâu năm cường giả còn khiếm khuyết rất nhiều kinh nghiệm bên trên tích lũy còn nữa Bởi vì chính cô ta chính là bị Thanh Vân tông chủ cùng Tô Tô vấn tiên cô hai người dùng dục tốc bất đạt đích phương pháp xử lý cưỡng ép thúc đở sinh trưởng đi ra cao thủ, bản thân công lực hiện tại đã là triệt để lâm vào bình cảnh, lại không, có cái gì một tia tăng lên khả năng, thực lực như vậy chính mình, căn bản không có khả năng địch nổi hai người kia liên thủ, huống chi ở đây còn có vạn tên cấm quân cùng mặt khác tám cái tiên thiên quy kính cường giả. Muốn chạy? Nam mơ. Thẩm Thanh Phong thấy thế, ỉ vào thân pháp nhanh chóng, thân hình lóe lên liền đứng ở Ninh Tân Di phía trước. Khác một bên, Mục Thiết Sinh cũng ở hậu phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngược lại là ngăn ở Ninh Tấn Di cùng Long Môn Thông Đạo chính giữa phòng ngừa nàng thật muốn đi cái này đại không vi sự tình. Nhưng là Ninh Tấn Di quả nhiên là ý của tuy ông không phải ở rượu, vốn là giả ý muốn dẫn lấy Vệ Thiên Vọng thoát đi, đem Thẩm Thanh Phong lửa gạt đến trước mặt mình đến, sau đó liền mánh liệt vừa người sau này phương ám sát mà đi. Nàng cái này khẽ động, quả nhiên là hóa thân lợi kiếm, thế như buôn lôi hung hăng hướng phía Mục Thiết Sinh đâm tới, lão mục không thể trốn, sau lưng ngươi tiểu là thông đạo, cái này tiểu nương bị mục đích là muốn hủy Long Môn Thông Đạo. Phía trước Thẩm Thanh Phong thấy thế. Muốn ra tay cứu viện đã không còn kịp rồi, chỉ phải ở hậu phương cao giọng nhắc nhở, sách thương tiến lên cũng đã không còn kịp rồi. Vệ Thiên vọng cũng là không may, ngay tại lúc này cũng bị Ninh Tân Di mang ở hậu phương, nếu như nói Ninh Tân Di là không có gì không phá mũi kiếm, cái kia lúc này Vệ Thiên vọng tự hóa thành cái kia không may nát một đầu làm chua kiếm, theo ở phía sau. Lúc trước bị nàng nắm bắt cánh tay lúc, cũng đã bị trên tay nàng vô ý thức tiết lộ ra ngoài kiếm khí đưa cánh tay xé rách cắt liệt được máu tươi đầm địa, hiện tại càng là cũng không khá hơn chút nào rồi. Mục Thiết Sinh trưởng côn nơi tay, múa được như gió xe ổ quay, trận trận gió lốc theo hắn vũ côn động tác mà tạo nên thật sự là như Thái Sơn rung động lắc lư giống như mánh liệt nhưng là kế tiếp chuyện đã xảy ra lại thể hiện rồi Ninh Tân Di cô gái này kinh người chiến đấu thiên phú theo nàng ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài khí thế đến xem người khác đều chỉ sẽ đem nàng cho rằng là một thanh sắc bén đến trí cương trí mãnh lợi kiếm lại không nghĩ đạo kiếm pháp bên trong lại còn có đồ châu đáo nữ trang nhu kiếm cái này khẽ cuốn chỉ nhu con đường khi đi ngang qua Mục Thiết Sinh bên cạnh lúc Ninh Tân Di thế sông quỷ dị chuyển biến theo bụng dạ thẳng thắn cương mãnh con đường lập tức cải biến vì kỹ xảo tính mười phần nhu kiếm giống như như du như theo Mục Thiết Sinh bên cạnh lướt qua lại là căn bản sẽ không gọi hàn dính vào chính mình thân thể. Vệ Thiên Vọng cái này càng thê thảm, Linh Tần Di hôm nay chính là tiên thiên nơi tuyệt hảo võ giả thân thể, tự nhiên có thể chịu đựng được như vậy biến hướng, nhưng Vệ Thiên Vọng thân thể lại cơ hồ bị vặn thành cái bánh quay trèo. Nếu không phải hắn khổ tu thu cân xúc cốt pháp, bản thân cơ bắp cốt cách khác hẳn với thường nhân, sống sờ sờ sẽ bị uốn néo giết. Cái này, đáng chết, không tốt, mục thiết sinh sở không kịp để phòng phía dưới, bị treo đùa cái thấu triệt, chờ hắn quay người lại lúc, lại đã muộn. Ninh Tần Di vọt đến phía sau của hắn, tay trái cầm lấy Vệ Thiên Vọng, tay phải mua kiếm, hung hăng một kiếm theo trên hướng xuống đâm chàm mà xuống, trọng kích tại thông đạo trên như là mở ra đậu hũ một loại, tại đây trên thạch bích chật nghiêng mà xuống, mang ra lốm đa lốm đốm hỏa hoa, thực sự ở phía trên lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Từng đạo phá băng giống như vết rạn nhanh chóng hiện hiện tại đây thông đạo trên thạch bích, càng có vô số hào quang theo những vết dạn này bên trong đâm bắn mà ra. Muốn xảy ra chuyện lớn. Chương 1135, không. Chương 1135, không theo thông đạo trên thạch bích, chỉ truyền đến trận trận ông ông ông thanh âm, linh khí trong thiên địa cũng bắt đầu mãnh liệt rung động lắc lư dị động. Nếu không như thế, lòng đất cũng là mãnh liệt phát ra một tiếng trầm mọi người chỉ cảm thấy một cố kịch liệt chấn động theo lòng đất tuôn ra đúng là có không ít người bất ngờ không để phòng bị trấn gã đại vần triều cấm quân bị những đến mặt đất đi. rang giác không giác thanh âm theo thông đạo trên thạch bích tiếp theo tới truyền ra, từng sợi đáng sợ có thể thôn vệ vật chất thời không loạn lưu. Sau đó liền từ thạch bích trong cái khe tuấn ra, chỉ tại trong hư không lưu lại một đạo đạo hấp được sâu không thấy đáy dấu vết, sau đó lại lại biến mất trên không trung. Cách đó không xa một gã đại vân triều cấm quân bị những đen kịt này thời không loạn lưu theo bên hông bên trên đảo qua, hắn đúng là cái gì cảm giác đều không có, nhưng chờ hắn túi lối lúc lại phát hiện mình eo bụng vị trí cái này một đoạn đã hư không tiêu thất rồi. Loại này loại dấu hiệu đều cho han tui loi luc lai phat hien minh bung vi tri cai nay mot đoan đa hu khong tieu that roi loai nay loai dau hieu đeu cho thay cái này Long Môn Thế giới võ lâm trí bảo lại để cho từng cái triều đại chính quyền đều thèm nhỏ dãi đi thông một cái thế giới khác thông đạo tại Ninh Tân Di dưới một cách này thật sự muốn tan thành mây khói rồi cái này cái này đã xong đã xong mục Thiết sinh một bên hướng xa xa lui bước mà đi trong miệng một bên lẩm bẩm trên mặt hốt hoảng thần sắc lại để cho hắn cái này tiên tiên nơi tuyệt hảo cường giả phong độ không còn xuất lại chút gì một bên Thẩm Thanh Phong cũng không tốt đến nơi nào đây đem chính mình âu yếm song thương ném xuống đất gắt gao ôm lấy đầu của mình nếu không phải thời không vết dạn đang tại hướng phương hướng của mình cản quét mà đến hắn cơ hồ muốn khóc giống lưu nước mắt lấy quỳ ngã xuống trên mặt đất đi như thế nào như thế nào có thể như vậy người cái này ngu xuẩn người biết ngươi mình rốt cuộc đã làm nên trò gì sao người là tội nhân người cái này tội nhân thiên cổ lúc này ngoại trừ hai người này lại còn có một người đồng dạng cảm thấy như đọa hầm băng giống như bối rối Thầm thanh phong cùng mục thiết sinh tự không cần phải nói tại chính mình hai người đều ở đây dưới tình huống vờ ơi mà bị nữ nhân này đem long môn thông đạo cho chém vỡ rồi cái kia sau khi trở về vân hoàng đem sẽ như thế nào trách phạt chính mình hai người không cần nói cũng biết dù là có thể đem vệ thiên vọng bắt lấy Dù là có thể đem cái này đầu sò gây nên đánh chết, cũng căn bản không cách nào che giấu chính mình hai người sai lầm. Mất đi Long Môn Thông Đạo, đối với Đại Vân Triều đả kích quá lớn. Cung mà so sánh với, cho dù là đạt được Lâm Nhược Thanh Đạo này, tâm thân thể ý nghĩa đều không có trọng đại như vậy. Tại đây ngàn năm trong lịch sử, vô luận là cái nào hoặc trường hoặc ngắn thì triều đại, nhưng đều theo không có người nghĩ tới, không thể có được cái này Thông Đạo đem sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Long Môn thế giới đã mất đi một cái khác toàn bộ thế giới tài nguyên, ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có một đồng dạng triệt để tuyệt vào người, tự nhiên là vệ thiên vọng. Hắn cũng thật không ngờ nữ nhân này một kích lại thật sự có thể hủy diệt cái lối đi này đương nhiên hắn hiện tại không thể nhúc đích, cũng không nói nên lời cho dù muốn ngăn cản nữ nhân này cũng bất lực lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh tuy nhiên làm như vậy kết quả có thể cho hiện thế bên trong những tự mình kia nhất là để ý người không cần lại đã bị bất cứ uy hiếp gì mẹ của mình cũng có thể triệt để thoát khỏi bị long môn người trong ngấp nghẽ vận mệnh nhưng là đây là hay không tiểu ý nghĩa từ nay về sau chính mình cùng mọi người liền đem lưỡng giới cách xa nhau ta lúc này đây thật sự lưu lạc dị giới rồi ta muốn như thế nào tài năng trở lại hiện thế bên trong đây ta Nên làm cái gì bây giờ? Vô tận bối rối cùng hư không, cơ hồ đem vệ thiên vọng lý trí bao phủ, chỉ làm cho lòng hắn đầu chỉ dâng lên vạn phần tuyệt vọng. Ninh Tân Di cũng không hiểu biết vệ thiên vọng trong lòng đích những ý nghĩ này, từ một cái ý niệm trong đầu, chính mình thành công ngăn trở Vân Hoàng âm mưu sư tôn cùng trưởng môn sư bá, mặc dù ở dưới cựu tuyển, cũng nên nghỉ ngơi á làm xong chuyện này, Ninh Tân Di liền ý định mang theo vệ thiên vọng nhanh chóng ly khai chỗ này. Nhưng lúc này thời điểm thẩm thanh phong cùng mục tiết sinh hai người cơ hồ triệt để đánh mất sinh tồn được hy vọng chỉ gần muốn điên cuồng nếu là còn để cho chạy ninh tân di hai người này bọn hắn chỉ sợ sau khi trở về sẽ gặp bị vân hoàng chỗ dùng vạn tiễn xuyên tâm cực hình hai người lại không cái gì đường lui chỉ có thể hung hăng tiêu đốt chân khí của mình xuất ra liều mình tư thái tiến lên đây chặn đường ninh tân di cùng vệ thiên vọng hai người nếu là chỉ phải chính mình một người ninh tân di muốn rời đi còn không có khó khăn như vậy nhưng dù sao mang theo cái vệ thiên vọng nàng lại không thể lại lại để cho vệ thiên vọng lại bị thương tổn vấn đề liền trở nên phiền toái đi lên mặt đối với hai người hợp lực công kích lập tức liền rơi vào hạ phong là trọng yếu hơn là mặt khác có 8 gã cấm quân vạn phu trưởng cũng cùng nhau không muốn sống một loại sông giết tới đây tiên thiên khuy kính tại tiên tiên nơi tuyệt hảo trước mặt mặc dù không có quá nhiều sức phản kháng nhưng thay vào đó những người này lại là hoàn toàn không muốn sống nữa lại bên ngoài một ít càng còn có vạn tên cấm quân binh sĩ nhao nhao tụ lại tới đã xong các minh đệ chúng ta đều đã xong phải đem cái này nữa giết chết vâng không thì chúng ta nhất định sẽ bị chu sát cựu tộc trong đó một gã cấm quân vạn phu trưởng trong miệng như vậy gào thét đúng là bỏ xuống vũ khí của mình mở ra hai tay hướng về ninh tân di gấu ôm mà đến ý định dùng tánh mạng của mình đem bước tiến của nàng cho cô lấy. Linh Tân Di kịp thời huy kiếm đem người này liên tiếp chém làm vài khúc, nhưng cũng cho một danh khắc vạn phu trưởng cơ hội, thằng này ngược lại là cơ trí, cầm trong tay thiết thương đâm về bị nàng lôi kéo về thiên vọng. Linh Tân Di lại là trở lại chật nghiêng mà ra, đem người này thiết thương chặt đức, kiếm khí càng là tung hoành kéo lê, lại đem người này vạn phu trưởng cũng cho chém đầu. Nhưng hai người này bỏ mình, lại cho Thẩm Thanh Phong cùng Mục thiết Sinh tranh thủ không thiếu thời gian. Lượng đại tiên thiên nơi tuyệt hảo cao thủ, rốt cục lại lần nữa đem Linh Tân Di vây quanh lại chính giữa. Đi chết đi. Mục Thiết sinh chợt quát một tiếng, trên cánh tay nổi gân xanh, chân khí theo hắn quanh thân tuôn ra, đem mặt đất bùn đất đều ép tới sụp đổ mà đi. Hôn Thiết trưởng côn theo theo trên hướng xuống trùng trùng điệp điệp vang đến, cũng tại giữa không trung lại hóa thành ngàn vạn côn ảnh, đưa hắn phía trước ít nhất mấy trượng phương viên mặt đất toàn bộ bao phủ. Phía sau, Thẩm Thanh Phong cũng là trợn mắt tròn xoẹ, tại chỗ đứng nghiêm, song thương hướng phía trong hư không điện xạ điểm ra, vô số màu xanh thương ảnh như như mưa to hướng về Ninh Tần Di cùng Vệ Thiên Vọng hai người xuống mà đến. Ninh Tần Di trường kiếm nơi tay, trước sau xem xét, đã là không đường tối lui, lại nhìn hai người này chiêu thức, nhưng cũng là ngăn cản không thể ngăn cản không có biện pháp rồi, chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Linh Tần Di cũng bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, đem vệ thiên vọng ôm ở trước ngực, nói ra, vệ thiên vọng, ngươi cần phải nhớ rõ của ta ân. Nói tất, nàng đúng là đem trường kiếm vốn là hướng phía trước Thẩm Thanh Phong phương hướng ném sắp xuất hiện đi, trường kiếm như thiềm điện xẹt qua trường không, gọi Thẩm Thanh Phong không đỡ không được, theo Thẩm Thanh Phong thu thương về đỡ. Mặc dù chỉ là thoáng một phát, nhưng lại làm cho đầy trời thương ảnh bên trong lộ ra một mảnh ghế trống. Linh Tần Di quăng kiếm cử động, đơn giản chỉ cần bức bách được Thẩm Thanh Phong không chê vào đâu được tuyệt chiêu dọ gì ra cái sơ hở. Vệ Thiên Vọng không biết nàng này muốn làm cái gì nhưng thực sự cảm giác được phía sau mình trong cơ thể con người lại chuyển đến trận trận hơi bạo thanh âm có được phong phú kinh nghiệm vệ thiên vọng tự nhiên biết rõ nàng đây là đang làm cái gì đúng là một môn cùng lâm giang nghịch long biến thoáng cùng loại bí thuật bất quá tựa hồ càng thêm máy liệt không cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực vệ thiên vọng cố nén đau đớn kịch liệt cùng long môn thế giới quy tắc chi lực áp chế khản khàn gào rú lên tiếng trước 1.136 hy sinh trước 1.136 hy sinh hán sợ sợ cái này ninh tân di chết rồi càng sợ tại một cái thế giới khác chính xa xa không hẹn cùng đợi chính mình ninh tân di bởi vậy cũng đã chết nhưng là Hắn cái gì cũng làm không thành, chỉ có thể mắt thấy đây hết thẻ phát sinh. Theo Ninh Tân Di sử xuất cái này cắn xé nhau tuyệt chiêu, nguyên bản tiểu thập phần cường hoành tiên tiên nơi tuyệt hảo chân khí, càng là hừng hực bốc lên. Nguyên gốc thẳng bao khỏa tại thân thể nàng bốn phía kiếm hình chân khí, đúng là tại trong chốc lát liền từ hư ảnh trở nên như thực chất, nàng cả người phảng phất biến thành một thanh bộp lộ tài năng cự kiếm, mà vệ thiên vọng thì là bị hoàn toàn bao khỏa tại đây trôi chân khí hình thành cự kiếm bên trong. Ngay sau đó, Ninh Tân Di liền nghiêm nghị thiết giải, cả người hóa thành cự kiếm ầm ầm mà lên, thừa dịp thẩm thanh phong lúc trước vì ngăn cản nàng phi kiếm mà lộ ra bánh xe biến tốc, cưỡng ép đột phá đi qua rõ ràng phóng lên trời bay thẳng phương xa phía chân trời thẩm thanh phong cùng mục thiết sinh hai người kinh hãi ngược lại là một câu gọi phá ninh tân di lúc này đánh tới chiêu này đã xong đồn đãi thanh vân tông có một môn chạy trốn tuyệt kỹ bộ phát tiềm lực thiêu đốt chân khí xử đi ra là được đột một từ mặt đất mọc lên đi bộ phi hành tốc độ quả nhiên là nhanh chóng như tuyệt luân trước kia theo không có người bài kiến chỉ truyền nói mấy trăm năm trước thanh vân tông ở bên trong có người từng xử xuất qua giang hồ đồn đãi đều nói đây là vô căn cứ chưa từng nghĩ lại thật sự a xem nàng tốc độ kia chúng ta ở đâu còn truy theo kịp Tuyệt kỹ này nếu là do Tiên Tiên vấn đạo võ giả xử đi ra, còn phi không được nhiều xa, chúng ta miễn cưỡng có thể truy, nhưng bây giờ cô gái này cũng là Tiên Tiên nơi tuyệt hảo cường giả Thẩm Thanh Phong một bên kêu sợ hai lấy, một bên cũng là cổ động chân khí, miễn cưỡng bay lên trời, ý đồ đuổi theo. Mục Thiết Sinh thì càng đau đầu rồi, hắn vốn là không dùng khinh thân công pháp tăng trưởng, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn xem Linh Tân Di chạy trốn, cũng là chỉ phải nghiến răng nghiến lợi thiêu đốt chân khí đi phía trước mau chóng đuổi mà đi. Nhưng hai người chỉ đuổi theo ra đi không bao xa, lại chỉ có thể mắt thấy lấy Linh Tân Di hóa thân cư kiếm trên không trùng càng ngày càng xa thậm chí cảng về sau liền một cái thật nhỏ điểm đen cũng không thấy rồi hai người thập phần xa suốt tinh thần ngừng lại tràn đầy phiền muộn nhìn qua bầu trời xa xa sau nửa ngày thẩm thanh phong mới khoan thai thở dài nữ nhân này còn nói nàng cùng thanh vân tông không có vấn đề gì liền thanh vân thẳng lên đều xử đi ra rồi thân là tiên tiên nơi tuyệt hảo cừng giả rõ ràng cũng là trận mắt nói lời bịa đặt này nhanh đừng nói nữa tự nói hiện tại chúng ta việc này làm thế nào chứ ta cảm giác cảm thấy cái này sau khi trở về hai người chúng ta chưa hẳn có thể sống a một bên mục thiết sinh lại là ngơ ngác nhìn xem đã hoàn toàn vỡ vụn long môn thông đạo trên mặt biểu lộ cực kỳ khó coi lúc này đây vân hoàng phái hai người đến đây âm thâm áp trận có thể nói là tất cả mất hết dùng vân hoàng cao ngạo như thế thất bại nhất định dẫn phát lôi đình tức giận cái này hậu quả hai người căn bản không chịu nổi dùng hai người tại đại vân triều bên trong địa vị cánh mạng hoàn toàn chính xác có thể lo rồi tuyệt đối không nghĩ tới a đương thực lực đạt tới tiên thiên về sau là có thể lợi dụng chân khí đem thân thể của mình nắm giữ lên miễn cưỡng có thể làm được lơ lửng nhưng là không hơn rồi cho dù là tiên thiên vấn đạo cấp độ đã ngoài vó giả muốn thời gian dài lơ lửng phi hành, nếu là không có đặc biệt công pháp phụ trợ, thực sự rất khó làm được. Về phần hắn khinh công của hắn, hoặc có thể lại để cho người đạp tuyết vô ngân, lại hoặc là cũng có thể đạp diệp mà đi cũng có thể, nhưng là những cũng không phải này loa toàn cựu ảnh như vậy chính thức lơ lửng. Coi như là có có chút đặc thù công pháp có thể cho người lơ lửng phi hành, nhưng cái này một loại công pháp đối với chân khí tiêu hao lại bình thường đều là thật lớn, hơn nữa còn kèm theo cái khác tai hại. Ví dụ như hiện tại đình tân di đánh tới thanh vân thẳng lên, là trong đó điển hình. Lần này Vân Hoàng phái hai người ý đồ chặn đường Ninh Tân Di thất bại, cũng là bởi vì tất cả mọi người chưa từng tính toán đến, Thanh Vân tông chủ cùng Tô Vân Tiên cô lại có bực này quyết tuyệt đích thủ đoạn, cưỡng ép hy sinh tánh mạng của mình đến tạo nên một cái tiên tiên nơi tuyệt hảo cao thủ, cái này cao thủ càng có thể xử xuất Thanh Vân tông ở bên trong chỉ nghe kỳ danh không thấy hắn hình Thanh Vân thẳng lên. Tại Vệ Thiên vọng vốn có hoàng thượng trong trí nhớ, có thể chính thức lơ lửng khinh công, lại cũng chỉ có loa toàn cửu ảnh cái này độc nhất môn. Tới cùng loại mặt khác khinh công, thí dụ như ngay lúc đó thiết trưởng trên nước phiêu cửu thiên nhận khinh thân công pháp, cùng với lại về sau võ đang thế Vân tung các loại tuy nhiên đều có thể gọi người ngắn ngủi là không nhưng cùng loa toàn cựu ảnh so sánh với, lại khác khá xa vệ thiên vọng ngược lại là thật không có ngờ tới về sau long môn võ giả có thể suy nghĩ ra thanh vân thẳng lên như vậy phi hành nhanh chóng khinh công đến tuy nhiên thoạt nhìn một chiêu này tựa hồ cũng có không thiếu tai hại nhưng cũng đã thập phần cao thâm rồi xem ra chính mình có thể ngàn bạn không thể ý vào người mang cựu âm chân kinh cựu khinh thường thiên hạ anh hùng chính như hiện thế bên trong khoa học kỹ thuật tại tiến bộ cái này long môn thế giới tuy nhiên bởi vì cá nhân vũ lực vô cùng cường hành mạ đã hạn chế khoa học kỹ thuật tiến bộ nhưng ở võ công cái này một phương diện Lại là đi ra cùng hiện thế khoa học kỹ thuật chi lộ hoàn toàn bất đồng một con đường khác đến. Vệ Thiên vọng tại trong lòng đem Linh Tấn Di môn công phu này cùng chính mình loa toàn cửu ảnh so sánh lấy, phát hiện môn công pháp này tốc độ đúng là so loa toàn cửu ảnh còn nhanh, không gọi càng là không dám kinh thường Nhưng lúc này thời điểm Ninh Tấn Di biểu lộ cũng không phải mãi, mà là lộ ra đến quá phận tái nhợt, thậm chí trên mặt thỉnh thoảng còn xuất hiện thần sắc dữ tợn. Xem đến sử dụng thanh vân thẳng lên cho nàng đã tạo thành rất lớn áp lực, thậm chí theo trong cơ thể hắn truyền đến đau đớn kịch liệt. Mặc dù là ý chí cứng cỏi như nàng, thực sự cơ hồ chống đỡ không nổi, gặp đã chạy ra tìm đường sống. Vệ thiên vọng cũng là không hề chú ý ninh tân di tình huống rồi trọng lại đem chú ý lực thả lại đến trên người mình đến đột nhiên bị rút sạch toàn bộ chân khí chính mình theo một gã thế gian định tiêm võ giả lại biến trở về công lực hoàn toàn biến mất người bình thường cái này lại cho hắn đã mang đến thập phần không đồng dạng như vậy căm thụ hắn ý đồ nội thị một phen ý đồ trong người tìm kiếm xem còn có hay không ẩn nút xuống bùn mạng chân khí lại phát hiện chân khí không có về sau đừng nói nội thị rồi mà ngay cả đem tâm khong đong dang nhu vay cam thu han y đo noi thi mot phen y đo trong nguoi tim kiem xem con co hay khong an nut xuong buồn mang chan khi lai phat hien chan khi khong co ve sau đung noi noi thi roi ma ngay ca đem tam than theo quanh người đích sự vật rút tập trung chú ý lực đều làm không được cứ như vậy một phen hao tâm tốn sức công phu hai người vờ ý mà đã phi hành gần trăm km đột nhiên, ninh tân di kêu lên một tiếng, phi hành độ cao đung nhiên liền hướng trên mặt đất giảm không ít. vệ thiên vọng quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hãi, ngươi, ngươi đây là có chuyện gì? ngươi lai, like, theo hắn lần này dương mắt, liền phát hiện ninh tân di dung mạo vừa êm mà so với trước đã có bất đồng thật lớn. vừa rồi thấy nàng lúc, nàng nhìn cùng ninh tân di cơ hồ giống như lúc, nhưng hiện tại lại nhìn, nàng cũng đã coi như tại đột nhiên tầm đó già đi 10 tuổi, mà biến thành 30 tuổi trung niên nữ nhân bộ dáng. ngươi rốt cục có thể nói chuyện. ninh tân di lại không trả lời vệ thiên vọng vấn đề, ngược lại là đem chú ý lực thả lại đến chuyện này bên trên. a, điều này cũng đúng vệ thiên vọng cũng mới kịp phản ứng thử lại lấy giật giật ngón tay càng làm mừng rỡ phát hiện ngón tay cũng có thể nhúc ních rồi cái này thật là một cái thật lớn tiến bộ xem đến thân thể của mình hoàn toàn chính xác đang nhanh chóng thích ứng long môn thế giới thanh vân thẳng lên môn công pháp này tuy nhiên cương đại nhưng vấn đề thực sự hết sức rõ ràng cần thiêu đốt đánh mạng tài năng miễn cưỡng duy trì vận chuyển hiện tại chúng ta đã đã bay không sai biệt lắm 200 trăm dặm khoảng cách cho nên ngươi thoạt nhìn ta bây giờ là già rồi 10 tuổi bộ dáng chờ ta mang ngươi phi hết hai dặm ta đây cũng không tính là đi đến nhân sinh cuối cùng rồi ta chỉ cầu ngươi một sự kiện tại sao khi ta chết nếu như tương lai ngươi có có thể đồng sơn tái khởi một ngày phải nhớ được ta thanh vân tông vi ngươi làm hy sinh không thể để cho sư tôn của ta cùng trưởng môn sư bá không công vi ngươi chịu chết lúc trước sư tôn của ta cùng trưởng môn sư bá vì để cho công lực của ta đột phá giới hạn hy sinh tánh mạng cho ta có định mới khiến cho ta tại đây giống như nhiên kỷ đạt tới bậc này tu vi nhưng hắn hai người lại như vậy vĩnh biệt coi đời hai người tại lâm chung phía trước phân phó ta muốn đem ngươi coi là thiếu chủ cực kỳ đến đỡ bất quá hiện tại xem ra Ta đây cũng là xuất sư không nhanh thân chết trước, muốn cho ngươi tại đây long môn thế giới bên trong dừng chân, liền muốn hy sinh tánh mạng của ta rồi. Ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ được của ta tốt. Linh Tần Di thập phần kiên nhẫn cùng vệ thiên vọng giải thích, nàng chỉ nói chính mình mệnh không lâu vậy, nếu không phải có thể hiện tại liền đem chính mình trong lòng đích ký thác nói ra, chỉ sợ tiếp qua một hồi sẽ không cơ hội. Cái gì? Cái này thanh vân thẳng lên vờ ơ ý mà như vậy âm độc. Vệ Thiên Vọng kinh ngạc nói, vậy ngươi nhanh dừng lại cho ta. Chúng ta đều chạy ra xa như vậy rồi, hơi chút hoán một chút cũng không muộn a. Tuy nhiên hắn hay vẫn là tại trong lòng âm thầm trách cứ Ninh Tần Di một kiếm đem Long Môn Thông Đạo chém nát, nhưng đối phương vì mình đúng là ngay cả tính mệnh đều không đám muốn. Người không phải có cây ai có thể vô tình, chính mình thiếu nợ ân tình của nàng thật sự quá lớn, còn thế nào có thể không tín nhiệm nàng đâu rồi. Xem ra, người rốt cục đem ta đưa người một nhà rồi. Như vậy cũng tốt ta, đường đường David hướng cuối cùng một cái người thừa kế tán thành, có thể thực làm có a. Bất quá, người cho rằng chính là 200 trăm dặm tiểu thật sự an toàn sao? Điều này sao có thể? Thiên hạ hôm nay tất cả đều là Đại Vận Triều thổ địa, Vận Hoàng Thái mắt trải rộng thiên hạ hiện tại chúng ta cũng y nguyên tại đại vân triệu bản đồ ở trong cái kia thẩm thanh phong cùng mục thiết sinh hai người cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta chỉ cần ta dám dừng lại ta dám đánh cuộc không xuất ra nửa canh giờ truy binh sẽ xuất hiện tại chúng ta bốn phương tám hướng muốn chính thức an toàn ta phải mang theo ngươi bay thẳng hai nghìn dặm đến mặt phía nam hải giác thiên ngai ngươi lại tìm cái thuyền biển trốn chết phía nam của đảo linh tân di lại lần nữa nói ra cho nên ta là bất tử không được a cái này cái này vệ thiên vọng trong lúc nhất thời cũng không phản bắt được chỉ ở trong ánh mắt lộ ra chắc gần chi sắc linh tân di cười nói cái này cũng không giống như là lúc trước ngươi càng như thế lề mề mà thôi cựu không được nói chuyện đi ả nha ngươi mau chóng khôi phục công lực tuy nhiên ta cũng không biết tại trên người của ngươi chuyện gì xảy ra cũng không giúp được ngươi gấp cái gì nhưng là đường đường ngàn năm vừa hiện đạo tâm ma chủng sẽ không phải chỉ có chút bổn sự ấy à tốt rồi đường nhỏ bẻo ngươi chỉ cần nhớ rõ ta đối với ngươi ân là được gặp vệ thiên vọng tựa hồ còn muốn lên tiếng ninh tân di lại nghiêng đầu đi không khong phai chi co chut bon su ay a tot roi đung leo beo nguoi chi can nho ro ta đoi voi nguoi an la đuoc gap ve thien vong tua ho con muon len tieng ninh tan di lai nghieng đau đi khong he xem hắn chỉ đem chú ý lực một lần nữa lại thả lại ngự không phi hành thuật bên trên vệ thiên vọng cầm nàng không có cách nào chỉ cảm thấy lấy mọi cách không giống tư vị cho tới bây giờ chỉ có người khác thiếu nợ nhân tình của hắn Hắn làm sao từng thiếu nợ qua người khác cái này, thánh mạng giao phó ân tình đến. Còn nữa, lúc trước hắn đối với Ninh Tân Di lạnh lùng, là vì hắn cảm thấy cái này là địch nhân của mình. Nhưng hiện tại nhìn đến, không riêng gì cái này Ninh Tân Ninh Di, tựa hồ còn có sau lưng nàng tánh Vân Tông, đều vì mình làm ra cực lớn hy sinh. Cái này là người một nhà a, trước 1137 làm sao bây giờ? Trước 1137 làm sao bây giờ? Mặc dù đối phương đều là hướng về phía chính mình, cái David hướng cuối cùng một tiêu huyết mạch tên tuổi mà đến, cho cũng là David hướng mắt mũi, nhưng được lợi người, lại thủy chung còn là mình hiện tại hắn đã triệt để đã đồng ý ninh tân di càng đem hắn xem vì chính mình người như thế nào lại nguyện ý nàng thực vì cứu chính mình mà đem tánh mạng góp đi vào húng chi vẫn là như vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ra đi chết kiểu này cái này sao mà tàn nhẫn là tối trọng yếu nhất là nếu là cái này ninh tân di chết rồi trong một cái thế giới khác kia ninh tân di có thể hay không cũng đi theo bởi vì tàu hỏa nhập ma các loại sự tỉnh mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử vệ thiên vọng nói cái gì cũng không thể khiến việc này phát sinh ngươi cũng đã biết ta sở tu luyện chính thức công pháp là cái gì tước chừng vài phút về sau vệ thiên vọng liền làm ra một cái kinh người quyết định há miệng nói ra ninh tân di nguyên bản không có ý định sẽ cùng hắn nói chuyện nhưng thân làm một cái vó giả nàng đương nhiên cũng muốn biết vệ thiên vọng đến cùng tập luyện là bực nào công phu vờ ơ y mà có thể làm cho hắn tại tiên thiên khuy kính cấp độ tự đánh ra một chiêu như vậy đối với chính mình cũng có thể tạo thành thật lớn áp lực thế công ngay vậy nàng cũng không khỏi được suy đoán nói vừa rồi gặp ngươi ra chiêu tuy nhiên nhìn đại khai đại hợp dương cương mãnh liệt nhưng trong chân khí của ngươi lại ẩn chứa đạo ra tâm pháp hương vị nếu như không ngoài sở liệu ngươi tu luyện hẳn là một chủng nào đó thất truyền nhiều năm đạo gia nang đuong nhien cung muon biet ve thien vong đen cung tap luyen la buc nao cong phu vo o ma co the lam cho han tai tien thien khuy kinh cap đo tu đanh ra mot chieu nhu vay đoi voi chinh minh cung co the tao thanh that lon ap luc the cong ngay vay nang cung khong khoi đuoc suy đoan noi vua roi gap nguoi ra chieu tuy nhien nhin đai khai đai hop duong cuong manh liet nhung trong chan khi cua nguoi lai an chua đao ra tam phap huong vi neu nhu khong ngoai so lieu nguoi tu luyen han la mot chung nao đo that truyen nhieu nam đao gia đien tich Trần dê lẽ lại là theo như đồn Đại Thái Cực bản chính, hoặc là lại là phái Hoa Sơn Tử Hà thần công, nếu không nữa thì là năm đó toàn chân giáo Vương Trùng Dương Vương chân nhân tiên thiên công. Ninh Tân Di tất cả đều đã đoán sai, cũng không phải bởi vì nàng kiến thức so ra kém lúc trước kiếm nữ, mà là nàng chỉ thấy được Vệ Thiên vọng cực hạn vạn giảm không mây, lại không phát hiện hắn sử xuất cái khác xuất từ Cửu Âm chân kinh ở bên trong công phu, người bình thường cũng căn bản không thể tưởng được hắn cho nắm giữ đúng là triệt để thất truyền ngàn năm võ học thánh điển. Cũng không phải. Vệ Thiên vọng đã cắt đứt suy đoán của nàng, bởi vì hắn chứng kiến Ninh Tân Di trên đầu lại toát ra một tia tóc trắng thời gian càng ngày càng khẩn trương rồi cái kia vậy là cái gì ta nghĩ không ra thêm nữa so cái này lợi hại đạo gia công phu rồi ninh tân di hứng thú quả nhiên là bị câu dẫn cựu âm chân kinh vệ thiên vọng chỉ nói bốn chữ phi trên không trung ninh tân di thân hình dừng lại cơ hồ như là ngã lộn nhào đồng dạng rơi xuống mặt đất mà đi trên không trung kéo lê cái u hình chữ đường cong ninh tân di lúc này mới hơi chút tỉnh táo lại người gặp người điều này sao có thể cái này cũng đã là thất truyền ngàn năm công phu rồi còn nữa thanh âm của nàng đều nâng lên tám điều rất hiển nhiên nàng đã bị khiếp sợ quá lớn Cái này đến lúc nào rồi rồi, ta lựa ngươi làm chi?" Vệ thiên vọng cả giận nói, "Cũng đã cắt đứt Linh Tân Di, chỉ là của ta hiện tại công lực hoàn toàn biến mất, không cách nào cho ngươi biểu thị một phen, bằng không thì ta hiện tại đã kêu ngươi nhìn một cái ta Cửu Âm Thần Trảo lợi hại." "Hả? Cửu Âm Thần Trảo? Chẳng lẽ không phải Cửu Âm Bạch Cốt Trảo sao? Hơn nữa Cửu Âm Chân Kinh không phải chỉ phải nữ nhân mới có thể tu luyện sao?" Linh Tân Di kinh ngạc nói. "Xem ra, cho dù tại đây Long Môn thế giới bên trong, cũng không phải ai cũng có thể như là giang hồ bách hiểu xanh một loại, biết được sở hữu giang hồ bí mật, cái này nghe nhầm đồn bậy chuyện tới." cũng không biết đạo sẽ cho chuyển ra bao nhiêu cái bất đồng phiên bản đến. Chuyện phiếm. Cửu âm chân kinh vốn là nam nhân sáng chế, như thế nào lại là chỉ phải nữ nhân tài năng tu luyện. Đây đều là cái kia Mai Siêu Phong cùng Chu Chỉ Nhược hai người luyện công không đến vị, chỉ học được cửu âm thần cháo lại không có tương ứng chân khí chèo chống, mới đưa hào hạo một môn thần công cho khiến cho tà khí ung tùm. Vệ Thiên Vọng cảm thấy sư môn của mình bị nhục nhã rồi, cũng là tranh luận nói. Vậy được rồi, tính toán ngươi nói đúng, nhưng này thì thế nào? Linh Tân Di gặp cái này thiếu chủ rõ ràng tức giận, cũng là vừa cười vừa nói vệ thiên vọng cũng kịp phản ứng chính mình cảm xúc kích động rồi trong lòng cảm giác thập phần vi diệu xem ra tại mất đi công lực về sau tính cách của mình ngược lại là lại trở nên càng lúc càng giống một người bình thường ngược lại không hề như lúc trước như vậy tống đem tính tình của mình để lấy trong ngôn ngữ luôn luôn như vậy như vậy cố kỵ rồi cựu âm chân kinh bát đại tinh thâm bên trong bao hàm toàn diện sâu hàm thiên địa chí lý ngoại trừ các loại nội công cùng ngoại công kỹ pháp bên ngoài tại khinh thân công phu bên trên càng có độc đáo pháp môn ta nơi này có một môn khinh thân công phu tên là loa toàn cựu ảnh chính là cựu âm chân kinh bên trong trí cao khinh thân công phu một khi nắm giữ là được như là ngươi bây giờ cái này thanh vân thẳng lên một loại ngự không phi hành tuy nhiên tốc độ hơi có không kịp nhưng là chỉ kém một chút là trọng yếu hơn là công pháp này cũng không cần thiết hao tổn tánh mạng mà chỉ cần dùng chân khí gắn bó trên người của ta còn có chưa khôi phục thêm chân khí đang dược chỉ cần thân thể của ngươi không bị mệt mọi suy sụp đầy đủ chèo chống ngươi phi cái 2.000 nghìn dặm lại phi hai nghìn rồi ngươi thật sự không cần phải lại như vậy mình hy sinh nếu là ngươi thật muốn chiếu ngươi sư tôn nhắc nhở đem ta cho rằng thiếu chủ vậy thì nên nghe ta phân phó ta hiện tại liền đem cái này loa toàn cửu ảnh hành công khẩu quyết cùng chân khí pháp môn truyền thụ cho ngươi. ngươi nếu là có thể hiện tại liền học hội, cái kia tiểu không dùng lại cái này đổ bỏ muốn chết thanh vân thẳng lên, lên rồi. vệ thiên vong nói, nếu là có thể sống, ai lại muốn chết? gặp vệ thiên vong thực nguyện ý đem cửu âm chân kinh bên trong gọi vô số người tha thiết ước mơ pháp môn truyền thụ chính mình. linh tân gì đương nhiên vui vẻ, nàng đem đại vân triều phía trên vân hoàng coi là cử nhân, có thể còn sống sót, lại có thể đạt được trí cường công pháp, tương lai tài mo phap mon truyen thu chinh minh linh tan Di đuong nhien vui ve nang đem đai van trieu phia tren van hoang coi la cu nhan co the con song sot lai co the đat đuoc tri cuong cong phap tuong lai tai nang vi nhất định phải chết tại đại vân triều triều đỉnh tay sai trong tay rất nhiều thanh vân tông người báo thù rửa hận. tốt, ta học là được. Ninh Tần Di trùng trùng điệp điệp nói ra. Hồi lâu sau, Ninh Tần Di lại là dùng thanh vân thẳng lên đi phía trước bay thẳng 200 dặm, nhìn dĩ nhiên coi như 40 tuổi phụ nữ trung niên rồi. Nhưng là nàng nhưng lại chưa học hội loa toàn cửu ảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không có dịch kinh đoán cốt thiên chân khí với tư cách trèo trống, dù là minh bạch cái này loa toàn cửu ảnh như thế nào xử, lại cũng căn bản tiểu dùng không đi ra. Nhưng bây giờ muốn cho nàng tự trả tiền trong cơ thể dẫn thiên thuật chân khí chuyển tu dịch kinh đoán cốt thiên, lại là đoạn không khả năng. Mà thôi, đây cũng là mệnh, ta cũng nhận rồi. Chúng ta đi thôi, ngươi cũng đừng có nhiều hơn nữa tốn nước miếng rồi. Đợi đến lúc này lặn về phía tây thời điểm, ta liền đem ngươi đưa lên ra biển thuyền đánh cá, đến lúc đó ngươi liền hướng Nam Hải mà đi, trưởng môn sư bá từng nói, hiện tại David hướng tàn đảng đều ở bên kia, ngươi đến đó bên cạnh, dùng thân phận của ngươi, chỉ cần cực kỳ kinh doanh, có lẽ có thể có đoạt lại cái này một mảnh Giang Sơn cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết rất đúng ngươi có thể khôi phục công lực mới được. Ninh Tân Di trong lòng khó giấu thất lạc, nhưng nàng cũng là cầm được thì cũng buông được thế hệ. Vệ Tiên vọng trầm mặc không nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không ai có thể không biết làm sao rồi thống khổ nhất liên là chính bản thân hắn hiện tại công lực toàn bộ phế nếu là hắn còn có phía trước tiên thiên khuy tính tu vi đỉnh cao lại ở đâu dùng được lấy ninh tân di hy sinh tánh mạng đến phi hành hắn ngược lại là muốn cưỡng ép ngăn cản ninh tân di không gọi nàng mang theo chính mình phi nhưng không biết làm sao ninh tân di giàu gì cũng là tân tấn tiên tiên nơi tuyệt hào cực giả ở đâu là hiện tại hoàn toàn như là thường nhân một loại vệ thiên vọng tài giỏi nhớ được chỉ nhẹ nhõm một ngón tay đầu điểm ra liền che vệ thiên vọng quanh thân kinh mạch gọi hắn lại là trở lại không thể động đậy trạng thái về sau ninh tân di lại ngại vệ thiện quá hoa táo dứt khoát đưa hắn á huyệt cũng cho điểm rồi thời gian từng điểm từng điểm đi qua ninh tân di trên đầu tóc trắng lại là càng ngày càng nhiều rồi vệ thiên vọng nhìn đến lo lắng càng là tim như bị đau cát trong đầu rồi lại nổi lên một cái thế giới khác bên trong ninh tân di tình huống đến tưởng tượng thấy nàng hiện tại đang chìm thụ lấy không biết cái dạng gì thống khổ trả tấn, càng không khỏi lo lắng và phần ta nên làm cái gì bây giờ chương 1138, vì cái gì chương 1138, vì cái gì dù là hắn vắt hết óc thúc đẩy chính mình thông minh tài trí lúc này đây thực sự có loại vô kế khả thi cảm giác dù có muôn vàn chú ý nhưng không biết làm sao dựa vào làm căn cơ chân khí lại là không thấy rồi chỉ cấp hắn một loại có lực không chỗ dùng cảm giác tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn để hoài ninh tân di trong lòng ngược lại là rất cảm thấy vui mừng cái này thiếu chủ làm người hoàn toàn chính xác không tệ dù là hai người trước đó vốn không quen biết nhưng hắn vẫn như thế để ý sống chết của mình dù là là bởi vì chính mình giúp hắn nhưng cái này rất hiển nhiên đều là của mình một bên tình nguyện hắn đều không cần phải như vậy để ý dù sao thanh vân tông nhất mạch muốn phục quốc ý niệm trong đầu nhưng thật ra là chính mình sư tôn bọn người một bên tình nguyện cũng chưa từng trải qua hắn là bất luận cái cái gì đồng ý với tư cách là một cái người xa lạ hắn hoàn toàn không cần phải như vậy để ý sinh tử của mình cái gọi là hoàng tộc không đều hẳn là cái loại này tùy ý hèn hạ người khác sinh tử lấy sao cựu như là đường kim vân hoàng đồng dạng nếu không đối với địch nhân hung ác đến cực điểm đối với chính mình người cũng cũng không khá hơn chút nào tại cướp lầy giang sơn phía trước ngược lại là chiêu hiền đại sĩ nhưng hiện tại trở thành cựu ngũ trí tôn về sau lại như là thay đổi cá nhân đồng dạng mặt ngoài nhìn đến đối với hạ nhân hay vẫn là tính toán khách khí nhưng theo hắn trọng dụng thủ đoạn tàn nhẫn đông phương huynh đệ liền biết do hắn hiện tại đích thủ đoạn như thế nào vô luận vệ thiên vọng cùng ninh tân di hiện tại trong đầu nghĩ cái gì nhưng hai người tuy nhiên cũng vô lực cải biến cục diện trước mắt, Ninh Tân Di như trước đang không ngừng đi phía trước cực tốc phi hành lấy, trên người nàng sinh mệnh khí tức cũng trở nên càng ngày càng yếu ớt. Trên đầu tóc trắng, chính dùng thập phần lộ ra lấy tốc độ ra tăng lấy, nguyên bản lộ da trắng non trong vắt làn da, cũng dần dần xuất hiện màu đen điểm lấm tấm, sau đó là nếp nhăn, lại nói tiếp, làn da cũng dần dần biến chất. Vệ thiên vọng tại trong lòng yên lặng đếm lấy tiến lên khoảng cách, 300 km, 400 km, 500 km, 600 km. Càng là càng về sau, Ninh Tân Di dung mạo thoát nhìn lại càng là dàn mùa, phản phất tại đây ban ngày trong thời gian Tiều vượt qua cả đời thời gian đúng là trở nên tóc trắng xóa dần dần ra thay nếu không có vệ thiên vọng tận mắt nhìn thấy đều không thể tưởng tượng tại hoàng thường về sau trên đời này lại có như vậy quỷ dị công pháp nàng phi hành tốc độ cũng càng chậm nàng đã dần dần chống đỡ không nổi rồi thúc dục thanh vân thẳng lên thời điểm tại chịu hấp sinh mệnh lực thời điểm vốn là hội theo trong cơ thể chuyển đến đau đớn kịch liệt rốt cục theo thân hình biến chất ninh tân di nhẫn mại lực cũng càng ngày càng kém rốt cục nàng bắt đầu nhịn không được phát ra thống khổ kêu dên đến ta nên làm cái gì bây giờ nên làm cái gì bây giờ a vệ thiên vọng lòng nóng như lửa đốt Trong đầu cấp tốc vận chuyển vô số ý niệm trong đầu, mình nhất định muốn suy nghĩ chút biện pháp đến giúp đỡ Ninh Tân gì, quyết không thể làm cho nàng thực như vậy bi tỉnh vừa thống khổ chết đi. Theo thời gian trôi qua, Ninh Tân di chân khí ngưng tụ mà thành cự kiếm hư ảnh cũng dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ, thậm chí ẩn ẩn không hề lại ngưng thực dấu hiệu. Rốt cục, cự kiếm hư ảnh phía trên bắt đầu xuất hiện khe hở, một đám long môn thế giới bên trong khí thức, mang theo trên đời này chỉ mới có đích tinh thuần linh khí quét đã đến vệ thiên vọng trên người. Nhưng lại bởi vì lấy hai người phi hành tốc độ quá nhanh, gió này tới quá quá mãnh liệt, thậm chí gọi mặt người ra như bị đau cắt giống như đau đớn ninh tân di gặp vệ thiên vọng vết thương trên người lại là bị những kỉnh phong này mang ra vết màu đến không khỏi hơi có vẻ ấy này nói thật có lỗi là ta lúc trước sơ sẩy cho ngươi thường càng thêm bị thương vệ thiên vọng nhưng lại không trả lời lời của nàng mà là tâm chìm cuồng hỉ bên trong nguyên lai suy đoán của mình cũng không phạm sai lầm chính mình thích hứng long môn thế giới quy tắc chi lực cũng không khó vừa rồi đã qua giải như vậy sau một khoảng thời gian chính mình cũng đã có thể miễn cưỡng nói chuyện cùng nhúc nhích ngón tay về sau lại là do ở bị ninh tân di phong tỏa quanh thân huyết mạch mới gọi hắn không thể nhận ra cảm giác càng tiến một bước biến hóa nhưng bây giờ Theo công lực của nàng càng ngày càng yếu, thậm chí liền cự kiếm cũng không cách nào hoàn mỹ duy trì về sau, liền cứ gọi ngoại giới khí tức xuyên thấu tiến đến. Tuy nhiên hơi có vẻ mảnh liệt cương phong hội gọi vệ thiên vọng trên người tầng ngoài miệng vết thương phá vỡ, nhưng cũng vì hắn đã mang đến long môn thế giới linh khí, càng làm cho vệ thiên vọng dần dần cảm nhận được, thân thể của mình là như thế nào thích ứng cái này long môn thế giới biến hóa. Là tối trọng yếu nhất, lại là vệ thiên vọng rốt cục ý thức được một sự kiện, không tệ, chính mình công lực hoàn toàn biến mất rồi, nhưng tinh thần lực của mình nhưng lại không biến mất. Như vậy, chính mình liền có thể lợi dụng chính mình cường đại tinh thần lực làm được càng nhiều nữa sự tình. Mặc dù không có chân khí trèo chống mà miễn cưỡng tuyên truyền tinh thần lực là một kiện thập phần nguy hiểm hành vì, tựu như là tiểu hài nhi vung vẩy lấy cực đại thiết truy một loại, rất dễ dàng sẽ làm bị thương chính mình. Nhưng lúc này thời điểm Vệ Thiên vọng cũng bất chấp nhiều như vậy, thời gian không đợi người, chỉ sợ tiếp qua một giờ, Ninh Tân Di tiểu thực muốn chết rồi. Vệ Thiên vọng mãnh liệt nhắm mắt lại, đem tinh thần lực chậm rãi theo trong óc ở chỗ sâu trong giò hỏi đi ra ngoài, một bước này chạy bộ được thập phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ninh Tân Di lúc này tuy nhiên chân khí tu vi cường đại, nhưng tình huống của nàng cùng Vệ Thiên vọng lại là trái lại vệ thiên vọng phía trước là có được tiên tiên khuy kính đỉnh phong chân khí tu vi mà khác là chính nhi bắt kinh tiên thiên vấn đạo cấp độ tinh thần lực ninh tân di thì là bản thân chân khí tại rót dưới đỉnh đặt đến tiên thiên vấn đạo đình phong tại ăn vào luyện thần đan về sau càng là tăng lên tới tiên thiên nơi tuyệt hảo nhưng tinh thần lực của nàng lại chỉ y nguyên dừng lại lúc trước chính cô ta sở tu luyện ra tiên thiên khuy kính nhập môn tiêu chuẩn liền vệ thiên vọng đều so ra kém nàng có thể chế trụ vệ thiên vọng kinh mạch nhưng nhưng căn bản phát hiện không được vệ thiên vọng tinh thần lực tại quậy phá tại đem tinh thần lực do hỏi ra trong óc về sau vệ thiên vọng liền nhất tâm nhị dụng trong đó một bộ phận tinh thần lực chạy tại tự trong thân thể muốn hết mọi biện pháp đi cùng trong cơ thể mình khả năng còn sót lại chân khí sinh ra liên hệ một phương diện khác hắn một cái khác sợi tinh thần lực lại là dò hỏi xuất thể bên ngoài thậm chí hoàn toàn bông tha cho mất bất luận cái gì tâm phỏng mặc cho cái này long môn thế giới thiên địa linh khí cùng quy tắc chi lực đối với chính mình cái này một đám tinh thần lực không ngừng chung kích vậy Vệ như vậy với tư cách mục đích rất đơn giản chỉ là vì có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất thích hướng cái này long môn trong thế giới hết thầy hắn muốn mạnh mẽ lại để cho mình cùng long môn thế giới dung hợp quá trình bị tăng tốc ngoại trừ bông ra hết thầy phòng ngự lại để cho chính mình chủ động đi thừa nhận thế giới này trùng kích cùng ăn mòn, vệ thiên vọng cũng nghị không ra biện pháp khác. vệ thiên vọng cùng long môn người trong đi đến hiện thế tình huống hoàn toàn bất động, những người kia một khi bong ra chống cự, sẽ gặp bị thế giới chi lực đem thân thể cùng tinh thần đều dần dần phân giải vỡ vụn, cuối cùng nhất càng là triệt để hóa thành vi trận. vệ thiên vọng tại đi vào long môn thế giới về sau, tuy nhiên trước tiên liền bị thế giới này quy tắc chi lực thập phần bất hữu thiện đem chân khí của hắn cho chịu hấp không còn, nhưng cái này ngược lại trùng hợp cứu được mạng của hắn, càng không có tiếp tục đối với thân thể của hắn hình thành trùng kích từ góc độ này đến xem long môn thế giới quy tắc chi lực đối với vệ thiên vọng thật sự là thân mật được không được nhưng là hiện tại đương hắn đem tinh thần lực của mình biến thành dễ cây đồng dạng một chút hướng cái này long môn thế giới bên trong dò hỏi dãy rủa thời điểm hắn mới biết hiệu trong đó lợi hại phản phát thuyền con phiêu đáng tại sóng cả mánh liệt đại hải thừa nhận lấy sóng biển vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhiều lần trung kích một mắt nhìn đi càng là chỉ cảm thấy cái này long môn thế giới quy tắc chi hải trông không đến giới hạn chỉ gọi người cảm nhận được phát từ đáy lòng chống vắng cùng nhỏ bé chứ lần đó ra những cường đại này lại đáng sợ quy tắc chi hai trong khong đen gioi han chi goi nguoi cam nhan đuoc phat tu đay long trong vang cung nho be chu lan đo ra nhung cuong đai nay lai đang so quy tac chi luc Càng tại một chút sôi tái lấy vệ thiên vọng tinh thần lực, đưa hắn nguyên bản cứng cỏi đến cực điểm tinh thần lực phân giải thành vô số thật nhỏ lổn đốn, như cối xay nát bấy như đậu nành một chút qua đi thôn vệ. Mặc dù là dùng vệ thiên vọng tâm trí cứng cỏi, lại cũng cảm thấy đầu của mình hỗn loạn, coi như muốn tựu như vậy bị toàn bộ Long Môn thế giới trô đồng hóa. Nhưng hắn y nguyên cắn răng cường trống, ngàn vạn không thể mặc cho chính mình tựu như vậy bất tỉnh đi, nếu là thật sự gọi Long Môn thế giới quy tắc chi lực ăn mòn sạch sẽ ý thức của mình, sẽ gặp thật muốn không tỉnh lại nữa. Về sau, cái này một thân thể xác chỉ sẽ biến thành không hề linh hồn cái xác không hồn, mà tinh thần lực của mình nếu là đủ cường Có lẽ có thể tiếp tục ngưng kết cùng một chỗ một thời gian ngắn, đưa một hồi cô hồn dã quỷ, sau đó sẽ gặp tan thành mây khói rồi. Như vậy với tư cách phong hiểm hoàn toàn chính xác thật lớn, nhưng chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết, tại bị long môn thế giới quy tắc chi lực không ngừng trùng kích phía dưới, hắn mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng tuy nhiên cũng cường tự chống, cùng lúc đó, hắn cũng một mực dùng chính mình miễn cưỡng thanh tỉnh tiềm thức không ngừng đi phân tích Long Môn thế giới quy tắc chi lực cùng hiện thế không đồng dạng như vậy địa phương. Quá trình này cũng không phức tạp, tại hiện thế bên trong, Vệ Thiên vọng tiện lợi dùng toán học đích thủ đoạn đem chính mình đối với toàn bộ thế giới quy tắc lý giải đẩy mạnh đến thập phần cao thâm trình độ, về sau lại có Hàn Khinh Ngư vì hắn đem thực tế hữu ích, thiết thực toán học sửa sang lại thành sách, càng là giúp hắn một cái đại ân. Long môn thế giới cùng hiện thế, trong lượng giới này đều có hắn có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng địa phương. Chỉ cần tìm đúng trong đó quy luật, liền có thể một chút đem hắn phòng đoán minh bạch. Vì cái gì Long môn thế giới bên trong linh khí có thể so với hiện thế nồng đậm rất nhiều? Những tại này bị người thể hấp thu về sau, có thể bị người luyện hóa vi chân khí thiên địa linh khí, lại đây tự nơi nào, tại bị người dùng chiêu thức tình thế đánh sau khi ra ngoài. Cuối cùng nhất lại hội tiêu tán đến phương nào? Những thiên địa linh khí này, phải chăng tuân theo trên địa cầu năng lượng định tờ bảo toàn? Nếu là tuân theo, có thể vì sao theo trong thông đạo kia truyền thâu ngàn năm qua đi, thế giới này linh khí nhưng không thấy suy giảm? Nếu không phải tuân theo, cái kia lại tại sao lại xuất hiện bực này hiện tượng? Đây rốt cuộc là lưỡng cái hành tinh ở giữa khắc nhau, địa cầu cùng cái này long môn thế giới, phải trăng tại đồng nhất trong vũ trụ? Hoặc là nói, cái này căn bản tiểu là hai cái hoàn toàn bất đồng vũ trụ. Bất đồng vị diện. Cái kia long môn trong thông đạo học vẫn, rất hiển nhiên solo đen muốn càng cao hơn sâu. Trong lúc này vở im mà có thể bị người vì cái gì lưu lại công trình kiến trúc đến. Như là linh khí thứ này cũng thuộc về phản vật chất, có thể vì sao lại có thể tại hiện thế bên trong lâu dài tồn tại? Có phải hay không cái này Long môn thế giới bên trong linh khí, cũng cùng chính mình mân mê đi ra cái kia phàm nhân công phóng thích phàm nhân khí một cái đạo lý. Vì cái gì trên thế giới này, người hội thiên hướng về tập võ cùng cường hóa bản thân, lại khinh thị khoa học kỹ thuật tiến bộ. Tại đây Long môn thế giới thượng cổ thời đại, những viên hoàng kia nhị đế, Si View hình tiền chân thật tồn tại thời điểm, có phải hay không cựu là những người này lưu lại linh khí loại vật này? Hơn nữa như là mình ở hiện thế lưu lại phàm nhân công đồng dạng, đem cái này linh khí sinh ra cho quán thâu đã đến long môn trong thế giới người thân thể di chuyển bên trong đây. Vệ Thiên vọng cần để cho chính mình minh bạch ở trong đó rất nhiều đạo lý, đương hắn không ngừng cân nhắc thẩm tách thế giới này quy tắc chi lực xuống dưới về sau, sẽ gặp hiểu được càng ngày càng nhiều. Chương 1139, Niết bàn. Chương 1139, Niết bàn chỉ cần hơi chút làm cho hiểu rõ một chút, hắn sẽ gặp lợi dụng chính mình nhiều ra đến tri thức, đi cải biến chính mình tinh thần lực tính chất, tiếp tục nhanh hơn tinh thần lực cùng long môn thế giới dung hợp tiến độ. Vệ Thiên Vọng làm những chuyện như vậy, có thể nói từ xưa đến nay để nhất nhân. Cho dù là sáng lập Cựu Âm Chân Kinh Hoàng Thượng, đối với cái này Thiên Địa Linh Khí Lý Giải lại cũng chỉ là biết hắn nhưng mà không biết giá trị. Bởi vì hắn căn bản cũng không có Vệ Thiên Vọng cơ hội như vậy, đi tiếp xúc như vậy hơn hiện đại khoa học kỹ thuật, càng đem toán học tư duy lo dịp cho đẩy thăng đến mức tận cùng độ cao, đưa ý thức chìm vào vô tận suy nghĩ, thời gian cũng giống như tại trong đầu của hắn đình trệ. Từng có nhà khoa học đã từng nói qua, trong cơ thể con người tín hiệu truyền tấu tốc độ cùng tốc độ ánh sáng là giống nhau, cái này liền ý nghĩa đưa một người tư duy năng lực đạt đến cực hạn. Suy nghĩ của hắn tốc độ có thể đợi nhựa quang nhanh chóng. Dựa theo Einstein thuyết tương đối, đương vật chất tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng lúc, như vậy đối với cái này vật chất mà nói, thời gian tựu là đình chỉ. Lúc này, đối với nhân thể tư duy bên trong thế giới mà nói, thời gian liền là hoàn toàn đình trệ. Lúc này vệ thiên vọng liền không sai biệt lâm chính ở vào như vậy trạng thái phía dưới. Ninh Tần Di căn bản tưởng tượng không đến, ngực Minh ôm người đang tại làm lấy cỡ nào chuyện kinh thế hai tụ tình, nàng bây giờ chỉ lo chính mình căn răng cường chống tiếp tục đi phía trước phi hành. Rốt cục, đương bay đến chín trăm km thời điểm, Linh Tần Di liền toàn thân đột nhiên chấn động, thẳng tấp hướng mặt đất rơi đi phia truoc phi hanh rot cuc đuong bay đen chin km thoi điem linh tan di lien toan than đot nhien chan đong thang tap huong mat đat đi tại trước khi rơi xuống đất đã dần dần giá thay gần đất xa trời ninh tân di cố lấy cuối cùng chân khí thoáng giảm tốc độ đem vệ thiên vọng vững vàng phong trên mặt đất vì không hắn giải trừ kinh mach phong tỏa trong miệng nói ra thực xin lỗi xem ra ta là không có biện pháp mang ngươi bay đến thiên ngai hai trăm xa hon truoc 200 dam khong sai biệt lắm có thể đã đến ngươi liền chính mình đi qua a hy vọng ngươi có thể bình an đến ta có thể vi ngươi làm đến bây giờ coi như là đã xong ninh tân di giơ lên mắt thấy trước người vệ thiên vọng trong ánh mắt chỉ đem lấy vô tận mong đợi cùng tiếc chính là vì người nam nhân này chính mình thanh vân tông theo thiên hạ hôm nay tám trụ quốc phía dưới mạnh nhất một phái trong vòng một đêm liền muốn tan thành mây khói trường môn sư ba chết rồi sư tôn cũng đã chết chính mình hôm nay cũng phải vì hắn mà chết rồi càng sẽ có rất nhiều đồng môn lọt vào vân hoàng đổi giết không cam lòng a cho dù là tiên thiên nơi tuyệt hảo cường giả tại cái chết thời điểm thực sự như thế hèn mọn đây là cỡ nào gọi người ủ rũ bất đắc dĩ sự tính a bất quá cũng thế rồi có thể tại chính mình cái này tuổi trở thành tiên thiên nơi tuyệt hảo cường giả tựa hồ coi như là gần ngàn năm ở bên trong độc nhất ra rồi ta cả đời này tựa hồ cũng không tính sống vô dụng rồi, ít nhất cũng có thể tại trong giang hồ này lưu lại một đoạn thuộc về tự chính mình tràn ngập khuyết điểm truyền thuyết ta. biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Ninh tân di trong đầu nổi lên vô số ý niệm trong đầu, duy nhất không có lại là đối với vệ thiên vọng oán hận. phía trước nàng còn lòng mang bất mãn, bất quá trải qua cái này cả buổi trung hoạn nạn kinh nghiệm về sau, Ninh tân di tại trong lòng đối với vệ thiên vọng cảm giác thân thiết ngược lại là trở nên trước nay chưa có mấy liệt. hắn cũng là người tốt ta, chỉ là tới qua không phải lúc, nếu là có thể đợi lát nữa chút ít năm, để cho ta hảo hảo tự hành tu luyện tới tiên thiên nơi tuyệt hảo. Cho dù để cho ta vì hắn hướng Vân Hoàng rút kiếm, ta cũng có cái tia dung khí cùng năng lực a. Kỳ quái, hắn đây là làm sao vậy? Vì sao vừa rơi xuống đất tiểu khoanh chân ngồi dưới đất? Vệ Thiên vọng lúc này lại căn bản không có nhãn dỗi phản ứng linh tân Di, bởi vì hắn đối với Long Môn thế giới quy tắc suy diễn, dĩ nhiên đạt tới một bước cuối cùng, hơn nữa, hắn rốt cục tại trong cơ thể mình tìm đến cuối cùng một kia cực kỳ yếu ớt buồn mạng chân khí, tiểu dấu ở trong ngóc ở chỗ sâu tròng, bị tinh thần lực của mình một mực bao vây lấy, cũng không bị Long Môn thế giới quy tắc chi lực cướp đi. Thấy hắn không nói một lời, tập trung tinh thần chỉ đang ngồi, Linh Tân Di trên mặt nổi lên cười khổ. Tiểu la tốt tiếc nuối không thể tại trước khi chết nhiều cùng hắn trò chuyện nhi kỳ thật ngươi là ta đợi này cái thứ nhất từng có ra thị chi thân nam nhân đâu đối với ninh tân di cái này long môn thế giới võ giả mà nói chỉ là tay cùng tay va chạm cũng đã là cực kỳ vượt qua ra thị chi hơn rồi đương nhiên nàng tuyệt không thể tưởng được vệ thiên vọng kỳ thật đối với thân thể của nàng mỗi một tấc đều như lòng bàn tay thậm chí liền thân thể nàng bí ẩn nhất địa phương sẽ có một khỏa thật nhỏ nốt rồi đều có thể chắc chắc lúc này long môn thế giới đã nguyện the gioi đa nguyet thuong trung thiên sáng tỏ ánh trăng nghiêng tại trong một rừng tây này giữa rừng núi lúc có côn trùng kêu vang thú đi cách đó không xa suối nước róc rách mà chảy, lại đem hai người thân ở một phương tiên địa phụ trợ được yên lặng an tưởng. rất nhanh, linh tân di mí mắt liền có một điểm không mở ra được rồi, chỉ thỉnh thoảng có chút dương mắt, lại là không bỏ nhìn một cái thế giới này, nhìn một cái người này. nàng lúc này đây là thực hóa thành sắp hết ngọn đến, sinh mệnh chi hoa cũng sắp héo tàn rồi. đúng vào lúc này, yên lặng bầu trời đêm ở chỗ sâu trong, lại truyền đến một tiếng cái gì đó như muốn vỡ ra thành âm. linh tân di miễn cưỡng chớn mắt, lại nhìn thấy gọi mình thập phần kinh ngạc một màn. người lai, like, ngay tại nàng vừa rồi nhắm mắt đoạn thời gian kia vệ thiên vọng quanh người chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một tầng như thực chất vách tường bằng tinh thể mà cái này vỡ ra thanh âm là trên vách tường bằng tinh thể kia chuyển đến không hổ là đạo tâm ma chủ a trên người lộ vẻ chút ít ta xem không hiểu sự tình hắn đây là muốn làm cái gì đâu rồi nhưng vào lúc này vệ thiên vọng đột nhiên trận mắt một đạo điện mang từ hắn hai mắt bắn ra sáng lạn được lại gọi nình tân di mắt mở không ra ta rốt cuộc hiểu rõ theo vệ thiên vọng quát khẽ một tiếng hắn đột nhiên hai tay kết xuất cái ấn pháp tinh thần lực hướng về bốn phương tạm hướng mãnh liệt mà ra dường như có phô thiên cái địa xu thế Những tinh thần lực này tại trong hư không tựa hồ hóa thành vô số bàn tay lớn, đem tọa khắp tại linh khí trong thiên địa cho chảo lấy tại lòng bàn tay. Ngay tại lúc đó, bị hắn trân trọng giấu ở trong ốc ở chỗ sâu trong bùn mạng chân khí cũng bỗng nhiên đẻ trở lại lan điền, bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Một lát về sau, cái này một lai đan đien bùn mạng chân khí cũng đã tuân theo lấy dịch tinh đoán cốt thiên đệ tứ trọng pháp môn đi qua nghiêm chỉnh cái chu thiên. Những nguyên bản kia bị hắn phóng thích đến bốn phương tám hướng tinh thần lực, liền bị hung hăng thu hồi, càng mang theo cấp lấy linh khí nhét vào trong cơ thể của hắn. Cái này, đây là cái gì? Ninh Tân Di giàu gì cũng là thanh vân tông mạnh nhất đệ tử, kiến thức cũng coi như không kém, có thể nàng lại chưa từng nghe nói qua có người như vậy bá đạo thu nạp linh khí. Phảng phất ở trước mặt hắn, cái này long môn thế giới thiên địa linh khí muốn túi đầu xương thần một loại. Người khác đều là cùng linh khí cấu thông, muốn tất cả biện pháp đem hắn chậm rãi luyện hóa vi bản thân chân khí, nhưng này vệ thiên vọng ngược lại tốt, như là cái kia chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân đồng dạng, gọi các ngươi tới, các ngươi liền đều được cho ta ngoan ngoãn tới. Có nghĩ qua hắn có thể sẽ khôi phục công lực, nhưng Ninh Tân Di lại không nghĩ rằng sẽ đến được nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy. Nàng muốn nói chút gì đó chỉ tiếc nàng có chút run dày bờ môi, lại là suy yếu đến một chữ đều phun không ra rồi. vệ tiên vọng hoàn thành một chu đeu phun khong ra roi ve thiên về sau, chỉ thoáng nội thị liền biết được mình bây giờ tình huống. vừa rồi dưới một kia nhìn như lợi hại, nhưng mình buồn mạng chân khí nhưng vẫn là chỉ phải một chút như vậy, hết sức yếu ớt. mình bây giờ không có dịch kinh đoán cốt thiên cảnh giới, nhưng chân khí tiêu chuẩn lại chống đỡ chết chỉ tương đương với hậu thiên võ giả bên trong lâm gia ban thượng chữ lót lâm cao thủ cấp độ. muốn triệt để khôi phục công lực còn phải nghĩ biện pháp chậm rãi đem buồn mạng chân khí cho luyện trở lại. nhưng trước mắt cái này tình huống ứng phó lập tức cục diện lại là khó khăn lắm vậy là đủ rồi quay đầu nhìn về phía ninh tân di biết được nàng đã là đã đến tánh mạng cuối cùng hấp hối chi tế vệ thiên vọng đột nhiên đụng lên tiền đến chỉ hung hăng nói ra ngươi không thể chết được tuyệt đối không thể chết được ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chết ninh tân di cảm thấy mờ mịt tại trong lòng mơ mơ màng màng nghĩ đến các ngươi ta không chỉ có một mình ta sao như thế nào còn có thể là các ngươi lại nói đều lúc này thời điểm rồi hắn còn có thể có biện pháp nào coi như là thực sự thần tiên cũng cầm ta không có cách nào khác đi ả nha dù sao ta trước mắt cái này tình huống chẳng phải tương đương với là lao thái bà sắp lao đã chết rồi sao Vệ thiên vọng một phát bắt được Linh Tân Di cánh tay, vốn là đút một đem mình tỉ mỉ luyện chế khôi phục chân khí đan dược đến Linh Tân Di trong miệng, sau đó chân khí dò hỏi tiến Linh Tân Di trong cơ thể, cũng nghiêm túc, chỉ trước tiên liền chuyển đổi thành hắn đơn giản không dám động dụng công pháp, viêm hoàng dưỡng sinh thuật. Hắn cho rằng Linh Tân Di còn có thể cứu chữa, cũng không phải là mù quáng tự tin, mà là hắn đã phỏng đoán minh bạch cái kia thanh vân thẳng lên huyền bí. Môn công pháp này tuy nhiên nhìn đáng sợ, có thể thiêu đốt nhân thể sinh mệnh lực, nhưng lại cũng không có thể tiêu hao bổn mạng chân khí. Cái này liền ý nghĩa, lúc này Ninh Tân Di tuy nhiên sinh mệnh chi hỏa sắp sửa dập tắt, nhưng võ công cảnh giới lại là không suy giảm tiên thiên nơi tuyệt hảo, chỉ cần có đan dược phụ trợ, chân khí của nàng liền có thể khôi phục. Vệ Tiên vọng chính là muốn đánh bạc, đánh bạc chính mình Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật so nàng dẫn tiên thuật cang bá đạo, làm cho nàng dùng tiên thiên nơi tuyệt hảo dẫn tiên thuật làm căn cơ, triet để hoàn thành Phượng Hoàng Niết Bàn, do Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật đem nàng dẫn tiên thuật chân khí một lần nữa hóa làm sinh mệnh lực, lại lại để cho trong một thân của nàng công triệt để biến thành Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật, lợi dụng Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật liệt diễm phần thân cái một lần một lần nữa nhen nhóm trong cơ thể nàng trí cương trí dương sinh mệnh chi hỏa chương 1140, nghìn tân sinh chương một tân sinh chuyện cho tới bây giờ vệ thiên vọng chỉ có thể đánh bạc cái này một bà rồi dù sao trước đó hắn để cho người khác tu luyện viêm hoàng dưỡng sinh thuật nhưng cho tới bây giờ đều không có bất kỳ một người là người mang một cái khác môn nội công viêm hoàng dưỡng sinh thuật môn công pháp này vốn là có lấy hắn đều chưa từng lý giải thai hại cho nên hắn cũng không cách nào xác định nếu là ninh tân di tu luyện sẽ phát sinh hạng gì tình huống nhưng chỉ có thể tạm thời thử một lần rồi nếu là thành tự nhiên có thể bảo trụ tính mạng của nàng cũng làm cho một cái thế giới khác bên trong đích linh tân di không sẽ phải chịu uy hiếp nếu là thất bại vệ thiên vọng cũng không biết như thế nào đối mặt như vậy tàn khốc sự thật rồi vệ thiên vọng đem chính mình hiện nay đang thừa không nhiều làm chân khí tất cả đều quán thâu đã đến linh tân di trong cơ thể lúc này nàng mặc dù ý thức mơ hồ nhưng cũng biết vệ thiên vọng tựa hồ là phải nghĩ biện pháp cứu chính mình liền lại tận lực khống chế được chính mình buông lòng chống cự đợi ước chừng mấy chục tức thời gian đang dược rốt cục tại trong cơ thể nàng triệt để hoa khai linh tân di chân khí lợi dụng khả quan tốc độ nhanh chóng khôi phục lấy vệ thiên vọng quảng nạp hiện thế bên trong đích thiên hạ linh dược lại dùng hoàng thường luyện đan thủ pháp luyện chế ra đến đan dược tự nhiên tuyệt không phải bình thường hắn lại là một hơi đốt một bả đi vào hoàn toàn đầy đủ đem linh tân di chân khí toàn bộ khôi phục phát giác được đã không sai biệt lắm vệ thiên vọng độ tiến trong cơ thể nàng viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí lại là một chuyến liền dọc theo viêm hoàng dưỡng sinh thuật hành công lộ tuyến bắt đầu chậm chạp đẩy mạnh vạn hạnh nàng vốn là tiên thiên nơi tuyệt hảo thực lực cường giả dù là gần đất xa trời trong cơ thể kinh mạch cũng là bốn phương thông suốt cái này hành công quá trình không có đã bị bất luận cái gì quá nhiều lại ngay sau đó vệ thiên vọng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thời điểm liền đối với Ninh tân di nói ra kiềm chế tâm thần bung ra tâm phỏng lại để cho tinh thần lực của ta có thể tiến quân thần tốc ta muốn tại ngươi trong đầu trực tiếp trước mắt ta cái môn này công pháp khẩu quyết ngươi nhất định phải một mực nhớ kỹ chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp cái này thật bất khả tư nghị cựu âm chân kinh thật sự mạnh mẽ như vậy lại sao người này rốt cuộc là người hay vẫn là thần tiên ninh tân di mơ mơ màng màng gian cũng là đã nghe được vệ thiên vọng đích thoại ngữ nàng lúc này cảm giác có chút đặc biệt linh hồn của mình tựa hồ cũng muốn lâng lâng lý khai thân thể của mình có thể lại từ tại muốn sống mà không muốn rời đi cùng lúc đó vệ thiên vọng tinh thần lực cũng theo bốn phương tám hướng chấn áp mà đến gọi mình cái này hỗn phách không được thoát thân. Vệ Thiên Vọng một bên tại trong cơ thể nàng vận chuyển viêm hoàng dưỡng sinh thuật, một bên dùng tinh thần lực dò hỏi đi vào truyền thụ khẩu quyết. Một phương diện khác, thực sự phát hiện tim đập của nàng tốc độ trở nên càng ngày càng là chậm chạp Cũng bất chấp nhiều như vậy, tay trái thò ra trộp vào nàng trái trên lược, lại là một cỗ chữa thương quyển sách thuộc tinh cửu âm chân khí trực tiếp đánh trong cơ thể nàng, cưỡng ép thôi động tim đập của nàng tiếp tục vững vàng ngày lên. Không cần thiết một lát, Vệ Thiên Vọng cũng là mệt mọi đầu đầy mồ hôi. Nhưng là may mắn tâm pháp khẩu quyết truyền thụ đã hoàn tất cùng lúc đó cái thứ nhất viêm hoàng dưỡng sinh thuật đại chu thiên coi như là đi đến, đến rồi tại trong cơ thể của nàng để lại cái này một bộ hoàn mỹ hành công lộ tuyến cái này đây là cái gì công pháp ninh tân di trợn mắt há hốc mồm nàng cảm thụ của mình vô cùng nhất khắc sâu theo vệ thiên vọng phen này động tác trong cơ thể mình nguyên bản dẫn thiên thuật chân khí trở nên yếu ớt chút ít lại nhiều đi ra một cỗ nhìn như ôn nhuận công chính bình thản nhưng kỳ thực rồi lại bá đạo đến cực điểm giống như lửa cháy lan ra đồng có chi như lửa nóng bức thuộc tính chân khí nhất định chính là hắn vừa rồi truyền thụ cho chính mình viêm hoàng dưỡng sinh thuật rồi điều này cũng làm cho mà thôi tựa hồ cái này một đám dương viêm thuộc tính chân khí sinh ra đời đúng là dùng tiêu hao chính mình dẫn thiên thuật chân khí làm làm đại giá còn nữa cái gì kia viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí một khi sinh ra tựa hồ liền muốn tốt giống như mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc dùng không thể ngăn cản xu thế tiến thêm một bước tự hành đi phía trước thôi động dù là chính mình dẫn thiên thuật chân khí ngăn tại nó tiến lên phương hướng lại cũng sẽ bị cái này mới sinh ra chân khí cho hung hăng đụng nát cũng dần dần tiêu nạp đi vào điều đó không có khả năng à của ta dẫn thiên thuật chân khí thế nhưng mà tiên, tiên nơi tuyệt hảo cấp độ mà cái này viêm hoàng dưỡng sinh thuật tại dẫn thiên thuật trước mặt có lẽ giống như cùng mới sinh như trẻ con nhỏ yếu mười đường a làm xong đây hết thảy vệ thiên vọng cũng là ngừng tay đến dùng hắn thực lực hôm nay cấp độ cũng là chỉ có thể làm được yeu moi đung bước này rồi đến bây giờ hắn cũng là dầu hết nẹt tắt hơn một giờ dư het đen tat lượng đều xử không đi ra rồi kế tiếp liền chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh xem ninh tân di vận mệnh của mình rồi đương nhiên hắn đặt ở ninh tân di ngược trái bên trên tay cũng không lấy ra cũng không phải hắn cố ý đuổi nghịch lưu manh mà là chỉ có thể thông qua thủ đoạn như vậy hắn có thể chuẩn xác nắm chặt ninh tân di tim đập tình huống cũng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất tình huống không đúng, chính mình liền chỉ có thể đếm thử đem còn thừa không nhiều lắm bổn mạng chân khí đều phân đi ra một đám, chỉ vì bảo vệ tâm mạch của nàng rồi. Lại nói lúc này Ninh Tân Di trong cơ thể, nhưng cũng không bình tĩnh, dẫn thiên thuật giàu gì cũng là Thanh Vân tông được từ trước đây đại vân triều trấn phái chí bảo một trong, vốn cũng là cảnh giới cấp độ cực cao pháp môn, tự nhiên không biết quanh tay chịu chết, đối mặt viêm hoàng dưỡng sinh thuật con kiến nuốt giống như một loại trùng kích cùng ăn mòn, tự nhiên sẽ phấn khởi phản kháng. Nhưng cái này một đám viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí lộ ra cứng cỏi đến cực điểm, vô luận dẫn thiên thuật chân khí như thế nào trùng kích, nó lại như cũ cố định dọc theo cố hữu hành công lộ tuyến đẩy mạnh mà đi lại một lần nữa vận chuyển qua nghiêm chỉnh cái chu thiên lần này ninh tân di đã nhận ra càng nhiều nữa biến hóa chính mình dẫn thiên thuật chân khí lại bị suy yếu đi một tí mà mới xuất hiện viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí lại trở nên càng thêm lớn mạnh hơn nữa lúc này đây trở nên mạnh mẽ trình độ so với đến đây được càng thêm mãnh liệt hơn nữa chính mình nguyên vốn đã khô kiệt sinh mệnh lực vợ mà cũng ở đây viêm hoàng dưỡng sinh thuật không ngừng tẩm bổ phía dưới mà khôi phục một chút thật là lợi hại tâm pháp đây rốt cuộc là cái gì thất truyền tuyệt học vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua nó thật là bá đạo có thể cưỡng ép thôn vệ chính mình dẫn thiên thuật chân khí đem hắn bộ phận đồng hóa một bộ khác phận thì là bị hóa thành sinh mệnh lực phát giác được nguyên bản hơi thở mong manh linh tân di hơi chút chuyển biến tốt đẹp hơi có chút vệ thiên vọng rốt cục thả lòng trong lòng nhức đầu thạch biết rõ lúc này đây đánh bạc chính mình là đánh bạc thắng đương cục thế không tại khẩn trương như vậy về sau hắn tiểu phát hiện tay trái của mình phóng vị trí tựa hồ hơi có vẻ không thỏa đáng tranh thủ thời gian thu trở lại giả vờ giả vị tiếp tục nắm nàng mạch đập, làm làm ra một bộ tùy thời giám thị trong cơ thể nàng tình huống bộ dạng kỳ thật lúc này thời điểm linh tân di mạch đập y nguyên thập phần yếu ớt căn bản xem cũng không được gì đồng thời vệ thiên vọng trong lòng rồi lại bước lên cái khác lo lắng cái này viêm hoàng dưỡng sinh thuật tựa hồ còn có một lựa bị muốn chết thai hại a ta ai cũng hội vừa tới thế giới này trước hết cho mình làm ra cái hồng nhan chi kỳ a hơn nữa hay vẫn là một cái thế giới khác ở bên trong linh tân di có thể chính mình cuối cùng là phải ly khai thế giới này đó a ta cái này tính toán cái gì bộ tình bạc nghĩa sao nhưng nếu là thật muốn làm như vậy tài năng bảo trụ tánh mạng của nàng ta có thể đối với cái này làm như không thấy sao vệ thiên vọng tại trong lòng môn tự vấn lòng nếu là sự tỉnh thực đi đến một bước kia dù là biết rõ đây là đang phạm sai lầm chỉ sợ cũng chỉ có thể kiên trì đi làm như thế như vậy hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng lo sợ bất an cầu người lấy hy vọng mang nghệ đổi công ninh tân di trên người sẽ phát sinh điểm không đồng dạng như vậy biến hóa gọi mình không cần đối mặt như vậy lưỡng nan cục diện a ninh tân di trong cơ thể thứ hai viêm hoàng dưỡng sinh thuật chu thiên vận chuyển hoàn tất về sau trong cơ thể nàng sinh mệnh lực chẳng những đã ngừng lại tiếp tục suy giảm hơn nữa có trình độ nhất định tăng cường tự nhiên là không cần lo lắng nàng hội chết rồi lúc này ninh tân di đang chìm thấm tại viêm hoàng dưỡng sinh thuật cái môn này chưa bao giờ nghe thấy công pháp mang đến trong rung động, nào biết đâu rằng một bên vệ thiên vọng chính lo sợ bất an lo lắng đến vấn đề như vậy. Đương thứ ba cái chu thiên hoàn thành về sau, Ninh tân di đã khôi phục không ít chủ động ý thức, nguyên bản còn đối với mất đi dẫn thiên thuật chân khí mà rất cảm thấy tiếc nuối, nhưng ở phát hiện việc đã đến nước này, vô lực cải biến về sau, nàng cũng nhanh chóng nhận mệnh, ngược lại chủ động đi thao túng lấy viêm hoàng dưỡng sinh thuật vận chuyển nhanh hơn tốc độ kia. Theo viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí lớn mạnh, hắn đối với dẫn thiên thuật chân khí thôn vệ cùng chuyển hóa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đến thứ bảy cái thứ 8 chu thiên thời điểm ninh tân di trên người dẫn thiên thuật chân khí khí tức liền lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tại suy sụp tới đối ứng lại là viêm hoàng dưỡng sinh thuật khí tức quật khởi vệ thiên vọng thập phần khẩn trương nhanh chóng khôi phục chân khí chú ý ninh tân di trên người phát sinh hết thể biến hóa hơi chút khôi phục một điểm chân khí vệ thiên vọng liền đem bản thân chân khí đâm tham tiến vào nghiêm mật giám thị lấy ninh tân di xem nặng có hay không xuất hiện người khác tu luyện môn công pháp này thời điểm cái loại này toàn thân nóng lên phát nhiệt nóng lên dấu hiệu một lát qua đi hắn rốt cục thả lòng trong lòng nhức đầu thạch Quả thật, nếu là tu luyện giả như trước có tấm thân sử nữ, tại tu luyện Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật sơ kỳ, nhất định sẽ phát sinh nóng bức chân khí lửa đốt sáng thể tình huống. Trải qua vệ xu nu tai tu luyen viem hoang duong sinh thuat so vọng kiểm tra, Ninh Tân Di là tấm thân sử nữ việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, nhưng là, theo Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật chân khí không ngừng lớn mạnh, nàng nhiệt độ cơ thể cũng không có lộ ra lấy biến hóa. Vệ thiên vọng phán đoán, đây là bởi vì nàng nay đã là tiên thiên nơi tuyệt vong phong đoan đay la boi võ giả, tuy nhiên võ đạo cảnh giới chưa đổi kịp, nhưng thân thể tố chất lại là không suy giảm, tiên thiên võ giả trong thân thể, tự nhiên âm dương giao hòa, sẽ không xuất hiện người khác lúc tu luyện như vậy dương thịnh âm suy cục diện. Phát hiện việc này thực, vẻ thiên vọng trong lòng lập tức tiêu dễ dàng rất nhiều, xem Linh Tân Di ánh mắt đều biến hóa. Toàn bộ quá trình, nói rất dài dòng, vốn lấy viêm hoàng dưỡng sinh thuật bá đạo, lại thật không có muốn bao nhiêu thời gian, từ đầu tới đuôi tiểu liền một canh giờ đều không có muốn. 2 giờ về sau, Ninh Tân Di lại lần nữa mở to mắt, theo nàng trận mắt động tác, trên mí mắt của nàng liền dần dần rơi xuống rất nhiều da mạnh. Sau đó nàng lại là đưa tay, trên người cũng truyền đến lộp ba lộp bộp thanh âm, theo nàng đứng dậy động tác, càng nhiều nữa da mạnh theo trên người nặng các nơi hướng trên mặt đất rơi đi. Ninh Tân Di vốn là rất chú ý người, trên người cái này cực kỳ cảm giác không thoải mái gọi nàng thập phần khó chịu Tiểu cái này hai giờ công phu nguyên vốn đã dần dần ra thay gần đất xa trời đinh tân di vợ ơ y mà hoàn toàn khôi phục thanh xuân thoạt nhìn so với trước tình huống tựa hồ còn tốt hơn một ít đương nhiên có thể biến thành như vậy lại là vì nàng số tuổi thật sự vốn là chỉ phải 20 tuổi viêm hoàng dưỡng sinh thuật tuy nhiên thần kỳ nhưng còn không để cho người phản lão hoàn đồng năng lực chẳng qua là đem nàng quanh thân tiên thiên chân khí toàn bộ chuyển hóa thành công bổ sung trở về nàng chỗ tiêu hao sinh mệnh lực khôi phục nàng vốn tuổi thọ mà thôi nhưng cái này đối với đã tuyệt vọng đinh tân di mà nói lại là ban cho nàng chính thức tân sinh Chương 1141, cái khác ta. Chương 1141, cái khác ta Ninh Tân Di hạ mồm nói ra, tóm lại, lúc này đây đã ta ngươi rồi. Vệ Tiên vọng lắc đầu, ngươi không cần cùng ta khách sáo, ngươi bản chính là vì giúp ta mới rơi vào cái kia bẫy rung động, ta cứu tánh mạng của ngươi là thuộc bổn phận sự tình. Ninh Tân Gi cũng không cần phải nhiều lời nữa, thầm nghĩ, dù sao dựa theo sư môn nhắc nhở, chính mình vốn là muốn cho hắn bán mạng, còn nữa, ta moi roi vao cai kia buoc rung đong ta cuu với ninh tan di cung khong can phai nhieu loi đã từng có ra thị tri chi thần, hắn thậm chí dùng dấu tay ta cái kia chỗ địa phương, ta lại lại không thể giết hắn đi, chỉ sợ về sau ta cũng chỉ sẽ cùng hắn ở cùng một chỗ. Cũng không biết, hắn đối với ta rốt cuộc là cái gì cái nhìn, chính là sợ vạn nhất ta rơi hoa rơi hữu ý, nước chạy vô tình, vậy cũng làm thế nào mới tốt. Mà thôi, hắn thân phụ phụ quốc sứ mạng, hiện tại cũng không phải cân nhắc nhi nữ tỉnh trường thời điểm, đang cùng đại vân triều tranh phong bên trong, chúng ta có thể không đều sống sót hay vẫn là không biết số lượng đâu. Nghĩ như vậy về sau, Ninh Tân Di ngược lại là triệt để thu hồi trong lòng đích mặt khác ý niệm trong đầu, ngược lại chú ý tới một chuyện khác rồi. Nguyên Lai, like, chút bất chi bất giác. Trên người mình vừa y mà trở nên thập phần dơ bẩn. Dưới những đổi kia đến da mảnh tuy nhiên mất rất nhiều đến trên mặt đất, nhưng trên người lại dính thêm nữa, tựa hồ còn có màu nâu dơ bẩn phủ ở bên ngoài thân. hơi chút nút nick liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chỉ tiếc không có mang lên đổi tắm giặt quần áo, làm cho cho tới bây giờ muốn tắm rửa đều không có biện pháp. Nàng lại là thập phần khó chịu nổi vụ trộm nhìn vệ thiên vọng một mắt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vệ thiên vọng xem xét nàng biểu lộ, liền biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, khoát khoát tay nói ra, ngươi là muốn đi tắm rửa à? Bên kia đi qua thì có một cái sạch sẽ thủy đạm, chính ngươi đi qua đi ta hiện tại mặc dù không có hồi phục đến tiên tiên cảnh giới nhưng cũng không phải tay không tất sắt thế hệ chính ngươi đi là ta cho ngươi đem phong ninh tân di mặt càng đỏ hơn chỉ e lệ gật đầu liền hướng đỉnh núi đằng sau đi đến vệ thiên vọng thấy đầu đầy mồ hôi lạnh thầm nghĩ tựa hồ cô bé này nhi đối với chính mình thực đã có như vậy ý nghĩ như vậy ạ có thể chính mình cuối cùng không phải thế giới này người không được quay đầu lại phải nghĩ biện pháp cùng nàng đem lời nói rõ ràng không thể để cho nàng tiếp tục trầm mê trong đó nếu không ta chẳng phải là thật muốn thành đàn ông phụ lòng đợi ước chừng một phút đồng hồ ninh tân di liền đi trở về đến Vệ Thiên vọng một mắt nhìn đi, liền phát hiện lúc này trên người nàng chính buốc lên lấy lượn lờ khó trắng, hiển nhiên là nàng tại vận dụng chân khí của mình buốc hơi khô bên ngoài thân nước động. Có lời gì tiểu trên đường nói đi, đã ta đã khôi phục, chúng ta hay là muốn mau chóng tiến đến Hải Giác thiên Nhai mới là. Ninh Tân Di tựa hồ lại trở nên bình tĩnh lại, ngược lại là chủ động nói như vậy nói. Vệ Thiên vọng gật đầu, lúc này đây Vệ Thiên vọng kiên quyết không hề lại để cho Ninh Tân Di dùng cái kia muốn chết thanh vân thẳng lên, mà là lựa chọn miễn cưỡng sử xuất loa toàn cửu ảnh khinh công cùng Ninh Tân Di đồng hành. Lúc này hắn loa toàn cửu ảnh cũng miễn cưỡng có thể phi hành, chỉ là không thể bền bị bị bất quá tại đan dựa phụ trợ phía dưới ngược lại là cũng không sợ tiêu hao đi ra đi một lát ninh tân di ngạc nhiên nói ngươi cái môn này khinh công cực kỳ lợi hại dùng ta tiên thiên nơi tuyệt hảo cảnh giới vợ ơ y mà so ngươi cũng nhanh không có bao nhiêu đây cũng là cựu âm chân kinh bên trong bí pháp sao vệ thiên vọng gật đầu đây cũng là ta mới vừa cùng ngươi nói loa toàn cựu ảnh chỉ là đáng tiếc ngươi không thể tập luyện bằng không thì ngươi cũng không trở thành hội đốt sạch tánh mạng của mình rồi ninh tân di không sao cả lắc đầu lúc cũng mệnh vậy nếu như không là chuyện này ta như thế nào lại có cơ hội lấy được ngươi truyền thụ viêm hoảng dưỡng sinh thuật đâu rồi ta ngược lại là cảm thấy cái này viêm hoàng dưỡng sinh thuật đối với ta chỗ tốt cũng không thể so với loa toàn cửu ảnh càng kém, đây cũng là cửu âm thánh điển bên trong một bộ phận a. vệ thiên vọng sắc mặt cổ quái, thật lâu mới ngượng ngùng nói ra, kỳ thật cái này loa toàn cửu ảnh là xuất từ cửu âm chân kinh, nhưng viêm hoàng dưỡng sinh thuật lại là tự chính mình lung tung mân mê đi ra một môn công pháp, cũng có được rất nhiều tai hại, mạnh nhất có thể đạt tới cái gì cấp độ, ta cũng không rõ ràng lắm. cái gì? không thể nào. linh tân di lộ ra thập phần kinh ngạc, chính cô ta chính là trước nay chưa có tu luyện viêm hoàng dưỡng sinh thuật mạnh nhất võ giả. Đối với môn công pháp này khai sáng giả có thể nói bội phục sắt đất. Phải biết rằng, cái môn này tâm pháp nếu không đem nàng nguyên bản dẫn tiên thuật toàn diện áp chế, mà ở triệt để cắn nuốt nàng sở hữu chân khí về sau, nếu không làm cho nàng khôi phục thanh xuân, càng bảo trụ nàng tiên tiên nơi tuyệt hảo cảnh giới. Tuy nhiên chân khí tổng sản lượng tựa hồ có chỗ suy giảm, nhưng lại muốn tinh thuần nhiều lắm. Ninh Tân Di có thể 100% khẳng định, chỉ cần mình cực kỳ tu luyện, đợi một thời gian, lại để cho bản thân chân khí tổng sản lượng hồi phục đến phía trước trình độ về sau, bản thân chiến lực thậm chí hội bội vì chân khí càng thêm cô đọng bá đạo mà cao hơn tầng lầu nhưng bây giờ vệ thiên vọng lại nói đây là hắn tùy ý mân mê đi ra có thể nào không sợ hãi nàng lại hỏi ngươi nói môn công pháp này còn có rất nhiều thai hại là cái gì đâu rồi ngươi ngược lại là trước nói với ta nói ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý vệ thiên vọng ở đâu không biết xấu hổ đem viêm hoàng dưỡng sinh thuật chỗ thẳng thắn đi ra chỉ ấp đúng nói vừa rồi ngươi tại niết bàn thời điểm ta đã cẩn thận đã kiểm tra đến xem ra tệ đoan này tại trên người của ngươi là không có xuất hiện về phần từ nay về sau ngươi tu lần nữa sẽ luyen hiện tình huống gì cái tiêu cũng không phải ta có thể đoán trước lấy được rồi ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi ngươi bây giờ cảm thụ Ta cũng tốt tại trong lòng lại lần nữa mới cẩn thận cân nhắc một phen. Ninh Tần Di tiện tay tại lòng bàn tay ngưng kết ra một thanh kiếm ảnh, phát hiện trên kiếm ảnh này lại ẩn ẩn bốc lên lên hỏa diễm khí tức. Tiện tay một kiếm hướng hai người phía dưới rừng cây chém đúng ra, đúng là gọi một cây ba người vây quanh đại thụ lên tiếng mà đoạn. Đức gây chỗ thậm chí đã bị đốt được cháy đen như carbon. Nàng mới lên tiếng, phía trước ta sở tu luyện dẫn thiên thuật, tuy nhiên có thể thích ứng thể hộ quán đỉnh chi pháp, nhưng cùng người giao thủ lúc lại khiếm khuyết chút ít. Bá đạo cường hành, hôm nay chân khí của ta toàn bộ biến thành ngươi công pháp này, một mặt là cô động rất nhiều, lại càng lộ ra bá đen nhu carbon nang moi len tieng phia truoc ta so tu luyen dan tiên thuat tuy nhien co the thich hướng the ho tuyệt ta toan bo bien thanh nguoi cong phap nay mot mat la co đong rat nhieu lai cang lo ra ba đao tuyet Hôm nay xem ra càng có cháy hiệu quả. Nếu là lại để cho ta đối mặt thẩm thanh phong cùng mục tiết sinh hai người, dù là không thể đơn giản thủ thắng, ta thực sự có lòng tin cùng bọn họ hảo hảo quần nhau một phen rồi. Vệ Thiên Vọng một hồi y bật, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình viêm hoàng dưỡng sinh thuật tu luyện tới cực hạn về sau lại hội mạnh mẽ như vậy hoành. Ta chính là không biết rõ như vậy một môn bá đạo cường hoành công pháp, sao sẽ bị ngươi đặt tên vì cái gì dưỡng sinh thuật? Linh Tần Di đối với danh tự hiển nhiên bất mãn hết sức. Vệ Thiên Vọng cũng không nên cùng nàng phân trần, chỉ phải đập vào ha ha nói. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói các ngươi không thể chết được, đây là tại sao vậy chứ? ninh tân di lại còn đối với lúc trước vệ thiên vọng theo như lời nói canh cánh trong lòng như thế cái cùng nàng nói rõ ràng cơ hội cũng không biết nàng có thể không lý giải được lưỡng giới tầm đó người với người tầm đó đối ứng quan hệ ngươi chưa từng chính thức đến qua các ngươi trong miệng hạ giới long môn người trong đi qua cũng chỉ quen cướp đoạn cũng chưa từng chính thức hiểu do qua long môn thế giới cùng hạ giới ở giữa huyền bí trên thực tế ta tại một cái thế giới khác ở bên trong có hơn 10 tên hồng nhàn chi kỷ một người trong đó tên của nàng gọi là ninh tân di cùng ngươi đồng dạng ninh vất vả thân bảo dưỡng tuổi thọ di các ngươi hai người dung mạo thanh em lại là hoàn toàn đồng dạng các ngươi hai người khí chất, tuy nhiên hơi có chính lệ, nhưng lại thập phần tiếp cận. nay đây, ta phỏng đoán, ngươi ninh tân di cùng ninh tân di hai người chính là cái này lưỡng cái thế giới bên trong lẫn nhau đối ứng tồn tại. vệ thiên vọng giải thích nói, cái gì? tại một cái thế giới khác còn có cái khác ta. ninh tân di kinh hãi, vệ thiên vọng gật đầu, không tệ. làm sao có thể như vậy? cái này, trong lúc nhất thời, ninh tân di có chút không biết giải quyết thế nào rồi. vệ thiên vọng theo như lời sự tình, vượt quá hắn lý giải. chương một nghìn một trăm bốn mươi hai, tấm gương. chương một nghìn một trăm bốn tấm mot tam nói đến phi thường phức tạp ta đây liền cùng ngươi cử động một cái đơn giản ví dụ ngươi tổng nên bài kiến tấm gương a hai người một bên cấp tốc đi về phía trước vệ thiên vọng vừa nói ninh tân y thì gật đầu bài kiến như vậy nếu là long môn thế giới có thể coi là tấm gương bên ngoài ta sinh trưởng hạ giới liền có thể đem hắn coi là tấm gương bên trong tại tấm gương bên ngoài có một cái ngươi như vậy tấm gương bên trong kỳ thật cũng có một cái ngươi mặc dù ngươi không có đứng tại tấm gương phía trước chính ngươi nhìn không tới tấm gương bên trong nhưng trên đời này bất luận cái gì một cái gương vô luận là ai chứng kiến đem trong mắt của hắn chứng kiến kính trung thế giới vô hạn mở rộng cùng kéo dài Như vậy có phải hay không tại hắn chỗ nhìn không tới địa phương, lại như cũ có một cái người. Vệ Thiên vọng thử nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cùng Ninh Tấn Y Lì giải thích đạo lý trong đó. Bất quá là Long môn trong thế giới Ninh Tấn gì, Ninh Tấn Y Lì tuy nhiên bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh làm cho kiến thức của nàng tướng mạo đối với hăm hỏi, nhưng nàng lại cũng không đần. Trái lại, hắn Lý giải lực còn mạnh phi thường. Ta đại khái hiểu, phải chăng bởi vì nếu như ta chết đi, như vậy tấm gương sau lưng cái tuong mao đoi voi hẹn hoi nhung nang lai cung khong đan trai lai han ly giai luc con manh phi thuong ta cũng sẽ như vậy tử vong? Ninh Tấn Y như vậy hỏi, lúc này trong lòng của nàng hay vẫn là hơi có vẻ vẻ vải. Nguyên lai người này cũng không có chính mình nghĩ đến tốt như vậy, hắn quan tâm tánh mạng của mình, đó là bởi vì hắn sợ một cái thế giới khác chính là cái kia gọi Ninh Tấn Di Hồng Nhan Chi Kỵ chết mất mà thôi. Vệ Thiên vọng gọn gàng mà linh hoạt gật đầu, đương nhiên, nàng là nữ nhân của ta, ta nhất định phải bảo hộ nàng. Ai? Ninh Tấn Di sâu kín thở dài, trong nội tâm ngược lại là hâm mộ khởi một cái thế giới khác chính mình đến, có một cái nam nhân như vậy, coi như là vận may của nàng a, nàng cảm thấy có chút không cam lòng, mình cùng hắn đều như vậy, nhưng lại là bởi vì chính mình là một người khác. Đúng rồi, chờ chúng ta đến Nam Hải quần đảo về sau ngươi ý định như thế nào đem đại vệ triều tàn đảng đều tụ lại mắt thấy thiên ngai hải giác đã xa xa đang nhìn ninh tân y thì hỏi vệ thiên vọng xứng sở tụ lại tàn đảng ngươi nói là phục hồi đại vệ triều sao ta không có quyết định này à? ta tới nơi này có thể không phải là vì làm hoàng đế kia mà ta có việc khác cần hoàn thành bất quá trước mắt xem ra ta cần gấp nhất chính là trước đem công lực khôi phục lại được muốn cái biện pháp tìm nòn xanh nước biết địa phương bế quan tu luyện mới được cái gì ngươi như thế nào có thể vậy ngươi qua đi tới nơi này thế giới lại là vì làm cái gì Ninh Tần Y mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải có người còn không muốn làm hoàng đế. Ta tới nơi này chỉ là muốn tìm kiếm cha ta, nhìn một cái hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Nếu như có thể, ta lại mang về một phần tay của hắn tín, cho mẫu thân của ta, lại để cho mẫu thân của ta triệt để an tâm. Tốt nhất liền là lúc sau có thể vì cha ta sáng tạo cơ hội, tại hắn năng lực có thể đụng thời điểm, lại để cho hắn thỉnh thoảng hồi một lần hạ giới, gặp một lần mẫu thân của ta, như thế mà thôi. Ta đối với cái gọi là cái gì tranh phách, cái gì vương triều, chút nào không có hứng thú. đương nhiên nếu là đại vân triều cái gì kia vân hoàng ngăn tại trước mặt của ta, ta đây tự nhiên không biết gọi hắn sống khá giả. còn nữa, ta cũng muốn gọi hắn trả giá thật nhiều, là cái gì kia vân hoàng làm hại phụ mẫu ta chia lịa, gọi mẫu thân của ta ruột gan đứt từng khúc, nhất định tiệu là tiệu nhân. nhưng là, vệ thiên vọng nói xong nói xong, liền muốn đến long môn thông đạo đã bị ninh tân y di một kiếm hủy diệt rồi, cũng không biết như thế nào nói nữa. cái này, như vậy a, ninh tân y di sững sờ chỉ chốc lát, nhưng ta cảm thấy cho ngươi cái này nghi cách, cùng muốn đẩy, đưa trở mình đại vân triều cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. "Truyền, Tiên triều hoàng đế vệ Thanh bị Vân hoàng nhốt tại hắn hoàng cung phía dưới trong địa lao, ngươi nếu là muốn gặp đến phụ thân của ngươi, chỉ sợ ngươi được trực tiếp đánh đến tận cửa đi mới được. Nhưng là, dùng thực lực ngươi bây giờ, mặc dù ta liệu mình cùng ngươi, chúng ta lại cũng không có chút nào phần thắng. Vân hoàng chỉ cần một đầu ngón tay, có thể đem chúng ta đều cho nghiền nát rồi." Vệ thiên vọng trầm mặc sau nửa ngày, hắn cũng biết mình bây giờ cái này ý niệm trong đầu bất quá lang cánh tay ngăn cản xe mà thôi, nhưng hắn rất nhanh tựu phấn chấn tinh thần, chỉ nói nói, "Không sao, ta đã dám đến, cũng không phải không hề dựa." Điều này cũng đúng, ngươi dù sao cũng là cửu âm chân kinh tu luyện giả hôm nay ngươi thần công nơi tay chỉ cần cực kỳ tu luyện tổng có thể có cơ hội chỉ là hôm nay lối đi kia đã bị hủy bởi ta tay thực xin lỗi linh tân y thì trầm mặc sau nửa ngày lại là nói như vậy nói vệ tiên vọng không sao cả xa xa đầu tạm thời hủy diệt lối đi kia cũng không có thể là xấu sự tình ít nhất lại để cho bọn hắn không có cách nào tiếp tục đi uy hiếp được hiện thế bên trong ta quan tâm mọi người về phần ta như thế nào trở về chuyện tương lai ai còn nói được chuẩn ta cuối cùng có thể nghĩ ra được biện pháp ngươi sẽ không phải là ý định dựa vào lực lượng của mình lại lần nữa mở ra thông đạo a phải biết rằng trong chốn võ lâm mấy ngàn năm trong lịch sử cũng chỉ có hoàng thường tiền bối một người mới có này hành động vĩ đại mà thôi à ninh tân y rìa bị vệ thiên vọng để lộ ra đến ý tứ hủ đến rồi vệ thiên vọng cười cười đối với ninh tân y rìa cái này rõ ràng cho thấy xem thường người biểu hiện từ chối cho ý kiến trong nội tâm ngược lại là âm thầm mừng thầm xem ra nàng đối với ý nghĩ của mình đã tan thành mây khói rồi quả nhiên những sự tình này chính là muốn ngay từ đầu liền đem lại nói mở mới tốt cũng tránh khỏi đem đến từ mình cùng nàng dây dựa không rõ chưa từng nghĩ không có trôi qua trong chốc lát ninh tân y lìa đột nhiên nói ra bất quá ngươi trở về không được cũng tốt vậy ngươi sẽ đem ta trở thành là cái khắc ninh tân gì? chẳng phải được. chàng nờ dê lẽ lại ngươi cho rằng chiếm được tiện nghi của ta còn có thể đương làm không có cái gì phát sinh sao? Vệ Thiên vọng sắc mặt cứng đờ, có thể ta đã có rất nhiều hồng nhàn chi kỷ nữa à? cái này tính toán cái gì? trên đời này cường đại nam nhân, ai không có nhiều cái hồng nhàn chi kỷ? ngươi thực lực hôm nay tuy nhiên không tính cường hành, nhưng ngươi tu luyện lại là cửu âm chân kinh, tiềm lực cực lớn. còn nữa, thân phận của ngươi càng thêm tôn quý, chính là tiền triều thái tử, không nói đến tam cung lục viện 72 phi tần, có 10 cái hồng nhàn chi kỷ, đã xem như ngươi truyền tình rồi. còn nữa tuy nhiên ta thường xuyên bị ta sư tôn giáo huấn nói ta tầm mắt rất cao tổng xem thường thiên hạ đàn ông anh hùng nhưng ta hiện tại ngược lại là cảm thấy có thể là bởi vì ta không có gặp được ngươi đi dứt bỏ thực lực còn bất luận dưới phổ thiên này chỉ sợ cũng tìm không được nữa so thân phận của ngươi càng cao hơn quý người trẻ tuổi rồi ninh tân y nghĩ ngược lại là thập phần bình tĩnh giải thích nói vệ tiên vọng khỏe miệng co lại hắn cũng không có ngờ tới trên đời ninh tan y nguoc người đúng ve thiên vong khoe mieng như vậy thế giới quan ninh tân y lìa những lời này thực gọi hắn vô lực phản bác được rồi tạm không nói đến chuyện này rồi phía trước là thiên ngai hải giác cũng không biết có thể hay không có mai phục vệ thiên vọng thật sự bất đắc dĩ chỉ phải đi đầu nói sang chuyện khác được rồi tùy ngươi rồi yên tâm đi tốc độ của chúng ta nhanh như vậy thiên ngai hải rác lại là đại vân triều giới hạn vân hoàng thế lực tùy lớn nhưng cũng không cần biết nơi này tại ta xuất phát tiến về trước hạ giới phía trước liền đã ở sư môn truyền hạ mệnh lệnh như không có ý bên ngoài hiện tại bọn hắn có lẽ đã nhanh đã tới rồi ở bên kia chờ tiếp ứng chúng ta đem chờ chúng ta cùng bọn họ hội hợp ngươi trước tiên đem trên người của ngươi cái này một bộ quần áo cho thay đổi à thoạt nhìn quả thực dễ làm người khác chú ý ninh tân y liền nói ra vệ thiên vọng hơi có vẻ kinh ngạc sao lại nhanh như vậy chẳng lẽ ngươi không biết có hơi nước xe lửa thứ này sao linh tân y liền ngược lại là khinh bị khởi vệ thiên vọng đã đến vệ thiên vọng sắc mặt cứng đờ cái này thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn rồi xem ra cái này long môn thế giới hoàn toàn chính xác theo hiện thế học lén không ít thứ đồ vật mà thôi chứ không cân nhắc những thứ này vệ thiên vọng vây vấy đầu lại lần nữa đem tâm thần hồi với bản thân trong cơ thể một bên đi phía trước chạy vội một bên cố gắng trong người vận chuyển chu thiên dốc sức liệu mạng thu nạp chất khí dùng cầu càng rất nhanh khôi phục công lực về phần như thế nào tài năng trở lại hiện thế bên trong hiện tại vệ thiên vọng vừa nghĩ tới liền cũng càng thêm đau đầu chỉ có thể tạm thời tại trong lòng buông việc này thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng xe đến trước núi ắt có đường việc đã đến nước này một mặt chịu lo lắng đã không có chút ý nghĩa nào chỉ có thể muốn tất cả biện pháp phi kinh trạng cức lấy không ngừng đi về phía trước rồi đã năm đó hoàng thượng có thể ở lúc sắp chết cương ép chạm phá hư không mở ra long môn thông đạo chỉ cần mình có thể siêu việt hoàng thượng sư tôn thực lực cái kia liền tổng có thể có bình an trở lại hy vọng hai người một đường đi về phía trước vân hướng truy binh mặc dù lớn thể biết rõ hai người muốn đi trước phương vị nhưng lại đuổi không kịp hai người tốc độ lại cứ mạnh nhất bát đại trụ quốc cao thủ rồi lại đều thoát không được thân hiện tại biết được trong hai người này lại có cái tiên thiên nơi tuyệt hảo cường giả lại phái mặt khác tiên thiên vấn đạo võ giả đến đây thực sự chẳng qua là chịu chết mà thôi ở trên đời này tiên thiên nơi tuyệt hảo cường giả liền giống như là vũ khí hạt nhân một loại tồn tại là có thật lớn lượng uy hiếp vệ thiên vọng bên này ngược lại là tạm thời bình ổn lại nhưng hắn vẫn căn bản không biết tại hắn cùng ninh tân y hìa đột nhập long môn thế giới về sau lại có 14 người xông vào thông đạo còn chưa kịp đi ra liền chính đánh lên ninh tân y thì một kiếm nghiền nát thông đạo thạch bích hợp lý nhi triệt để rơi vào thời không loạn lưu bên trong thoát thân cực kỳ khủng khiếp cũng là mọi người hồng phúc tề thiên, cho dù là tại đáng sợ như vậy cục dưới mặt, rõ ràng đều chưa từng bị thời không loạn lưu trốn vệ, đúng là ma xui quỷ khiến phiêu đáng đã đến một cái kỳ dị chi địa. Càng trùng hợp, lại là mọi người ở chỗ này gặp một cái Lâm Như Long người quen. Nguyên Lai, like, lúc trước Lâm Như Long tại Long Môn trong thông đạo lúc tu luyện, gặp được cái kia kỳ ngộ đúng là tu luyện phòng bị một đạo cực đại thời không loạn lưu trốn vệ, sau đó hắn lại đã đến một chỗ chỗ thần bí, sau đó người này liền đem Lâm Như Long cứu, cũng cho phép hắn tại cái kia chỗ tu luyện 10 năm. Đến bây giờ, đây đã là người này lần thứ 2 cứu được Lâm Như Long tánh mạng cho phep han tai cai kia cho tu luyen 10 nam đen bay gio đay đa la nguoi nay lan thu hai cuu đuoc lam nhu long tanh mang roi Ngay tiếp theo những người khác cũng dính Lâm Như Long Quang. Lại sau đó, mọi người liền lại bị người này đưa vào lòng môn thế giới bên trong. Hơn nữa, bởi vì lấy người này đại năng giả trợ rút, Lâm Như Long chờ 14 người lại có thể làng tránh thiên địa quy tắc ăn mọn. Nếu không như thế, sự xuất hiện của bọn hắn cũng sẽ không đối với trên đời này cái khác chính mình sinh ra trùng kích, lại là có thể ở cùng một thế giới bên trong cùng tồn tại. Chỉ là không biết, nếu là mọi người ở trên đời này gặp được cái khác lời của mình, sẽ là tư vị gì. Chỉ có điều, chẳng biết tại sao. Mọi người từ đầu tới đuôi đều chưa từng thấy biết đến tên kia đại năng chi nhân chân diện mục, mà ngay cả lần thứ hai thấy hắn lâm như long đều không rõ ràng lắm người này dung mạo, cũng là kỳ quái, từ đầu đến cuối, tất cả mọi người là chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy một thân. Lại nói bên kia, Vệ Thiên vọng cùng Ninh Tân Y Li hai người, rốt cục một đường đi vội, chạy tới cái gọi là Thiên ngai Hải Giác. Nguyên bản Vệ Thiên vọng cho rằng nơi đây nhiều lắm là chỉ là bến cảng, lại chưa từng muốn tại đây lại là cái vùng duyên hải cỡ lớn thành thị. Trước 1143, Thiên ngai Hải Giác thành. 1143, thiên ngai Hải Giác thành cái này là Thiên ngai Hải Giác. Vệ Thiên vọng theo Ninh Tân Y rời bước nhanh vượt qua cửa thành, đi vào bên trong đi. Ngược lại là bốn phía hiếu kỳ đánh nhìn qua, rất có loại lưu mộ mộ tiến đại quan viên cảm giác. Hắn tuy nhiên thân là hiện thế chi nhân, cũng đã gặp vô số hiện thế ở bên trong thành phố lớn, nhưng ở Long Môn thế giới cái này hắn vốn tưởng rằng thập phần rất lại phía sau thế giới, vốn là nghe nói trong thế giới này rõ ràng có xe lửa, nhưng bây giờ lại gặp được một cái như vậy quy mô thành phố lớn, tự nhiên cứ gọi hắn kinh ngạc không hiểu. Tại trong đầu hắn đem cái này Thiên Nhai Hải dát thành cùng mình trong trí nhớ hiện thế ở bên trong năm sáu năm trước yên kinh so sánh lấy, tuy nhiên quy mô không bằng, nhưng kiến trúc phong cách rõ ràng có năm phần tiếp cận đi dọc theo đường, cùng chịu trong phim ảnh hình ảnh thập phần tương tự chính là phồn hoa trên đường phố, vô số tinh long lánh đèn màu cùng chiêu bài, cũng gọi là hắn hết sức tò mò. Chúng ta trước mua tới cho ngươi một bộ quần áo à, bằng không thì tiểu ngươi như vậy, người khác một mắt tiểu nhìn được đi ra dị thường của ngươi rồi. Ai, chỉ là đáng tiếc ta đi được quá mức vội vàng, chưa từng mang theo tông môn ở bên trong mặt nạ ra người, bằng không thì người khác cũng không nhận ra được ngươi ta hai người rồi. Linh tân ý thì không không tiếc nói nói. Hai người đổi qua quần áo sau khi đi ra, Vệ Thiên vọng nghĩ nghĩ, đã nói nói, nếu muốn dịch dùng, không cần mặt nạ ra người, bên kia có một tiệm bán thuốc chúng ta đi nhìn xem có thể hay không mua được chút ít dữ liệu, nếu có ta cần, ta ngược lại là có thể lại để cho hai người chúng ta đại biến dáng. Ngươi liền dịch dung đều. Ninh Tân Y cả kinh nói, cái này có cái gì kỳ quái, đây không phải rất sự tình đơn giản sao? Vệ thiên vọng cảm thấy thập phần đơn giản, nhưng Ninh Tân Y thì lại không như vậy xem, nhất là tại tiểu sau nửa canh giờ, nàng đối với tấm gương hết nhìn đồng tới nhìn tây, hồi lâu sau, nàng mới kinh nghi bất định nói, cái này tựa hồ là ngàn năm phía trước Liễu Tam biến thành thất truyền tuyệt học, ngươi là từ đâu học được hay sao? Vệ thiên vọng ta cũng không đần nàng, một người tên là Mạnh Tiểu Bội nữ tử dạy ta nàng cũng là hồng nhan tri kỷ của ta mạnh tiểu bội cha NG lẽ lại là ngàn năm trước trong vòng một đêm hư không tiêu thất ý đạo đại tộc mạnh gia nghe nói liêu tam biến chúng ác độc vô cùng hoa mai độc, cầu đến mạnh gia trong tay người mạnh gia người ra tay cứu hắn liền thu hắn môn tuyệt học này bí tịch với tư cách thủ lao không thể tưởng được lại sẽ bị ngươi học được cái kia chiếu ngươi nói như vậy đến cái kia mạnh gia đột ngột biến mất lại là toàn cả gia tộc đều đã đến hạ giới bên trong đi thật sự là đáng tiếc nếu là cái kia mạnh gia không cần thiết mất năm đó chúng ta thanh vân tông tổ sư cũng sẽ không tại lão niên bệnh chết nhất định có thể cho thanh vân tông lưu lại thêm nữa tuyệt học rồi Rất hiện nhiên, mạnh gia tại đây long môn trong thế giới, không hề giống tại hiện thế bên trong như vậy không có tiếng tâm gì, mặc dù ngàn năm qua đi, lại vẫn truyền lưu lấy mạnh gia đồ đãi. Lợi hại như vậy. Vệ thiên vọng ngạc như nói, bất quá ta cảm thấy, mạnh gia y thuật ta cũng hiểu được thất thất bát bát, nếu là ta kết hợp cựu âm chân khí cùng ta hoàng thị y quấn, tựa hồ mạnh gia y thuật còn kém ta một bậc. Đã thành, biết rõ ngươi lợi hại, bất quá ngươi vì sao phải đèm chính mình khiến cho như thế xấu xí ninh tân y lập tức cùng với các thanh vân tông đồng môn gặp mặt địa phương nhanh đến, đến rồi cũng không hề cùng hắn nói mạnh ra sự tình ngược lại lại đem chủ đề chuyển tới vệ thiên vọng dung mạo đi lên ngươi dù sao cũng là tiền triệu thái tử muốn muốn cứu ngươi phụ thân chỉ dựa vào ngươi một người là không thể được việc ngươi được tại ta thanh vân tông phối hợp phía dưới thu nạp nam hải quần hào thành lập quyền thế của mình tương lai tài năng phản công trở lại dùng ngươi cái này dung mạo người khác xem khi thấy ngươi sẽ gặp mướn cái này tiền triệu thái tử sao đúng là như vậy một cái xấu xí không chịu nổi giá hỏa đều nói xịu nhân nhiều tắc quái bọn hắn sẽ cảm thấy tính tình của ngươi cũng không nên như vậy có thể bất lợi với ngươi thu nạp nhân tấm a vệ thiên vọng bạch nhãn một phen như thế nào ta phía trước sẽ không nhìn ra ngươi là như vậy nói nhiều nữ nhân hắn đem mình khiến cho rất xấu không phải là vì lại để cho ninh tân y vì nhìn mình không thích sao tại sao lại cho nàng làm ra nhiều như vậy thuyết pháp đến ninh tân y vì mặt đỏ lên tại trước ngươi ta chỉ cùng trưởng môn sư bám một người nam tử nói nhiều vượt qua 10 câu lời nói hiện tại cùng ngươi quen thuộc rồi nhịn không được nói nhiều hơi có chút thái tử đại nhân chớ trách vệ thiên vọng im lặng khoát khoác tay ta hiện tại thu hồi chính mình phía trước thuyết pháp ngươi cùng một cái thế giới khác ở bên trong ninh tân chỉ là lớn lên đồng dạng mà thôi nàng cùng tính tình của ngươi có thể hoàn toàn không giống với vào lúc đó vệ thiên vọng chỉ tại trong lòng cầu nguyện có thể ngàn vạn không muốn gặp được trong thế giới này lẫn tuyết vi mạnh tiểu đội cùng hàn khinh Ngự ba người này linh tân y tính tình đều như vậy lại để cho chính mình khó chịu nổi nếu gặp được ba người kia chiếu cái này xu thế phát triển xuống dưới chính mình còn có sống hay không rồi hả ai mà thôi kỳ thật ta lúc này trong lòng rất sợ sẽ phải cùng đồng môn gặp mặt cũng không biết ta thanh vân tông còn có thể còn lại bao nhiêu người đến ta thực sợ đến lúc đó chỉ thấy được một hai người Những người khác toàn bộ cho Vân Hoàng nhanh vút chặn giết, ta cũng không biết như thế nào đi đối mặt dưới cựu tuyển sư tôn cung trưởng môn sư bá rồi. Linh Tần Y Dĩ đột nhiên lại trở nên rất thất lạc. Vệ Thiên Vọng biết do cái kia Thanh Vân Tông vì mình hy sinh cực lớn, chỉ an ủi nàng nói: Yên tâm đi, người hiền đều có thiên tướng. Nếu quả thật phát sinh sự tình như này, tương lai ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi tìm Vân Hoàng báo thù. Không phải ngươi giúp ta, là chúng ta cầm cánh mạng giúp ngươi. Linh Tần Y Dĩ lại phản bác nói: Hai người đi một chút nói chuyện, liền đã đến Thiên Nhai Hải giáp Thảnh Tây Thủy một gian lữ quán phía trước. Vệ Thiên Vọng dương mắt xem xét danh tự, cũng là khoe miệng có lại Long Môn khách sạn. Đây là Thanh Vân Tông tại Thiên Nhai Hải giấc lặng yên đến đơn sảng nghiệp, ngươi cùng ta sóng vai vào đi thôi, ta trực tiếp tìm trưởng quầy, cái này trưởng quầy coi như là Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão rồi, hôm nay trưởng môn lệnh bài tại trên tay của ta, ta là Thanh Vân Tông tân nhiệm trưởng môn, về phần ngươi, liền là chúng ta Thanh Vân Tông quy hàng tiền triệu thái tử, ngươi có thể ngàn vạn muốn bắt giường như mình cái giá đỡ, đừng theo ngươi coi thường. Ta cùng với đồng môn bên trong những người khác liên hệ không nhiều lắm, cũng là không rõ ràng lắm mọi người có nguyện ý hay không tuân theo sư tôn cùng trưởng môn sư bá di truc trở thành tay của ngươi trợ. Linh Tân Nghiy chạy đi đi vào bên trong đi, liền thẳng đến quầy hàng. Vệ Thiên Vọng theo ở phía sau, trong lòng lại là không cho là đúng. Hắn đối với muốn hay không những thế lực này, kỳ thật cũng không thèm để ý, càng là tại Long môn thế giới ngẩn đến lâu, hắn liền càng là cảm nhận được trong thế giới này không chỗ nào không có đầy đủ linh khí, có như vậy linh khí ăn nổi, cường giả chân chính có thể siêu việt kẻ yếu quá xa rồi. Dưới cờ thu nạp tiểu lâu là nhiều hơn nữa, cũng chịu không được một cái Tiên Thiên nơi tuyệt hảo trí cường võ giả, Minh cùng hắn đem hy vọng đặt ở những người này trên người, chẳng hảo hảo luyện hồi công lực của mình, mau chóng đột phá Tiên Thiên huy kính, đặt chân hỏi cấp độ, tốt nhất là có thể một hơi đột phá đến Tiên Thiên nơi tuyệt hảo. Đến lúc đó. Vệ Thiên Vọng có lòng tin cùng Vân Hoàng chính diện một trận chiến. Trước mắt xem ra, cái này rất khó, nhưng hắn vẫn thập phần tin tưởng biết được, mình nhất định có thể làm được. Hắn có được Hoàng Thượng hết thảy trí nhớ, hôm nay cản tại Hoàng Thượng phía trên, có thể phá cái này Long Môn thế giới quy tắc chi lực bản chất, hôm nay hắn tai chẳng những không có đã bị Long Môn thế giới bài xích, thậm chí đã nhận được thế giới này quy tắc chi lực đặc biệt tấn sủng, tốc độ tu luyện so lúc trước hắn thật sự là muốn mau đi ra không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa hắn vừa muốn tại Cửu Âm chân kinh phía trên, dùng hội quán thông ra thuộc về mình vạn pháp quy nhất ký xảo Đến lúc đó, chính mình đem phá Vân cái này một bộ tuyệt học diễn luyện đến mức tận cùng. Dù là vượt cấp khiêu chiến Vân Hoàng, cũng có thể thử một lần. Tiểu La hy vọng mình có thể nhanh một ít đột phá cảnh giới a, vạn nhất thật muốn cái 10 năm 20 năm, mình mới có thể trở về, đối với ngải nhược lâm các nàng cũng quá không công mình. Đang lúc hắn như vậy một đường nghĩ ngợi lung tung hợp lý nhị, lại chút bất chi bất giác cùng Ninh Tân y y một đạo đi vào cái này lòng môn khách sạn hậu viện. Đứng tại trước mặt hai người, lại là hơn trăm cái thần sắc khác nhau vỡ dạ. Thanh Vân tông cao thấp hơn ngàn người, trải qua như vậy một phen kiếp nạn, đúng là chỉ tránh được đến hơn trăm tên, cũng cũng coi là gần như tai họa khac nhau vo giả. thanh van tong cao thap hon ngan nguoi trai qua nhu vay mot phen kết nan đung rồi. coi la gan nhu thai hoa ngap đau roi vực vô căn cứ trước 1144, Ngụy vực vô căn cứ bên này vệ thiên vọng cùng Ninh Tân y rốt cục cùng Thanh Vân tông những người khác đón đầu, bên kia Thẩm Thành Phong cùng Mục Thiết Sinh hai người thực sự rốt cục bị người tới Vân Hoàng Vân chính trước mặt. Hai người này, gặp sự tình triệt để thất bại, càng liền long môn thông đạo đều bị tổn hại rồi, cái này thật lớn sai lầm, Vân Hoàng có thể đơn giản buông tha hai người mới gọi kỳ quái. Hai người cảm thấy, nếu là ngoan ngoãn trở về, kết quả tốt nhất chỉ sợ là bị phế sạch toàn thân công lực, từ nay về sau biến thành phế nhân, gian đe, nhưng càng có khả năng bị Vân Hoàng trực tiếp một trường trụp cái đỉnh đầu, chết không có chỗ chôn. Hai người lại không đốc đều là lao thành người tinh nhân vật tầm thường lúc này không chút nghĩ ngợi liền chạy đi bỏ chạy còn lại cấm quân tướng lãnh gặp hai người này muốn chạy cố tình ngăn trở nhưng lại bất lực bất quá hai người này không còn ninh tân ý gì thanh vân thẳng lên như vậy chạy trốn bị kíp không có chạy trốn rất xa liền bị vân hoàng phái tới đông phương hào bắt giữ cũng cho dẫn theo trở về sau đó đông phương hào thân thiết hơn tự tiến về trước long môn thông đạo vị trí cẩn thận đã kiểm tra một phen xác định cái này thông đạo không tiếp tục chữa trị khả năng về sau lại là nội tâm hoảng sợ đem thương bồng hai tuyệt hai người mang về phục mệnh hôm nay thương này bồng hai nguoi nay muon chay co tinh ngan tro nhung lai bat luc bat qua hai nguoi nay khong co ninh tan y gi thanh van thang len nhu vay chay tron bi kip khong co chay tron rat xa lien bi van hoang phai toi đong phuong hao bat giu cung cho dan theo tro ve sau đo đong phuong hao than thiet hon tu tien ve truoc long mon thong đao vi tri can than đa kiem tra mot phen xac đinh cai nay thong đao khong tiep tuc chua tri kha nang ve sau lai la noi tam hoang so đem thuong bong hai tuyet hai nguoi mang ve phuc benh hom nay thuong nay bong hai tuyet tuy nhiên cũng đã thân là tiên thiên giả. Nhưng ở lão đối đầu Đông Phương Hào trước mặt, lại ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Ba người cùng nhau ngồi ở một cỗ cực đại trong xe ngựa, tuy nhiên long môn trong thế giới đã có hơi nước xe rồi, nhưng Đông Phương Hào lại cảm thấy vật kia hương vị không tốt lắm nghe thấy, tạp âm cũng quá lớn, thậm chí chạy trốn cũng không có thể so xe ngựa nhanh rất nhiều, còn không, có có xe ngựa chạy trốn xa. Bất quá, hắn cái này một cỗ khiến cho thập phần trắng lệ xe ngựa ngược lại là dùng tới cao su khí cây lót bánh xe, thập phần vững vàng, không gian bên trong càng lộ ra rộng thình. Tổng cộng 6 con ngựa đến kéo xe, cũng không phải sợ kéo không núc ních. Lúc này, Thẩm Thanh Phong cùng Mục Thiết Sinh hai cái tiên tiên nơi tuyệt hảo cường giả thập phần chán nản có giúp ở xe ngựa trong góc, thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn mặc màu đỏ chót áo choàng, ngồi ở bên trên vị trí đầu não, chính chắn đến chết cầm tú hoa châm theo thừa Đông Phương Hạo. Trong lòng hai người thầm mắng, cái này chết tiệt biến thái, nhìn cùng với cái nữ nhân đồng dạng, nhưng thủ đoạn lại quả nhiên là tàn nhẫn đến cực điểm. Vừa rồi hắn bắt giữ hai người thời điểm, sử dụng vũ khí đúng là trong tay hắn tú hoa châm, đối phó hai người, hắn lại chỉ dùng một cây châm, vùng sau khi đi ra, hắn liền dùng liền tại kim tiêm đằng sau hồng tuyến thao túng lấy một quả nhỏ nhỏ châm nhỏ cao thấp tung bay. Giáo thủ không đến 5 6 tức thời gian, hai người thân hình liền bị cái này một quả châm nhỏ đâm ra đến 17 18 cái lỗ thủng, ngay tiếp theo lượng trên thân người chân khí cũng bị triệt để ngưng trệ ở, lại không có lực phản kháng. Mọi người đều là tiên thiên nơi tuyệt hảo võ giả, nhưng giữa lẫn nhau thực lực sai biệt lại như thế rõ ràng, chỉ gọi người ủ rũ đến cực điểm. Các người hai người cũng thực là mình tìm đường chết, vậy hạ đối với các ngươi ký thác kỳ vọng, đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi xử trí, các người hai người lại như thế bất tri khí, điều the bat tranh cũng làm cho mà thôi. Sau đó rõ ràng còn muốn chạy trốn, lúc này đây trở về ta thế nhưng mà sẽ không làm chủ bảo vệ các người hai người tánh mặng rồi mà lại xem bệ hạ muốn như thế nào trừng phạt các người hai người a cái này đông phương hào há mồm nói chuyện người này dung mạo âm nu, giữa lông mày lái đi không được tất cả đều là nữ tử khí thức hắn tiếng nói cũng là sắc nhọn dài nhỏ cực giống xuân xanh nữ tử nghe tới làm cho lòng người đầu lại cứ hắn rồi lại tự xưng là ta thật sự gọi người cảm thấy chênh lệch đến cực điểm nhưng thẩm thanh phong cùng mục thiết sinh hai người nơi nào sẽ sinh ra bất luận cái gì dư thừa tâm tư hai lần bị đông phương hào bắt hai người này quá rõ ràng đông phương hào đích thủ rồi cái này đông phương đại nhân cứu mạng a Tự Quy Hàng Vân Hoàng bệ hạ về sau, huynh đệ của ta hai người cũng cũng coi là tận tâm tận lực, không có công lao thực sự cũng có khổ lao a. Lúc này đây tuy nhiên là chúng ta hai người sai lầm, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ nàng kia vờ im mà trước mặt mọi người đột phá vi tiên thiên nơi tuyệt hảo võ giả, thậm chí lại sự xuất thanh văn thẳng lên như vậy không cách nào có thể giải chạy trốn thủ đoạn, chúng ta mặc dù đánh bạc mệnh đều không đa muốn, thực sự đổi không kịp a." Thẩm Thanh Phong thập phần sợ hãi nói. Đông Vương Hào nghiêng nghiêng phủi hai người này một mắt, không có thể đem hai người kia lưu lại, tự nhiên là các ngươi sai lầm, nhưng vì sao ngay cả tiến về trước hạ giới thông đạo đều cho tổn hại rồi hả? cái này thì như thế nào cùng vân hoàng giải thích đến lúc đó ta muốn sao nói tài năng cứu được tánh mạng của các ngươi cái này cái này thẩm thanh phong cùng mục tiết sinh hai người cũng không biết như thế nào giải thích rồi mục tiết sinh thử thăm dò nói ra đông Phương đại nhân trẻ tuổi nữ tử trường thi đột phá trong đó có rất nhiều kỳ quặc thân pháp của nàng cùng tốc độ cũng là tấn mãnh người này liệu mạng bị thương cũng muốn một kiếm chạm phá thông đạo thạch bích chúng ta hai người tuy nhiên muốn bảo vệ nhưng lại quả thực không làm sao được thân thủ của nàng quá mức linh động việc này chúng ta đã lấy hết toàn lực hôm nay thân bại danh liệt cũng là thua tâm phục khẩu phục chỉ cầu đông vương đại nhân niệm ta hai người tuổi tác đã cao chỉ sợ lại là cùng cái kia hư hư thực thực tố vấn tiên tử đồ đệ duy nhất ninh tân y ỉa giao thủ sâu nhất người chúng ta đã từng thấy tận mắt qua cái kia vệ thiên vọng dung mạo tính xin niệm tại chúng ta hai người còn có chút tiểu dụng phân thượng do đông phương đại nhân ngài ra mặt cầu tình để cho ta hai người kéo lấy tàn thân thể vi vân hoàng bệ hạ tiếp tục hiệu lực tương lai chắc chắn chúng ta hai người lấy công chuộc tội một ngày đông phương hào cười lạnh một tiếng lời này của ngươi ngược lại là có lý bất quá ta tiệu hỏi ngươi ngươi là như thế nào xác định nàng kia là tố vấn tiên cô đồ đệ ninh tân y tuy nhiên giang hồ đồn đã cái kia ninh tân y kỳ tại trời chính là gần trăm năm ở bên trong vô cùng nhất tuổi trẻ tiên tiên cao thủ, nhưng cách tiên tiên nơi tuyệt hảo rồi lại kém đến không hết. Thanh Vân tông tâm pháp ta sớm đã được chứng kiến, chỉ thương thôi, lại dựa vào cái gì có thể làm cho một người 20 tuổi tiểu nữ hoa trở thành nơi tuyệt hảo cường giả. Cái này, nàng sử xuất thanh vân thẳng lên môn công phu này. Cái này ai cũng biết là thanh vân tông bất truyền bí mật a. Thẩm Thanh Phong ở một bên nói ra. Đông Phương Hào lại là cười lạnh nói, Xử đi ra thanh vân thẳng lên, tựu nhất định là thanh vân tông người. Nếu là ta nói cho ngươi biết Ta cũng từng quan sát qua Thanh Vân Thẳng lên bí tịch, coi như là sẽ sử dụng, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta chính là nữ nhân. Tại ta tới cái này phương phía trước, cũng đã gọi người đi Thanh Vân Tông điều tra qua, Thanh Vân Tông chủ cùng Tô Vân Tiên tử hai người đều đã là song song bị người giết bằng thuốc độc tại Thanh Vân Tông mật thất ở trong, bắt đến mặt khác Thanh Vân Tông người, thậm chí cùng Thanh Vân Tông chủ cùng thế hệ những trưởng lão kia cấp đích nhân vật, cũng là một cái đều không biết được việc này, mặc dù là ta tự tay thẩm vấn, những người này cũng bàn giao không đi ra đến cùng vì sao? Như các ngươi gặp được nàng kia thật sự là cái kia linh tân y nàng dựa vào cái gì đi cứu vệ thiên vọng mà không phải đi tìm sát hại chính mình trí chí thân sư phó hung thủ ta ngược lại là cảm thấy việc này tất có kỳ quặc cái này sao xem ra thanh vân tông lúc này đây là thực cho người gánh tội nàng kia quả thật là thanh vân tông chủ cùng tố vấn tiên tử cựu nhân cố ý phải gả họa thanh vân tông mục tiết sinh vẻ mặt mờ mịt tuy nhiên lúc ấy nàng kia hoàn toàn chính xác đã từng nói qua nói như vậy nhưng hắn vẫn căn bản không tin nhưng nếu như thanh vân cu nhan co y phai ga hoa thanh chủ cùng tố vẫn tiên tử hai người thực gặp không may nào thủ cái này sự tỉnh tiểu hoàn toàn chính xác nói không quá đúng còn nữa các ngươi thực có thấy đang được gì có thể cho người ăn vào về sau trước mặt mọi người đã đột phá tiên thiên vấn đạo gông củng xiềng xích, đặt chân nơi tuyệt hảo hay sao? các ngươi tin sao? đông phương hảo lại nói, chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. thẩm thanh phong cùng mục thiết sinh đồng loạt lắc đầu. ngu xuẩn, các ngươi quả nhiên là đều bị gạt, nàng kia nhất định vốn là tiên thiên nơi tuyệt hảo võ giả, giết bằng thuốc độc thanh vân tông chủ cùng tố vấn tiên tử, thì ra là bản thân nàng. sau đó nàng tới cứu đi vệ thiên vọng nguyên nhân, nhất định thập phần đơn giản, muốn cùng ta đại vân triều đối nghịch. Về phần nàng vì sao phải giết thanh vân tông chủ hai người, vì sao phải cùng thanh vân tông gây khó dễ, cái này liền vô cùng đơn giản rồi nàng nhất định là tiền triều dương nghiệt. năm đó bệ hạ dẫn đầu chúng ta đánh vào hoàng thành thời điểm thanh vân lão đầu cái thứ nhất lâm trận làm phản không giết hắn lại dễ hai đông phương hào một phen phân tích quả thực không chê vào đâu được chỉ đem thẩm thanh phong cùng mục thiết sinh hai người hù được sướng sở sướng sở thì ra là thế đã nữ nhân kia vốn là tiên thiên nơi tuyệt hảo cường giả cái kia đông phương đại nhân đến lúc đó có thể nhất định phải cùng bọn ta cầu tình a thẩm thanh phong cái này đã cảm thấy tương đương người vô tội rồi các ngươi đây yên tâm dùng các ngươi cái kia cảnh giới võ giả giao thủ thời điểm động tác cực nhanh có thể nhìn đến thanh nữ nhân kia dung mạo xem chừng cũng tiêu các ngươi hai người rồi đến lúc đó, bệ hạ tám chín phần mười hội tha được tánh mạng của các ngươi, còn cần tại bắt trở lại thành Vân Tông mặt khác Dương Nhiệt thời điểm các ngươi đi nhận thức đâu rồi, nhất thời bán hội hai người các ngươi là muốn chết cũng khó khăn rồi. Coi như các ngươi vận khí tốt, trước đó theo không có người thực bại kiến Ninh Tân Y lìa người này, cho nên không thể chắc chắn thân phận của nàng, còn cần hai người các ngươi phát huy điểm tác dụng. Nếu không có như thế, ngươi hai người hiện tại sẽ chết trong tay ta rồi. Đông Phương Hào âm thanh lạnh lùng nói, làm cho người kỳ quái chính là, hắn giống như đối với trả hồi Ninh Tân Y lìa việc này cực kỳ tin tưởng, cũng không biết hắn cái này tin tưởng là từ đâu đến tuy nhiên hắn mà nói không quá xuôi thai nhưng thẩm thanh phong cùng mục thiết sinh hai người lại như nghe thấy thi lại chỉ cần có thể bất tử hai người đương nhiên muốn cảm ơn trời đất rồi chỉ là hai người có chút không biết giải quyết thế nào đông phương đại nhân ngại không phải đều nói thanh vân tông là bị giá hỏa đấy sao vì sao còn muốn truy giết bọn hắn mục thiết sinh tính tình so sánh thẳng thập phần kinh ngạc hỏi lên đông phương hào trở mình cái mị nhãn ngươi biết cái gì thanh vân tông những người khác bị ta thẩm chết rồi lương tử đã kết xuống này môn phái đã muốn tiêu diệt đương nhiên phải diệt cái không còn một mảnh bệ hạ coi như là sai rồi vậy cũng phải xây dịch đến cùng đã trong chiều rất nhiều đồng liêu đều cảm thấy thanh vân tông không thể tin đảm nhiệm hôm nay thanh vân lao đầu lại chết rồi này môn phái tự nhiên không tiếp tục tồn tại ý nghĩa giết sạch rồi là các ngươi hai người chỉ cần có thể sống lại quản người khác nhiều chuyện như vậy làm chi thanh thản ổn định chờ bị trừng phạt ta mang theo vô cùng tâm thần bất định tâm tình đã thành tội nhân thẩm thanh phong cùng mục thiết sinh rốt cục tại đồng phương hào dưới sự giám thị run run dày, dày dày tiến bước hoàng cung thiên điện từ bên trong đó chuyển tới khí thế chỉ gọi hai người ở bên ngoài liền lệnh run đứng thẳng không thể rất hiển nhiên mất đi long môn thông đạo đối với hoàng đế vân chính đả kích tương đối lớn hắn lúc này thập phần phẫn nộ Hai cái phế vật, đều là phế vật. Chấm cho các ngươi vi chấm làm việc, các ngươi chính là như vậy xử lý hay sao? Hai người vừa mới tiến đến bên trong, liền nghe được Vân Chính tiếng ngầm, thanh âm này thẳng thấu nhân tâm, thậm chí có thể di động dao động người khác công lực. Thẩm Thanh Phong cùng Mục Thiết Sinh toàn thân mềm lún, trực tiếp phủ phục đã đến mặt đất đi. Mà ngay cả đứng tại hai người sau lưng Đông Phương Hạo cũng là sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, chỉ tại trong lòng thầm nghĩ, Vân Hoàng bệ hạ công lực, tựa hồ lại có chỗ tinh thể đến rồi. Chương nổi giận. Trước 1145, nổi giận Thẩm Thanh Phong hai gã tiên tiên hóa cảnh võ giả gắt gao nằm trên mặt đất không thể động đậy đối mặt lôi đỉnh tức giận vân hoàng hai người này thậm chí liền tại đông phương hào trước mặt như vậy giải thích dũng khí đều không có chỉ là một cái tình huống trong chết giật đầu hiện tại các ngươi nói cho chấm. nên làm cái gì bây giờ gần ngàn năm trong lịch sử ta đại vân triều lại muốn trở thành cái thứ nhất không có thông đạo triều đại ở trong đó tồn thất hạng gì cực lớn chúng ta 20 năm đạo tâm thân thể lại nên như thế nào đi tìm giúp ta đại vân triều ngàn năm truyền thừa đạo tâm ma trùng ta lại nên đi đâu mà tìm nếu như có thể đem bọn ngươi hai người rút gần lộ ra đem huyết nục của các ngươi cho ta luyện xuất đạo tâm ma loại đến ta thậm chí hận không thể đem hai người các ngươi cho tươi sống nấu rồi. Vân chính tùy ý phát tiết lấy, tuy nhiên người ở phía ngoài căn bản cũng không có chứng kiến người ở bên trong ảnh, nhưng này tung hành tại thiên điện trong đại sảnh từng đạo đáng sợ khí kình, lại biểu lộ ra bên trong lúc này chính là địa ngục giống như đáng sợ chỗ. Hai người các ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đều cho chấp tới. Theo Vân Hoàng một tiếng quát lớn, lưỡng đạo vô hình khí kình đem Thẩm Thanh Phong cùng Mục Thiết Sinh một mực bao trùm, sau đó liền đem hai người trực tiếp hướng bên trong đưa đi. Tiểu sau một lát, chỉ nghe bên trong truyền đến lượng tiếng kêu đau đớn, Thẩm Thanh Phong cùng Mục Thiết Sinh hai người rồi lại là bị ném đi đi ra. Chỉ có điều, lúc này đây sau khi rơi xuống rất, hai người này thoạt nhìn dường như hồ gián mua mấy chục tuổi, trên người cũng là công lực hoàn toàn biến mất. Không thể tưởng được, vẫn chính dễ dàng như thế liền phế bỏ hai người khổ tu gần trăm năm mới luyện ra một thân tiên thiên hóa cảnh nội công tu vi. Cút. Sau đó, Vân Hoàng liền một tiếng quát lớn. Thẩm Thanh Phong hai người tuy nhiên bởi vì công lực hoàn toàn biến mất mà làm cho toàn thân vô lực, nhưng lại như cũ cường tự chống đỡ đứng người dậy đến, hướng thiên điện bên ngoài bỏ đi. Đông Phương Hạo, ngươi tiến đến, chờ cái này gọi là hắn lấy người ngại hai người lần xa rồi, Vân Chính mới lại lần nữa nói ra. Đông Vương Hảo túi đầu không người bước nhanh đi vào, nói nói cái nhìn của ngươi a cái này một lần, lại là châm tính sai, hoàn toàn chính xác không ngờ rằng cái kia thoạt nhìn là tố vấn tiên tử người lại bị người thay mận đổi đảo, châm càng không ngờ rằng cái kia vệ thiên vọng rõ ràng dám phản công tiến vào địa bàn của chúng ta, không hồ là vệ thành cái kia nam nhân huyết mạch a. vay hạ, nô thiên nghĩ vệ thiên vọng chính là một người, là không nổi sóng gió gì đến, hắn lại có thiên tư tung hành, lại cũng chỉ có một mình một người. Còn nữa, nghe nói lúc ấy vệ thiên vọng tiến đến hiện thế thời điểm, tựa hồ gặp không may thế giới quy tắc chi lực bại sích, lập tức công lực hoàn toàn biến xích lap tuc Nô cảm thấy. Hắn hiện tượng này cùng bọn ta Long Môn võ giả tiến vào hạ giới thời điểm gặp được bại xích chi lực chính là một sự việc rất có thể ta chờ cái gì đều không cần đi làm cái kia vệ thiên vọng chính mình sẽ gặp hóa thành cho buổi rồi mặc dù là hắn may mắn còn sống sót dùng hắn hôm nay cái này phế nhân một loại công lực lại cũng sẽ không đối với đại vân triều cấu thành bất cứ uy nhất gì hôm nay bệ hạ ngài càng là văn thành vũ đức thực lực tiến cảnh thần tốc chắc hẳn đợi một thời gian định có thể đột phá trở thành đăng phong cao thủ đến lúc đó cho dù vệ hướng khai quốc hoàng đế phục sinh cũng phải thua ở bệ hạ trong tay của ngài vệ thiên vọng một người không đủ gây sợ đông phương hào thập phần cung kính nói vẫn chính ngay vậy trong lòng hơi chút sảng khoái đi một tí hay vẫn là đông phương hào ngươi đủ bất lo ai chuyện cho tới bây giờ trâm chỉ sợ được mau chóng tại trong thiên hạ quảng nạp phu quân phải nghĩ biện pháp cho ta vẫn hướng lưu lại càng nhiều nữa cường giả huyết mạch rồi đúng rồi khi nào có thể đem linh tân y bắt giữ tuy nhiên biết được thanh vân tông lần này là bị vu hoang rồi nhưng cũng không thể bông tha cái tiên linh tân y ở năm nay gần 20 tuổi tiên thiên khuy kính võ giả như vậy thứ tư nếu là cùng huyết mạch của ta kết hợp đản sinh ra đến hải nhi mặc dù so ra kém đạo tâm ma chủng nhưng là có chút ít còn hơn không rồi Bệ hạ xin yên tâm nô sớm có chuẩn bị ninh tân y đi chở mình không xuất ra nô lòng bàn tay buôn lôi đã dẫn người xuất phát tiến về trước nam hải rồi tại thanh vân tông tàn đảng bên trong nô cũng có an bài đến lúc đó nàng ninh tân y đi hội phát hiện mình thân ở trên đời đều địch cục diện còn nữa tuy nhiên cảm thấy hy vọng không lớn có thể nếu là thật sự phát hiện vệ thiên vọng xuất hiện tại ninh tân y đi bên người cái kia coi như là một hòn đá ném hai chim rồi dù sao cái kia nữ tử thần bí mang theo vệ thiên vọng tựa hồ cũng là hướng nam hải phương hướng bỏ chạy cũng không thể hoàn toàn bài trừ nàng kia tiểu là ninh tân y khả năng đông phương hào tự tin nói bùn lôi cũng xuất quan điều này cũng tốt có hắn ra tay tự nhiên nắm chắc đông phương hào sắp xếp của ngươi không tệ như vậy mới gọi tính toán không một giỏ chấm ngược lại hy vọng cái kia nữ từ thần bí tiểu là ninh tân y dẻ rồi 20 tuổi xuất đầu tiên thiên hóa cảnh vó giả ngàn năm nhất lộ a vân chính suy nghĩ nói ra mà thôi ngươi hãy lui ra sau à chấm muốn đi bê quan gần đây bởi vì lấy mất đi thông đạo mà tâm tình bất ổn thiên hạ này thế nhưng mà chẳng phải tốt ngồi đó a vân chính khoác tot ngoi đo a van chinh khoát khoát tay ý bảo đồng phương hào lui ra lại không luận trong hoàng thành vân hoàng cùng đông phương hảo tinh toán bên này vệ thiên vọng cùng ninh tân y lì lại rốt cục cùng những thứ khác thanh vân tông người đụng phải đầu lần này thanh vân tông tổn thất thảm trọng sống sót bất quá hơn trăm người nguyên bản còn có bảy tên cùng thanh vân tông chủ cùng thế hệ trưởng lão cấp cao thủ khỏe mạnh hôm nay lại là bị chết chỉ còn lại có thanh vân tông chủ nhị sư đệ cùng tam sư đệ hai người những thứ khác hai tam đại đệ tử một số hôm nay ẩn nút tại đây long môn trong khách sạn mỗi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng mọi người thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra liền bị suốt đêm thông chi mau chóng rời xa hoàn thành Theo sát tới truy binh càng lạ như là giòi trong xương, đám đông coi là loạt đảng. Đoạn đường này chạy trốn, tất cả mọi người có xưa nay chi giao đồng môn ngược lại tại phía sau mình, hôm nay đến nơi này bên cạnh, thực sự không biết phát sinh bực này biến cô rốt cuộc là vì sao, quả thực cảm thấy oan uổng đến tự điểm. Nhưng chỉ tiếc, Vân Hoàng lại căn bản không có hứng thú nghe những người này giải thích, sư hổ muốn giết chết con kiến, như thế nào lại quản con kiến có phải hay không người vô tội đây này? Các ngươi hai người là ai? Dám đến nơi này đến? Ngay tại Vệ Thiên vọng cùng Ninh Tân Y gì hai người ý đồ cùng những đồng môn này trò hỏi lúc, chưa từng nghĩ trong đó có mắt sắc người trước nhìn thấy hai người lại như là bị dẫm cái đuôi cho săn đồng dạng này dùng chim sợ cảnh con giống như thanh âm âm thanh quất lên trong lúc nhất thời cái này chừng trăm người nhao nhao quay người rút kiếm chỉ như lâm đại địch đồng dạng đối với hai người vệ thiên vọng cảm thấy kinh ngạc mắt nhìn Ninh tân y trong lòng kỳ quái ván này mặt sao cùng nàng chỗ miêu tả không quá đồng dạng linh tân y diệ cũng là bừng tỉnh đại ngộ đối với vệ thiên vọng nhỏ giọng nói ra ngươi chớ khẩn trường ta khong qua đong dang linh tan y cung la bung tinh đai ngo đoi trước tuy nhiên thân là thanh vân tông người nhưng nhiều năm đều đi theo sư tôn bế quan đồng môn người trong mặc dù biết ta nhưng tuy nhiên cũng chưa thấy qua ta ta hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy bọn họ, như vậy phản ứng cũng là bình thường. Ninh Tấn Y thì nghĩ nghĩ, liền lấy ra trưởng môn tín vật thanh vân ban chỉ, cao giọng nói ra, ta là Ninh Tấn Y. Thì Chư vị đồng môn không muốn kinh hoàng, cái gì? ngươi tựu là Ninh Tấn Y? ngươi lấy cái gì chứng minh? đúng vào lúc này, trong đó một gã trưởng mi dâu bạc trắng lao đầu nhi súng trận ngựa lên trước đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, như trước dùng xem, ký ánh mắt nhìn xem hai người. Tam sư đệ, cũng đừng có nghi vấn rồi. Ninh Tấn Y thì vừa bị tiểu sư muội theo dưới núi nhặt lúc đến, ta từng thấy qua cô bé này nhi giữa lông mày hoàn toàn chính xác cùng cái kia bé gái có chút tương tự nàng lòng bàn tay thanh vân ban chỉ cũng không thể già được thật sự của nàng là ninh tân y hiện một danh khắc tóc ngăn áo bảo xanh láo giả ngược lại là ở một bên vô vô lông mi trắng láo giả bà vai ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội nói vậy nhị sư huynh ngươi cũng đừng dễ tin hai người này vạn nhất bọn họ là vân hoàng phái tới truy tra chúng ta triều đỉnh tay sai đâu rồi ai biết cái kia ban chỉ có phải là trưởng môn hay không sư huynh thường mang tại trên thân thể đây này vạn nhất là có người phản tạo giả mạo hàng đâu rồi tại chúng ta phát hiện lúc Trưởng môn sư huynh đã gặp không may bất chắc, mặc dù đây là thật, cũng rất có thể là cửu gia giết chết trưởng môn sư huynh cưỡng ép cướp đoạt đi qua. Hôm nay càng là nếu đem chúng ta thanh vân tông đều toàn bộ nhét vào lòng bàn tay của nàng a, cái này sao mà ác độc a? Được xưng là tam sư đệ dâu dài lông mi trắng lao giả hiển nhiên hết sức cẩn thận. Ngươi có lá gan, liền đem ban chỉ cho ta xem xem xét, ta mới tốt xác định ngươi thật giả. Ninh tân y mặt phát lạnh, trưởng môn tín vật, sao có thể tùy ý mượn tay người khác người khác? Ngươi tin cũng thế, không tin cũng thế. Dù sao ta chính là Ninh tân y Trường môn sư ba trước khi lâm chung cũng đã đem cái này ban chỉ cùng chức trưởng môn truyền cho ta ta là thanh vân tông tân nhiệm trưởng môn ngươi chớ có đối với ta vô lễ ninh tân y thì hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện cảm giác mình những đồng môn này gọi tự cái tại vệ thiên vọng trước mặt mất thể diện tuy nhiên vừa rồi vẫn còn đau lòng chết mất rất nhiều đồng môn cũng vì những người này còn sống mà rất cảm thấy may mắn nhưng hiện tại nàng dưới sự giận dữ tiên thiên hóa cảnh chân khí cũng là bạo phát đi ra khí thế xoay mình thắng không cho điểm nhan sắc nhìn một cái chính mình chưa bao giờ gặp mặt tam sư bá thật đúng là muốn lật trời rồi biết rõ trưởng môn tín vật không thể tùy ý qua tay hắn rõ ràng dám can đảm đòi hỏi 89 phần 10 là lòng có tính toán. Chương 1146, thật đáng buồn thế giới. Chương 1146, thật đáng buồn thế giới không dám. Vậy ngươi tất nhiên là cựu gia. Mọi người đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, cùng tiến lên, đem nàng cầm xuống. Tam sư đệ hừ lạnh một tiếng, liền đem trước rút kiếm ý định xông về phía trước đến, đồng thời còn mời đến những người khác cùng một chỗ sóng vai từ bên trên. Nhưng chờ hắn xông về phía trước đi ra ngoài nửa bước, cả người lại cương ngay tại chỗ, nguyên nhân rất đơn giản, Ninh tân y Idi dùng chân khí ngưng tụ ra một thanh kiếm đến, tuy nhiên bội kiếm của nàng rơi mất rồi, nhưng hiện tại xem ra nàng chiêu thức ấy chân khí hóa kiếm như thế, tựa hồ còn muốn càng lớn hơn một chút. trong lúc nhất thời chỉ gọi mọi người tại đây đứng thẳng bất động tại chỗ, bởi vì, ninh tân y lý hiển ngưng tụ ra đến một thanh này khí kiếm thực sự quá trông rất súng động, trên mũi kiếm hàn khí thấy làm cho lòng người tóc rung động, khí thế kinh người. tiên thiên hóa cảnh chân khí không hề che giấu thỏa thích phát tiết ra ngoài, dẫn thiên thuật chân khí chuyển thành viêm hoàng dưỡng sinh thuật về sau, chân khí của nàng đều có một phen bá đạo lạnh tấu xương khí thế, gọi công lực so nàng càng yếu thế rất nhiều thanh nay khi kiem thuc su qua trong rat song đong tren mui kiem han khi thay lam cho long nguoi toc rung tông mọi người, nhau nhau không thể động đậy, cũng tiểu thanh vân tông chủ nhị sư đệ cùng tam sư đệ hai người còn hơi chút nhúc được. đến lúc này thời điểm tam sư đệ mới kịp phản ứng người này dĩ nhiên là tiên tiên hóa cảnh lúc này trong đầu hắn ầm ầm vang lên một cái ý niệm trong đầu đến đông phương hào suy đoán dĩ nhiên là thật sự cái kêu tiên tiên hóa cảnh nữ nhân chính là chúng ta thanh vân tông ở bên trong ninh tân ý, ý, ý. như vậy bên người nàng cái này xấu xí người trẻ tuổi nhất định tựu là tiền triều thái tử vệ thiên vào rồi cái này tam sư đệ trong nội tâm nhất thời chuyển qua rất nhiều ý niệm trong đầu nhanh chóng liền lấy ra chủ ý cũng là không làm ầm ĩ rồi chỉ làm làm ra một bộ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu bộ dáng động tác nhanh chóng không người nói đã nhị sư minh đều nói ngươi là chân thân rồi, ta đây liền tin người tự là. bất quá, ngươi đến cùng phải hay không ta thanh vân tông chính thức môn nhân, còn còn chờ con sát. linh tân y giựi thanh kiếm vừa thu lại, thái độ cũng là thoáng hòa hoãn chút ít. đang ngồi dù sao đều là thanh vân tông còn lại không nhiều người rồi, nàng cũng không muốn cùng những người này chấn hệ thật sự não cương. đây đều là sư tôn cùng trưởng môn sư bá tâm huyết chỗ, không thể để cho thanh vân tông như vậy sụp đổ triệt để biến mất. linh tông chủ, đã như vậy, vậy ngươi ngược lại là cùng chúng ta đều nói nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì à? Trường môn sư huynh cùng tiểu sư mội không thể không duyên cớ gặp không may bất chắc, chúng ta cũng không thể không duyên cớ bị vân hoàng phán vi loan đảng. Những chuyện này đều nhất định phải làm cho cái cha ra manh mối mới được. Thanh vân tông chủ nhị sư đệ gặp song phương dương cung bạt kiếm hảo khí rốt cục hòa hoan xuống, cũng là ở một bên đập vào giảng hòa, nói lên một mực dấu ở trong lòng mọi người nghi hoặc đến. Nhị sư bá, việc này ta cũng không biết từ đâu nói lên, ta nơi này có một phong trưởng môn sư bá lưu lại thư, nói là bảo ta chuyển giao cho tông môn ở bên trong còn những người còn lại, chính các ngươi xem đi. Linh tân y nói xong liền từ tùy thân túi lão ở bên trong móc ra một mực mang theo một phong thư tiến đến. Nhị sư ba kinh nghi bất định tiếp nhận xem xét, phát hiện quả nhiên là thanh vân tông chủ kiệu chữ, đã nói nói, đây thật là trưởng môn sư huynh chữ viết. Ta nhìn xem phong thư này bên trên đều nói gì đó đâu rồi. Một bên tam sư bá vươn tay ra, theo nhị sư bá trong tay đem giấy viết thư cướp được trên tay mình, cao giọng đọc đi ra. Sau một lát, càng là đọc được đằng sau, tam sư bá sắc mặt lại càng là khó coi. Rốt cục nhẫn lại tính tình đọc xong, tam sư bá đem thư tín hung hăng ném trên mặt đất, cả giận nói, trưởng môn sư bá có thể nào như vậy? Năm đó chuyện quang vân hoàng người là hắn, hôm nay mưu phản vân hoàng người cũng là hắn, cái gì cho má thể hồ còn đính? thân là trưởng môn, sao có thể như thế tùy hứng? muốn như thế nào, tiểu như thế nào, thực sự không cùng bọn ta thương lượng một phen. đây cũng là muốn đem chúng ta những đồng môn này đưa ở chỗ nào? còn có tố hỏi sư muội cũng thế, sao có thể từ nào đó hắn tính tình này đến? nếu không không khuyên giải ngăn, thậm chí còn trợ hắn rút một tay. Bực này ngu ngốc trước đại trưởng môn chế định tín nhiệm trưởng môn nhân, ta không thừa nhận. Ninh tân y gì, ngươi cái này nhất mạch đã mấy lần để cho ta thanh vân tông đặt sinh tử lưỡng nan chi địa, quyết không thể lại cho ngươi đến dẫn dắt thanh vân tông. nói huu nói vượng. tân y gặp cái này tam sư bá lại lần nữa làm có dễ? càng lang nghi vân tố vẫn tiên tử cùng thanh vân tông chủ quyết định nàng đương nhiên hội nộ khí bừng bừng phân chấn năm đó nếu không là vệ hướng hoàng đế che chở thanh vân tông đã sớm tại giang hồ báo thù bên trong triệt để hủy diệt trưởng môn sư bá muốn chung với vệ hướng vốn là không gì đáng trách cái này sáng sủa giang sơn lại sao có thể gọi vân chính bên kia thủy tiểu dân mà chuyển biến thành vệ hướng mới là chính thống thân thể của ta bên cạnh vị này là đại vệ triều chính quy hoàng thái tử cái này giang sơn chính thống người thừa kế tiên triêu vệ hoàng duy nhất huyết mạch vệ thiên vọng Trưởng môn sư ba tại trước khi chết, tiêu từng nói qua năm đó hắn sở tác sở vì là vì giữ lại thanh vân tông huyết mạch, chờ đợi đại vệ triều đông sơn tái khởi thời cơ. Hôm nay hoàng thái tử lúc này ta thanh vân tông người tự nhiên kế thừa trưởng môn sư ba cùng ta sư tôn chi di trí, khởi nghĩa vũ trang trợ thái tử vệ thiên vọng đoạt lại vốn nên thuộc về hắn giang sơn. Sau khi chuyện thành công, chúng ta thanh vân tông cũng có thể trở thành đại vệ triều hộ quốc tông môn, đem tông môn vinh quang tái hiện. Những lại nói này càng về sau, tựa hồ nàng tâm tình của mình đều trở nên có chút phấn khởi đến không khống chế được. Vệ thiên vọng vẫn đứng tại phía sau của nàng không nói một lời. Quả thực không nghĩ tới nàng trong lòng đúng là như vậy muốn, quay đầu vụng trộm nhìn về phía nàng đi, phát hiện nàng lúc này sắc mặt từng hồng, cảm xúc hết sức kích động, chính cô ta tựa hồ cũng bị những lời này cho mình thôi miên. Cái này, là cái này Long Môn trong thế giới người chân thật tâm cảnh. Rất hiển nhiên, trên đời này người đối với Hoàng Quyền cách nhìn còn thập phần cực đoan, xa xa không giống vệ thiên vọng chỗ thân ở hiện đại đô thị như vậy, bởi vì tin tức nổ lớn, đã tạo thành mọi người hình thái ý thức nhanh chóng chuyển biến. Trong xã hội hiện đại như vậy, tự nhiên không biết tồn tại cái gì đối với Hoàng Quyền trung thành, nhưng hôm nay cái này Long Môn thế giới lại không giống với. Trên đời này tuy nhiên đã có một ít hiện đại hóa đổ vật, ví dụ như hơi nước xe lửa, cung cấp điện cùng hơi nước xe chờ thứ đổ vật, nhưng tin tức hóa nhưng như cũng dừng lại tại thời đại trước tiêu chuẩn, cho nên trên đời này người trong đầu quan nghiệm, tự nhiên cũng cùng hiện thế bên trong bất đồng. Vệ thiên vọng chỉ là không có ngờ tới, Ninh Tân ý như vậy đỉnh tiêm võ giả. Vợ thậm chí liền bản thân tính mạng cũng không muốn sư phó cùng sư bá, này cũng không kỳ quái. Nghĩ đến hai người kia tại Ninh Tân Y ma trong đau hoang quyen y thuc nhu vay nong hau day đac nhung neu la ngam lai nang đay hua hen đai ve trieu tham chi lien ban than cánh mang cung khong muon su pho cung su ba nay cung khong ky quai nghi đen hai nguoi kia tai ninh tan y khi còn bé sẽ không thiếu cho nàng âm thầm quán thâu phương diện này ý thức, chỉ là khi đó nàng còn không biết mình sắp sửa thuần phục dĩ nhiên là tiền triều, mà không phải vân hướng. Nói như vậy đến phía trước nàng không để ý chút nào vệ thiên vọng có nhiều cái hổng nhan chi kỷ, liền hoàn toàn không đáng kỳ quái. Càng vượt quá vệ thiên vọng đoán trước chính là, mặt khác những người này đang nghe Ninh Tân Y Lý về, về sau, rõ ràng nhau nhau đều có bị kích động dấu hiệu. Những người này, đến cùng trong đầu suy nghĩ cái gì a? Vệ Tiên vọng nhìn đến một hồi im lặng, Ninh Tân Y liễu một mực tại tuổi phòng cái gì phục quốc đại kế, căn bản là không tại trong kế hoạch của hắn. Hắn căn bản sẽ không nghĩ tới muốn tại trong thế giới này làm hoàng đế, thậm nghĩ trước xác định phụ thân hạ lạc, nếu là hắn còn sống, đem hắn cứu ra, còn hắn một cái tự do, nếu là hắn đã chết, chính mình tiện tay nhận cửu nhân, sau đó liền muốn tìm cách ly khai thế giới này, đối với làm hoàng đế việc này, hắn thật sự là chút nào không có hứng thú. Vốn tưởng rằng lúc trước cùng Ninh Tân Y nói được rất rõ ràng, nàng có lẽ nhận mệnh mới lạ, không nghĩ tới nàng chỉ là ngoài miệng chưa nói nhưng ý nghĩ trong lòng lại thập phần kiên định cái gì cái này nam nhân xấu xí tử đúng là tiền triệu thái tử lời đồn đại kia bên trong tiền triệu mạt đại hoàng đế vệ thanh tại dị giới lưu lại huyết mạch thực không thể tưởng tượng nổi trước đây vệ hoàng đường đường một đời to lớn cao ngạo nam tử sao chuyển thừa đi ra con nối dõi lại xấu được như vậy kinh tâm động khách nếu không là lời này là do Ninh tông chủ nói ra ta quả thực không thể tin được trong lúc nhất thời giới trận rất nhiều thanh vân tông người cũng bắt đầu nghị luận nhau nhao rõ ràng thực cùng đình tân y phía trước suy đoán đồng dạng vệ thiên vọng lại bởi vì dung mạo sự tình bị người nghi vấn rồi nhưng hắn đối với cái này căn bản không quan tâm trên thực tế, hắn cũng định tìm cái thời cơ cùng Ninh Tấn Y lý cáo tử. Vệ Thiên Vọng cảm thấy chính mình trước mắt lựa chọn tốt nhất cựu là mau chóng rời xa đám người, tìm yên lặng địa phương tìm kiếm nghị cách khôi phục công lực, tiếp tục cùng Thanh Vân Tông người quấy đục cùng một chỗ. Tựa hồ cũng không thể đối với chính mình có quá trợ giúp lớn. Còn nữa, vừa rồi cái kia Ninh Tấn Y lý tam sư bá thái độ chuyển biến được quá mức rồi đột nhiên đã gọi hắn trong lòng sinh nghi. Cái này Long Môn thế giới người tự xưng là năm giả mà thành tinh, nhưng lại sao địch nổi Vệ Thiên Vọng tại hiện thế bên trong trải qua thiên truy bách luyện, luyện tập tiêu hỏa nhãn kim tinh, hơn nữa hắn hiện tại tuy nhiên công lực hạ thấp. Nhưng tinh thần lực nhưng như cũ cường hành, mọi người ở đây nói chuyện hợp lý nhi, Vệ Thiên vọng lại sớm đã lặng yên đem tinh thần lực phố tặn ra đến, giáng thị lấy mọi người tại đây biến hóa trong lòng. Tuy nhiên bởi vì thiên địa quy tắc can thiệp, tựa hồ muốn muốn xâm lấn người khác tư duy đã trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng Vệ Thiên vọng lại như cũ có thể bắt đến những người này đang nói chuyện lúc ở sâu trong nội tâm cảm xúc phập phồng. Nhất là Tam sư phat phong phía trước thái độ chuyển biến lúc dưới một kia, chỉ để đưa tới Vệ Thiên vọng lòng nghi ngờ, ngược lại là Nhị sư bá tựa hồ làm người trung hậu nhiều lắm. Quả nhiên nhị sư ba cùng tam sư bá hai người chính là ở đây thanh vân tông trong đám người bối phận cao nhất ngay tại tam sư bá vẫn còn tính toán mấy thứ gì đó thời điểm cái này nhị sư bá cũng đã đứng dậy cất cao giọng nói ninh tông chủ nói không tệ đi qua ta từng vẫn đối với trưởng môn sư huynh lúc trước sở tác sở vi canh cánh trong lòng vẫn lấy làm hổ thẹn hiện tại mới biết được nguyên lai trưởng môn sư huynh là chịu nhục lại đổ đại kế ta cũng cho rằng chúng ta nên đồng tâm hiệp lực trợ thái từ điện hạ trọng trường giang sơn lao đầu nhi này rõ ràng cũng đỏ lên một cái mặt thoạt nhìn so ninh tân y còn muốn kích động chỉ kém không có sông lên bắt lấy vệ thiên vọng bàn tay hô to ba tiếng david vạn thuế rồi thực là đơn thuần đáng yêu một lao đầu à vệ thiên vọng lặng lẽ đánh giá lao giả này trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút bi hay đúng vào lúc này tiên tiên khuy kính tam sư bá lại là đột nhiên lõe lên thân đứng ở vệ thiên vọng trước người nhìn thẳng hắn ninh tông chủ ngươi nói người này là là tiền triệu thái tử có cái gì chứng minh chớ không phải là tùy ý ở bên ngoài tìm một cái đàn ông xấu xì đến tự muốn chơi vừa ra hẹp thiên tử dùng làm cho chư hầu xích a trong ngôn ngữ cái này tam sư bá bàn tay liền hướng vệ thiên vọng hầu chỗ tới cũng không biết hắn đánh chính là là cái gì, chủ ý Vệ Thiên vọng trận mắt chừng một cái, đang muốn sự xuất di hồn chi thuật cho cái này không biết sống chết ra hỏa một bài học, tuy nhiên hắn hiện tại công lực bất quá hậu thiên, nhưng chính là tiên thiên khu kính thậm chí còn chưa tới đỉnh phong tam sư bá, tại hắn vấn đạo cảnh giới tinh thần lực đánh tới di hồn chi pháp trước mặt, thật đúng là lật không nổi. Sóng gió gì? Chương 1147, Nhân tâm dễ hiểu. Chương 1147, Nhân tâm dễ hiểu bên kia Ninh Tân Y lại là không có cuối cùng kiên nhẫn, động tác nhanh hơn Lách mình đã đến Vệ Thiên vọng bên cạnh thân, hung hăng một cái cổ tay chặt chém về phía tam sư bá mu bàn tay, trong miệng nói ra Ngươi rốt cuộc là có hết hay không? Nếu là ngươi cảm thấy ta là ở lừa dối các ngươi, ngươi đại khái có thể mang theo nguyện ý cùng ngươi đi người ly khai nơi đây. Từ nay về sau ngươi cùng thanh vân tông ta cái này nhất mạch không tiếp tục liên quan là. Ninh Tần Y gì một chiêu này ra tay không lưu tình chút nào. Nếu là thật sự cho nàng chạm được thật sự rồi, chỉ sợ Tam sư bá tay ít nhất được đoạn ba bốn cục xương. Tam sư bá vội vàng đem tay thu trở về, thực sự không hề ngôn ngữ. Trong lòng hắn lại hiện lên không ít ý niệm trong đầu đến. Hắn có nghi cách như vậy thừa cơ ly khai, đem chính mình đoạt được tin tức này chuyển cho Đông Phương Hạo, nhưng rất hiển nhiên, tại Vân Hướng truy Minh đội trước khi đến những người này nhất định sẽ mau chóng tiến về trước nam hải quần đảo đông phương hào bản thiệu sẽ không bỏ qua ninh tân y gì hết. đến lúc đó chính mình nếu chỉ là cung cấp cái này không đau không ngứa tình báo tựa hồ cũng không có quá đại ý nghĩa chính mình một phen mạo hiểm thăm dò cũng không phải không thu hoạch được gì rất hiển nhiên cái này cái gọi là tiền triều thái tử công lực không được tốt lắm muốn đạt được công lao lớn nhất đương nhiên là nghĩ biện pháp tự mình ra tay đem người này bắt đi đưa đến đông phương hào mặt người tiến cho nên chính mình vẫn không thể đi tam sư ba phen này tự cho là che giấu tâm lý hoạt động Vệ Thiên vọng tuy nhiên chỉ thấy được hắn thoáng lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt, nhưng trong lòng lại là đoàn cái đại khái, chỉ là cũng lười được vật trận. Hiện tại vừa rồi không có chứng cứ, chính mình nói miệng không bằng chứng, cũng không thể khiến Minh noi mieng khong bang chung cung khong the khien Ninh tan Y như vậy tùy ý ra tay chém giết còn thừa không nhiều lắm đồng môn. Đương nhiên, Vệ Thiên vọng mình cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, hắn hiện tại nhức đầu chân nhẹ, gây nóng này hắn, Tiên thiên vẫn đạo cảnh giới Di hồn chi thuật cùng quỷ ngục gió lạnh đồng loạt sử sắp xuất hiện đến, chỉ dùng đầu đều có thể đập chết loại này giọm kính võ giả. Bên kia, gặp Linh Tân Y Y cùng Tam sư bá quan hệ trong đó tựa hồ càng ngày càng không xong rồi, nhị sư bá mở miệng hòa giải đạo Linh Tông chủ không muốn cùng Tam sư đệ đưa khí, kỳ thật bởi vì này thứ hai sự tình, Tam sư đệ con trai độc nhất đã chết tại chạy trốn trên đường. Tam sư đệ trong lòng tích tụ năng giải, tính tình hơi lớn, cũng không gì đáng trách. Thì ra là thế, Tam sư bá ngài kính xin bất đau buồn đi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ vi lệnh công tử đòi lại một cái công đạo. Ninh Tân y rìa bừng tỉnh đại nộ, quả thật quay đầu hướng về phía Tam sư bá tỏ vẻ ấy nấy. Tam sư bá lập tức mười phần phối hợp làm làm ra một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hình dáng, khoát tay nói, mà thôi, là của ta không đúng. Bất quá là một con riêng ngươi, không có sẽ không có. Cũng không thể bởi vậy hư mất tông chủ cùng thái tử điện hạ phục quốc đại kế, lào hủ thân thể không khỏe, ta liền cái này đi trước nghỉ ngơi. Trong ngôn nữ hắn thật đúng là lộ làm ra một bộ hứng thú hết thời bộ dáng, coi như thực đã nhận mệnh, quay đầu liền đi nha. Theo Tam Sư Ba rời đi, lại có mười mấy người đi theo sau lưng của hắn, đồng loạt hướng ninh tân ý tố cáo tử, liền cùng Tam Sư Ba cùng nhau đi rồi, nghĩ đến đều là cái kia nhất mạch đồ tử đồ tôn, đi theo sư phó đi cũng không gì đáng trách. Linh Tần Y gì trong lòng có chút không khoái, nàng nguyên vốn định lại để cho Vệ Thiên vọng trước kia hướng thái tử thân phận hào hào nói ra một phen, lại kích thích mặt khác những đồng môn này ý chí chiến đấu, chưa từng nghĩ tam sư bá như vậy không phối hợp, nói đi là đi rồi. Vệ Thiên vọng gõ đi ra nàng trong lòng đích nghi cách, Lăng Yên dùng tinh thần lực ngưng tụ ra thanh âm, tại nàng bên tai nang ben thai noi ra, "Không cần để ý, ta đều có ta ý nghĩ của mình, ngươi cũng đừng cho ta dạy vào những chuyện này." Ninh Tần Y ám mắt trợn trắng, nghĩ thầm, ngươi ngược lại là muốn lợi biếng, vậy cũng sao được, ta còn cần phải muốn đem ngươi không châu bắt chó đi cải đi. Chờ tam sư bá đi rồi, nhị sư bá liền lại vẫy lui những người khác. Tại Vệ Thiên Vọng trước mặt đem thân thể không ngời, đúng là muốn quỳ đến dưới mặt đất đi, trong miệng nói xong, thần, tham kiến Thái tử. Vừa rồi tam sư đệ nhiều có đắc tội, tính xin Thái tử điện hạ rộng lòng tha thứ. Vệ Thiên Vọng sao có thể lại để cho lão nhân kia ra cho mình quỳ xuống, không chút nghĩ ngợi thỏ tay liền vịn. Nhị sư bá cố ý phải lại, tại trên thân thể thoáng bỏ thêm thêm chút sức nói. Chưa từng nghĩ Vệ Thiên Vọng tuy nhiên công lực không ra hồn, nhưng thân thể lực lượng lại là thật tiên thiên quy kính đỉnh phong, tại trải qua Long Môn thế giới quy tắc chi lực tờ Âu ý lễ về sau, tại vốn có trên cơ sở càng có tinh tiến, nếu là nhị sư bá không dựa vào chân khí gia trì thật đúng là không sánh bằng vệ thiên vọng. Nhưng hắn lại không dám lung tung vận dụng chân khí, sợ làm bị thương vệ thiên vọng. Một bên ninh Tân Ý thì thấy khó chịu, thoáng chém ra một đám chân khí, trong miệng nói ra, "Nhị sư bá, ngươi liền không cần như vậy rồi. Thái tử ra không phải như vậy không phóng khoáng người, không biết cùng tam sư bá một loại sở đo." Gặp thật sự quỷ không đi xuống, nhị sư bá lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy, nhỏ giọng nói, "Cái kia thái tử ra cùng lệnh tông chủ, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào tính toán?" Cái này thiên ngai hại giáp thành tuy nhiên chỗ xa xôi, nhưng dù sao cũng không phải lâu dài chi địa vân hoàng truy binh tùy thời đều có thể xuất hiện chúng ta còn phải sớm làm ý định mới là ninh tân y gì gật đầu nói đương nhiên ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi ra ngoài mua thuyền thẳng đến nam hải quần đảo mà đi hiện nay bên hướng kia có thể đều là năm đó vệ hướng tàn đảng a dùng thái tử ra thân phận tự nhiên được nhiều người ủng hộ nhị sư ba cùng vệ thiên vọng hai quan đao ma đi hien nay ben kia co the đeu la nam đo ve huong tan đang a dung thai tu ra than phan tu nhien đuoc nhieu nguoi ung ho nhi su ba cung ve thien vong hai nguoi nghe ninh tân y gì cái này không biết cái gọi là lời nói hai người đều là mặt có vẻ của quái, cái này ninh tân y gì công lực là cường hành nhưng đầu góc cũng quá mức đơn thuần hơi có chút bất quá nàng cái này mạch suy nghĩ ngược lại là chính xác hiện nay đối phương thực lực nhỏ yếu, tự nhiên trước muốn tránh đi mũi nhọn, chậm rãi làm tiếp ý định. Cùng nhị sư bá lại là Hàn Huyên một hồi, Ninh Tần Y nghe nhị sư bá giảng mọi người bị đuổi giết hiểm yếu chi tình, cũng là mặt có kinh hãi. Nhị sư bá đang nghe Ninh Tần Y mang theo vệ thiên vọng theo thương bồng hai tuyệt trong tay đảo thoát lúc, càng là thần sắc kinh hoàng, bội phục không thôi. Nhưng hắn nghe Ninh Tần Y vờ im mà xử xuất thanh vân thẳng lên thẳng bay tới về sau, lại nhìn Ninh Tần lúc ánh mắt cũng có chút kinh nghi bất định rồi. rất hiển nhiên, hắn nghĩ mãi mà không rõ, liền thanh vân thẳng lên đều dùng đến, đến rồi, vì sao nàng lúc này thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy? đương nhiên. Ninh Tần Y chưa từng trải qua Vệ Thiên Vọng cho phép, cũng không biết Viêm Hoàng Dưỡng sinh thuật việc này có thể hay không cùng người khác nói. Dù sao chỉ cần Vệ Thiên Vọng không gật đầu, nàng ý định đem việc này một mực ngăn đón tại trong bụng của mình. Vệ Thiên Vọng cảm thấy không có ý gì, trước hết trở về gian phòng của mình, ý đồ bế quan ngồi xuống tu luyện. Hôm nay trùng tu công lực, lại thân ở linh khí đầy đủ Long Môn thế giới, tiến cảnh ngược lại là cực nhanh, chính hắn xem chừng, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, chính mình nhiều lắm là trong vòng ba thăng có thể tạm thời khôi phục đến Tiên Thiên Khuy Tính sơ kỳ công lực. Đợi đến lúc lưỡng ba canh giờ về sau. Linh Tần Y điệp vừa âm y mà chạy tới gõ cửa, ở bên ngoài nói ra, Thái Tử gia muốn thị tẩm đấy sao? Vệ Thiên vọng vù một tiếng, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. chay toi góc cua o thế thai tu ra, muon lúc ve thien vong phù mot mới vừa hơi chút an ổn một điểm. Cái này Long Muôn Thế Giới phiên bản Linh Tần Y cứ như vậy không biết xấu hổ à? Không muốn. Vệ Thiên vọng lớn tiếng nói. Ninh Tần Y lại bên ngoài sâu kín thở dài, lại không động tĩnh, cũng không biết nàng đến cùng đang làm mấy thứ gì đó. Đợi đến lúc đêm khuya lúc, ngoài cửa lại lại chuyển tới lời nói thanh âm, đúng là cái kia Tam Sư Bá. Linh Tông chủ, như vậy một rồi, ngươi vì sao không trở về phòng nghỉ ngơi? Tam Sư Bá làm như ân cần nói ninh tân y thì lắc đầu ngồi xuống thiệu là nghỉ ngơi ở nơi nào ngồi xuống không phải ngồi xuống ngược lại là tam sư bá ngươi đã chế thế như vậy còn ra khỏi phòng là muốn gây nên gì đây tam sư bá khoát khoát tay đạo tuổi lớn hơn cái này ngủ gật cũng càng ngày càng ít hôm nay gặp biến đổi lớn trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp trong nội tâm nặng trịch ngủ không được ta sẽ không bé dày ninh tông chủ rồi ta cũng trở về phòng đi ngồi xuống nhập định a tam sư bá cần phải nhớ rõ hôm nay thế cục khẩn trường không có của ta cho phép ai cũng không thể ly khai cái này lòng môn khách sạn nữa bước nếu không giết không tha ninh tân y thì tựa hồ hưu ý vô ý nói ra ta đây minh bạch ta sẽ đem ninh tông chủ ý của ngươi cùng những người khác cực kỳ nói nói tránh khỏi những người khác tăng thêm nhiễu loạn chờ tam sư bà đi về sau ninh tân y hiện lại là trực tiếp đẩy ra vệ thiên vọng cửa phòng đi đến thấy hắn trợn mắt nhìn chính mình nói ra ta biết ngay ngươi nhất định không ngủ cho dù ngươi vội vã muốn khôi phục công lực cũng không cần phải như vậy cha tân chính mình a vệ thiên vọng lắc đầu thời gian cấp bách kéo dài không được đã ngươi vào được ta đây liền chuẩn bị cùng ngươi cáo tử cái gì ngươi phải đi ninh tân y hiện kinh hãi đi chỗ nào không biết nhưng ta cảm thấy được hay vẫn là một người càng tự tại một ít cùng mặt khác thanh vân tông người cùng một chỗ ngược lại mục tiêu quá lớn vệ thiên vọng thập phần thẳng thắn thành khẩn nói vì cái gì nói như vậy ninh tân y thì hãy nhớ mày ta cảm thấy cho nguoc lai muc tieu qua lon ve thien vong thap phan thang than thanh khan noi vi cai gi noi nhu vay ninh tan y thi hay may ta cam thay cho nguoi tam sư bá vấn đề rất lớn nếu như dùng thói quen của ta ta sẽ tiên hạ thủ vi cường ngươi minh bạch Y của ta vệ thiên vọng bình tĩnh đến cực điểm nói ninh tân y thì tựa hồ có chút lưỡng nan bộ dáng tuy nhiên tam sư bá thái độ là thật không tốt nhưng hắn nhập môn thời gian so sư phụ ta còn sớm chắc có lẽ không a rất hiển nhiên ninh tân y, y, y nguyên có chút cầm bất định chú ý vệ thiên vọng đã biết rõ hội là như thế này cười lắc đầu cho nên ta cảm thấy được tạm thời cùng các ngươi tách ra so sánh tốt dùng của ta dịch dung thủ đoạn chỉ cần ta không chính mình vờ ngớ ngẩn không ai có thể nhận được ta đến không được ta không đồng ý thực lực ngươi bây giờ quá thấp hơi rồi tạm không nói đến ngươi dịch dung thủ đoạn tùy tiện gặp được một cái tiên thiên vấn đạo võ giả có thể đem ngươi nhẹ nhõm cầm xuống ta muốn vi an toàn của ngươi phụ trách có thể không riêng gì bởi vì ngươi tiền triệu thái tử thân phận ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta càng cùng ta có qua ra thị trí thân ta sẽ không tha ngươi đi chứ phi chứ phi ngươi có thể đánh bại ta ninh tân y dứt khoát phạm khởi bướng bình đến ngươi vệ thiên vọng cầm nàng nhanh bó tay rồi cái này không tán gâu ấy ừ tốt xấu nàng hiện tại cũng là tiền thiên hóa cảnh võ giả a thấy hắn tựa hồ có chút tức giận ninh tân y có ôn nhu nói ngươi yên tâm đi ta sẽ chằm chằm vào tam sư bá nếu như hắn thực sự cái gì gió thổi cỏ lay ta nhất định không lưu tình chút nào thanh lý môn hộ nếu là thật sự có cái gì nguy cấp tình huống dù là ta cái này mệnh không đáng lớn ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn cùng làm thì ta sẽ thấy xử một lần thanh vân thẳng lên tốt rồi vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ Viêm Hoàng dưỡng sinh thuật có thể cứu không được ngươi lần thứ hai." Vệ thiên vọng nói ra. "Cái kia có quan hệ gì? Dù sao ngươi không thể đi." Ninh Tân Y liền nói xong liền phiêu nhiên ra cửa phòng, tiếp tục tại bọn họ bên ngoài ngồi xuống thuận tiện đương khởi hộ vệ đến. Chương 1148, khoa học kỹ thuật bản tướng. Chương 1148, khoa học kỹ thuật bản tướng lại nói Tam sư bá trở về phòng, chỉ hận được nghiến răng nghiến lợi. Xem ra, muốn âm thầm bắt đi cái này tiền triều thái tử còn không dễ dàng như vậy, tuyệt đối không nghĩ tới cái này Lĩnh Tân Y thân làm một gã nơi tuyệt hảo cực giả, càng là một môn tông chủ, rõ ràng tự mình đương môn thần. Tiểu La đáng hận rõ ràng lại để cho cái này hậu sinh ván bối thành tiên tiên hóa cảnh cường giả, trưởng môn kia sư huynh cũng quả thực quá mức bất công rồi. Dựa vào cái gì như vậy? Chúng ta thế hệ này đệ tử tự nhiên muốn mấy tối hỏi sư muội thiện tư cao nhất, trưởng môn sư huynh thứ hai, nhưng xếp hạng thứ ba, tự nhiên muốn mấy chính mình. Tuy nhiên Minh Tấn Y gì hoàn toàn chính xác kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao cũng là nhị đại đệ tử, tuổi lại nhỏ, bối phận bên trên cũng không đủ à? Hôm nay tông môn gặp đại nạn, trong môn cùng mình cùng thế hệ phần người bị chết chỉ còn lại có mình cùng nhị sư huynh, cái này nay đe tu tu nhien muon may to hoi su moi thien tu cao nhat truong mon su huynh thu hai nhung xep hang thu ba tu nhien muon may chinh minh tuy nhien ninh tan y thi hoan toan chinh xac ky tai nút troi nhung du sao cung la nhi đai đe tu tuoi lai nho boi phan tình ngu dốt, tự nhiên không phải đương tông chủ liệu, vậy làm sao xem? tiếp nhận tông chủ vị trí cũng có thể là mình à. Cho nên trưởng môn sư huynh từ vừa mới bắt đầu là sai, hôm nay lại vân triều thanh thế to lớn, cũng không biết trưởng môn sư huynh là nơi nào đến quyết định, đã cho rằng cái này cái gì vệ thiên vọng đáng giá đầu nhập vào, rõ ràng còn trông cậy vào cái này cái gì tiền triều thái tử có thể thành công phục hồi. Còn hy vọng xa vời lấy có thể làm cho thanh vân tông trở thành hộ quốc tông môn. Đây quả thực trưởng thiên hạ to lớn kê. Còn nữa, hắn chỉ định ninh tân y tiếp nhận chức trưởng môn, cũng là quyết định sai lầm. Hiện nay thanh vân tông, Duy nhất đường ra là tại chính mình dưới sự dẫn dắt, đem cái này tiện chiếu thái tử bắt, lại đem hắn đưa cho Đông Phương Hào, tại Vân Hoàng trước mặt lập đại công, tài năng miễn cưỡng giật giữa thoát hiểm nghi. Trong phong thư kia theo như lời sự tình, chỉ cần tất cả mọi người nát tại trong bụng, Vân Hoàng nhất định không biết biết được kỳ thật Thanh Vân tông thật là phản loạn rồi. Cửu La phan loan roi tựu hận linh tân y ở đêm nay bối không chút nào tức thời, rõ ràng đối với chính mình còn như vậy không khách khí, thật sự là một điểm tôn sư trọng đạo cũng đều không hiểu. Đáng hận a, tại sao lại bị như vậy một cái ván bối cho kỵ trên đầu làm mưa làm gió? đem chính mình nốt tại trong cửa phòng, Tam sư bá thật sự là càng nghĩ càng là tức giận, hắn cũng là đủ có thể chịu rồi, tối thiểu tại đối mặt Linh Tân Y lúc, dần dần cũng thu liễm chính mình trong lòng đích khó chịu, thậm chí còn thỉnh thoảng giả trang ra một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Bất quá, lúc trước hắn cùng với Thanh Vân Tông chủ cộng đồng sư phó sở dĩ không cân nhắc đem chức trưởng môn truyền cho hắn, đương nhiệm tông chủ tại trước khi Lâm Trung muốn cũng là trực tiếp vượt qua đại bộ nhiệm Linh Tân Y vị tông chủ, mà không phải tuyển hắn cái này cùng thế hệ phân đích trưởng lão bên trong người thứ ba, lại cũng chính là bởi vì lấy hắn cái này tâm tính nguyên nhân tâm không đại nghĩa lại có thể nào đem môn phái tông chủ vị một vai trò lấy tam sư bá chỉ nhận vi một môn tông chủ vốn là không nên là thực lực mạnh nhất nhân tài có thể đảm nhiệm tông chủ muốn làm không phải đem chính mình giam lại suốt ngày đến muộn bế quan lợi công mà làm muốn vi môn phái này phát triển làm ra bản thân kiến thụ trở thành tông chủ cần chính là đầu góc mà không phải vũ lực tam sư bá nghĩ như vậy đạo mà ta tự là thanh vân tông ở bên trong cực kỳ có đầu góc người không thể phủ nhận có thể ở long môn trong thế giới thời đại này ý thức được cái này vấn đề tam sư bá hoàn toàn chính xác rất thông minh giam lai suot ngay đen muon be quan loi cong ma la muon vi mon phai nay phat trien lam ra ban than kien thu tro thanh tong chu can chinh la đau chí được cho cơ chí trên thực tế sở dĩ long môn thế giới bên trong khoa học kỹ thuật phát triển một mực thập phần chậm chạp lại chính là do ở trên đời này người cá nhân thực lực quá mức cường đại đầy đủ linh khí hiệp trợ phía dưới cơ hồ mỗi người tập võ mà ngay cả trong thế giới này động vật cũng so hiện thế bên trong càng thêm cường tráng cho nên trên đời này người liền sẽ không xuất hiện xe đạp hoặc là ô tô cái này một loại thứ đồ vật mặc dù là theo hiện thế ở bên trong học tron một bộ phận tới thực sự cực làm khó phổ cập tựa như đông phương hảo như vậy thân phận địa vị người lại cũng chỉ nguyện ý thừa lúc ngồi xe ngựa mà không phải càng thêm hi hữu máy chạy bằng hơi nước xe cũng cũng chỉ có xe lửa quả thực thuận tiện dùng cho vận chuyển hàng hóa hiệu năng không phải xe ngựa có thể so sánh thứ này mới cũng tìm được coi trọng chỉ có điều tại long môn trong thế giới tu kiến đường sắt phương thức phương pháp lại cùng xã hội hiện đại một trời một vực nơi này xe lửa dây đều là dùng võ người nhân mạng đi điền đi ra trong thế giới này người phá núi trảng cây thời điểm chỉ cần cầm trong tay chính mình đào thép một giới lao đi chân khí quán chú đại thụ cũng muốn hét lên rồi ngã gục tảng đá cũng có thể bị đơn giản mở ra cùng người giao thủ hoặc là phát phát động chiến tranh chi tế một cái đỉnh tiềm tiên thiên hóa cảnh võ giả sát nhập đám người một trưởng xuống dưới là mấy chục hơn trăm người hét lên rồi ngã gục, càng không cần Dương Thương Dương pháo xuất hiện. Nhìn chung toàn bộ địa cầu bên trong nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ sử, vô luận là lần đầu tiên hay vẫn là lần thứ hai thậm chí cả lần thứ ba cách mạng công nghiệp đều là vì mọi người trở nên lười biếng nhu cầu, mới chính thức tôi động. Cái này cái gọi là lười biếng, kỳ thật tự là dùng nhỏ hơn khí lực, càng ngắn ngủi thời gian, làm càng nhiều nữa sự tình. Lần thứ nhất cách mạng công nghiệp lúc hiện thế hoàn thành theo thủ công trang bài tập đến máy móc đại công nghiệp quá độ, nhân loại đối với rất cao hiệu suất sản xuất truy cầu, theo mặt cải tiến máy chạy bằng hơi nước về sau liền một phát không thể vãn hồi khải bắt đầu chuyển động lần thứ hai cách mạng công nghiệp bên trong khoa học tác dụng càng bị đề cao rất nhiều bởi vì muốn càng nhẹ nhõm sản xuất sắt thép mọi người nghiên cứu phát minh mới đích rất cao hiệu suất luyện thép thủ đoạn vì rất cao hiệu suất sản xuất cùng xuất hành lại xuất hiện mới đích sang động cơ lốc trong vì tại trong thời gian ngắn nhất dùng ít nhất nhân sinh sản tối đa ô tô pho phát minh băng chuyển sản xuất tuyến lần thứ ba cách mạng công nghiệp tắc thì xuất hiện tại trước đó lần thứ nhất long môn người trong chính thức hàng lâm về sau thì ra là lần thứ hai thế chiến về sau nhiều đến hàng hà mới kỹ thuật mọc lên như nấm một loại xuất hiện lại để cho cái thế giới này toàn bộ đều đại biến dạng rồi Trí tuệ nhân tạo xuất hiện, hơi điện tử khoa học kỹ thuật tiến bộ, lại để cho mọi người có thể dùng càng ngày càng ít tính lực, đi tiến hành càng thêm phức tạp cùng khổng lồ tính toán, lại để cho toàn bộ thế giới sức sản xuất, tại đây vài thập niên trong thời gian, xuất hiện siêu việt phía trước mấy ngàn năm tăng trưởng phần trăm. Đây hết thảy khoa học kỹ thuật tiến bộ, kỳ thật đều là xuất phát từ nhân loại dùng nhỏ hơn khí lực làm càng nhiều nữa sự tình mục đích. Nhưng là tại Long môn trong thế giới, tại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp lúc, khoa học kỹ thuật giáo bước tiến lên đã bị ngăn trở. Tại quốc gia phương Tây, A không đã từng hiệu lực tổ chức sát thủ đối ứng thượng giới, thí dụ như thẩm phán phía trên giáo đỉnh cám thiên sứ phía trên sa đoạn thánh đồ thậm chí cả amazon chiến sĩ cái này cái tổ chức đối ứng những chức mắt kia y nguyên sinh động tại long môn châu mỹ bên trên những đồ đẳng kia thổ dân cường giả những người này căn bản không có khả năng sẽ để cho loại này có thể uy hiếp được bản thân thống trị khoa học kỹ thuật tiến bộ đi phía trước đẩy mạnh mặc dù là ngay lúc đó đại vệ triều cũng đồng dạng cũng không chào đón cái này một loại kỹ thuật bên trên cách tần ngược lại là không có phát sinh tây phương trong thế lực như vậy huyết tinh chân áp mà là trong quốc gia này người chính mình đã cảm thấy hoàn toàn không cần những vật kia nha lượng cái thế giới bên trong Sản xuất cùng một loại thứ đồ vật công nhân, một cái chỉ là người bình thường, cái khác lại là nội công tu vi giống như Lâm gia bồi chữa một tinh anh hộ vệ võ giả, người mang nội lực võ giả đi làm những cẩn này tiêu hao thể lực cũng đồng dạng buồn kệ sự tình, có thể liên tục bảo trì cực cao hiệu suất, năng lực sản xuất ít nhất là bình thường công nhân mấy lần thậm chí hơn mười lần, mà 10 kỳ máy móc so với người bình thường cũng tiệu mau qua tới vài lần, căn bản không sánh bằng võ giả. Long môn trong thế giới nhất không thiếu lại tiệu là võ giả, bởi vậy công nghiệp hóa sản xuất thậm chí không sánh bằng thủ công tác phường hiệu suất. Tiên thiên võ giả là không nhiều lắm, nhưng hậu thiên võ giả lại chỗ nào cũng có mà ngay cả Long Môn trong khách sạn phụ trách bưng trà dâng nước tiểu ca nhi nhưng cũng là một gã chính cống hậu Thiên võ giả cá nhân thực lực cùng hiện thế bên trong đường gia nội môn hộ vệ tương xứng nếu nói là Long Môn khách sạn là thanh vân tông sản nghiệp người ở bên trong đuong ra noi võ công chẳng có gì lạ nhưng khách sạn bên cạnh bán son phấn tiểu cô nương cũng có tu luyện nội công tâm pháp nhìn ít nhất cũng có 10 năm công lực rồi hai người lúc vào thành vệ thiên vọng hướng trên đường cái vừa nhìn trên đường người đi đường ít nhất phần trăm ba mười đều tu luyện có nội công về phần những không có kia tu luyện nhưng đều là số rất ít hơn nữa hay vẫn là cái loại này xem xét đã biết rõ không hề tư chất người hoặc là căn bản tựu là tiểu hai tử chưa đến đặt nền móng tuổi thọ mã thôi số đếm khổng lồ như thế võ giả lại để cho thế giới này quyền lực kết cấu cùng hiện thế một trời một vực từ quá khứ rất nhiều năm trước đến bây giờ các đại môn phái thậm chí cả hoàng triều bên trong nắm giữ lấy cao nhất quyền lực nhưng đều là trong những thế lực này thực lực xếp hạng so sánh gần phía trước người tham chi ca hoang trieu ben trong nam giu lay cao nhat quyen luc nhung đeu la trong nhung the luc nay thuc luc xep hang so sanh gan phia truoc nguoi Tam su ba có thể có ý nghĩ như vậy lại không dễ đương nhiên nếu là hắn cũng không phải là đứng ở thanh vân tông mà là tại cái khác môn phái nào có lẽ hắn thật đúng là có khả năng mở ra quyền cước nhưng hôm nay thanh vân tông ở bên trong đã con Ninh tân y gì cái này tiên thiên hóa cảnh trí cường võ giả tại thực lực tuyệt đối trước mặt nhưng bằng hắn lại là trí kế vô song thực sự không có gì ý nghĩa húng chi vệ thiên vọng cũng là đơn giản hiểu rõ ý nghĩ của hắn hắn còn không thấy được có thể so sánh vệ thiên vọng thông minh một đêm không có chuyện gì xảy ra đợi đến lúc sáng sớm hôm sau nhị sư bá liền đi ra cửa mua thuyền đi tuy nhiên mỗi tháng định kỳ đều có đội thuyền theo thiên nhai hải giác thành xuất phát tiến về trước nam hải nhưng ninh tân y cảm thấy trên những thuyền lớn kia nhân đa nhãn tạp không muốn xuất hiện cái gì yêu thiêu thân còn làm mình làm cho một chiếc cỡ trung đội thuyền so sánh phù hợp tránh khỏi ra cái gì nhiễu loạn thanh vân tông cũng đã từng là danh môn đại phái lần này chạy nạn tuy nhiên vội vàng nhưng là không thiếu chút tiền ấy nhị sư minh ngươi cần phải sớm đi trở lại thời gian của chúng ta có thể nhanh đâu rồi bằng không ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài giữa lẫn nhau cũng tốt có một ban thôn tam sư bá ngược lại là chủ động tới quan tâm khởi việc này rồi nhị sư bá lại là lắc đầu không cần chán lở dê lẽ lại ta ngay cả điểm ấy sự tỉnh đều làm không xong trước giữa chưa ta nhất định trở lại tam sư đệ, ta cũng muốn nói nói ngươi Tuy nhiên bởi vì lấy lần này sự tình, ngươi cái kia Hải Nhi đích thật là chết rồi, nhưng sự tình phát vội vàng, lại cũng không thể tránh được. Chuyện cho tới bây giờ, Thanh Vân Tông chính diện Lâm Sinh Tử tồn vong thời khắc mấu chốt, chúng ta tự nhiên buông hết thảy khúc mắc, trung sức hợp tác, tài năng cùng cửa ai khó. Ngươi cùng ta đều là từ nhỏ liền tại tông môn bên trong lớn lên, nếu không phải năm đó có tông môn chậm trễ cứu chữa, hai người chúng ta đã sớm chết đói ở the ngoài rồi. chung ba gật đầu lên tiếng, nhị sư minh, ngươi không cần phải nói rồi, ta đều minh bạch, ngươi còn không tin được ta sao? Ngươi minh bạch là tốt rồi, ta đây cái này liền đi ra cửa rồi. Nhị sư bá thấy hắn bảy làm ra một bộ rất rõ đại nghĩa bộ dáng, cũng là đã tin tưởng hắn, dù sao hai người quen biết nhiều năm, nếu là còn không tin được hắn, vậy cũng quá gọi người cảm thấy bi ai một chút. Chờ nhị sư bá đi rồi, tam sư bá lại không có trước tiên trở lại chính mình trong phòng đi, quay đầu mắt nhìn bên cạnh chính mình đại đệ tử, âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, hồng lệ, ngươi đi bể bộn ngươi à. Hồng lệ ân một tiếng, lại không trở về, mà là trực tiếp đi ra phía ngoài. chương 1149, ngàn năm bồ đề vô hoa quả. Trước 1149 ngàn năm bồ để vô hoa quả tam sư bá nhìn xem hồng lệ bóng lưng khoe miệng hiện hiện một vòng khác thường mỉm cười cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì ninh tân y gì ngược lại là không có lại canh giữ ở vệ thiên vọng trước cửa vệ thiên vọng đem chính mình gắt gao giam ở bên trong cũng mặc kệ chuyện bên ngoài ninh tân y gì thân là tiên thiên hóa cảnh võ giả cũng có thể dựa vào tâm thần cùng chân khí giám thị chính mình quanh người hết thể biến hóa cũng là không cần một mực ngồi xổm ở bên ngoài còn nữa tuy nhiên vệ thiên vọng đã từng nói qua tam sư bá có vấn đề có thể nàng có cảm thấy tựa hồ nhân tâm không biết bếp bát như vậy chính mình cần phải đối với hắn báo dùng cơ khong biet biết bat tín nhiệm đợi ước chung hon gio Nhị sư bá vẫn chưa về, muốn mua một chiếc cỡ trung đội thuyền cũng chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Dù sao một loại mua thuyền đều là chiếc hạ đơn là hàng, đi thêm sản xuất, trong đó chu kỳ ít nhất mấy tháng nhiều thì nửa năm. Lúc này đây thanh vân tông người có thể đợi không được lâu như vậy, liền chỉ có thể theo trong tay người khác mua người khác đang tại dùng, cái này tự nhiên có một phen đàm phán. Xem chừng nhị sư bá nhanh nhất cũng phải giữa trưa tài năng hồi được đến. Vệ tiên vọng thực sự không đổi, hôm nay công lực của hắn khôi phục chua tai nang ít, hơn nữa nơi này thoạt nhìn hoàn toàn chính xác an toàn, trừ phi bất quá tiên thiên hóa cảnh võ giả đuổi giết tới, nhưng là rất hiển nhiên, đại vân triều tuy mạnh cái này tiên thiên hóa cảnh võ giả cũng không phải rau cải trắng nói có có thể có thông qua phía trước cùng ninh tân di nói chuyện với nhau vệ thiên vọng sớm đã biết được hôm nay đại vân triều hoàn toàn chính xác cường đại chỉ là bày tại ngoài sáng bên trên tự có được suốt mười cái tiên thiên hóa cảnh cao thủ kể cả bát đại trụ quốc võ giả cùng vân hoàng bản thân cực kỳ tam đệ trong đó thực lực cường đại nhất tự nhiên muốn mấy vân hoàng nghe nói kỳ thật thực lực thâm bất khả chắc tuy nhiên chưa đột phá tiên thiên hóa cảnh nhưng một người là được cùng bát đại trụ quốc cao thủ giữ lẫn nhau mà không rơi vào thế hạ phong đồn đãi võ đạo suot 10 giới kỳ cao càng nắm giữ rất nhiều đã thất truyền công giết tuyệt kỹ, cho dù là cùng hắn ngang nhau công lực người, tại đối mặt hắn lúc, cũng sẽ bị hắn nhẹ nhõm áp chế. Trừ lần đó ra, Vân Hoàng Tam Đệ cũng rất được hắn huynh chân truyền, được xưng đại văn triều bên trong thứ hai cao thủ, bất quá cực nhỏ lộ diện, biết được hắn chân thật tình huống người cực nhỏ. Mặt khác Bát đại trụ quốc cường giả, liền có như là áo đỏ huyết thần đồng Vương Hạo, Dũng mãnh vô song Lôi, thiết thủ phá nguyện phương tiên lần đó ra, lúc này đây còn bộc lộ ra Thẩm Thanh Phong cùng Mục Thiết Sinh hai người, bất quá nhìn đến hai người này thực lực so những người khác cần phải kém xa. Đương nhiên chính là bởi vì hai người này tồn tại mới đã chứng minh đại vân triều bên trong tựa hồ cũng không riêng chỉ phải bày tại ngoài sáng bên trên những cao thủ này nói không chừng tiểu còn có chút không muốn người biết tồn tại thực lực cũng không kém mất quá rất hiển nhiên coi như là tám trụ quốc tại ninh tân y thì không muốn sống thanh vân thẳng lên trước mặt thực sự không có khả năng trong thời gian ngắn đuổi giết đi lên người khác cũng sẽ không như ninh tân y thì như vậy không coi trọng thánh mạng của mình trực tiếp dùng Cánh vân thẳng lên phi dù là biết rõ rất có thể có tám trụ quốc tiên tiên hóa cảnh võ giả đang tại đánh tới nhưng tính toán thời gian lại có lẽ còn có một hai ngày cũng là không vội tại đây nhất thời đúng vào lúc này một gã bị phái đi ra bốn phía tìm hiểu tin tức tùy thời chuẩn bị phòng bị ngoại ý muốn phát sinh đệ tử đột nhiên vọt lên tiến đến người này chính là nhị sư bá dưới cờ đại đệ tử coi như là trung hậu trung thực thế hệ thấy hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng ninh tân y còn tưởng rằng nhị sư bá xảy ra chuyện gì dẫn theo mới đổi một bà bội kiếm tiểu hướng mặt trước đi đến trong miệng nói ra nói ở nơi nào tranh thủ thời gian mang ta đi cái này đệ tử gặp ninh tân y vì mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng biết rõ nàng là đã hiểu lầm ý của mình tranh thủ thời gian nói ra khởi bẩm tông chủ Không phải sư phụ ta đã xảy ra chuyện, mà là cả Thiên ngai Hải Giác Thành đô xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Tràn L lẽ lại là vân hoàng người đổi tới. Không tốt. Tranh thủ thời gian thông chi xuống dưới, mọi người lập tức ly khai. Còn mua cái gì thuyền, đều dùng đoạt. Ách, tông chủ đại nhân, không phải như thế. Tự là, tự là đồn đãi có người mang theo trọng bảo tiến vào Thiên ngai Hải Giác Thành, kết quả người mang trọng bảo tin tức không biết sao để lộ rồi, người nọ đã đã chết, thậm chí không biết ra tay người là ai, chỉ là thứ đồ vật lại rơi mất đi ra. Hiện ở bên ngoài không ít cao thủ cũng đang cướp đoạt cái tia trọng bảo, đều nhanh đánh lên rồi. Tràn diện quả thực hỗn loạn bực này vật vô chủ dẫn phát mỗi người ngốc nghẽ ai có thể đắc thủ đều cũng còn chưa biết dù sao cấp được liền là của mình nhưng đã mỗi người điên cùng rồi người này nhị sư bá đại đệ tử ngữ nhanh chóng cực nhanh nói sắc mặt cũng là hưng phấn được hưng hỏng nghĩ đến hắn cũng là chỉ có thể hận thực lực của chính mình không đủ bằng không thì cũng đều muốn nhúng một tay rồi ninh tân di kinh hãi là bực nào trọng bảo rõ ràng có thể dẫn phát như vậy của nhật tuy nhiên cái này thiên nhai hải giác thành nhảy ra vân hoàng quyền thế bên ngoài thuộc về việc không ai quản lý khu vực nhưng nội thành thực sự có tứ đại gia tộc cộng đồng duy trì trật tự không có khả năng gỡ gọi những người này như thế sảng bậy a này. Tông chủ đại nhân ngươi nhanh đừng nói nữa, đoạt được nhất hung là tứ đại gia tộc này, bọn hắn tự cho là chính là địa đầu xã, lộ ra thập phần cường thế, chưa từng nghĩ trọng bạo phía trước, các loại bọn đầu trâu mặt ngựa đều nhảy ra ngoài, ai có thể nghĩ đến đến, cái này chính là thiên nhái hại giáp nội thành, vờ như y giấu như vậy tiên tiên võ giả, tứ đại gia tộc tuy nhiên nhiều người, nhưng cao thủ đứng đầu thượng diện cũng đã ép không được chẳng diện. Đây chính là ngàn năm sinh bổ để vô hoa quả luyện chế vẫn tiên đan a. Cái này đại đệ tử vỗ tay một cái, nói ra, ta phía trước liền ẩn nút tại nơi hiểu lánh, thấy thật sự rõ ràng ngoại trừ bốn tộc trưởng của đại gia tộc cái này bốn vị tiên thiên vấn đạo định tiêm võ giả bên ngoài mặt khác chí ít có hơn mười người không biết từ nơi này xuất hiện mà hỏi cực giả trong đó liền có ninh tân y khoát tay chặn lại còn có người nào ngươi cũng không cần nói nói cho ta biết địa phương ta hiện tại liền đi cái này loại bảo vật đáng giá ta ra tay đi đoạt đến cái này bồ đề vô hoa quả sinh trưởng tại cực tây tri địa lôi âm trong chùa ba ngàn năm trước liền sừng xứng, xứng đỉnh núi chưa từng héo rũ chưa từng lá rụ cái này cây ăn quả trải qua nhiều năm thừa nhận vật đề tờ ơ nam thua nhan phat đe to y le càng có cực tây quốc gia mỗi ngày luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu mà lại lại sinh trưởng mấy ngàn năm linh tính kinh người bị trấn thủ lôi âm tự cực tây môn phái mưu nhì giáo coi là trấn giáo chi bảo tục chuyên cái này khỏa cây ăn quả bên trên sinh trưởng trái cây bởi vì này cây ăn quả quanh năm thu nạp thiên địa linh khí nguyên nhân bên trong ẩn chứa rất nhiều long môn thế giới thiên địa quy tắc ảo diệu lấy ra phụ tá dùng mặt khác rất nhiều linh dược luyện chế thành vấn thiên đan là được đem những ẩn chứa này trong đó thiên địa quy tắc chi lý đơn giản hóa vì có thể lý giải cấp độ thực tế có thể trợ giúp võ giả lấy ra đột phá bản thân trước mắt cảnh giới tầm thuong thoi điem Đừng nói ngàn năm sinh bổ đệ vô hoa quả rồi, coi như là trăm năm sinh, thực sự có thể làm cho một gã hậu thiên đỉnh phong võ giả tại khẩn yếu cửa khẩu đột phá cảnh giới, thân trèo lên Tiên Thiên. Nếu là cái này ngàn năm sinh, chỉ sợ là có thể gọi võ giả trực tiếp bước qua Tiên Thiên vấn đạo gông cùm xiển xích, đặt chân Tiên Thiên hóa cảnh cánh cửa, lại có thể nào không bị đột phá đâu. Bất quá, Mũ Nhị giáo giáo lý bên trong liền không cho phép ngắt lấy bổ đệ vô hoa quả trái cây trên cây, đem hắn coi là nay ngan nam sinh chi so la co the goi vo gia truc tiep buoc qua tien thien van đao gong cung xien xich đat chan tien thien hoa canh canh cua lai co the nao khong bi đoat pha đau bat qua mu nhi giao giao ly ben trong lien khong cho phep ngat lay bo đe vo hoa qua trai cay tren tay, đem han coi la đoc chiem quanh năm phái cao thủ đứng đầu gác, chúng thổ võ giả muốn tới gần mà bảo, nhất định muốn giết được núi thây biển máu. Đáng sợ hơn, là những mũ nhị này giáo chúng người đông thế mạnh hung Hãn không sợ chết, dù là có cao thủ đứng đầu cường thế sắp nhập, thực sự thường thường sẽ bị đối phương che giả măng mọc trùng kích khiến cho khó chịu nổi đến từ điểm, đồng thời Mụ Nhỉ trong giáo thực sự có thực lực không tầm thường tiên tiên hóa cảnh cao thủ toát chớn, trừ phi là muốn nhấc lên toàn diện chiến tranh, thực lực cường hành trung thổ đám võ giả muốn đạt được một quả Bồ đề vô hoa quả độ khó cũng là không nhỏ. Lại cứ cái này khỏa đại thụ kỳ cao vô cùng, hơn nữa tuyệt không tại cùng một căn thân cảnh bên trên trưởng hai miếng trái cây. Nay đây, cho dù là đỉnh tiêm cương giả, nhiều nhất cũng chỉ toat chan tru thể ỷ vào thân pháp hoanh trung tho ép đột nhập, hái đến một quả tự đi, tuyệt đối không có cơ hội hái thứ hai miếng. Đương nhiên mặc dù mùi ni giáo như thế rẻ chừng cái này một hai ngàn năm ở bên trong lại cũng có không thiếu trung thổ võ giả tại thật sự đột phá không được cửa khẩu đối mặt nhân sinh cuối cùng lúc cưỡng ép tiến đến nếm thử hoặc nhiều hoặc ít cũng chiếm chút ít tới tự là ngàn năm sinh mà không rơi trái cây chỉ sinh trưởng ở đỉnh cao nhất đỉnh cao nhất bên trên đã có một cây phòng chính ở mani giáo mạnh nhất hộ pháp phía dưới trái cây năm tuy nhiên cũng không đạt được cái này năm này đây ngàn năm sinh bổ để vô hoa quả cho tới bây giờ đều là chỉ nghe kỷ danh không thấy hắn hình tương truyền trăm năm trước từng có một gã trên giang hồ trí cường nơi tuyệt hảo võ giả tại nhân sinh cuối cùng tiến về trước từ nay về sau xa ngút ngàn dặm không tin tức rất nhiều người đều cho là hắn là không có tiếng tăm gì đã bị chết ở tại cây ăn quả xuống nhưng lại không người nghĩ đến hắn kỳ thật thành công một nửa đoạt được ngàn năm bồ đề vô hoa quả chỉ là đáng tiếc lúc ấy đã trọng thương căn bản vô lực tìm người luyện chế vấn thiên an như vậy đi đời nhà ma lại là không lớn cuối cùng nhất hay vẫn là bị người đạt được này cái trái cây hơn nữa luyện đan thành công lại xuất hiện tại thiên nhái hải giác trong thành tựu la kỳ quái cung nhat hay van la bi nguoi đat đuoc nay cai trai cay hon nua luyen đan thanh cong lai xuat hien tai thien nhai hai rat trong thanh tuu la ky quai dua theo le thưởng Cái này đang dược tại luyện chế thành công thời điểm nên đã bị phục dụng, nhưng lại xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết cái này là vì sao. Ninh Tân Y thì chính mình tuy nhiên bởi vì lấy thể hộ quán đính nguyên nhân, căn bản không cách nào nữa tăng lên công lực cùng cảnh giới, nhưng nàng lại muốn đoạt được cái này một viên thuốc, đem hắn tặng cho Vệ Thiên vọng, cho nên nàng mới ngang nhiên quyết định ra tay. Chờ Ninh Tân Y thì đi ra ngoài về sau, một mục nghe ngoài cửa động tĩnh Vệ Thiên vọng đi ra, gọi lại lấy nhị sư bá đại đệ tử, hỏi, cái gì kia ngàn năm bổ đệ vô hoa quả là vật gì? Khởi bẩm thái tử gia, ngài cũng không biết đạo. Rất hiển nhiên, cái này nhị sư bá đại đệ tử thập phần kinh ngạc. Cái này có cái gì kỳ quái, người đem trong đó kỳ quặc nói cho ta nghe một chút đi là được, vệ thiên vọng trong lòng cũng hết sức tò mò, gặp ninh tân y thì cứ như vậy nhanh rút kiếm giết đi ra ngoài, thứ này rất hiển nhiên cũng không đơn giản. Người này đệ tử liền đem toàn bộ câu chuyện trong đó một năm một mười cùng vệ thiên vọng nói, vệ thiên vọng nghe xong, cũng là miệng há lớn ba, sững sốt hồi lâu thần bởi vì này long môn thế giới khoa học kỹ thuật trình độ quả thực rất lại phía sau lòng hắn đầu kỳ thật đã có chút coi thường nơi này có thể tuyệt đối không nghĩ tới rõ ràng còn thực sự bực này thần kỳ thực vật tồn tại thoạt nhìn tựa hồ còn không phải hư giả đồ vật mà là thật sự rõ ràng có thể giúp người tu tập võ học trọng bảo thứ này lấy được hiện thế bên trong quả thực có thể nói là không thể nói lý thậm chí nói thành là phong kiến mê tín cũng không đủ nhưng đã tại hiện thế bên trong truyền lưu mấy ngàn năm cái tia đã nói minh cái này bổ để vô hoa quả hiệu quả là không thể nghi ngờ mới đầu vệ thiên vọng còn có ben trong truyen luu may ngan nam cai kia không rõ ràng cho lắm Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu được trong đó kỳ quạc, kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải. Chương 1150, kế trong kế. Chương 1150, kế trong kế chính mình lĩnh hội nhiều như vậy long môn thế giới quy tắc tận sức huyền bí, có thể nào không rõ tại cực kỳ rồi giảo thiên địa linh khí thấm vào phía dưới, không phải là nhân loại có thể tu tập võ học, mà các động thực vật tự nhiên cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Cho dù là trên địa cầu, một cây sinh trưởng ngàn năm thực vật cũng sẽ bị coi là có linh tính, huống chi vốn tụ linh khí rồi giảo long môn trong thế cuc ky roi cũng sẽ rồi. Nàng nhất định mat khac đong thuc vat đoạt đến cho mình, bất quá, linh tinh huong chi von tuu linh khi roi rao long mon trong nàng không cần đi, vệ thiên vọng như vậy thầm nghĩ nếu là cái kia ngàn năm bổ để vô hoa quả lớn nhất công hiệu là lại để cho người đối với long môn thế giới thiên địa quy tắc trí lý có càng sâu lý giải kia đối chính mình ngược lại tác dụng không lớn hơn rồi dùng đạo tâm ma trùng thân hình trải qua mới vừa gia nhập long môn thế giới thời điểm thích ứng cùng lẫn nhau thôn vệ sắp nhập thôn tính quá trình vệ thiên vọng đối với long môn thế giới thiên địa quy tắc sớm đã có được tưởng nhân căn bản khó có thể với tới lý giải chiều sâu dù là đuoc thuong nhan sự đến cái này vẫn thiên đan phục dụng xuống dưới nghĩ đến cũng không có bao nhiêu trợ giúp nang vội vã như vậy vội vàng đi ra ngoài thậm chí còn không mang theo lấy ta nhất định là bởi vì nghĩ đến bên kia có tranh đấu cảm thấy ta thực lực bây giờ thấp kém không hy vọng ta thu được liên quan đến cho nên mới cố ý như thế à kỳ thật nàng thật đúng là xem nhẹ ta rồi dù là ta bây giờ không phải là đối thủ của nàng nhưng tầm thường tiên tiên vấn đạo võ giả muốn thu thập ta cũng không dễ dàng như vậy vệ tiên vọng tại do dự mà rốt cuộc muốn không muốn cùng đi ra ngoài trong lúc nhất thời hắn cũng có chút cầm bất định chủ ý cũng không phải hắn sợ phiền phức mà là hắn biết rõ hiện tại dùng ninh tân y về thực lực vốn là tiên đe thuc luc hóa cảnh so nàng đối thủ cạnh tranh nhóm suất cường ra một cái đại cảnh giới nàng lại đem viêm hoàng dưỡng sinh thuật chân khí bá đạo nóng dực đặc tính cho hoàn toàn nắm giữ nghĩ đến cái này thiên nhai hải giác nội thành cái kia cái gọi là tứ đại gia tộc bên trong căn bản là tìm không ra đối thủ của nàng mặt khác tiên thiên vấn đạo võ giả cũng cũng không khá hơn chút nào linh tân y gì quá mức cường thế cũng sẽ không có nguy hiểm gì đã như vậy mình cũng không cần phải đi gom góp cái này náo nhiệt dùng tính tình của nàng mình cũng cứ gọi không trở lại nàng cùng hắn hiện tại cùng đi ra ngoài cũng khởi không đến cái tác dụng gì chẳng trở lại gian phòng đi tìm vài cuốn sách đến nhìn một cái càng nhiều giải thoát một phát trong thế giới này cùng hiện thế bất đồng địa phương bởi vì bồ đề vô hoa quả thứ này xuất hiện cho vệ thiên vọng một cái tình ngủ chính mình cũng không thể lại dùng tại hiện thế lúc phương thức đến đối đại thế giới này nếu không tương lai khó bảo toàn không biết ở địa phương nào chịu thiệt cho nên hắn cho là mình có tất yếu nhìn nhiều một ít sách rồi trong sách đều có hoàng kim út cùng hắn hỏi người khác chẳng chính mình đọc sách đến hấp thu những vật này cuối cùng nhất vệ thiên vọng quyết định trở về phòng đi nhưng hắn hay vẫn là lưu lại tưởng tượng gọi cái này nhị sư bá đại đệ tử cũng cùng đi ra ngoài một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay hoặc là nói là ninh tân y rơi vào hạ phong rồi tự tranh thủ thời gian trở lại hồi báo dùng vệ thiên vọng đoan chừng Mặc dù Ninh Tân Y thì thực gặp được tiên thiên hóa cảnh đối thủ, cho dù là không địch lại, ít nhất cũng có thể chẻo chống một hồi, đến lúc đó chính mình ra lại đi cứu viện cũng không muộn. Cái này đệ tử được Thái tử ra mệnh lệnh, cô cô nào lấy lại hướng mặt mà đi, trong lòng của hắn lại kỳ quái quá kỳ, cái này Thái tử ra thoạt nhìn công lực cũng không có gì đặc biệt, tựa hồ so với chính mình cao thăm không đi nơi nào, như thế nào còn nghĩ đến đi giúp Ninh tông chủ bệ bổn đâu rồi? Hắn cũng đi, chớ không phải là muốn làm trở ngại chứ không giúp gì a? Hắn ngược lại là muốn bỏ cực mất vệ tiên vọng yêu cầu, nhưng nghĩ nghĩ, vị này chính là tiền triệu Thái tử ra thoat nhin cong luc cung khong co gi đac biet tua ho so voi chinh minh cao tham khong đi noi nao nhu the nao con nghi đen đi giup ninh tong chu be bon đau roi han cung đi cho khong phai la muon lam tro ngai chu khong giup gi a han nguoc lai la muon bo qua mat ve Thiên vong yeu cau nhung nghi nghi vi nay chinh la tien trieu thai tu ra ai biết chính mình bằng mặt không bằng lòng có thể hay không cho ghi hận bên trên hay vẫn là thành thành thật thật làm theo tốt rồi nếu là tông chủ trách cứ chính mình hướng thái tử ra trên người đầy đầy năm sáu tự là bằng không thì đâu rồi ta cũng không có biện pháp đó a ngay tại vệ thiên vọng bên này vừa trở về trong phòng về sau tam sư bá lại theo phòng của hắn ở bên trong đi ra lúc này tam sư bá mang trên mặt ti quyết tuyệt thần sắc quang hạ trọng chú dẫn dắt rời đi Ninh tân y đỉa tự la đồ cái này một lần hành động không tệ cái kia một quả ngàn năm bồ để vô hoa quả chỗ luyện chế vấn thiên đan đúng là hắn lại để cho hồng lệ lặng lẽ quang thả ra hơn nữa nở rộ tại cực kỳ rắn chắc trong hộp nhưng hồng lệ lại đang hộp bên trên mở một cái lỗ có thể cho cái này đan dược mùi thơm từ bên trong thẩm thấu đi ra chỉ gọi người nghe một cái sẽ vui vẻ thoải mái lại để cho người biết rõ bên trong là vật gì rồi lại không sợ hư hao có thể toàn bộ lực lượng đem hết sạch ra cướp đoạn viên thuốc này đương nhiên không thể giả được chính là cực phẩm vấn thiên đan tam sư bán năm đó cũng là lợi dụng thanh vân tông thế lực lặng yên tàn phá một cái môn phái nhỏ mới đưa hắn nhét vào trong tay mình hắn vốn là ý định cho mình chuẩn bị chỉ tiếc dù là hắn tu luyện tới hôm nay cái này tuổi lại cũng không thể đột phá tiên thiên quy kính thậm chí ở bên trong vấn đạo cảnh giới đều trên lệch cực kỳ xa nay đây hắn cuối cùng nhất cũng mới nhận mệnh biết rõ chính mình tập võ thiên phú không gì hơn cái này dù là lại là vất vả tu luyện nhưng cũng không cách nào tinh danh hơn tiến thêm một bước dù là phục dụng vấn thiên đan cũng sẽ không có quá lớn tác dụng chính mình khiếm khuyết không phải võ đạo cảnh giới mà là bản thân thân thể tố chất vốn có tiềm lực đã đạt đến cực hạn cho dù dù cho thiên tài địa bảo cũng không cách nào càng tiến một bước rồi có xét thế này hắn mới đưa càng nhiều nữa tâm tư dùng đến âm tính toán thượng diện hơn nữa đã sớm cùng đông phương hào âm thầm đáp đang nhập vào thành đông phương hào tại thanh đong vuong hao tông ở bên trong ánh mắt chỉ tiếc thanh vân tông chủ tựa hồ sớm đã biết rõ chính mình cái tam sư đệ không đáng tin cậy rất nhiều chuyện cơ mật đều chưa từng cùng hắn giảng hắn cái này ánh mắt cũng sẽ không có thể phát huy cái tác dụng gì rồi thẳng đến lúc này đây hắn mới rốt cuộc đời đến lúc đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng một ngày lúc này mới dứt khoát kiên quyết đem chính mình chân tàng nhiều năm trọng bảo lặng yên lấy ra cũng lại để cho hồng lệ làm làm ra một bộ đây là vật vô chủ gọi cái này thiên nhai hải rác trong thành quần hùng cùng mã tranh đoạt xu thế hắn biết rõ cái này vẫn thiên đan đối với tập võ có chỗ tốt rất lớn dùng linh tân y hôm nay đủ luc nay đay han moi rot cục đoi đen luc đa het con kho đen khinh thường thiên nhai hai dat trong thanh quan hung cung rắc thành tiên thiên hóa cảnh khinh thuong thien nhai hai dắt lực hơn nữa nàng lại muốn băng cái này tiền triệu thái tử ra tâm tư một khi biết được thứ này xuất hiện tất nhiên sẽ chủ động giết sắp xuất hiện đi làm cho tiền triệu thái tử tranh đoạt thứ này sự thật quả nhiên như hắn sở liệu Ninh tân y thì ở đâu có thể kháng cự cái này vấn thiên đan hấp dẫn thậm chí bởi vì lo lắng tại trong tranh đấu không giành hộ và thái tử đưa hắn một mình ở lại trong khách sạn hiện nay nhị sư minh đã đi ra ngoài rồi Ninh tân y thì cũng không tại trong khách sạn này chính mình rốt cục có thể lặng yên động thủ tự là không hy vọng đem động tĩnh huyên nào quá lớn trạng diện bên trên khiến cho quá mức khó chịu nổi đem đến từ mình còn muốn trở thành thanh vân tông tông chủ, những người này đều là mình tương lai môn nhân, hay là muốn chú ý một ít ảnh hưởng. Bất quá, không nóng nảy, ta đã có toàn bộ chú ý, sẽ chờ vệ thiên vọng mắc câu rồi, hy vọng hắn phối hợp một điểm, chớ ép được từ chính mình dùng mạnh, như vậy tiểu khó coi rồi. Về phần ninh tân y gì có thể sẽ lôi đình nổi giận, tan y thì co the se này tam sư bá cũng sớm có cân nhắc, hắn tại đây thiên ngai hải giác nội thành sớm liền chuẩn bị đường chỗ ẩn thân. Dựa theo hắn tư tưởng, đến lúc đó chính mình trước bắt đi vệ thiên vọng, xa hơn chỗ kia một tầng, sau đó ngồi đợi chạy lôi đại nhân đến đây tự là chờ chạy lôi đại nhân trình diện, linh tân y thì căn bản là chờ mình không xuất ra ngọn gió nào lang đến, tiểu hy vọng nàng thức thời một chút, minh bạch vân hoàng mới là chính thống, là minh bạch cái này thiên hạ hôm nay cũng không phải là lại là cái kia đã chết được tấu tiền triệu địa bàn, mà là vân hoàng đích thiên hạ. đương nhiên, nếu là nàng không thức thời, cái kia liền không có cách nào rồi, nàng tất nhiên sẽ chết tại chạy lôi đại nhân trong tay. tuy nhiên thật đáng tiếc, nhưng vì mình có thể thành công trở thành thanh vân tông chi chủ, đây cũng là không thể tránh khỏi hy sinh. thái tử điện hạ, không biết ngươi bây giờ có thể có rảnh rôi cùng lao phu trao đổi một phen? Ta Thanh Vận Tông đã muốn đi theo Thái Tử Điện Hạ khởi sự, thân thể của ta Vi Thanh Vận Tông cuối cùng hai gã trưởng lão một trong, trong lòng lại không thế nào an tâm, muốn khảo giáo một phen Thái Tử Điện Hạ thành tiệu về văn hóa giáo dục võ công, có phải thật vậy hay không đáng giá dựa vào? Đồn đại bên trong thiên hạ vô song đạo tâm ma trùng, có phải là thật hay không tiệu như vậy không ai bị nổi. Tam mức bá làm ra quyết định, ba bước cũng làm hai bước đi đến vệ thiên vọng trước của phòng, cao giọng nói ra, cũng không sợ những người khác nghe thấy. Người khác nếu là nghe được, chỉ sẽ cảm thấy hắn hay vẫn là xem cái này Thái Tử Điện Hạ hơi có chút khó chịu, hoặc là nói cho là hắn thật là đến khảo giáo Thái Tử Điện Hạ tập võ thiên phú mọi người sẽ nhớ lấy, dù là hắn còn có chút tác ý, nhưng lại tìm rất tốt cơ, cái này vốn là hắn có lẽ làm được sự tình. Đương nhiên, người khác cũng sẽ nghĩ đến, mặc dù hắn cố ý làm khó dễ thái tử, cũng sẽ không hạ quá nặng tay. Đã có thể thì sẽ không có người nghĩ đến đến, hắn vốn là đông phương hào ánh mắt, lúc này đây, là muốn bắt đi vệ thiên vọng đến được rồi. Đương nhiên, trong phòng vệ thiên vọng nghe đi ra bên ngoài truyền đến thanh âm này, trong nội tâm lại là lòng dạ biết rõ, nên đến, tóm lại là tránh không khỏi, hay vẫn là đã đến. Tam sư bá nói xong những về sau này, thực sự không nóng nảy, như trước đứng ở ngoài cửa, hai tay chắp sau lưng. Trên mặt tận lực bảy làm ra một bộ thần tình tiêu ngạo đến. Hắn chuẩn bị đợi lát nữa mấy hơi thời gian, nếu là cái này thái tử còn không ra, chính mình tiểu phá cửa mà vào. Đang lúc hắn sắp chờ không được thời điểm, cửa phòng lại két két một tiếng được mở ra. Vệ tiên vọng từ bên trong chậm rãi đi ra cửa đến, ngầm đầu nhìn hắn, trên mặt treo bôi giống như cười mà không phải cười biểu lộ, "Tam sư bá thật sự là tốt nhàn hạ thoải mái, không biết ngươi ý định như thế nào khảo giáo ta đâu rồi? Ta đều tận lực buổi tiếp, ta cũng muốn biết, cái này Thanh Vân Tông trưởng lão bối người, có phải là thật hay không lợi hại như vậy, bằng không thì cái này Thanh Vân Tông đến đỡ cùng trợ rút ta muốn cùng không muốn tựa hồ cũng cũng không trọng yếu. ngươi, vệ thiên vọng trong lời nói khinh miệt hương vị, gọi tam sư bá có chút tức giận, nhưng hắn vẫn kiềm chế ở tính tình của mình, chỉ lạnh lùng nhìn xem vệ thiên vọng. hiện tại ngươi cũng đừng vào xem lấy mạnh miệng, hay là muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến tài năng gọi người tin phục. hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, thằng này chính là một cái hậu thiên võ giả, rốt cuộc là cái gì cho hắn dụng khí ở trước mặt mình cao như thế nào? vệ thiên vọng có thể không có hứng thú cùng hắn giải thích, chỉ thập phần lạnh nhạt tiếp tục nói, thời gian của ta khẩn trương, tam sư bá ngươi nếu là có cái gì lả đạo, đạo, tự cùng nhau đều cho hòa xuống đây đi. Tam sư ba quả thực chịu không được vệ thiên vọng như vậy khinh miệt Liêu lĩnh, hận không thể đem thứ nhất trưởng chủ chết, nhưng cũng không dám thật như vậy làm. Nhưng là, hắn rất nhanh tựu tại trong lòng toát ra cái ý niệm trong đầu đến, phản chính mình chính là muốn làm chúng tướng hắn mang đi, che che lấp lấp ngược lại rơi xuống tầm thường, dễ dàng làm cho lòng người đầu sinh nghi, không bằng sẽ đem tất cả mọi người gọi tới, gọi tất cả mọi người nhìn xem, như vậy Ninh Tân Y thì lưu trong cửa ánh mắt ngược lại không sẽ nghi ngờ, còn nữa, nhìn xem việc này nhiều người, vệ thiên vọng đem sẽ phải chịu làm đủ, cũng ít nhất có thể cảng cường liệt chút ít, có. Thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chương 1151, Thiên Long cước. Trước 1151, thiên long cuộc trong lòng định ra chủ ý, tam sư bá ngược lại là lộ ra có chút thời mở cười, nói ra, xem ra, thái tử ra là đối với chính mình rất có lòng tin rồi, cái kia chẳng kêu lên tất cả mọi người đến quan sát một phèn. Không sao, chính là khảo giáo mà thôi, cũng không có gì hay nhận không ra người, tam sư bá người nói đúng không? Vệ thiên vọng không có sợ hãi, ngược lại cũng không sợ hắn thực sự cái gì không được kinh người thủ đoạn, cùng lắm thì liền khiến cho ra di hồn chi thuật cưỡng ép dùng lực gáp người tốt rồi. Cái kia tốt, trinh tam người đi đem trong khách sạn cùng môn cũng gọi đến thái tử ra nói muốn cho mọi người bày ra thoáng một phát đạo tâm ma trùng thân thể cảnh giới tam sư bá cao giọng đối với một bên đệ tử phân phó nói cái này đệ tử ngầm hiểu cái này long môn khách sạn địa phương vốn là không lớn hơn nữa thanh vân tông mọi người lại vốn là đối với vệ thiên vọng cái này thái tử ra thành sắc mang theo bảy tám phần hiếu kỳ nghe xong lại có chuyện như vậy tự nhiên nhau nhau đều đi ra phòng môn tụ lại đi qua muốn xem cái kỳ lạ quý hiếm không có tốt trong chốc lát trước mắt chưa ra môn rất nhiều thanh vân tông người đều cùng nhau đến ra đến bên ngoài trong sân gặp người đều tới không sai biệt lắm tam sư bá lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác cười tùng tìm nói không biết thái tử đại nhân tự cho là mình am hiểu nhất chính là cái gì nếu nói là là công lực cái kia liền không cần khảo giáo rồi ngươi mất quá hậu thiên cảnh giới quả thực không có gì đáng xem nhưng là ta tại đây cũng có cái trò chơi nhỏ cũng không biết điện hạ nghe nói qua không có chính là chúng ta trung thổ võ giả tầm đó thường thường vớt vớt một cái đồ chơi nhỏ đã có thể đánh cờ thực sự có thể cho hết thời gian cẳng có thể có trợ giúp đề cao võ đạo cảnh giới điện hạ có dám nếm thử một phen vệ thiên vọng cảm thấy giật mình còn có loại vật này trong lòng của hắn thầm nghĩ quả nhiên cái này Long Môn thế giới không hề giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, thực cùng hoa hạ cổ đại giống như lúc, chính mình chưa từng thấy qua đồ vật, tựa hồ còn thật không ít. Đương nhiên, Tam sư bá cười đắc ý, vung tay lên, liền có đệ tử của hắn đưa lên thứ đồ vật đến. Vệ Tiên vọng chỉ liếc mắt nhìn, liền nhận ra được, xem cái này bản cờ, không phải là cờ vây sao? Như thế nào cái này Tam sư bá còn nói được như vậy mơ hồ? A, xem ra thái tử điện hạ trước kia bài kiến. Tam sư bá một bên đem tảng đá kia cờ vây bản cờ bày đặt trong sân trên bàn đá, một bên kinh ngạc nói, đồng thời tay của hắn còn vung lên ý bảo vệ thiên vọng ngồi tại chính mình đối diện dĩ nhiên là thiên long cuộc con tưởng rằng tam sư bá hội cố ý làm khó dễ thái tử điện hạ tuyển ra đặc biệt gì khó hạng mục đến đâu rồi xem ra tam sư bá thật sự chỉ là cố ý hơi chút khảo giáo thoáng một phát thái tử điện hạ võ đạo cảnh giới rồi trong đó một gã nhị sư bá nhị đại đệ tử trong đám người nhỏ giọng nói ra lại nói tiếp ta tiện tay cái tia phó quân cờ đang lẩn trốn khó thời điểm lại là đã quên mang đi ra thật sự là thiết mới lúc trước vì mua cái này một bộ quân cờ ta có thể bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn đâu rồi một danh khách nhị đại đệ tử một bên nhìn xem bản cờ một bên không không tiếp đối nói đồng thời hắn lại đối với tam sư bá cái này một bộ bản cờ lợi bình một phen tam sư bá cái này bản cờ giống như cũng là chân phẩm cái này thủy lục ngọc sắc bóng ánh sáng long lanh càng thỉnh thoảng có xương mụ tràn ra không tệ sở liệu hẳn là thiên sơn giao trì sản xuất cực phẩm ngọc thạch thủy nguyệt kính cái này thật sự là không thể tưởng được tam sư bá lại lớn như vậy thủ bút có thể trợ giúp võ giả câu thông thiên địa quy tắc thủy nguyệt kính thế nhưng mà giá cả xa xỉ à tầm thường đạt được một ít khối đeo tại trên thân thể đều có thể có trợ giúp nghiên tập võ đạo lớn như vậy nghiêm chỉnh khối bản cờ của ta cái quay quai, đây chính là muốn giá trị liên thành rồi, nói là vì sao chạy nạn thời điểm bọn hắn đều muốn con cái này nghiêm thứ lộ vận, thì ra là thế. Nếu là thủy nguyệt kinh chế tác bàn cờ, tại lạc tử thời điểm, có thể dẫn động quy tắc huyền ảo thế nhưng mà tương đương kinh người, định có thể gọi người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chỉ tiếp không phải ta đi lên ngồi, ai? Băng không thì nói không chừng ta đều có thể đột phá trước mắt gông cung xí xích, xa hơn trước càng tình tiến thêm một bước rồi. Người này sư tôn đã tại trong biến cố chết nhị đại đệ tử trong lòng tươi đẹp ao ước không thôi, chỉ tiếp rất hiển nhiên tam sư bá không có lấy ra cái này bàn cờ đến trông nom người khác ý tứ vệ thiên vọng vốn là thai mắt thông minh bên cạnh những người này khe khẽ tư ngữ lại sao có thể giấu giếm được hắn tính giác lòng hắn đạo cái này bản cờ còn có thể câu thông võ đạo quy tắc càng nộ, cái này quả nhiên là chính mình chưa từng thấy thức qua thứ tốt cũng không biết thực hạ rốt cuộc là cái gì tư vị trong lòng ý niệm trong đầu hắn đương nhiên sẽ không biểu đạt tại trên mặt vệ thiên vọng chỉ tùy tiện ngồi xuống thứ này đương nhiên bay kiến tuy nhiên tự chính mình chưa từng học qua như thế nào hạ cờ vây nhưng cơ bản đạo lý nhưng vẫn là hiểu một điểm cờ vây chẳng lẽ hạ giới bên trong cũng có bất quá tại trong đau han đuong nhien se khong bieu đat tai tren mat ve thien vong chi tuy tien ngoi xuong thu nay đuong nhien bai kien tuy nhien tu chinh minh chua tung hoc qua nhu the nao ha co vay nhung co ban đao ly nhung van la hieu mot điem co vay chang le ha gioi ben trong cung co bat qua tai trong chung ta thổ đi qua thứ này gọi là cờ vây nhưng nhưng bây giờ đã không gọi xưng hô này rồi hiện tại chúng ta đem hắn xưng là thiên long cuộc chỉ có võ giả tài năng không chế nhưng không chút nào kia có thể tập võ phế nhân ở dưới mới gọi là cờ vây tam sư bá trong ngôn ngữ cảm thấy kêu căng chi sắc vệ thiên vọng trong lòng cảm thấy buồn cười cái này tam sư bá vừa nói đến không cách nào người ta võ trong giọng nói lộ vẻ xem thường nghĩa xấu cái đó và hắn đã từng xem qua một bộ nước ngoài trong phim ảnh một ít người tình cảnh ngược lại cực kỳ tương tự cái kia điện ảnh dĩ nhiên là, là ha di sóng đặc ma pháp trong thế giới không cách nào học tập ma pháp chi nhân tiêu được gọi là một lệ cái này long môn trong thế giới người đại bộ phận cũng có thể tập võ, nhưng những không hề kia thiên phú người, địa vị thấp bị người kỳ thị, cũng là không ai có thể không biết làm sao rồi. Thiên Long Cuộc. có chút ý tứ, có thể thử xem. Vệ Thiên Vọng ngồi xuống, trong lòng ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy giống như ở địa phương nào nghe qua cái này giống như thuyết pháp, nhưng một lát rồi lại nghĩ không ra, hắn cảm thấy dùng trí nhớ của mình, cái kia hơn phân nửa tiểu là chưa từng nghe qua, nếu không mình là không thể nào không nhớ ra được. Thái tử điện hạ quả nhiên thiếu niên anh tài, có căn sắc. Tam sư bá cười văn nói, lại từ phía sau xuất ra lưỡng hộp quân cờ đến, đặt ở trên mặt bàn. Lúc này thời điểm. Một mực ở một bên vây xem phần đông thanh vân tông môn nhân tài lại bắt đầu nghị luận lên. Tam sư ba quả nhiên phúc hậu, bên ta mới còn lo lắng hắn xuất ra dòm kính cấp quân cờ đến đâu rồi, dưới chỉ sợ như vậy không được mấy cái tử thái tử điện hạ muốn ăn không tiêu. Nhưng nếu như là loại này hậu thiên tam giai quân cờ, mặc dù thái tử điện hạ không thể hạ xong, nhưng có lẽ đã ít nhất có thể hạ đến một nửa. Có thể ta cảm thấy được hậu thiên tam giai cấp độ tự hổ cũng cao hơi có chút ta. Hôm nay thái tử điện hạ công lực thoạt nhìn tự hổ chỉ có thể thừa nhận nhị giai quân cờ, phải biết rằng muốn hạ hết tam giai quân cờ ít nhất là muốn đạt tới hậu thiên đỉnh phong cấp độ. Nếu là liền tổng thể đều hạ không hết cái kia tam sư bá cái này khảo giáo tựa hồ cũng không thể đạt tới mục đích ta người đây tựu không hiểu tam sư bá như vậy làm là có thâm ý chính là muốn nói cho thái tử điện hạ người giỏi còn có người giỏi hơn đạo lý ta ngược lại là cảm thấy đạo tâm ma chủng tuy nhiên thiên phú dị bẩm nhưng cơm cũng muốn từng miếng từng miếng ăn cái này tập võ cũng muốn từng bước một đi cho hắn chướng một chút giáo hấn cũng là nên phải đấy cái này cũng đúng cũng không biết thái tử điện hạ có thể hạ tới khi nào rồi tam sư bá đồng dạng nghe được đến những người này khe khẽ tư ngữ trên mặt bất động âm thanh sắc nhưng trong lòng lại là cười trộm không thôi chính mình có thể không có hứng thu thực đến điểm tỉnh tiểu từ này cái này quân cờ cái hộp bên trên viết hậu thiên tam giai nhưng trong lúc này quân cờ lại chính cống là mình bản thân sử dụng giòm kính cấp quân cờ đừng nói cái này gọi là vệ thiên vọng có thể hạ đến một nửa chỉ sợ hắn rơi cái mấy tử sùng dưới cũng sẽ bị hắn căn bản vô lực không chế tiên tiên quy kính cấp võ đạo cảnh giới cẳng nộ anh được não môn tròn vắng triệt, triệt để để trầm luân tại quân cờ trong giới cấu thành ảo cảnh bên trong đến lúc đó chính mình liền có thể thuận lý thành chương nói cái này thái tử điện hạ miệng cọt gan thỏ quả thực không có ngờ tới hắn hôn mê được dễ dàng như vậy hôm nay tâm thần đã triệt tu xuống duoi cung se bi han can ban vo luc khong che tien tien khuy kinh cap luân nếu như chế nghĩ ha mieng tho qua thuc khong co pháp giải cứu Hắn tất nhiên sẽ triệt để đánh mất thần trí, trở thành vô tâm chi nhân. Hôm nay long cổ tuy nhiên võ giả thường dùng, nhưng mỗi một năm vì vậy mà triệt để biến thành ngu ngốc võ giả cũng là không ít, đó cũng không phải hiếm có sự tình. Thực phát sinh loại chuyện này, muốn giải cứu cũng không phải công lực cao thâm có thể, lại là cần chuyên môn tâm pháp cùng thủ đoạn, muốn chuyên tấn công tinh thần lực phương diện võ giả mới có thể. Lại cứ Thanh Vân tông cũng không dùng tinh thần lực nổi tiếng, cho nên coi như là Ninh Tân Y trở lại rồi cũng không có cách nào. Sau đó, chính mình nói sau cùng cái này tiên nhai hại giác nội thành lãnh đời danh ý quen biết, cái này liền dẫn hắn đi mời cầu cứu chỉ dĩ nhiên là có thể tại trước mắt bao người công khai mang đi hắn rồi cái này là tam sư bá toàn bộ kế hoạch thoạt nhìn đơn giản nhưng kỳ thật hoàn hoàn đan sen hôm nay lại là đối với vệ thiên vọng gậy ông đập lưng ông sẽ chờ hắn bị lừa rồi chúng ta đây cái này mà bắt đầu tam sư bá đã không thể chờ đợi được đem để tay tiến quân cờ trong hộp rồi há muốn nói ngươi là hậu sinh ta cũng không cùng tranh giành tựu cho ngươi trên nước ta vệ thiên vọng khoát tay chặt lại, chậm đã ta đi qua chỉ biết là cờ vây bất quá ta đối với cờ vây quy tắc cũng là kiến thức nửa đời dù sao mình chưa bao giờ hạ qua kính xin tam sư bá cùng ta cẩn thận nói ra nói ra hôm nay long cuộc môn đạo bằng không thì ta sẽ chờ nhi không biết xuống, chẳng phải là tăng thêm che cười. Ngươi trước kia không có hạ qua cờ vây, vậy ngươi bình thường đều dùng cái gì với tư cách hưu nhàn? Tam sư bá ngạc nhiên nói, vệ thiên vọng lắc đầu, không có hạ qua rất bình thường, hạ giới giải trí ngàn ngàn vạn, hiện tại cờ vây đã không có có bao nhiêu người tại hạ. Tam sư bá bất đắc dĩ, chỉ phải đem hôm nay long cuộc quy củ từ đầu tới đuôi cùng vệ thiên vọng giảng giải một phen. Vệ thiên vọng cái này mới hoàn toàn minh bạch, cái này cái gọi là thiên long cuộc hoàn toàn chính xác tựu là cờ vây một cái biến chủng tại Long Môn thế giới võ giả tầm đó thập phần lưu hành chính là trên đời này võ giả yêu thích nhất một loại đánh cờ cùng tiêu khiển phương thức Thiên Long cuộc thắng bại quy tắc cùng cờ vây hoàn toàn đồng dạng lạc tử quy tắc cũng không có gì biến hóa khác biệt duy nhất lại ngay tại những đặc chế này quân cờ cờ hòa bàn tượng diện bàn cờ tác dụng là câu thông thiên địa quy tắc tạo thành phức tạp huyền ảo quân cờ trong giới mà quân cờ tác dụng lại là đem võ giả dẫn vào bản cờ quân cờ trong giới phân định muốn thành công tại đây bản cờ bên trên lạc tử liền nhất định phải võ giả dùng ra bản thân nắm giữ võ đạo cảnh giới đi phù hợp quân cờ trong giới quy tắc nếu không như thế Tại bàn cờ bên trên rơi xuống tự càng nhiều, quân cờ trong giới đối ứng võ đạo quy tắc liền càng thêm cao thâm. Cái này do thiên nhập sâu quá trình, người đánh cờ người chút bất tri bất giác tâm thần đầu nhập đi vào, thậm chí phí sức hao tâm tổn sức mà không biết. Chương 1152, quân cờ trong giới. Chương 1152, quân cờ trong giới trừ lần đó ra, cái này bàn cờ cùng quân cờ tựa hồ lại chia làm mấy cái cánh giới. Vừa rồi những người kia nói giỏm kính cấp quân cờ, là chỉ chỉ có tiên tiên khuí kính cấp võ giả tài năng khống chế quân cờ, bất quá đạt đến hỏi cấp về sau, tự chi bat giac tam than đau nhap nhiên sẽ đổi thành hỏi cấp quân cờ co tien thiên khuy kinh cap vo gia Hầu thiên cấp độ tắc thì chia làm một hai ba như vậy ba cái giai tầng bàn cờ cấp độ phân chia muốn hơi mơ hồ một ít thí dụ như tiên thiên khuy kính cấp bậc cái này cái gì thủy nguyet kính chế tác bàn cờ tại hậu thiên cấp độ cũng có thể sử dụng chỉ có điều không thể hoàn toàn phát huy ra bàn cờ uy lực mà thôi nhưng nếu như là tiên thiên hóa cảnh võ giả sử dụng chỉ sợ rơi xuống cái thứ nhất giờ tí sẽ chấn vỡ bàn cờ đương nhiên càng cao tầng thứ võ giả tự nhiên còn có khác chân quý hơn tài liệu chế tác bàn cờ đã minh bạch cái này rất nhiều đạo lý vệ thiên vọng trong lòng đột nhiên hồi tương lại khó trách cảm thấy giống như đã từng tương tự Tại Kim Dung Tiên Sinh Thiên Long Bát Bộ bên trong, Vô Nhai Tử lựa chọn truyền nhân thời điểm, bất chính tiểu là bãi trí một cái chân lung kỳ cục sao? Về sau lại bị Hư Trúc đánh bậy đánh bại cho phá vỡ rồi, mới gọi Vô Nhai Tử đem suốt đời công lực đều quán đỉnh cho Hư Trúc. Như không có ý bên ngoài, cái này cái gọi là Thiên Long kỳ cục, kỳ thật tiểu là lúc trước Vô Nhai Tử tiền bối cái kia chân lung kỳ cục diễn sinh mà đến biến chủ rồi. Lợi hại, thật sự lợi hại, Vệ Thiên vọng không khỏi cảm thấy hưng phấn lên, tại hiện thế ở bên trong hắn tự nhiên không có khả năng nhìn thấy như vậy huyền diệu đồ vật. Chỉ có đã đến long môn thế giới, mới có thể làm cho mình trước kia tại Võ Hiệp TV cùng trong tiểu thuyết chứng kiến đến hết thể đều dần dần thực hiện, ở trong đó cảm xúc, quả thực khó nói lên lời, thậm chí đã cơ hồ muốn che giấu mất hắn tạm chú dị giới sinh ra trong lòng tịch mịch rồi. Đối với cái này cơ vây, kỳ thật vệ thiên vọng tuy nhiên chưa bao giờ hạ qua, nhưng trong lòng lại là có thêm lòng tin tuyệt đối, cái này tin tưởng liền lai like nguyên ở cái kia kinh người toán học khả năng tính toán cùng tư duy logic Cơ vây chi đạo, cuối cùng. Chính thức đại sư chính là muốn có được kinh người tư duy lo dịp năng lực mới tính toán đi một nước cờ, liền sau này một mực đẩy diễn tôi đem mình cùng đối thủ đằng sau quân cờ lộ tại trong đầu suy diễn đi ra. vô luận đối phương có loại biến hóa nào, nếu là đều tại kỳ thủ suy diễn bên trong, liền có thể dùng có chuẩn bị đánh úp, chiếm cứ tiên cơ cũng lấy được thắng lợi. Vệ Thiên vọng tuy nhiên chỉ hiểu cơ bản quy tắc, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn dùng chính mình có thể nói an gian tính toán năng lực đi đối với quân cờ lộ hướng đi tiến hành suy diễn. Có lẽ vừa lúc mới bắt đầu còn không lắm quen thuộc, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể chậm rãi thích ứng cờ vây thứ này. hoàn toàn chính xác thú vị. Tam sư bá, vậy cung kính không bằng thần mệnh. Ta cái này trước tiếp theo tử rồi. Đa đối với chính mình có tự tin, vệ thiên vọng tự nhiên không biết lề mề, dứt lời về sau, liền tiện tay cầm bước lên một con cờ, động tác nhanh nhẹn hướng bản cờ bên trên phóng đi. Cái gì? Hắn rõ ràng đều không điều tức một phen, nếu không phải vận công ngồi xuống, tĩnh tâm tuyệt lo, thế nhưng mà rất dễ dàng tại lạc tử thời điểm tâm thần đánh mất ở bên trong đó à? Tam sư bá trong lòng cười thầm không thôi, tiểu tử này thật sự là người không biết không sợ, bất quá như vậy cũng tốt, càng bất việt việc mot ít, hắn giúp thì càng nhanh. Mặt khác thanh vân tông người cũng cảm thấy được dở khóc dở cười, thầm nghĩ, một người cho tới bây giờ không có hạ qua cờ vây người, lần thứ nhất đánh cờ là thiên long kỳ cục, hơn nữa còn là vượt qua hắn bản thân trước mắt cảnh giới hậu thiên tam giai quân cờ, cái này quả thực lại để cho người đối với hắn không thể báo dùng bất luận cái gì chờ mong. Vệ thiên vọng có thể chẳng muốn quản những người này nghi cách, tại rơi xuống một tử đồng thời, hắn cũng đã cảm nhận được cái này cái gọi là thiên long kỳ cục cao diệu chỗ. Theo ngón tay kẹp lấy quân cờ rơi vào quân cờ trên bàn. Vệ Thiên Vọng liền phát giác được một cỗ khác tư vị theo đầu ngón tay chuyển đến, cái này đúng là một cỗ không hề địch ý thần niệm, một chút một tia theo đầu ngón tay của mình hướng trong cơ thể thẩm đấu. Vệ Thiên Vọng mới đầu ý đồ đi ngăn cản cái này không rõ lai lịch thần niệm, nhưng làm sơ thăm dò về sau, hắn liền phát hiện mình căn bản không cách nào làm được, biết rõ hắn tu là tồn tại, nhưng mình lại thủy chung không cách nào đem hắn bắt đến, càng không cách nào ngăn cản hắn hướng chính mình trong lòng đẩy mạnh. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cái này thần niệm cũng không ác ý, ngược lại là mang theo một tia về võ đạo cảm ngộ thiên địa quy tắc, chỉ là tương đối tương đối dễ hiểu mà thôi. Cùng lúc đó, Vệ Thiên Vọng còn phát hiện lại này thiên địa quy tắc sau lưng lại lại là này thần niệm chính chậm giai hương chính mình buộc vòng quanh một cái tựa như ảo mộng thế giới chỉ là bởi vì cái này chính là quân thứ nhất liên lụy thiên địa quy tắc quá mức dễ hiểu cái kia sau lưng thế giới cùng hình ảnh lộ ra quá mức phiêu miểu căn bản không cách nào đem hắn bắt được vệ thiên vọng biết rõ cái này bị buộc vòng quanh đến thế giới là vật gì đúng là bọn hắn theo như lời cái gọi là quân cờ trong giới mà mình nếu là muốn trong quân cờ này giới nhìn càng thêm tinh tường rõ ràng liền muốn tại trong lòng tư tưởng xuất thần niệm bên trong ẩn chứa thiên địa quy tắc đến thấy hắn quân thứ nhất chưa rơi xuống cả người liền tiến vào ngốc trệ trạng thái. Không ít một bên nhìn xem Thanh Vân Tông người đều ở trong tối tự lắc đầu. Nếu là Thanh Vân Tông muốn đi theo Tiền Triệu Thái Tử tiểu là như vậy một cái tiêu chuẩn, vậy cũng thật sự quá gọi người thất vọng rồi. Tuy nhiên đây là hậu thiên tam giai bàn cờ, nhưng tổng cũng không trở thành quân thứ nhất đều rơi không đi xuống à? Thật sự là ngu xuẩn. Tại quân thứ nhất lúc tiêu đình trệ, nhất định là bởi vì ngươi phía trước vô vị liều lĩnh. Nếu là hảo hảo minh tưởng một phen động thủ lần nữa, cũng không nên hội là như thế này. Chẳng lẽ nói cái này cái gọi là đạo tâm ma chủng chỉ là hàng nhập lậu? Hắn đối với võ đạo quy tắc cảm nộ căn bản cũng không có so thưởng nhân lợi hại đi nơi nào à? Tam sư ba càng là thập phần đắc ý thò tay vỗ dầu, thẩm nghĩ, quân thứ nhất chịu như vậy cố hết sức, đằng sau chỉ sợ hắn nhiều lắm là có thể kiên trì cái hai ba tử, liền muốn hoàn toàn bị áp đảo tại quân cờ trong giới quy tắc chi lực phía dưới rồi, đến lúc đó cả người một hôn mê, chính mình thuận tiện thừa cơ mà động. Trên thực tế, như là hoàn toàn tuân theo Thiên Long kỳ cục đẳng cấp phân chia đến thao làm, tham dự cái này cuộc cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu như là không biết tự lượng sức mình vượt cấp khiêu chiến, sẽ gặp bởi vì thần niệm chuyển tới võ đạo quy tắc khoảng cách quá lớn, quá mức tinh sâu, ngược lại gọi võ giả tâm thần đã bị dẫn dắt mà dần dần mờ mất. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Vệ Thiên vọng quân thứ nhất sợ dĩ chậm, lại là hắn tại sở tác cái này Thiên Long kỳ cục áo diệu. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng cái này cuộc chuyển tới võ đạo quy tắc bất quá tùy ý cấu nghĩ ra được thứ đồ vật, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái này Thiên Long kỳ cục thật đúng là không đơn giản. Hơi chút tại trong lòng tưởng thức một hồi, Vệ Thiên vọng liền thử tại trong lòng tư tưởng, cũng không hoa phí bao nhiêu khí lực, chỉ thấy một chuỗi nhìn như huyền ảo phù văn cùng quy tắc theo hắn trong óc tuôn ra, tại trong hư không trực tiếp đầu nhập vào quân cờ trong giới bên trong đi. Cái này một đám quy tắc, vừa mà đúng là bản thân của hắn sở tu luyện cửu âm chân kinh nộ. Tuyệt đối không nghĩ tới cái này thiên long kỳ cục rõ ràng có thể nhìn thấu trên người mình cựu âm chân kinh hơn nữa lại để cho lạc từ thời điểm chính mình cần phá giải quy tắc cảm ngộ cũng hoàn toàn phù hợp không phải do hắn không sợ hãi ba một tiếng vệ thiên vọng nguyên bản cứng đờ thân thể rốt cục lại động con cờ trong tay cũng là ba một tiếng rớt xuống quân cờ trên bàn rốt cục động tuy nhiên so trong tưởng tượng muốn chậm nhưng tốt xấu sống quá quân thứ nhất phần đông thanh vân tông người tại trong lòng nghĩ như vậy nói tam sư bá lại dùng giáo huấn hậu sinh vãn bối ngữ khí nhẹ vừa cười vừa nói thái tử điện hạ cái này quân thứ nhất vô cùng nhất dễ hiểu đã kêu ngươi do dự đây cũng không phải là điểm tốt ta hắn vừa nói còn một bên cười yếu ớt lấy cũng rơi xuống một tử động tác trôi chảy cử chỉ ưu nhã cùng vệ thiên vọng phía trước ngưng trệ tạo thành tươi sáng do nét đối lập vệ thiên vọng thực sự đối chọi gay gắt nói lấy gấp cái gì lúc này mới quân thứ nhất đâu vệ thiên vọng trên mặt cũng là ra cười thì không cười bộ dáng tiểu rơi xuống quân thứ nhất hắn cũng đã hoàn toàn khám phá tam sư bá quỷ kế cái này cái gọi là hậu thiên tam giai quân cờ nơi nào sẽ là hậu thiên cảnh giới cái này một đám võ đạo quy tắc tuy nhiên dễ hiểu nhưng đã chính cống là tiên thiên cảnh giới mới có thể có cảm lộ nếu là mình thật là một cái hậu thiên cảnh giới lăng đầu thành tất nhiên sẽ mê mất tại đây một đám tiên thiên cấp độ quy tắc phía dưới lại càng không cần phải nói đằng sau càng ngày càng cao sâu cảm lộ rồi chỉ có điều vệ thiên vọng trong lòng cười lạnh lần này tam sư bá nhất định là muốn tính sai cảnh giới của ta cần phải so ngươi cái này dòm tính võ giả suất cao hơn một cấp độ a tam sư ba nơi nào sẽ nghĩ đến đến vệ thiên vọng tại trong lòng đã đem chính mình cười nhạo một vài lần đồng dạng mặt lộ được sắp nói là không đội từ từ sẽ đến thỉnh vệ thiên vọng thu liễm biểu lộ túi đầu nhìn xem cái này bằng cờ đột nhiên phát hiện tượng diện tựa hồ lại đã xảy ra một ít biến hóa tam sư ba quân cờ rơi tại con cờ của mình bên cạnh Hiện lên kỳ giác xu thế, hai người quân cờ giữa lẫn nhau, lại ẩn ẩn có rằng, có cảm giác, tựa hồ hai người võ đạo cẳng ngộ đang tại phát sinh giao phong. Khó trách cái này Long môn trong thế giới võ giả ưa thích dùng thiên long kỳ cục đến đánh cờ, đem bản thân võ đạo cảnh giới nhét vào trong bàn cờ, tại quân cờ trên bàn giao phong suy diễn, hoàn toàn chính xác có thể dùng nhất trả giá thật nhỏ lại để cho thực lực tiếp cận hai người lẫn nhau xúc tiến riêng phần mình cảnh giới. Chỉ là một cái tiên thiên võ giả cầm tiên thiên cảnh giới bàn cờ để đối phó một cái hậu thiên võ giả, lấy quả thực thực tiệu là khi dễ người rồi, lại lằng ngẩng đầu nhìn hướng Tam sư bá vệ thiên vọng liền phát hiện người này quả nhiên là một bộ gian kê thực hiện được bộ dáng coi như chỉ sợ người khác nhận không ra hắn là cái đồ khốn nạn đồng dạng như không có ý bên ngoài chính thức giao phong hiện tại mới là bắt đầu quả nhiên theo vệ thiên vọng quân thứ hai rơi xuống hắn quanh người thời không tựa hồ đột nhiên phát sinh biến nào, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm liền phát hiện mình lại thân ở một cực đại hư vô không gian bốn phương tám hướng đều là trông không đến giới hạn vô tận hắc cám cái này hắc cám hư vô không gian ở bên trong chỉ có trước mặt cái này một phương so sân bóng còn muốn càng lớn cờ vây bản cờ coi như vật dụng thực tế giống như trôi nổi tại trong hư không lúc này trên bàn cờ này chính mình lúc trước rơi xuống bạch tử lại hóa thành một người mặc áo bào trắng chính mình hư ảnh mà cái này bạch tử bên cạnh rồi lại là thân mặc hắc bảo tam sư bá hư ảnh lúc này hai người hình hư ảnh nhưng lại không có nhàn rỗi giữa lẫn nhau không ngừng ra tay đâu được thập phần kích liệt vệ tiên vọng xem hắn chiêu thức liền phát hiện mình cái này hư ảnh mặc dù không có minh xác xử ra bản thân nắm giữ cựu âm chân kinh chiêu thức nhưng nhấc tay giơ lên đủ gian tư thế lại hoàn toàn chính xác xác thực là khí thế của mình không có cố định chiêu thức thậm chí cũng không có chất khí nhưng lại phù hợp chính mình vo đạo càng ngộ cái này thật đúng là diệu quá thay chính thức tiến vào trong quân cờ này giới về sau, hắn liền phát hiện thứ này lại cho mình càng lớn kinh hỉ. Đã như vậy, vậy thì lại nếm thử của ta quân thứ hai. Chương 1153, ngoại ý năm Chương 1153, ngoại ý muốn vệ thiên vọng trong lòng tư tưởng, một đám thần niệm bay ra, lúc này chính hắn tuy nhiên cũng không xem đi ra bên ngoài hết thảy, nhưng nhất tại hắn tay phải quân cờ lại là tự bay đi, rơi vào lúc trước đệ nhất mai bạch tử cái khắc cơ ra chỗ. Quân cờ trong giới ở bên trong quân cờ trên bàn, quả nhiên lại là xuất hiện thứ hai bản thân của hắn áo bảo trắng hư ảnh. Đương hai cái hư ảnh xuất hiện về sau, Vệ thiên vọng chỗ kiềm giữ võ đạo quy tắc liền chiếm cứ thượng phòng, đem tam sư bà biến thành tên kia áo đen hư ảnh cho áp chế xuống dưới. Bên ngoài rất nhiều thanh vân tông người thấy thế, cũng là một hồi khe khẽ tư ngữ. Còn tưởng rằng hắn căn bản là không thể đầu nhập đi vào đâu rồi, ngược lại là không nghĩ tới, chỉ quân thứ hai tiểu cùng bản cờ sinh ra của minh, cũng không biết hắn có thể kiên trì đã bao lâu, dù sao nếu là cảnh giới lại càng không bên trên, rất nhanh sẽ bởi vì tiếp không có quân cờ trong lẫn chứa võ đạo cảm ngộ mà bị cưỡng ép trấn đi ra, cái này vẫn tương đối tốt kết quả, nếu là đỉnh trệ đi vào, đó mới gọi phiền thoái Có lẽ không đến mức gia đại sự a hậu thiên tam giai tuy nhiên hơi chút cao hơi có chút nhưng là không có kém đến quá không hợp tối thưởng cùng thái tử điện hạ đánh cờ lại là thân là uy tín lâu năm tiên thiên cường giả tam sư bá nếu là hắn gặp tình huống không đúng nhất định sẽ kịp thời nghĩ biện pháp hy vọng như thế người này nhị sư bá đệ tử lúc này trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn nhưng việc đã đến nước này hắn tựa hồ cũng không thể ra nói ngăn cản cái này đánh cờ tiếp tục nữa việc này chính là tam sư bá dốc hết sức thúc đẩy tuy nhiên hắn thỉnh thoảng biểu hiện được có chút kỳ quái nhưng cuối cùng cũng là sư môn trường bối cũng không thể quá mức bất kính đồng đạo, Tam sư Ba lúc này cũng mặt có kinh sắc, hắn vốn tưởng rằng Vệ Thiên vọng căn bản kiên trì không đến đắm chìm nhập trong bản cờ càng ngộ thiên địa quy tắc, tăng lên võ đạo cảnh giới một khắc này, lại không ngờ tới hắn quân thứ hai tiểu đi vào trước. Quả nhiên không hổ là đạo tâm ma chủng, cái này bổn sự người bình thường thật đúng là không đạt được, bất quá, người cũng nhảy đáp không được bao lâu, đã ngươi chủ động muốn chết, ta như thế nào có thể không thành toàn ngươi. Tam sư Ba đồng dạng động tác nhanh chóng chuẩn bị rơi ra quân thứ hai, cũng là đem tâm thần chìm vào quân cờ trong giới. Theo hai người song song chìm vào, nguyên bản thoạt nhìn thập phần bình tĩnh thủy nguyệt kính quân cờ trên bàn, liền bắt đầu hiện ra từng đạo càng thêm đậm đặc sương mù đến, tựa hồ muốn kể bên này không gian đều cho thu nạp đi vào. Đứng ngoài quan sát mọi người tuy nhiên nhìn không tới quân cờ trong giới tình huống bên trong, thực sự có thể từ nơi này quân cờ trên bản hiện ra đến sương mù cờ hỏa tử đi về hướng để phán đoán hai người đánh cờ thế cục. Vệ Thiên vọng đã là tự, gặp trong lúc nhất thời tam sư bá thật cũng không tiến đến, vệ thiên vọng cũng không nóng nảy, mà là có chút hăng hái nhìn xem hai cái chính mình áo bào trắng hư ảnh cùng tam sư bá áo đen hư ảnh giao tay từng màn. Tuy nhiên vệ thiên vọng bản thân cảnh giới kỳ thật rất cao nhưng lúc này cái này ba cái hư ảnh bên trong chính hắn hai cái nhưng lại không tại cảnh giới bên trên chiếm cứ quá rõ ràng thượng phong ngược lại vẫn là bất phân thắng bại bộ dáng xuất hiện bực này hiện tượng cũng không kỳ quái lúc này mới chẳng qua là thiên lòng kỳ cục quân thứ nhất cùng quân thứ hai cuộc đối với hai người phân biệt lạc từ lúc nhu cầu võ đạo quy tắc tự nhiên cũng sẽ là giống nhau cảnh giới cái này cơ bản công bình là cam đoan thực lực hơi có trên lệnh người có thể bình thường đánh cờ cần chờ trong chốc lát tại bàn cờ đối diện trong hư không quả nhiên lại là xuất hiện tam sư bá thân ảnh hắn rốt cục vào được tam sư ba xuất hiện về sau thậm chí đều chẳng muốn đi xem bàn cờ bên trên tình huống Lại ngược lại là thập phần khinh thường nhìn hướng vệ thiên vọng bên này. Quả nhiên, đi vào quân cờ trong giới về sau, tam sư bá liền không hề thu liễm, thay đổi phía trước đức cao vọng trọng trưởng bối hình tượng, âm chắc chắc nhìn xem vệ thiên vọng, xú tiểu tử, bảo nguyên đếm thử sự lợi hại của ta. Vệ thiên vọng cười nói, ồ, trước ngươi không phải đều xưng ta là cái gì thái tử điện hạ sao? Như thế nào hiện tại tiểu biến thành xú tiểu tử rồi hạ? Ta nhớ được ta và ngươi thế nhưng mà không oán không chịu a, vì sao phải nhầm vào ta? Nếu không là ngươi, ta cái kia ngu ngốc sư huynh như thế nào lại nghĩ đến nếu phục hồi đại vệ triều, như thế nào lại ý đồ phản loạn? ta vậy cũng thương hải nhi như thế nào lại chết ngươi tại sao cùng ta không oán không tiều rồi giữa chúng ta tiều hận lớn hơn đi bất quá ngươi yên tâm ta cũng hận không được ngươi đã bao lâu rất nhanh ngươi tiều sẽ biết thanh vân tông ở bên trong có thể không hoàn toàn là sư huynh của ta cùng ninh tân y như vậy không duyên cứ bạch ngươi lợi dụng kẻ lần tam sư ba giống như có lẽ đã kìm nén không được trong lòng ninh tan y nhu vay khong duyen co bach nguoi kích đa kềm nen khong đuoc trong long đich kich đong coi như là nguyên hình tất lộ rồi chi tiếc, hắn vốn tưởng rằng vệ thiên vọng sẽ bị chính mình đột nhiên trở mặt bộ dạng cho hung hăng trấn trụ chưa từng nghĩ vệ thiên vọng như trước một bộ không sao cả bộ dạng hai tay một quán nói ra ngươi ngày hôm qua lúc còn nói bất quá dùng tư sinh con ngươi chết thì đã chết hiện tại xem ra trong lòng ngươi lại không phải nghĩ như vậy ngươi người này quá hai mặt rồi về phần ta có phải hay không muốn lợi dụng ngươi thanh vân tông việc này tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi tới nói này nói kia ngày hôm qua ninh tân y cũng đã cho ngươi rời đi cơ hội là chính ngươi muốn lưu lại đương nhiên con cái nhà ai không bị coi trọng ta đối với ngươi hận thấu xương ta sao có thể đi nếu như ta đi rồi thì như thế nào đem ngươi cầm xuống như thế nào kiến công lập nghiệp như thế nào không phụ lòng ta chết đi hải nhi Tam sư bá âm thanh lạnh lùng nói: Xem ra ngươi cho rằng hôm nay đoán chừng ta rồi hả? Có thể ta muốn nhắc nhở ngươi một việc, đừng tưởng rằng tại trong quân cờ này, giới ở bên trong người khác không biết ngươi nói mấy thứ gì đó có thể vô tư rồi. Ngươi tiểu không lo lắng ta bình yên rời khỏi quân cờ trong giới, nói cho những người khác ngươi nói gì đó sao? Chê cười, ngươi thật đúng là trông cậy vào mình có thể đi ra ngoài. Ta lập tức liền bảo ngươi minh bạch. Tam sư bá chỉ đem vệ thiên vọng tự tin trở thành ngu nguội rồi, nói tất, hắn liền phóng xuất ra bản thân võ đạo cảm xuống giữa hai người bàn cờ đưa đi. Lập tức tại bàn cờ bên trên liền lập tức xuất hiện một đạo áo đen hư ảnh đem phía trước hơi có chút rơi vào hạ phong cục diện cho triệt để đề săn đều tỷ số trở về lúc này thời điểm tam sư bá mới phát hiện vấn đề chỗ vệ thiên vọng chỗ đại biểu hai cái áo bào trắng hư ảnh thoạt nhìn lại thập phần ngưng thực tại cùng mình áo đen hư ảnh giao phong ở bên trong cũng là có đến có hồi không rơi vào thế hạ phong cái này tam sư bá chỉ cảm thấy kinh nghi bất định cái đó và hắn dự đoán tình huống không quá đồng dạng a đây chính là tiên tiên khuy kính cấp quân cờ a cho dù hắn có thể miễn cưỡng ứng đối nhưng trèo trống đi ra hư ảnh có lẽ cũng sẽ đặc biệt suy yếu không cần phải như vậy ngưng thực a Tàm sư bá trong lòng dâng lên một hồi cảm giác không ổn, nhưng hắn vẫn lại không thể tin được. Vệ thiên vọng cũng lười được cùng hắn lại nói nhảm, hắn cái này một tử cương rơi xuống, chính mình lại theo sát lấy lại rơi xuống một tử, tiểu bày tại cái khắc quân cờ bên cạnh. Đến bây giờ mới thôi, cái này một bàn cờ vây mới hạ qua mấy cái quân cờ, vệ thiên vọng lại là thiên tài, lại cũng không thể lực lắm cho minh bạch cái này cuộc đến cùng làm như thế nào bố cục, chỉ có thể trước thử thăm dò nhiều hạ mấy cái tử rồi, lạc tử nhiều hơn, tự nhiên có thời gian từ từ sẽ đến cân nhắc. Theo quân cờ trong giới trong thế giới Vệ Thiên vọng lạc tử thành công, bên ngoài quân cờ trong hộp thực sự có một quả bạch tử tự hành đã bay đi ra ngoài, rơi ở trong nước nguyệt quân cờ trên bàn. Cái này một tử rơi vào thật nhanh. Đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết không phải là càng đi về phía sau thời điểm, lạc tử càng chậm đấy sao? Cái này? Dạ. Cho tới bây giờ, rốt cục xuất hiện Thanh Vân tông mọi người đoán trước bên ngoài tình huống, biến hóa này tới quá quá mãnh liệt, ngoài dự đoán mọi người. Đương nhiên, giật mình nhất người lại còn không phải bên ngoài những người này, mà là đồng dạng thân ở quân cờ trong giới ở bên trong tam sư bá, hắn thấy thế, chỉ miệng há lớn ba sừng sốt cả bội thần mới kịp phản ứng, mặt sắc nhất thời trở nên có chút khó coi. chẳng lẽ nói thằng này tại giả heo ăn thịt hổ? dựa theo suy đoán của hắn, vệ thiên vọng vượt cấp sử dụng dòn kính cấp quân cờ tiến vào thiên long kỳ cụ, chống cục, ủng hộ đến năm miếng quân cờ cũng đã là cực hạn. theo hắn rơi trước lưỡng tử tốc độ thoạt nhìn, suy đoán của mình có lẽ tám chín phần mười. tam sư bá kiên định cho là hắn tối đa trèo chống đến thứ năm tử phải ngã xuống. có thể sao cái này thứ ba tử tiểu rơi vào nhanh như vậy? số tiểu tử, ngươi, ngươi bị ta. tam sư bá nhìn hầm hầm lấy vệ thiên vọng, vệ thiên vọng hai tay chụp lấy, nói ra. Ta ở đâu gải ngươi rồi hả? Chẳng lẽ không phải chính ngươi muốn cùng ta chơi cái này Tiên Long Kỷ cục sao? Ngươi ngược lại là nhanh một ít, ta hảo hứng chính đậm đật đầu. Tam sư ba thấy hắn như thế bình tĩnh, càng là giận không kèm được, trùng trùng điệp điệp nói ra, ta hôm nay cũng không tin, ta nhìn ngươi có thể phô trương thanh thế đến bao lâu. Tuyệt không có khả năng này. Tuy nhiên cũng có người võ đạo cảnh giới có thể so với thực tế có được công lực muốn cường hoành một ít, nhưng Tam sư bá lại chưa từng nghe nói qua có người liền hậu thiên đỉnh phong cấp độ đều chưa từng đạt tới, liền có thể nhẹ nhõm khống chế Tiên Tiên khu kính Tiên Long Kỷ cục. Cái này quá không hợp với lẽ thường rồi. Hắn nghĩ thầm, Tiểu tử này nhất định là tại Phô Trương thanh thế, đợi đến lúc thứ 5 giờ tí, hắn tất nhiên sẽ nguyên hình tất lộ. Không hề nét mực, Tam sư bá lại lần nữa là tử. Nhưng là, con cờ của hắn vừa mới đứng trên không được đợi không đến 5 giây, Vệ Thiên vọng đạo thứ tư hư ảnh cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên theo cuộc bên trên đã hoàn toàn nhìn ra được, Vệ Thiên vọng là cái chính công tân thủ rồi, nhưng tối thiểu tại võ đạo cảnh giới hư ảnh khí thế bên trên, hắn lại là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tam sư bá không tin tà, toàn lực thúc dục chính mình tiên tiên khuy kính cấp tâm thần, dốc sức liều mạng đi diễn biến lấy chính mình võ đạo quy tắc, lập tức lại lần nữa là tử. Lúc này đây Vệ Thiên vọng động tác thậm chí so trước đó lần thứ nhất nhanh hơn. Cơ hồ ngay tại Tam sư bá áo đen hư ảnh hiện hiện đồng thời, Vệ Thiên vọng thứ 5 miếng hư ảnh cũng đã đứng ở bên cạnh của hắn. Cái này, chuyện cho tới bây giờ, dù là Tam sư bá lại là không cam lòng, lại là ngu Xuân, cũng nên phát hiện Vệ Thiên vọng xa xa không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản. Sự tình đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, cái này tiền triều thái tử, thâm bất khả chắc. Lúc này, Tam sư bá lại nhìn hướng Vệ Thiên vọng trong ánh mắt, dĩ nhiên không có khinh miệt chi ý, chỉ có thật sâu kiêng kỵ thần sắc. Hắn phát hiện mình căn bản là không thể vững tin cái này, tiền triệu thái tử cực hạn ở nơi nào, năm vóc dáng ra rồi, hắn không có ngược lại, xem ra hắn 10 vóc dáng cũng sẽ không ngược lại, chán nỡ dê lẽ lại hắn có thể cùng ta đem cái này của suy diễn đến một nữa. Bên ngoài vây xem thanh vân tông người tại trải qua vệ thiên vọng phía trước hai lần lạc từ lúc đột biến về sau, ngược lại là thoáng có thể thừa nhận trong đó sai biệt rồi. Mọi người nghĩ thầm, cố gắng vị này thái tử điện hạ cảnh giới xác thực rất cao, ít nhất phải so với hắn biểu hiện ra ngoài hậu thiên cảnh giới công lực cấp độ cao hơn rất nhiều, lại là có thể thật sự thích ứng cái này hậu thiên tam dài quân cờ. Chương 1154, lạc tử như gió. Chương 1154, lạc tử như gió kết quả là, mọi người chú ý lực lại chuyển rời đến cái khắc phương diện đã đến. Theo Vệ Thiên vọng rơi xuống cái này, Nam Khỏa quân cờ đến xem, ai cũng có thể nhìn đến ra vị gia này là cái chính thống tân thủ rồi. Nhất là một ít ở đây ở bên trong tương đối am hiểu sâu cuộc chi nhân, tại trong lòng đệm Vệ Thiên vọng cái này, Nam Khỏa quân cờ bẩy đã suy diễn mấy lần, lại cũng căn bản tìm không ra đây là cái gì xáo lộ đến. Cuối cùng chỉ có thể được ra cái kết luận, vị này thái tử là tử, căn bản cũng không có xáo lộ. Cái này cũng không nói là hắn đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu độ cao. Trái lại, hắn như vậy là tử, gặp được kỳ nghệ hơi chút không tệ cao thủ, rất nhanh muốn tại đây một khu vực lâm vào triệt để hạ phong, rồi, cái này liền ý nghĩa hắn phía trước cái này mấy khỏa quân cờ tương đương tồn không. Bên ngoài các đệ tử đều nhìn được đi ra trong đó môn đạo, tam sư ba chính là thành vần tông ở bên trong kỳ lực số một số hai cao thủ, lại có thể nào nhìn không hiểu. Nay đây tuy nhiên Vệ Thiên vọng tại võ đạo cảnh giới bên trên cho hắn ra ngoài ý định kinh hỉ, nhưng hắn vẫn không có triệt để loạn một tất vông. Người lạc tử càng nhiều, liền tại quân cờ trong giới ở bên trong đỉnh trệ được càng sâu, công lực của ngươi lại không có pháp thừa nhận thua trận cuộc lúc cắn trả như vậy cũng tốt, ta tác tính tiệu cho ngươi tại cuộc bên trên hoàn toàn bị ta áp chế, đợi đến lúc ngươi triệt để thua trận cái này tổng thể cục thời điểm đồng dạng sẽ bị dòm kính cấp quân cờ cắn trả, hung hăng chấn thương tinh thần của ngươi. Thoáng tỉnh táo thoáng một phát tâm tư, Tam sư bá liền tại trong đầu đem đằng sau mười bước quân cờ lộ đều cho suy diễn đi ra, cũng tiếp tục lạc tử. Sự tình phát triển cũng không vượt quá dự liệu của hắn, trở vệ thiên vọng cùng Tam sư bá rơi dưa đến thứ ba dây dua đen thu 33 muoi tí, rốt cục triệt để lâm vào Tam sư bá bấy dập, bị một hơi làm mất tám miếng quân cờ. Bắt đầu tiệu xuất hiện như vậy sai lầm, tại chính thức cờ vây trong trận đấu quả thực có thể nói kỳ tích, cũng tuyệt không bàn khả năng thúng chi, đây là môn đạo sâu đậm Thiên Long kỳ cục. Theo Tam sư bá ăn tươi vệ Thiên vọng một mảnh quân cờ một tử rơi xuống, giữa hai người hư không bàn cờ bên trên dị biến nổi bật. Lại lúc có chiến trường sát phạt thanh âm truyền ra, vệ Thiên vọng cái tia tám cái áo bảo trắng hư ảnh lập tức lâm vào Tam sư bá áo đen hư ảnh về công, càng bị bàn cờ phía dưới đột nhiên hiện lên quy tắc chi lực triệt để trói buộc, không hề có lực hoàn thủ. Trong khoảnh khắc, cái này tám cái hư ảnh liền bị đánh cho tan thành mây khói. Bên ngoài thủy nguyệt kính quân cờ trên bàn, thuộc sở hưu tại vệ Thiên vọng tám miếng bạch tử cũng là tự hành bay lên, trở xuống trong hố. Theo chính mình tám cái hư ảnh biến mất, vệ Thiên vọng nhẹ cảm phát giác Quân cờ trên bàn nguyên bản yên lặng, tường hòa hào khí cũng trở nên quỷ dị khắc nghiệt, tràn đầy đối trọi gây gắt khí tức. Quả nhiên, Thái tử điện hạ cái này lần thứ nhất đánh cờ là Thiên Long kỳ cục, đối thủ hay vẫn là Tam sư bá, quá mức miễn cưỡng à? Thái tử điện hạ nhất định phải thua. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tràn lờ dê lẽ lại hắn còn có thể thắng? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vừa rồi Thái tử điện hạ lạc tử nhanh như vậy, ta cho rằng sẽ có kỳ tích phát sinh. Tá gấu, nơi nào đến nhiều như vậy kỳ tích, bất quá như vậy cũng tốt, sớm chút thua trận cũng miễn cho bị quân cờ trong giới đem tâm thần khốn khóa lại xảy ra điều gì tình huống. Cũng thế đúng rồi bên ngoài nội thành thỉnh thoảng truyền đến đánh nhau thanh âm là tình huống như thế nào ngươi bất kể quá nhiều nhàn sự ninh tông chủ đã đi ra ngoài ứng đối việc này rồi có ninh tông chủ tòa chấn ở đâu đến phiên chúng ta tới lo lắng chúng ta thảnh thảnh thật thật giấu ở chỗ này là tốt rồi cũng đúng chúng ta hay vẫn là an tâm xem quân cờ a tóm lại vô luận phía trước vệ thiên vọng biểu hiện đến cỡ nào kinh người nhưng ở trang mọi người đối với cái nhìn của hắn lại chẳng qua là theo hắn có thể chống được đệ mấy quả quân cờ biến thành có thể hay không chống được trung cực về phần hắn có thể hay không hạ thắng tam sư bá cái này vấn đề đáp án quả thực rõ ràng nói trung Quốc. ve phan hơn đều là hưởng phí môi lưới. Một hơi làm mất vệ thiên vọng tám khỏa bạch tử, không phải do tam sư bá không được ý, chỉ thấy hắn thân ở quân cờ trong giới hư ảnh, nhẹ nhàng phủ sờ lấy chính mình mềm dụ xuống dầu dài, mặt mũi tràn đầy kêu căng nhìn về phía vệ thiên vọng, rêu rêu nói: "Thái tử điện hạ, xem ra của ngươi kỳ lực quả thực không được tốt lắm à? Lão phu hội hảo hảo dạy bảo ngươi một phen, bảo ngươi minh bạch trong đó đạo lý." Lão già này, lúc này tâm tình tốt rồi, ngược lại là có hứng thú gọi vệ thiên vọng làm thái tử điện hạ rồi, mà không phải không kiêng nể gì cả đưa hắn xưng là sú tiểu tử. Vệ thiên vọng lúc này rơi vào hạ phòng, tuy nhiên trong nội tâm cũng không lo lắng, nhưng nhưng lại không cùng thằng này nói nhảm. Lúc này đây chính mình Tuy nhiên tổn thất 8 miếng quân cờ nhưng hắn vẫn cũng không phải là không thu hoạch được gì thông qua lúc này đây giáo hấn về thiên vọng Dĩ nhiên sở tác đến một ít cờ vây chi đạo quy luật như vậy kế tiếp là nếu không đoạn đem cái này một đám quy luật thực tế tiến tới thăng hoa lại thời gian dần qua giáo Tam sư Bá làm như thế nào người gặp vệ thiên vọng mà không thay đổi sap tiếp tục là tử Tam sư Bá khỏe miệng một chiều đắc ý của mình coi như thoáng cái đánh tới bông vải hoa bên trên thập phần khó chịu mới đầu Tam sư Bá còn chưa ý thức được vệ thiên vọng biến hóa như trước thập phần bình tinh an chiếu lấy ý nghi của mình đi là tử nhưng đương chút bất chi bắt giác hai người cờ tướng tử rơi xuống thứ tám mươi khóa lúc 80 khoa bá đột nhiên ý thức được vấn đề tựa hồ chính mình theo lần thứ nhất ăn tươi hắn tám khỏa quân cờ về sau dĩ nhiên cũng làm không còn có thành công ăn tươi qua con cờ của hắn rồi cái này không thể nào đâu tam sư bá thập phần mờ mịt chính mình hôm nay quân cờ lộ rõ ràng một mực đều phi thường nhằm vào thủy chung đều tại đối với vệ thiên vọng tiến hành cạn tàu giám máng không có một mình đi mở qua chính mình trên nước A. mang theo thập phần khó hiểu tâm tư tam sư bá lúc này mới đem chú ý lực theo phạm vi nhỏ tranh đoạt trong lấy ra một lần nữa nhìn chung toàn cục nhất thời hắn liền phát hiện vệ thiên vọng biến hóa 33 đứa con, vệ thiên vọng biểu hiện còn là một rõ đầu rõ đôi tân thủ. Nhưng từ khi chính mình cưỡng ép ăn tươi hắn tám cái tử về sau, phong cách của hắn lập tức biến đổi, trở nên làm gì chắc đó, thậm chí đã liên tục làm công việc lượng khối địa phương rồi. Cái này tuy nhiên cũng là tân thủ biểu hiện, nhưng lại ít nhất là hạ đã qua mấy chục cục quân cờ nhân tại đi được đi ra con đường. Bất quá may mắn, hắn dãy rủ đều chỉ cực hạn tại tinh vị phụ cận, không có thể gọi hắn tới gần thiên nguyên trong độ. Chính mình tuy nhiên không có thể tiếp tục can mất hắn tử, bụng. chinh minh chàng diện tuc ăn mat trên lại thủy chung nhiều hơn tám quả, hơn nữa càng tới gần thiên nguyên vị, vị mô chàng diện bên trên, chính mình hay vẫn là đại yêu nếu như thế cục chiếu vào như vậy tiếp tục phát triển xuống dưới cuối cùng nhất chính mình lấy được thắng lợi lại là không thể nghi ngờ được rồi lúc này nếu không tam sư bá ý thức được tình huống quái gì bên ngoài mọi người đồng dạng kinh ngạc thái tử điện hạ vừa ở im mà tại ngắn như vậy ngắn thì một ván cờ bắt đầu thời gian ở trong liền học xong như thế nào đối kháng tam sư bá lăng lệ ác liệt thế công càng liên tiếp làm hai cái sống đi ra cái này cái này không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a thôi đi làm công việc có cái gì khó hay sao không phải là làm cho ra hai cái mắt là được rồi sao ngươi biết cái gì người khác thủy trung tại đối với người cạn tàu giả máng đang cùng cao thủ đánh cờ trong quá trình muốn làm ra hai cái mắt đến có dễ dàng sao như vậy người xem thái tử ra quân cờ đường đối mặt tam sư ba tiến công quả nhiên là làm gì chắc đó thận trọng từng bước tại đây giống như gian nan thế cục xuống lại cho hẳn cái này thuần túy tân thủ làm ra hai cái xông đến cái này thật sự rất không dễ dàng có thể tràng diện bên trên nhìn thái tử điện hạ hay vẫn là hạ phong đến lợi hại a điều này cũng đúng tiếp tục xem tiếp à ta cảm giác cảm thấy sẽ có không tưởng được sự tình muốn phát sinh xác thực thái tử điện hạ đã cho chúng ta quá lớn kinh hỉ rồi chờ một chút nói trở lại cái này đều tất cả rơi xuống hơn tám mươi khoả tử rồi thái tử điện hạ như thế nào coi như một điểm mỏi mệt tri sắc đều không có coi như lão tăng nhập định một loại bộ dạng nhìn tinh thần của hắn tại quân cờ trong giới ở bên trong tựa hồ cũng không có đã bị cái gì áp lực cả đúng vậy ngươi không nói ta đều nhanh quên ngươi ở phía ngoài đều cho rằng ca roi xuong hon 80 muoi khoa tu roi thiên mot điem moi met chi sac đeu khong co lúc này dùng khong co đa bi cai gi ap đuoc ca là hậu thiên tam giai quân cờ đã hết sức kinh ngạc nhưng bên trong tam sư bá lại biết đây chính là dòm kính cấp quân cờ a trên đời này căn bản cũng không có cái nào hậu thiên võ giả có thể đem giòm kính cấp quân cờ đi đến hơn tám mươi cho dù là cao cấp nhất hậu thiên đỉnh phong võ giả, cũng không có khả năng. Cái này tiền triều thái tử trên người bí ẩn, quá lớn. Đột nhiên ý thức được vấn đề này về sau, Tam sư bá trong lòng cũng không có chắc chắn chính mình tất thắng, không thể nghi ngờ lúc đất ý, ngược lại hơi có vẻ sợ loạn nhìn về phía Vệ Thiên vọng, lại xem xét hắn lúc này hay vẫn là lao thần khắp nơi bộ dáng, điểm khả nghi tỏa ra, chỉ cảm giác mình thật giống như bị người cho rằng ngu ngốc cho trêu rồi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Công lực của ngươi rốt cuộc là hạng gì cảnh giới? Tam sư bá nhịn không được nhìn hằm hằm lấy Vệ Thiên vọng nói ra. Vệ Thiên vọng cười cười, ta là ai? các ngươi trong miệng tiền triều thái tử vệ thiên vọng không thể giả được về phần công lực của ta là bực nào cảnh giới tam sư bá ngươi thân là tiền thiên quy kính trung đoạn võ giả chẳng lẽ còn nhìn không mặc ta cái này một thân hậu thiên đều không có viên mãn công lực sao như thế nào ngươi còn hỏi khởi ta đã đến vớ vẩn hậu thiên võ giả không có khả năng đem cái này quân cờ hạ đến tám mươi khỏa tuyệt đối không có khả năng đây chính là dòm kính cấp quân cờ ngươi tuyệt đối là tiên thiên cao thủ 80 sư bá nhịn không được giận dữ hết hắn thậm chí không có có ý thức đến vệ thiên vọng một co gọi phá cảnh giới của mình là cỡ nào quỷ dị a rốt cục nhịn không được nói ra lời nói thật đã đến ta đương nhiên biết rõ ngươi cái này quân cờ có vấn đề nhưng tự chính mình đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì công lực của ta là không suy giảm hậu thiên cảnh giới cách tiên thiên cảnh giới còn sớm lắm như là dựa theo bình thường võ giả bình thường tu luyện ít nhất cũng phải muốn hai ba mươi năm tài năng tân chức tiên thiên a như ta cũng là tiên thiên võ giả hội cho phép ngươi ở trước mặt ta như thế liều lĩnh đã sớm một tay đem ngươi chụp chết rồi vệ thiên vọng thủy trung mặt không thay đổi sắc như trước thập phần bình tĩnh nói tam sư bá như thế nào nhảy đáp kỳ thật thực không thể đối với tâm cảnh của hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Vệ Thiên vọng quả thực không có sợ hãi, Cưu quyền đem cái này tam sư bá tính toán cùng khiêu khích trở thành là long môn thế giới một chuyến trong nhàm chán lúc chế thôi rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, Vệ Thiên vọng còn ý định cảm tạ hắn gọi mình kiến thức tiên long kỳ cục như vậy không thể tưởng tượng nổi sự việc. Lưu tại chính mình đi xuống hơn 80 miếng quân cờ cái này chỉnh trong cả quá trình, Vệ Thiên vọng vì ứng đối cuộc nhu vay khong the tuong tuong noi su viec Tiêu tai chinh minh đi xuong hon 80 mieng quan co cai nay chinh trong lòng mình đem rất nhiều võ đạo càng ngộ một lần lại một lần suy diễn, sau đó suy diễn đoạt được cảm ngộ càng là hóa thành hư ảnh hiện hiện tại quân cờ trên bàn, cùng lực lượng ngang nhau đối thủ diễn luyện không ngớt. Càng có thể gọi hắn nhìn tận mắt, không ngừng đi phòng đoán thâm ý trong đó cũng biểu cái này 80 đến miếng quân cờ công phu, Vệ Thiên vọng liền cảm giác mình vạn pháp quy nhất suy diễn lại đi trước bước ra một bước, thậm chí mà ngay cả phá vân thức thứ ba hình dáng đều tại hắn trong lòng dần dần hiện hiện, hắn lại có thể nào không cảm tạ cái này tam sư bá. Chương 1155, như thế nào lật bản? Chương 1155, như thế nào lật bản cùng hắn bất động, lại là cái này tam sư bá, tuy nhiên thân là thiên long kỳ cục người trong nghề ở bên trong tay, nhưng đem làm cho cuộc cũng đã có nhiều năm, đang cùng người đánh cờ thời điểm, tuy nhiên hắn cũng có thể đạt được cảm lộ, nhưng cho tới bây giờ cũng đã hoàn toàn đi tới cực hạn trừ lần đó ra chính hắn áo đen hư ảnh cùng vệ thiên vọng giao tay chi tế hắn lại cũng căn bản nhìn không ra vệ thiên vọng sở tu luyện võ học môn nói tới chỉ có thể đối với chính mình áo đen hư ảnh sinh ra cảm ứng kỳ thật vệ thiên vọng cũng như vậy nhưng người mang cựu âm chân kinh hắn cũng căn bản không cần theo tam sư bá chạy đi đâu học chút gì đó cực hạn của ngươi đến cùng ở nơi nào hít một hơi thật sâu tam sư bá mới trùng trùng điệp điệp nói ra cực hạn của ta ngươi hỏi ta cái này làm cái gì chúng ta cùng đi đem cái này tổng thể hào hào hạ hà xong ngươi chẳng phải sẽ biết rồi hả vệ thiên vọng nợ nụ cười Tam sư bá mặt sắc cầm tinh bất định. Tại trong kế hoạch của hắn, căn bản Tiểu không có nghĩ qua thực đem cái này bản cờ cục cho hoàn toàn hạ xong Nhưng hiện tại hai người cũng đã đi vào quân cờ trong giới, chẳng phân biệt được ra cái thắng bại đến lại là không thể đơn giản đi ra ngoài. Trừ phi song phương đều đồng ý, có thể rất hiển nhiên vệ thiên vọng không có ý tứ kia. Tam sư bá cũng sẽ không tự đòi mất mặt. Hắn vô cùng nhất lo lắng là hai người cuộc còn chưa kết thúc, vệ thiên vọng đều không có hôn mê, linh tân y liền liền trở lại rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vốn cho là chỉ cần một nén nhang thời gian có thể đưa hắn nhẹ nhõm phóng được lại, vậy cũng là mấy cái tử vấn đề. Nhưng bây giờ nhìn đến tràn lẽ lại thật muốn cùng thằng này tại tổng thể ở bên trong phân ra cái thắng bại nhưng cái này tổng thể cục xuống ít nhất cũng là một hai canh giờ không thấy nữa ạ lại không luận đến lúc đó ninh tân y dự hội sẽ không trở về cũng chỉ là nhị sư minh một người trở về mình cũng ít khả năng dễ dàng mang đi vệ thiên vọng không làm sao được rồi chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng tại cuộc ở bên trong đánh bại thằng này rồi bất quá may mắn thoạt nhìn hắn tựa hồ đã ở tự cho là thông minh không có chút nào muốn kéo dài thời gian y tứ nếu không mình còn thật không biết làm như thế nào mới tốt ngươi thực đã cho ta còn sợ ngươi sao ngươi thực đương chính mình là thiên tài lúc này mới lần thứ nhất đánh cờ liền ý đổ cùng ta đại chiến ba trăm hiệp tam sư bá đã muốn hạ nhanh quân cờ liền ý định tại trong lời nói ép buộc vệ thiên vọng thoáng một phát lại để cho hắn sau đó lạc tử càng thêm dứt khoát quyết đoán hôm nay hai người cùng nhau thân ở cái này quân cờ trong giới bên trong vệ thiên vọng cũng là không thể giống như phía trước như vậy lợi dụng di hồn chi thuật đơn giản xem thấu tam sư bá tâm tình biến hóa nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhìn thấu tam sư bá tính toán vệ thiên vọng thẩm nghĩ xem ra hắn là cho là mình tất nhiên sẽ tại cuộc bên trên thua bởi hắn rồi một bên nghĩ như vậy vệ thiên vọng một bên đem chú ý lực thả lại đến của phía trên nhìn kỹ lại hắn cũng không thể phủ nhận chính mình trước mắt tại thế cục bên trên như trước toàn bộ ở vào hạ phong. Tại lần thứ nhất bị ăn sạch tám khỏa tử về sau, vệ thiên vọng tuy nhiên đã sơ bộ nắm giữ quân cờ đường, trở nên làm gì chắc đó, lợi dụng chính mình cẩn thận tâm tư, đem phòng ngự làm được cẩn thận, không có một lần nữa cho tam sư bá bất luận cái gì ăn tử cơ hội. Nhưng vấn đề thực sự con dòng chính ở chỗ này, quá phận truy cầu phòng ngự, liền làm cho con cờ của hắn bố cục lộ ra vô cùng chặt chẽ, thế cho nên đối với mâm lớn không chế độ mạnh yếu xa xa không đủ, trước mắt chính mình chiếm cư mục mấy phần lớn đều vây quanh cái kia hai cái sống mà bố cục, nhìn trời nguyên cùng trong bụng vị trí phúc bắn, thì là không có chút nào. Trái lại tam sư bá là tử, tuy nhiên hắn hiện tại cũng không làm ra chính thức thành hình xuống đến, nhưng rất hiển nhiên, một khi vệ thiên vọng ý đồ tiến công. Hắn liền có thể rất nhẹ nhàng lợi dụng trước mắt bố cục nhanh chóng làm ra sóng mắt đến, một phương diện có thể nhẹ nhõm ngăn trở chính mình tiến công, càng có thể đem trung đỉnh cái kia một bộ phận lớn khu vực khống chế độ mạnh yếu sâu sắc tăng cường, chính mình đằng sau lại muốn tiến công, liền tiểu khó khăn. Dựa theo cờ vây trận đấu thông thường kinh nghiệm, nếu là bắt đầu thời điểm tiểu rơi vào dưới như vậy phòng, dù là hiện tại thay người đến xuống, lại để cho chín đoạn tuyển thủ chấp vệ thiên vọng bạch tử, tìm một cái nghiệp dư tiêu chuẩn chấp tam sư bá hắc tử, bạch tử muốn muốn lật bàn, thực sự ít khả năng, huống chi tam sư bá căn bản cũng không phải là nghiệp dư tiêu chuẩn, mà là thật cao thủ. Vệ Tiên Vọng khó được đem lông mày chăm chú nhận lại, xem ra, cờ vây chi đạo thật đúng là không đơn giản, nếu là mình chỉ bảo trì trước mắt cái này tiêu chuẩn, muốn chuyển bại thành thắng, thực sự ít khả năng. Có thể coi như mình hơi chút lấy được một ít tăng lên, lại để cho chính mình thật có thể tại trong thời gian ngắn biến thành chín đoạn chức nghiệp kỳ thủ, cũng không cải biến được cục diện trước mắt. Như thế nào? Sợ cho làm mình nhất định so cho la minh nhat đinh phai thua tiểu muốn kéo dài thời gian sao? Tam sư ba tâm gọi không ổn, như thế nào chính mình kích đem pháp ngược lại nổi lên phản hiệu quả? Thằng này rõ ràng không có động tĩnh, cái này có thể sao được? Vừa lúc đó vệ thiên vọng rốt cục động, nhưng lúc này đây hắn lạc tử phương hướng đã có điểm kỳ quái, cũng không có kéo dài lúc trước hắn quân cờ đường, tiếp tục tăng cường góc dưới bên trái cùng chính phía dưới hai cái tính vị, mà là rõ ràng tùy tiện cờ tướng tự bỏ vào trung ương nhất thiên nguyên vị. Tam sư ba thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên tân thủ tựu là tân thủ, lạc tử đều không chốt nào qua đầu tu đeu khong chut nao qua đau goc cho dù ngươi muốn mở mới đích phương vị, cũng không trở thành to gan lớn mật đến trực tiếp tại thiên nguyên vị lạc tử a, ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Thật sự là ngu xuẩn. Thái tử điện hạ cử động lần này cực kỳ không khôn ngoan a, xem hắn bộ dạng như vậy, tựa hồ ý định buông tha cho tinh vị phụ cận tranh đoạt ý đồ liên tục chiến đấu ở các chiến trường trung đỉnh, có thể hắn hiện tại chưa học sẽ đi đâu rồi, tự nổ chân muốn chạy rồi. Cái lúc này Tam sư bán này đã tại trung đỉnh chiếm cứ ưu thế, cho dù Thái tử điện hạ lúc này phát động tấn công mạnh, lại cũng căn bản không cách nào ở chỗ này mở ra cục diện, sẽ chỉ làm tự tổn thất của mình không ngừng mở rộng. Theo ta thấy, Thái tử điện hạ cũng là ý thức được chính mình thế cục bên trên hoàn cảnh xấu, thiên mã hành không ý đồ đến thiên nguyên vị phụ cận mở chiến trường, nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào à? Dù sao giữa hai người kỳ lực cách xa quá lớn, cũng thế vốn quá vốn cũng không nghĩ tới hắn có thể ở trong cuộc này kiên trì đến bây giờ, thắng bại cũng đã không trọng yếu, bản thân có thể đem hậu thiên tam giai thiên long kỳ cục khống chế đến cảnh giới này, liền đã nói rõ thái tử điện hạ kinh người thiên phú, không hổ là đạo tâm ma chủng thân thể. Hiện tại xem ra, Ninh tông chủ quyết định quả nhiên anh minh. Nếu là thái tử điện hạ có thể như là Ninh tông chủ một loại, tại 30 tuổi không đến tuổi thọ liền thân trèo lên tiên thiên, cái này gần trăm năm cực kỳ có tài hoa lượng đại thanh niên cao thủ, đều tại chúng ta Thanh Vân Tông rồi, lo gì ta Thanh Vân Tông không thể quang huy tái hiện. Cũng đúng, thắng bại đã không trọng yếu. Những người khác cảm thấy thắng bại không sao cả nhưng chính thức đánh cờ hai người, lại không một cái là như vậy xem. Vệ Thiên vọng chính say đắm ở Thiên Long kỳ cục mang đến võ đạo cảm ngộ bên trong, đương nhiên không hy vọng chính mình khinh địch như vậy tiểu thua trận, Mặt khác, hắn còn phát hiện, cái này chính là lạ của mình lần thứ nhất Thiên Long kỳ cục đánh cờ, hơn nữa sử dụng vừa lúc là không tệ trăng trong nước bản cờ, càng có cảnh giới phù hợp tiên tiên khu kinh cấp quân cờ, chỗ tốt quả thực không nhỏ. Tuy nhiên quân cờ cảnh giới hơi chút thấp hơi có chút, nhưng lại vừa vặn thích hợp chính mình cái thuần túy tân thủ, cái này lần thứ nhất đánh cờ, cùng quân cờ trong giới tầm đó sinh ra liên hệ thực sự đặc biệt mấy liệt, đối với chính mình cảm ngộ võ đạo trợ giúp nhưng cũng là lớn nhất chỉ sợ bỏ lỡ một cơ hội này sau này lại dùng thiên long kỳ cục cùng người đánh cờ thời điểm mình cùng quân cờ trong giới thiên địa quy tắc ở giữa liên hệ liền không biết mãnh liệt như vậy rồi có khả năng lấy được chỗ tốt cũng sẽ giảm mất đi nhiều như vậy cái này ván đầu tiên chính mình phải thắng mặc dù không có người cùng hắn nói rõ nhưng chính hắn thực sự đoán được trong quân cờ này giới cùng võ giả quy tắc tương ứng đối với thắng lợi cái kia một phương là có càng lớn chỗ tốt nhưng nếu không trên đợi này người như thế nào lại đi tranh đoạt những thắng bại này cho nên hắn quyết định nhất định phải thắng dù là trước mắt xem ra chính mình đã hào không có cơ hội nhưng là nhất định phải thắng Hắn ẩn ẩn dự cảm đến, nếu là mình thắng được ván này, rất có thể thậm chí trực tiếp đem phá văn thức thứ ba áo nghĩa cho lĩnh ngộ đi ra. Theo vệ thiên vọng lạc tử thiên nguyên vị một bước này quân cờ bắt đầu, trong óc hắn tư duy lo dịp tinh thần biet khong đong tham thuy anh mat giong nhu hát đong tan man roi vai huong toan bo cuc đai quan co tren ban 19 nhan voi 19 tong cong 361 cai tiết điem đa tai bên trong hoàn toàn phục chế ra cái này bàn cờ bên trên tình huống, càng thêm quỷ dị chính là, lại còn không chỉ là một cái bàn cờ phù hiện tại hắn trong óc. Tại cùng một thời gian ở bên trong, hắn toàn lực thúc đẩy tâm thần bên trong rõ ràng suốt có 99 cái giống như lúc bàn cờ, mà ở những bàn cờ này phía trên, nhưng đều là hai người lúc này đánh cờ tình huống. Cái này 99 cái quân cờ trên bàn, vừa y mà đồng thời đều đang tiến hành lấy nghiêm mật suy diễn. Vệ Tiên vọng dựa theo chính mình trước mắt đối với cờ vây lý giải, vốn là thử đẩy ra diễn tam sư ba bước tiếp theo quân cờ, sau đó lại tiếp tục suy diễn chính mình bước tiếp theo quân cờ, như thế xuống, từng bước một đẩy diễn thôi. Đồng thời 99 cái bàn cờ suy diễn, hơn nữa lưu cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều, ở trong đó cai quan co tren ban vua y ma đong thoi đeu đang tien hanh lay nghiem mat suy dien ve mình vong dua theo chinh minh truoc mat đoi voi co vay toán lượng sao mà đáng sợ. Nhưng là Vệ Thiên vọng nghĩ vào chính mình tiên thiên vấn đạo cảnh giới tinh thần lực cùng với tinh nghiên toán học có được vô cùng cẩn thận tư duy logic, cho ngành xanh xanh khiêng ở tam sư bá ở đâu biết được, cùng mình đánh cờ người lúc này đã căn bản chưa tính là một người, mà là một đại vô cùng tinh mật cỡ lớn máy vi tính. Hắn như trước thập phần tự tin tiếp tục lật tử, đem chính mình hấp tự bảy tại Thiên Nguyên vị tới gần hai người lúc trước giao lấy phương vị tiết điểm bên trên. Lúc này, tại Vệ Thiên vọng trong óc 99 cái bản cờ suy diễn được nhanh nhất chính là cái kia lại đều cơ hồ tiến hành đến trung cuộc. Đương nhiên, cái này bản cờ bên trên suy diễn kết quả không hề nghi ngờ là Vệ Thiên vọng chính mình thua trận rồi. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt loạn, theo tam sư bá cái này một tử rơi xuống về sau, 99 cái trong bản cờ 80 cái đồng thời đình chỉ trước mắt suy diễn, mà là lại lần nữa dùng tam sư bá chân thật lạc tử tình huống tiếp tục đẩy đi xuống diễn mà đi. Bởi vì, cái này 80 cái quân cờ trên bản vệ thiên vọng đều đã đoán sai tam sư bá lạc tử quy luật, mà khác 19 cái ngược lại đúng lúc là tam sư bá lúc này đây là tử. Nhưng là mới bản cờ bên trên suy diễn quy luật rồi lại đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, vệ thiên vọng thông qua phân tích tam sư bá lúc này đây là tử, lại lần nữa làm sâu sắc chính mình đối với cờ vây lý giải. Như thế nào tân thủ, như thế nào cao thủ Cả hai ở giữa khắc nhau, liền ở chỗ đối với cuộc bố cục không chế, lợi dụng đối phương lạc tử quy luật, cưỡng ép hấp thu đối phương kinh nghiệm, lại tại đối phương kinh nghiệm thượng diện tiến hành gia tăng, đem hắn quy nạp vi cuộc cờ của mình đạo, đây cũng là vệ thiên vọng tiến bộ chi lộ. Chương 1156, siêu việt cực hạn suy đi n. Chương 1156, siêu việt cực hạn suy diễn lúc này, đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng thì ra là tại thoáng qua tầm đó, vệ thiên vọng đã đoán đúng cái kia 19 cái bản cờ cũng phân biệt suy diễn đã đến kết cục bất động. Mỗi một trùng kết cục phía trên, song phương cuối cùng nhất điểm mục lúc bố cục đều không quá nhất trí, nhưng kết quả lại là Vệ Thiên vọng tất cả đều thua trận rồi. Xem ra, dùng hắn thực lực trước mắt cùng bố cục, vô luận như thế nào dễ rùa cũng chỉ có thể thua. Nhưng Vệ Thiên vọng lúc này tâm thần không động, thậm chí căn bản không có chút gì do dự, càng không có bởi vì liên tiếp thất bại mà sinh lòng dao động, chỉ ở cái này 19 cái bất đồng thất bại kết cục ở bên trong, lựa chọn sử dụng một cái thua ít nhất, cục diện nhất không khó xem chính là cái kia, dựa theo ván này suy diễn, hết sức nhanh chóng điểm rơi xuống con cờ của mình. Tuy nhiên đều là thất bại, nhưng Vệ Thiên vọng lựa chọn tối ưu hóa chính là cái kia thất bại. Không ngừng đem sai lầm ưu hóa liền có thể đem lượng biến tích lũy ra biến chất, đem sai lầm hóa thành chính xác. Cái này, tự là Vệ Thiên vọng ý định, lợi dụng siêu việt cực hạn suy diễn, đến lại để cho chính mình cái thuần túy tân thủ tại trong đời đệ tổng thể ở bên trong đánh bại Tam sư bá. Năm bước quân cờ về sau, Vệ Thiên vọng đem suy diễn khả năng giảm bất đã đến bốn loại. 10 bước quân cờ về sau, Vệ Thiên vọng lại lần nữa đem suy diễn khả năng giảm bất vi hai chủng. 20 bước quân cờ về sau, hắn rốt cục hoàn toàn có thể sở thành Tam sư bá bước tiếp theo quân cờ, đem suy diễn triệt để giảm bớt làm một loại. Lúc này, đã cơ hồ hạ đến trung cuộc, thời gian cũng là mặt trời lên cao hợp lý nhỉ nhưng nhị sư bá lại chậm chạp chưa từng trở lại nói là hắn ở bên ngoài mua thuyền sự tình gặp một ít ngoài ý muốn thoát thân không được nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm tam sư bá đang ở quân cờ trong giới cũng không hiểu biết nhị sư bá nhất thời bán hội về không được vấn đề trong lòng vô cùng lo lắng và vẩn nhưng may mắn vệ thiên vọng coi như phối hợp không có tận lực kéo dài thời gian như nếu không chỉ sợ hắn cũng không biết nên đương như thế nào cho phải rồi tại lại lần nữa thành công làm mất vệ thiên vọng hai miếng bạch tử về sau tam sư bá tâm lại cảm thấy có chút kỳ quái cái này vệ thiên vọng quân cờ phong tại sao lại thay đổi không hề như là phía trước như vậy làm gì chắc đó ngược lại lại chơi khởi phiêu giật đã đến đông một búa tây một đạo cũng không biết hắn đến cùng tại đánh cái gì chú ý vệ thiên vọng quân cờ phong biến hóa chẳng những xem tại tam sư bà trong mắt bên ngoài mọi người thực sự phát hiện cái này một muốn nói tuy nhiên những thanh vân tông này người đối với vệ thiên vọng lúc này chỗ áp dụng phương pháp cũng nhìn không tốt dù sao hắn thân ở hoàn cảnh xấu thật sự quá lớn dù là hắn dù thế nào vùng vây dây chết nhưng cũng là nhất định không có khả năng có bất kỳ thủ thắng cơ hội bất quá vệ thiên vọng như vậy hành vi lại đồng dạng đã nhận được những người này tán thành xem ra cái này thái tử ra trên người hoàn toàn chính xác có một cỗ thường nhân khó đạt đến cứng cọi tâm tính dù là tại đây dạng tuyệt vọng tràng dưới mặt thực sự không muốn bó tay chịu trói vẫn đang liều mạng như vậy ý đổ chuyển bại thành thắng lại không luận hắn cuối cùng nhất có thể không thành công tiểu hướng về phía hắn cái này cố gắn sắc liền đáng giá bị người thật sâu kính nệ rồi tiểu tử ngươi đến cùng có tính toán gì không tam sư bá cũng không hiểu chẳng lẽ đều ván này mặt ngươi còn không quăng tử nhận vụ sao nhưng muốn nói hắn là tại kéo dài thời gian lại cũng không giống a cho dù là lão kỳ thủ đang cùng người đánh cờ thời điểm cũng cần suy nghĩ thời gian có thể thắng này lạc tử như gió tấn manh đến cực điểm ở đâu từng có suy nghĩ quá trình rồi hả vệ thiên vọng căn bản là không để ý hắn lúc này hắn suy diễn cũng đã tiến vào đến thứ hai giai đoạn căn cứ giai đoạn thứ nhất không ngừng nhắc đến thăng đối với kỳ đạo lý giải còn có đối với tam sư bá người này quân cờ phong phân tích vệ thiên vọng lúc này liền tại đã có thể 100% đoán đúng hắn bước tiếp theo chủ cột phía dưới bắt đầu đem cuộc cờ của hắn lộ tiếp tục đẩy đi xuống diễn mà đi đợi đến lúc lại là năm bước quân cờ đi qua về sau vệ thiên vọng 99 cái trong bàn cờ liền ít nhất ba cái đã ngoài thành công đem tam sư bá cái này năm bước quân cờ suy diễn chính xác mười bước đi qua về sau rõ ràng cái này độ khó tăng lên Nhưng vệ thiên vọng cũng đã tại 10 cái trong bản cờ đem cuộc cờ của hắn lộ hoàn toàn không chế. Thế nhưng mà quang lại như thế này còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn thủ thắng. Vệ thiên vọng trong lòng thoáng tính toán một phen, liền phát giác dù là mình đã có thể hoàn toàn xem thấu đối phương, mỗi một bước đều đối chọi gay gắt khắc chế, cuối cùng nhất nhưng vẫn là thất bại mất trận này quân cờ thi đấu, chỉ có điều có thể thua không khó coi như vậy mà thôi. Không được, ta phải phải nghĩ biện pháp đánh vỡ tam sư bá cuộc, đưa hắn rơi vào trong cục của ta mà đến. Chỉ có thể thông qua bố trí mai phục lại để cho tam sư bá trung kế, tài năng triệt để thay đổi thế cục, chuyển bại thành thắng nhưng lúc này hắn hoàn cảnh xấu hay vẫn là to lớn như thế lại đã hạ đến trung quốc muốn lật bản nói dễ vậy sao nhưng là rất nhanh vệ thiên vọng trong óc liền mơ hồ suy diễn ra một cái phương án đến muốn lật bản liền phải thiết hạ liên hoàn kế gọi tam sư bá liên tiếp thừa nhận thê thảm đau lớn tổn thất nhưng đối phương cũng là lão luyện sẽ không dễ dàng mắc lựa chính mình bấy dập tuyệt không có thể đơn giản bạo lộ trong mắt tinh quang lập lòe trong đầu cao tốc vận chuyển hắn lúc này đây suy nghĩ so lúc trước hắn sở hữu suy nghĩ thời gian cộng lại còn muốn trường nhưng hắn rốt cục nghĩ ra biện pháp không tệ tự từ, từ giờ trở đi bố trí mai phục mai cho đến cuối cùng thu quan giai đoạn lại toàn lực ứng phó một lần tính bạo phát đi ra, không cho Tam sư bá bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Như thế nào? Tiểu tử, ngươi cái này thì không được. Tam sư bá trong lòng hốt hoảng, nhưng lại sợ vệ thiên vọng thật muốn cô ý kéo dài thời gian, chỉ phải mở miệng giọng miệng ai. Vệ thiên vọng cố ý tại trên mặt lộ ra một tia chán nản thần sắc, nói tiếp nói, đừng tưởng rằng ngươi tiểu thắng định rồi. Cho dù muốn thua, ta cũng sẽ không khiến ngươi thắng được vui vẻ. Nói tất, hắn liền hung hăng rơi xuống một tử. Tam sư bá thấy hắn lại là khôi phục nhanh quân cờ phong cách, trong lòng hơi rộng, cũng không nhiều thêm cân nhắc, đuổi kịp là tử. Dùng hắn hiện tại ưu thế chỉ cần gặp chiêu phá chiêu tự nhiên có thể đem ưu thế này bảo trì đến trung quốc hắn cũng căn bản không cần cố kỹ quá nhiều trong lúc nhất thời bên ngoài mọi người chỉ thấy quân cờ liên tiếp ba ba ba liên tục rơi xuống hai người này đánh cờ tốc độ nhanh đến lại để cho người trong đầu cũng không kịp đi phân tích trong đó con đường thời gian trôi qua nhanh chóng bất chi bất giác lại lại qua nửa canh giờ hai người lạc từ tốc độ rốt cục hơi chút hóa giải một ít quân cờ trong giới ở bên trong tam sư bá trên mặt chính hiện ra tươi cười đắc ý chỉ thấy hắn tại bản cờ bên trên trái xem phải xem rất là thỏa mãn bộ dạng sau đó hắn đã nói nói vệ thiên vọng ta xem chúng ta ván này tiểu dừng ở đây a ngươi đã không có bất kỳ cơ hội ngươi xem bàn cờ bên trên đều nhanh bày đẩy con cờ cũng là đến giờ mục quyết cái thắng bại lúc sau vệ thiên vọng trên mặt đồng dạng tràn đầy nụ cười tự tin từ đó cục bắt đầu bố trí mai phục đến bây giờ cuối cùng đã tới muốn thu quan thời điểm tới lúc này dù là tam sư bá phát hiện mình rơi vào thực sự vắn đã đóng thuyền đã mượn huống chi người này tựa hồ trong lòng nôn nóng không đủ tỉnh táo thế cho nên quan sát của hán lực cũng trở nên chẳng phải nhạy cảm vờ mà đến bây giờ đều vẫn không có thể nhìn đến ra đầu mối bất quá không sao chỉ cần mình tiếp theo từ rơi xuống trên mặt hẳn cái này gọi là người chán ghét nụ cười đắc ý rất nhanh sẽ tan thành mây khói đội chi dùng khóc tăng không được biểu lộ bên ngoài quan kỳ mọi người thực sự không sao cả nhìn ra cái này môn nói tới nguyên một đám tất cả đều rung đùi đắc ý thái tử điện hạ có thể kiên trì đến cái này trung cuộc quả thực rất là khác nhau rồi tóm lại cái này tổng thể vô luận thắng bại thái tử điện hạ đều đã vượt quá dự liệu của chúng ta đúng vậy có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền hoàn mỹ không chế hậu thiên tam giai thiên long quân cờ thái tử điện hạ tương lai tiền đổ bất khả hà lượng xem ra hắn muốn tại ba tuổi phía trước thân trèo lên tiên thiên cũng không phải là việc khó Cái này bằng cờ thái tử điện hạ thua trận rồi tuy bại nhưng linh nên điểm mục rồi bảy mục nửa tranh lệch mặc dù có chút đại nhưng cái này kết quả còn có thể thừa nhận ai có thể nghĩ vậy là hắn trận đầu quân cờ đâu rồi ta đều không thể tin được nhưng lúc này thời điểm tên kia có chút hiểu quân cờ nhị sư bá đệ tử lại đột nhiên toàn thân chấn động nói ra các ngươi nhanh đừng nói nhầm rồi tranh thủ thời gian xem quân cờ ta có loại cảm giác kỳ quái cái này cái này thật là đáng sợ thật đáng sợ cục thái tử điện hạ đây là muốn chạm đại long a tám câu đâu rồi đối thủ của hắn thế nhưng mà tán sư bá làm sao có thể sẽ cho hắn cơ hội chạm đại long hay sao ngươi ngược lại là nói nói đây là muốn như thế nào chạm rất hiển nhiên người khác cũng không tin lâm phục phán đoán của hắn nhị sư ba cái này đệ tử trái xem phải xem con mắt đều nhanh nhét vào trong bàn cờ đi một lát sau lại có chút nghĩ hoặc kỳ quái vừa rồi ta rõ ràng có chút cảm giác đó a nhưng hiện tại ngươi gọi ta nói ta rồi lại nói không nên lời mà thôi xem tiếp đi a ta cảm giác cảm thấy thái tử điện hạ cái này quân cờ bố trong cục có thật lớn cái tính toán có thể ta nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng chờ hắn đi ra bước tiếp theo quân cờ hết thể liền sẽ được phơi bày rồi như suy đoán của ta thật sự vậy hắn cái này bố cục lại thật là đáng sợ hừ xem tự xem tự ngươi hiểu lúc này thời điểm quân cờ trong giới bên trong tam sư bá đang chờ trung cuộc điểm mục tốt một lần hành động đánh bại vệ thiên vọng gọi hắn tại thiên long kỳ cục cắn trả phía dưới người bị thương nặng tốt nhất là trực tiếp bị chính mình dòm tính cấp quân cờ đem tinh thần của hắn cho triệt để nổ nát gọi hắn biến thành cái ngu ngốc nhi gặp vệ thiên vọng một bước này lại là đốn tại trong hư không liền tự mất hứng lại lần nữa mở miệng miệuốc giục nói cái này đều đã xong ngươi còn lề mề cái gì tranh thủ thời gian điểm một vệ thiên vọng trên mặt quỷ dị cười, cười. Ngươi vội cái gì? Không thấy cái này bàn cờ bên trên còn có nhiều như vậy tiết điểm là không bị sao? Ta còn có thể lại đi đến mười miếng quân cờ đâu? Thiếu vùng vây dây chết rồi, hiện tại bất luận ngươi ở nơi nào là tử đều là nước cờ thua, tất cả đều sẽ bị làm mất. Tam sư bá cả giận nói: Cái kia tốt, ngươi liền coi được ta một bước này gặp kỳ ngộ, ta nhìn ngươi có thể hay không làm mất. Vệ Thiên vọng nói tất, liền bắn ra một ngón tay, đầu ngón tay bắn ra một đám võ đạo càng nộ, lao thẳng tới bàn cờ ở giữa Thiên Nguyên Vị Phủ cận vị trí. Hắn lúc này đây phát ra võ đạo cản nộ cũng đã, đã vượt qua cửu âm chân kinh phạm chủ chính là là chính bản thân hắn tại vạn pháp quy nhất trong quá trình tổng kết dung hội đi ra thuộc tại kinh nghiệm của mình, cái này một đám cẳng ngộ lại là cùng hắn phá vấn đề nhất thức có quan hệ. Hiện tại nhìn đến, cho dù là cái này thiên long kỳ cục, cũng đã thừa nhận Vệ Thiên vọng chính mình tổng kết ra đến võ đạo cảm ngộ cấp độ đúng là so Hoàng thượng truyền cho hắn cựu âm chân kinh cao hơn. Thấy hắn lại thật sự còn là tử, Tam sư bá mí mắt hướng bầu trời giơ lên, trong miệng khinh thường nói, lãng phí thời gian. Vệ Thiên vọng nói, ngươi lại nhìn cái này bản cờ. Xem thì sao, ta cái này liền cho ngươi đem cái này một tự để mất. Tam sư bá nói xong liền chuẩn bị là tử. Nhưng tay của hắn lại cương ở giữa không trung. Hắn phát hiện chính mình rơi không đi xuống cái này một tử rồi. Chương 1157, 10 bước tuyệt sát. Chương 1157, 10 bước tuyệt sát theo vệ thiên vọng cái này, tuyệt sát 10 bước quân cờ bên trong đích bước đầu tiên đi xuống, rốt cục sốc lên hắn từ đó cục liền bố trí xuống đại mạn, trong bản cờ nguyên bản không khí trầm lặng hào khí, lập tức phải biến đổi. Vệ thiên vọng những nguyên bản kia nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn áo bảo trắng hư ảnh, lại theo hắn cái này một tử mã nhau nhau trở nên đằng đằng sát khí. Tam sư ba vốn là quân cờ trong thánh thủ, vệ thiên vọng cái này một ngón tay sốc lên một góc của băng sơn. Hắn chói mắt xem xét, sao có thể không do ván này thế? sau lưng giấu giếm đáng sợ sắc cơ. Thoạt nhìn, chính mình phản phất tiệu là năm năm trước ca múa mừng cảnh thái bình, phồn hoa giống như gấm đại vệ triều, mà vệ thiên vọng, rồi lại là cái kia ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, tích xúc thế lực, cùng đợi một kích trí mạng vân thị nhất ca. Tại hắn khởi nghĩa vũ trang phía trước, hắn nhìn tiệu là dịu dàng ngoan ngoãn cử non, chỉ khi nào khởi ra tầng kia mềm yếu ngoài ra, bên trong lại trở thành hàn long lánh đào thương kiếm kích. Ánh mắt gắt gao đặt ở quân cờ trên bàn, tam sư bá trong óc cũng bắt đầu nhanh chóng phân tích suy diễn, có thể càng là đợi trong lòng của hắn liền càng là kinh hãi. Vệ Thiên vọng cái này một tử cũng không để mất hắn là bất luận cái cái gì một con cờ, hắn chắc chắn tiếp theo tới tiếp theo tử cũng sẽ không để mất chính mình bất luận cái gì một con cờ. Nhưng một bước này bước lại là đi xuống đi, đương hắn rơi xuống thứ 10 miếng quân cờ lúc chính mình rõ ràng có suốt hai cái đại long cùng lúc bị đánh mất. Nếu không như thế, dù là hiện tại mình đã biết rõ đây hết thể muốn phát sinh, có thể chính mình rõ ràng căn bản tìm không thấy biện pháp gì đến cải biến ván này mặt. Cái này, này làm sao có thể? Tại sao phải như vậy? Tam sư ba chỉ cảm thấy trong bụng tích tụ khó nhịn, cơ hồ tiểu muốn miệng phun máu tươi. Hắn cái này một tử không biết nên như thế nào đi nha trong đầu chuyển qua ngàn vạn cái ý niệm trong đầu giọt giọt mồ hôi lạnh phảng phất ở trên hư không ở bên trong cũng có thể sinh ra theo hai má của hắn chạy xuống lúc này tam sư bá liên vội vặn ứng chứng nhận cái kia thành ngữ do dự hắn chỉ tại trong lòng không ngừng cân nhắc muốn hết mọi biện pháp cũng muốn ngăn cản vệ thiên vọng cái này mới bước tiệt xác không có khả năng không có chút nào biện pháp đối thủ chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc cờ vây tân thủ ta thế nhưng mà thanh vân tông kỳ vong cai nay moi buoc tuyet xac khong thánh thủ á ta làm sao có thể hội nghĩ không ra biện pháp đến nhất định sẽ có cái gì sai dò ta không có chú ý tới hắn không có khả năng như thế không chê vào đâu được nhất định có do động ta sẽ đem ngươi cho thú nhận đến ở nơi nào do động ở nơi nào a tam sư bá cơ hồ tựa đầu ra đều có phá hắn lúc này ở đâu còn nhớ do phải nắm chặt vấn đề thời gian trong đầu chỉ muốn ta lại muốn thua ta như thế nào có thể bại bởi cái này lăng đầu thanh bộ dạng như vậy của ta còn mặt mũi nào mà tồn tại dùng dòm kính cấp công lực cầm dòm kính cấp quân cờ đi nên chiến hậu thiên cảnh giới vó giả ta lại thua thiên long kỳ cục tán trả có thể hay không cường hoành đến ta căn bản không cách nào thừa nhận lúc này bên ngoài quan kỳ rất nhiều thanh vân thông người cũng là triệt để nổ nổi tuy nhiên cũng không phải là mỗi người đều có thể thấy hiểu nhưng đã có hiểu người đem trước mắt thế cục phân tích cho người khác nghe mọi người vừa nghe xong cũng là thập phần mờ mịt rất là không rõ cái này thái tử điện hạ rốt cuộc là như thế nào làm được tại chính là tổng thể ở trong liền từ một cái rõ đầu rõ đuôi tân thủ đã xảy ra như thế bản chất cải biến rõ ràng cho hắn tại trung quốc liền bắt đầu bố kế tiếp như thế to lớn bấy giờ cái này quả thực lộ ra quá không khoa học nhưng hắn vẫn thật sự làm được Tam sư bá ngươi là phải chờ tới bầu trời tối đen sao quân cờ trong giới xa xa vệ thiên vọng xa nghiêng nhìn tam sư ba phương hướng có chút ít trêu tức giọng niệm ai nói đương nhiên tại hắn nói chuyện đồng thời trong lòng của hắn nhưng lại không đình chỉ suy nghĩ tại tống suất luồng thứ nhất cùng phá vân thức có quan hệ võ đạo cảm ngộ về sau hắn liền đem ánh mắt một mực tập trung tại bàn cờ bên trên chính mình sợi cảm nộ ngưng kết mà thành hư ảnh bên trên rất hiển nhiên cái này một đạo hư ảnh cùng phía trước những đi không được gì kia hư ảnh so sánh với, đều có được bản chất bất đồng vô luận là cảnh giới hay vẫn là thoạt nhìn khí độ thậm chí cả thân hình ngưng thực trình độ cái này một đám hư ảnh đều cường đại hơn được nhiều lắm nếu nói là mặt khác hư ảnh là binh sĩ cái này một cái là lĩnh binh tướng quân lúc này những thứ khác hư ảnh đều đang cùng Tam sư bá áo đen hư ảnh kịch liệt giao tay lấy nhưng duy độc cái này một cái lại là đứng tại nguyên châu vẫn không nhúc đích một bên Tam sư bá áo đen hư ảnh tựa hồ đã ở lựa chọn đối thủ thời điểm tránh được hắn vệ tiên vọng biết được xuất hiện như vậy hiện tượng nguyên nhân phá vấn đề nhất thức liên quan cái này một đạo hư ảnh hoàn toàn thoát ly tiên thiên quy kính cấp cấp độ thậm chí đã đạt tới hỏi cấp càng sâu rất xa vị trí mới gọi Tam sư bá những dòng kia kính cấp hư ảnh không cách nào tới gần thì ra là hắn bị bàn cờ khám phá chân thật cảnh giới vì Cam Đoan Song Phương đánh cờ công bình bản cơ tại cảnh giới này lúc đã đối với vệ thiên vọng đưa ra so với tam sư bá rất cao yêu cầu hiện tượng này theo phía trước mấy chục miếng quân cờ lúc cũng đã có chỗ biểu hiện chỉ có điều đến nơi này một quả mới phát sinh căn bản tính biến chất mà thôi đương nhiên vô luận tam sư bá lại là như thế nào suy tư cùng kéo dài hắn luôn nhất định phải là tử hắn lúc này đây suy tư suốt rằng có lượng khắc trung nếu không là muốn lấy bên ngoài còn có rất nhiều thành phần tông người con mắt nhìn mình chậm chậm nếu không là đột nhiên nhớ tới ninh tân y thì khả năng nhanh muốn trở về rồi hắn thậm chí hận không thể tiếp tục suy nghĩ cái một ngày một đêm hắn bên này quân cờ vừa mới rơi xuống. Vệ Thiên Vọng thứ hai miếng quân cờ tựu lại đã bay đi ra ngoài. Đến rồi, đến rồi, chính thức tuyệt sát ta. Tam sư bá lần này thật muốn âm trong khe lật tuyệt rồi. A Phi, ngươi muốn chết à? Quay đầu lại chờ Thái tử điện hạ đi ra, ta liền nói cho hắn biết, ngươi nói hắn là âm danh mương. Ai, mọi người giàu gì cũng là cùng môn, ngươi có thể đừng như vậy bỉ ta a. Bảo ngươi bị vào chính mình hiểu quân cờ cùng đắc chí. Thứ hai miếng tuyệt sát rơi xuống, Tam sư bá tràng diện bên trên thế cục liền càng thêm bất lợi. Sau nửa canh giờ, thứ ba miếng quân cờ rơi xuống. Cái này cũng đã là phá vấn đề nhất thức liên lụy đến cuối cùng một đám võ đạo cảm nộ rồi. Lúc này, tại bàn cờ ba cái phương vị, cái này ba miếng quân cờ hình thành áo bào trắng hư ảnh vờ im mà lẫn nhau hô ứng, sói nhà có nhau, lại có trái lại đem Tam sư bá áo đen hư ảnh vây quanh xu thế. Tam sư bá một mực đều tại vùng vây dây chết, dù là hắn không tình nguyện, nhưng mỗi một bước quân cờ hắn ít nhất đều muốn suy nghĩ một nén nhang thời gian. Có thể vệ thiên vọng từng bước nhanh bước tới là như thế mấy liệt, quả thực coi như mềm rủi xuống lên không mặt trời mới mọc một loại, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Lại là sau nửa canh giờ, thứ tư miếng Phá vân thức thứ hai vạn giảm không mây khí thế vừa ra, nhất thời Tam sư bá rất nhiều láo đen hư ảnh lung lay rụt rơi, hoàn toàn bị chấn áp được không thể động đậy. Một phút đồng hồ về sau, thứ năm miếng, Tam sư bá bị gáo rồi. Tuy nhiên lúc này đây bị gồm thâu không phải đại long, nhưng cũng đã đưa hắn hai cái đại long trước người cuối cùng phòng ngự cho xé nát rồi. Lại lần nữa nửa canh giờ đi qua, đã là nhanh đến miếng cũng xuất hiện. Vạn giảm hôn, thứ sáu miếng cũng xuất hiện. Vạn dặm không mây ba miếng quân cờ toàn bộ xuất hiện về sau, cung thức thứ nhất đồng dạng, giữa lẫn nhau đồng dạng hình thành cảm ứng. Lúc này đây đã bị áp chế lại không riêng gì Tam sư bá hất sợ hư ảnh hắn bản thân nhưng cũng bị vệ thiên vọng một chiêu này chân khí nội loạn hàm võ đạo cảm ngộ cho hung hăng chấn đắc nói không ra lời trên thực tế nếu là gọi hắn biết được tại vệ thiên vọng một chiêu này vạn dặm không ngây phía dưới đã có suốt 10 tên long môn trong thế giới thanh danh lên cao tiên thiên vấn đạo cao thủ bị mất mạng chỉ sợ hắn tiểu căn bản để không nổi dung khí cùng vệ thiên vọng không đối phó rồi lúc này vệ thiên vọng tâm tình cũng có chút lo lắng rồi hắn đã dự cảm đến chính mình tiếp theo cần muốn xuất ra đến liền đúng là đang tại ủ nhưỡng bên trong phá vân thức thứ ba một bộ phận tuyệt đối không nghĩ tới chính mình bị cái này thiên long kỳ cục thấy là như thế thấu triệt có thể một chút dụ đạo ra bản thân tiềm thức thậm chí liền mình đã nắm giữ được chỉ tốt ở bề ngoài cao thâm càng nộ cũng bị cái này thiên long kỳ cục cụ hiện hóa đi ra đồng thời vì đối ứng thiên long kỳ cục cụ hiện hóa đến quy tắc trái lại lại trợ giúp vệ thiên vọng tiến thêm một bước làm sâu sắc càng nộ hiện tại vệ thiên vọng đã có thể chắc chắc chính mình kế tiếp bốn miếng quân cờ tất cả đều là cùng cái này phá vân thức thứ ba có quan hệ đương chính mình rơi xuống cuối cùng một tử đem tam sư bá triệt để đánh tan chi tế là cái này phá vân thức thứ ba triệt để trồi lên mặt nước thời điểm tam sư bá cũng đã bị hắn mười bước tuyệt sắt bên trong trước sáu bước cho triệt để khiếp sợ trong ánh mắt lại là sợ loạn lại là sợ hãi càng nhiều hơn là không cắm lòng chính mình thân là đường đường thanh vân tông trường thế hệ trước cao thủ cũng không biết so tiểu tử này sống lâu đi ra ngoài bao nhiêu năm nhưng vì cái gì tại võ đạo cảnh giới bên trên còn không sánh bằng tiểu tử này chẳng lẽ cái này là đạo tâm ma chủng chố đáng sợ sao không gì sánh kịp thân thể tiềm lực cơ hộ không có cực hạn siêu phàm tuyệt luân câu thông thiên địa quy tắc năng lực cơ hội là thiên địa sùng nhi khó trách vân hoàng muốn hết mọi biện pháp cũng muốn đạt được đạo kia tâm thân thể đáng sợ hoàn toàn chính xác đáng sợ bất quá Mây man tiểu tử này chỉ là hậu thiên cảnh giới công lực, ngươi cảm nộ cảnh giới lại cao, cũng vô dụng. Ta công lực so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi càng lợi hại, ta đem ngươi sau khi nắm được, công lao cũng lại càng lớn. Đáng hận a, nếu là cái này bản cờ ta thắng nên có thật tốt. Chẳng lẽ ta thật sự chỉ có thể vạch mặt đến dùng sức mạnh địch thủ loạn sao? Có thể linh tân ý gì có lẽ cũng nhanh muốn trở về nữa à? Tâm loạn như cờ hở ở tròm tam sư bá, o tron phần bàng hoàng điểm rơi xuống con cờ của mình. Bên này Vệ Thiên vọng liền lập tức đã nhận được quân cờ trong giới hô ứng, hắn nên muốn chuẩn bị chính mình mới bước tuyệt sát chiêu thứ bảy rồi. Nguyên bản lộ ra yên lặng hư vô quân cờ trong giới ở bên trong, lại có một tia yếu ớt hảo quang theo hư không ba hiện, rất xa quang bắn đến vệ thiên vọng trên người. Tam sư bã sao có thể nhìn không ra đến đây là vật gì, trong lòng chỉ dục thổ huyết, đáng chết, thằng này rõ ràng còn theo ta cái này một bản thiên long kỳ cục ở bên trong đạt được chỗ tốt rồi. Đây là cảnh giới cảm nộ tại thiên long kỳ cục phụ trợ phía dưới đột phá dấu hiệu a. Tam sư bã vừa vội vừa giận, rất có loại trộm gà không thành còn mất nắm gạo cảm giác, vốn định chào hắn, chưa từng nghĩ còn thành giúp hắn đột phá. Trong hư không ánh sáng nhạt soi sáng vệ thiên vọng trên người vệ thiên vọng trợt cảm thấy một cố lại một cô ôn hòa vô danh thần niệm truyền lại mà đến cái này thần niệm không hề như phía trước thần niệm như vậy như là vật vô chủ, cũng là bị Vệ Thiên Vọng tại trong lòng bắt đã đến hắn bản thể cái này phát hiện gọi hắn kinh ngạc và phần khó trách vừa rồi chính mình căn bản là không cách nào ngăn cản cái này thần niệm khó trách nó không có bất kỳ lý nguyên lai cái này thần niệm dĩ nhiên cũng làm là chính bản thân hắn tiềm thức chỉ có điều tiềm thức một mực đều giấu ở đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất xưa nay chính mình căn bản là không cách nào điều động cũng chưa từng phát giác tại tiếp xúc đến cái này thiên lòng kỳ cục về sau lại bị kích phát Chỉ pháp, chương 1158, chỉ pháp chỉ có điều tiềm thức một mực đều dấu ở đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất, xưa nay chính mình căn bản là không cách nào điều động, cũng chưa cách nào điều tại tiếp xúc đến cái này thiên long kỳ cục về sau, lại bị kích phát. Võ giả tập võ, hết tap vo het the duy ta, cường hóa chính là nhục thân, thang hoa chính là tâm tĩnh, cái này tiềm thức tức là bản tâm, bản tâm là sơ tâm. Sơ tâm cụ hiện, cảm ngộ liền sinh, cảnh giới có thể chướng. Vệ thiên vọng cơ hồ nhịn không được ngửa mặt lên trời thiết giải, thì ra là thế. Tam sư bá, ngươi tiếp của ta mười bước tuyệt sát the truong ve Thứ bại tử, ngang troi that điểm ra la the tam su ba nguoi tiep cua ta muoi buoc tuyet sat ta thu bay tu ngang nhien điem ra Tam sư Bá Đại Long phía trên, rốt cục bị hung hăng đã khóa đệ nhất đem gông siềng, cũng bị lột ra chịu gân rồi. Đối mặt vệ thiên vọng cái này tuyệt sắc nhất sau ba chiều, Tam sư Bá lại bất lực, cổ họng một buồn bực, há mồm liền muốn thổ huyết. Nhân thua đi, đã ngươi đã vô lực xoay chuyển trời đất, lại dây rủa cái gì? Vệ thiên vọng thanh âm xa xa truyền đến, chỉ gọi Tam sư Bá mặt sắt tái nhợt. Vệ thiên vọng đương nhiên không muốn như vậy chấm dứt, chính mình phá vân thức thứ ba còn kém ba miếng 3 cờ, nếu là hiện tại cái này tổng thể tiêu đã xong, quỷ biết rõ lúc nào mới có thể có cơ hội đem hắn lĩnh ngộ đi ra. Dùng ngôn ngữ tương kích. Tự là đối phó tam sư bá đơn giản nhất hữu hiệu đích phương pháp xử lý. quả nhiên tam sư bá cảm giác mình lại là bị coi thường, hận đến cắn chặt hầm răng, muốn ta nhân thua. làm sao có thể? hắn cũng là phát hung ác, không chút suy nghĩ liền đem chính mình trong lòng cảnh giới vô cùng nhất cao thâm võ đạo cảm nộ hết thể hướng mặt ngoài dũng mãnh lao tới. chỉ thấy thanh vân từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, lại phô thiên cái địa mang tất cả mà đi, lao thẳng tới quân cờ trên bàn. sau đó những mạn thiên phi vũ này thanh vân liền ngang nhiên tại bàn cờ ở giữa hội tụ thành một tòa áo đen hư ảnh. vệ thiên vọng nhìn chăm chú nhìn lại, cũng là âm thầm tán dương. Tam sư bá kỳ lực tuyệt đối tại tiêu chuẩn phía trên, dù là thế cục như thế bất lợi, lại cũng cho hắn đã tìm được một lần chính xác phá giải chi pháp. Bất quá, cái này đã đã chậm. Vệ Thiên Vọng tinh tâm chuẩn bị liên hoàn bế dậm, lại làm sao có thể bị hắn như vậy đơn giản phá giải? Thậm chí liền Tam sư bá một bước này phản kháng đã ở hắn tính toán ở trong. Hơn nữa Vệ Thiên Vọng cho mình mỗi một bước đều dự lưu lại ba loại phương án, gọi hắn phòng đông không để phòng tây, trước sau đều khó khăn. Tại trong lòng làm sơ điều chỉnh, Vệ Thiên Vọng lại là điểm ra một tử. Quả nhiên, cái này khỏa quân hoan bay dap đối ứng càng nộ, đúng là hắn tha thiết ước mơ phá vân thức thứ ba một bộ khắc phận hai quả quân cờ xuống dưới về sau cái này phá vân thức thứ ba hình dáng liền triệt để đi ra tam sư bá ngược lại là thật muốn quang tử nhận phụ bỏ nhưng lại quả thực không thể đi xuống bắt tay vào làm quá mất mặt rồi vắt hết góc phía dưới lại là cho hắn đã tìm được một cái tiết điểm rơi xuống một tử cờ tướng trên bàn cục diện lại lần nữa hướng cạnh mình hơi chút kéo hơi có chút nhưng rất nhanh hắn liền chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết muốn theo cổ họng dũng manh thiện đến ra vệ thiên vọng con trai thứ chín lập tức xuất hiện tại quân cờ trên bàn xác thực hắn cái này một tử thay đổi cái phương vị không phải mình chỗ cân nhắc cái kia chỗ chính mình coi được cái kia một đầu đại long hoàn toàn chính xác bảo vệ rồi, mà khi vệ thiên vọng cái này một con cờ rơi xuống về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình một chỗ khác bố cục thực sự nguy tại sớm tối, không cứu không được. theo mười bước phía trước bắt đầu, vệ thiên vọng liền tạo nên bước tốt rồi cái này cục, chờ đợi mình đến ngày. hơi chút do dự một phen, tam sư bá liền quyết định ngược lại đi phòng ngự vệ thiên vọng mới nhất rơi xuống cái này tử. hắn cảm thấy bên này mình nếu là chặn, bên kia lại đã bố tốt rồi phòng ngự, chỉ cần kéo qua cái này một hồi hắn tấn công mạnh, nhiều hơn nữa rơi xuống lứa tử, muốn đến cưỡng ép điểm mục đích lúc sau, mình còn có cơ hội vệ thiên vọng rốt cục phóng tiếng cười dài đi ra cũng không phải hắn muốn cười nạo tam sư bá ngu xuẩn mà là rốt cục có thể được đến phá vân thức thứ ba gọi hắn kho dấu trong lòng cùng hỉ theo hắn bắt đầu ngưng tụ cuối cùng một con cờ cần có võ đạo càng nộ, tượng đại quân cờ trong giới ở bên trong vờ ơ y mà lại hiện lên ra dị tượng đến từng đạo vầng sáng tử trên trời giáng xuống bày vây tại vệ thiên vọng chung quanh từng sợi vô hình thần niệm tự hư vô ba hiện bay nào hướng vệ thiên vọng cẳng có từng tiếng có chút ẩm ẩm tiếng sấm từ đằng xa truyen đến bực này hiện tượng tam sư bá nghe đều chưa từng nghe nói qua Hắn đi qua đã từng tại Thiên Long Kỳ cục dưới sự trợ giúp nhiều lần đạt được không nhỏ chỗ tốt, nhưng chưa từng có cái đó một lần như là hôm nay như vậy thanh thế to lớn a cái này. Thằng này, bực này cấp độ lĩnh ngộ, chẳng lẽ nói là nơi tuyệt hảo cấp cảnh giới ư? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Khó trách hắn có thể nhẹ nhõm khống chế ta cái này dòm kính cấp quân cờ. Khó trách đến bây giờ hắn đều không có chút nào lộ ra mỏi mệt chi sắc. Khó trách ta liền ẩn giấu cảm nộ đều xử đi ra rồi, có thể hắn hư ảnh lại so với ta còn ngưỡng thực. Ta bị đạn, hắn không thể nào là Hậu Thiên cảnh giới võ giả. Lại thiên tài người cũng thấy không thể tại hậu thiên cảnh giới tiểu lĩnh ngộ tiên tiên hóa cảnh cản chẳng lẽ nói ta từ đầu tới đuôi đều bị tiểu tử này như là khỉ lấm xết đùa dẫn đồng dạng trò trêu đùa rồi hả? đúng vào lúc này vệ thiên vọng bên kia rốt cục một ngón tay điệp ra, mười bước tuyệt sắt một bước cuối cùng ẩm ẩm rơi vào quân cờ trên bàn. tam sư ba gắt gao chừng trong mắt muốn nhìn rõ sở vệ thiên vọng rốt cuộc là như thế nào một chiêu thôn vệ chính mình hai cái đại long trong mắt hắn xem ra trước mắt phòng ngự của mình tuy nói không tính không chê vào đâu được nhưng cũng không thể có thể có cũng bị hắn một tử rơi xuống mà ngay cả để hai cái đại long do động a. nhưng chờ hắn nhìn chăm chú nhìn lại lại phát hiện tại vệ thiên vọng cái này một con cờ lại là lại rơi vào cái khác chính mình không tưởng được địa phương tiếp theo tới là con cờ trên bàn biến hóa vệ thiên vọng sở hữu áo bào trắng hư ảnh theo hắn cuối cùng này một tử rơi xuống lại là sống lại một loại đồng loạt động bắn lên nhất là hắn cuối cùng vùng cái này mười khỏa quân cờ càng là cực kỳ bất phàm tuy nhiên đều ở vào bàn cờ từng cái bất đồng phương vị nhưng lại tựa hồ như tất cả đều liền lại với nhau lẫn nhau hô ứng uy thế kinh người tại đây mười miếng quân cờ dẫn dắt phía dưới vệ thiên vọng cái này đầy bàn áo bào trắng hư ảnh ngay ngắn hướng tựa đầu chuyển hướng về phía một chỗ phương vị Tam sư bá nhìn chăm chú nhìn lại, lại chính nhìn thấy mình cơ hồ sắp quên lãng trong góc, chính mình hai cái đại long lại đang bị sinh sinh rút lên. Tới lúc này, Tam sư bá mới rốt cục xem hiểu vệ thiên vọng trong theo này cục mà bắt đầu trải rộng ra cực đại bấy dập. Thậm chí hắn cuối cùng rơi xuống cái này, nhìn như không hề liên quan mười khỏa quân cờ, lại sớm đã âm thầm đem dao mổ rơi lên, chỉ chờ cuối cùng một tử rơi xuống, liền muốn chém tướng đoạt cờ. Theo chính mình hai cái đại long bị nhổ tận gốc, Tam sư bá trong lòng chán nản, cái này tổng thể cục, chính mình là rõ đầu rõ đuôi thua trận rồi, đã thua bởi một cái bình sinh đệ tổng thể tân thủ đã thua bởi vệ thiên vọng giới đến từ này giới tiền triệu thái tử vậy làm sao có thể đủ gọi người chịu được còn muốn khởi chính mình một mực đều bị hắn giả heo ăn thịt hổ nhất định là tiên thiên cao thủ võ đạo cảnh giới càng là đã đạt nơi tuyệt hảo rõ ràng giả trang ra một bộ hậu thiên cảnh giới bộ dạng đem chính mình như là ba tuổi tiểu nhi một loại chơi bừa tam sư ba trước mắt một hắc phiền muộn được cơ hồ muốn bất tỉnh đi nhưng thiên long kỳ cục lại không cho hắn cái này cơ hội theo ván này triệt để hết thể đều kết thúc thiên long kỳ cục nhanh chóng làm ra phản ứng bắt đầu điểm mục không có tốt mấy hơi thời gian tam sư ba phán phụ kết quả liền đi ra Đại hư không quân cờ trên bản sở hưu áo đen hư ảnh đồng loạt phát ra thống khổ dễ rùa, tan thành mây khói. Thiên Long kỳ cục đối với thua trận người cắn trả lập tức liền phát tác Tam sư bá lúc này vốn là tâm thần đại loạn hậm hực văn phấn đột nhiên lại thụ này trọng thương càng là không hề chuẩn bị chỉ nghe hắn một tiếng rú thảm trong đầu phảng phất bị người dùng đũa tạ hung hăng đánh thoái một phát quân cờ trong giới ở thoang mot phat quan co trong hư ảnh lập tức tan thành mây khói bên ngoài thân thể của hắn cũng là phát ra trùng trùng điệp điệp kêu rên ôm cái đầu nửa mặt lên trời ngã xuống trong miệng càng làm máu tươi phúng rúng om cai đau ngua nhìn được cang la mau tuoi phung dung thuat đáng sợ lúc này ngoại giới quân cờ trên bàn tam sư bá cái tia hai cái bị ăn sạch đại long bên trong đích quân cờ chẳng những không có bay trở về bàn cờ lại phản phất không chịu nổi áp lực trong lúc nhất thời toàn bộ băng tán trở thành một phấn cái tia giá trị kinh người trang trong nước chế tạo quân cờ trên bàn cũng là chuyển đến lốp ba lốp bốt tiếng vang từng đạo vết dạng như là phá băng giống như hiện hiện hắn bên trên rất nhanh cái này dòm tính cấp đỉnh tiêm bản cờ cũng triệt để bể gạch nói vụ đây hết thể phát sinh được quá mức đột nhiên chỉ gọi vây xem mọi người cực độ kinh hãi bọn hắn căn bản không hiểu đây rốt cuộc là vì sao chơi ạ tam sư bá đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Tuy nhiên đều nói thua cờ cục chi nhân sẽ phải chịu bản cờ cắn trả, nhưng Tam sư bá cũng không trở thành biến thành như vậy a. Quân cờ bệ bực phấn, bản cờ lại cũng băng tán, chẳng lẽ hai người này giao tay cảnh giới rõ ràng đồng thời vượt qua quân cờ cờ hỏa bản thừa nhận năng lực. Nhưng này là dòm tính cấp võ giả thủy nguyệt kính bản cờ a. Đúng vào lúc này, vệ thiên vọng cũng chậm rãi thức tỉnh, hắn nhìn cũng không nhìn phía trước Tam sư bá, mà là như có điều suy nghĩ cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình. Chính hắn cũng không có ngờ tới, cái này phá vân thức thứ ba dĩ nhiên tui đau nhin đơn thuần chỉ pháp, dùng chỉ vật khí như kiếm đâm ra, sắc bén đến cực điểm, tấn mãnh tuyền luân có điểm giống là đại lý đoàn gia nhất dương chỉ nhưng lại lại có bất đồng. Vệ Thiên vọng cái này một ngón tay, so nhất dương chỉ vận chuyển tốc độ nhanh hơn, bắn sau khi ra ngoài phi hành khoảng cách cũng càng xa, bởi vì lấy khoảng cách mà không ngừng suy sụp vi lực cũng càng chậm, nhưng cực hạn lực sát thương rồi lại không kịp nổi nhất dương chỉ. Vệ Thiên vọng trong nội tâm kỳ thật rất muốn tìm người thử xem chiêu, trước mặt cái này Tam sư bá tiểu là cái không tệ đối tượng, chính là hắn như bây giờ tử thuật nhìn có chút thê thảm, tựa hồ cũng không giống là có thể hảo hảo cùng chính mình luận bàn bộ dáng. Lúc này Tam sư bá những đệ tử kia đã đồng loạt xuống lại đã đến Tam sư bá bên người, nguyên một đám thập phần sợ loạn bộ dáng thậm chí có tánh khí táo bạo còn phản quay đầu lại chỉ trích Vệ Thiên vọng âm hiểm, cùng trưởng bối luận bàn cũng hạ nặng như vậy đích thủ đoạn. Vệ Thiên vọng chỉ đem đám người kia đều trở thành tôn tép nhại nhép, liên phản ứng hứng thú của bọn hắn đều thiếu nợ phụng, dù sao nếu ai dám cùng hắn độc thủ, hắn liền không biết cùng đối phương cách khí. Chính mình tuy nhiên lúc này chỉ có hậu tiên cảnh giới tu vi, nhưng ở chàng những tất cả mọi người này, kể cả tam sư bá cái này tiên thiên cao thủ ở bên trong, hắn là một cái cũng sẽ không sợ hãi, cho dù cùng tiến lên đến, đơn giản thì ra là dùng ra cường đại hơn di hồn chi thuật mà thôi chính mình y nguyên có thể bình yên thoát thân. Vệ Thiên vọng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Tam sư Bá Hảo ý muốn chỉ đạo ngươi tập võ chỉ đạo, ngươi sao có thể như thế lấy oán trả ơn đưa hắn thương thành như vậy? Ngươi đến cùng dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn được ác? Còn không theo nói thật đến. Lúc này thời điểm, Tam sư Bá nhị đệ tử thành cái thứ nhất kèm nén không được người, đột nhiên nhảy đến Vệ Thiên vọng trước người, tựa hồ ý định ra tay chế chủ hắn. Chương 1159, cùng cảnh giới vô địch. Chương 1159, cùng cảnh giới vô địch Vệ Thiên vọng ánh mắt ngưng tụ, liền muốn ra tay, chưa từng nghĩ nhị sư bá một người đệ tử khác tựa hồ nhìn không được, rồi lại đứng ở Vệ Thiên vọng trước người, đưa hắn hộ tại sau lưng, cả giận nói, "Chết văn!" Ngươi thiếu ngẩm máu phu người. Ở đây nhiều người như vậy, ai cũng nhìn đến tin tưởng, là thái tử điện hạ kỳ nghệ kinh người, tại quân cờ trên bàn đánh bại Tam Sư Bá. Tam Sư Bá có lẽ là chính mình giận dữ công tâm, lại có lẽ là bị bàn cờ cắn trả gây thương tích, chán nờ dê lẽ lại tại quân cờ trong giới ở bên trong còn có thể có cái gì âm mưu thủ đoạn có thể xử được đi ra. Ngươi là từ không xẻ ra thiên long kỳ của sao. Ngươi đến cùng xuất phát từ cái gì dắp tâm tài năng nói được ra loại những lời này cái này gọi là chắc vân tam sư bá đệ tử cũng là mặt sắc một hồng chính mình càn quấy bị người trước mặt mọi người bốc trần hắn nhan châu xoay động lại là đem chiến hòa dẫn đến nơi này tên nhị sư bá đệ tử trên người ơ thật sự là nhìn không ra đến nhiếp hành ngươi là loại người này a ngươi cái này một câu thái tử điện hạ kỳ nghệ kinh người, có thể lại để cho cái này tiền triều thái tử cho ngươi thăng quan tiến tức đến sao hắn thật có thể trùng kiến đại vệ triều sao ngươi vội vã như vậy vội vàng chỗ đứng có thể hay không quá mức qua loa hơi có chút thật không nghĩ tới chúng ta thanh vân tông ở bên trong cũng có ngươi bực này định tiểu nhân a nói hưu nói vượng ta chỉ là luận sự Ngươi thiếu ngậm máu phương người, nhất hành cũng là nổi giận. Mắt thấy giữa hai người khỏe miệng tranh chấp tựa hồ muốn diễn biến thành rút kiếm tương hướng thời điểm, Vệ Thiên vọng lại nói chuyện, "Cái này gọi chắc Vân tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ta khuyên ngươi đem đệ tay xuống, bằng không thì ta muốn phải cho ngươi điểm nhàn sát rồi." "Bất quá, ta đến cùng phải hay không dùng cái gì nhận không ra người đích thủ đoạn, hại cái này cái gọi là tam sư bá, thật ra khiến chính hắn đến nói một chút, không sẽ hiểu." "Tam sư bá, ta có thể nói không sai chứ, ngươi đừng giả bộ. Ta biết rõ ngươi tuy nhiên bị thụ chút ít cản trả, nhưng ngươi bây giờ có lẽ cũng có thể nhúc nhích rồi." Ngươi đến cùng có mục đích gì đâu rồi?" Bị Vệ Thiên vọng một câu vạch trần, Tam sư bá thần sắc xấu hổ chậm dại đứng dậy, nhẹ nhàng biến mất khóe miệng máu động, thần sắc phức tạp nhìn về phía Vệ Thiên vọng. Trên thực tế, tại cuộc bên trên bị Vệ Thiên vọng đánh bại, chính mình tâm thần lại đã bị trùng kích, hắn đã có chút kiểm chế không được, muốn giả bộ như người bị thương nặng bộ dạng, gọi Vệ Thiên vọng vùng lòng cảnh giác, sau đó liền trực tiếp ra tay thăm dò hắn sâu cạn. Nếu là hắn thật là tiên thiên cao thủ, chính mình liền lập tức nhận thua, giả trang ra một bộ muốn khảo giáo hắn chân thật công lực bộ dạng. Nếu là hắn là hậu thiên cảnh giới, cái kia chính mình liền phải lập tức nắm lấy cơ hội đưa hắn gắt gá bắt, cường thịnh trở lại đi thoát đi nơi đây. đáng tiếc rõ ràng bị hắn khám phá, xem ra biện pháp này liền không thể thực hiện được rồi. Lúc này vệ thiên vọng trong lòng đã đối với hắn bay lên sắc ý, chỉ tiếp chỉ là tổng thể tựa hồ còn chưa đủ để dùng thành vì chính mình trước mặt mọi người đánh chết lý do của hắn, hắn dù sao cũng là thanh vân tông cây còn lại quả to hai vị trưởng lão một trong. Như lúc trước, vệ thiên vọng tự nhiên sẽ không để ý long môn trong thế giới người chết sống, nhưng lại vừa nghĩ tới, có lẽ tại thanh vân tông tam sư bá đối ứng ở hạ giới bên trong người địa cầu là người tốt, mình ở bên này làm sát kẻ vô tội, lại ngược lại sẽ gọi địa cầu chi nhân gặp cá trong chậu thái hương giết một người, liền tương đương giết hai người. hắn có thể không quan tâm Long Môn trong thế giới người, nhưng lại không thể không quan tâm địa cầu bên trong định nhân vật. Vệ Thiên Vọng cũng không muốn như vậy, cho nên tại Tam Sư Bá triệt để bạo ben trong đich phía trước, hắn cũng không muốn tùy ý động thủ. Đa Tạ Thái Tử Điện hạ hạ thủ lưu tình rồi, chưa từng nghĩ đi vào ngoại giới về sau Tam Sư Bá lại là hoàn toàn thu liếm hắn tại quân hứng cờ trong giới ở bên trong lúc hung hăng cản quấy bạ tấp phong cách, há miệng đúng là loại lợi này. Vệ Thiên Vọng không sao cả liếc hắn một cái cũng không nói ra thẳng nảy sở dụng nhưng thật ra là dòm kính cấp quân cờ sư thật, cái này cũng không có thể thay đổi biến cái gì cục diện, ngược lại thành mình ở hướng mặt khắc Thanh Vân tông người khoe khoang rồi. Bất quá, Thái tử điện hạ võ đạo cảnh giới lão hủ đã tràn đầy cảm xúc, đích thật là kinh thế chi tài. Nhưng lão hủ đối với Thái tử điện hạ nội công tu vi quả thực là hiếu kỳ, cũng muốn thử xem Thái tử điện hạ nội công tu vi phải chăng cũng như võ đạo cảnh giới cờ hòa nghệ một loại, kinh thế hai tục. Quả nhiên, tam sư bá lại miễn cưỡng trấn áp ở chính mình tâm thần bên trên bị thương về sau, liền muốn tự mình ra tay thử một lần vệ thiên vọng nội lực sâu cả rồi nếu là cái này thái tử điện hạ thực tại đây giống như niên kỳ tiểu thân trèo lên tiên thiên cái kia chính mình phải chăng cũng muốn cân nhắc cải biến sách lực rồi đem thanh vân tông thể đánh bạc đặt cửa tại trên người hắn cũng không phải không thể thử một lần vệ thiên vọng ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía hắn ngươi ý định như thế nào cái khảo giáo pháp vẫn là cùng cái này tiên long kỳ cục đồng dạng sao vệ thiên vọng thoại lý hữu thoại nếu là cái này tam sư bá ý định tại cái gọi là công lực khảo thi trong trường động thủ bắt chính mình cái kia cũng chỉ có thể dùng di hỗn chi pháp rồi tam sư bá làm sơ suy nghĩ lại nói đã thái tử điện hạ chính là hậu thiên cảnh giới vậy lao hủ tác tính cũng liền đem bản thân công lực gáp chế đến hậu thiên cảnh giới cùng điện hạ tùy ý qua mấy chiêu ngươi xem như vậy như thế nào nay cũng cũng tốt điểm đến là rừng làm bị thương ai sẽ không tốt vệ thiên vọng thoại lý hữu thoại đúng lúc chính mình muốn tìm người thử xem cái này phá vân thức thứ ba huy lực tam sư bá đã nguyện ý đảm đương nghiêm ngắm ngược lại cũng không phải là không thể được cùng phá vân thức phía trước hai chiêu bất đồng cái này thức thứ ba chính đuong điểm ngam chỉ pháp đối với công lực cảnh giới thật không có cao như vậy yêu cầu bản thân là cái gì cấp độ liền có thể cái gì cấp độ chân khí đem hắn thúc dùng trước mắt vệ thiên vọng chính là hậu thiên cảnh giới cũng có thể dùng sắp xuất hiện đến, chưa hẳn có thể dùng chi đánh bại Tiên Tiên võ giả, nhưng ở hậu thiên bên trong vô địch lại là có lòng tin. Lam Sơ nghỉ ngơi về sau, hai người liền đồng loạt đứng ở viện lạc ở giữa, bàn cơ sớm được người dỡ xuống, những người khác tất thì nhao nhao trốn đến xa xa, sợ hai thụ hai người này giao tay cá trong chậu thải ương. Nếu là ở hai người đánh cờ phía trước, chỉ sợ không có người coi được Vệ Tiên vọng có thể lấy thắng. Nhưng lúc này Thanh Vân Tông trong lòng mọi người cũng cầm bất định chủ ý, tối thiểu từ võ đạo cảnh giới đến xem thân là đạo tâm ma trùng thái tự điện hạ cũng không thể so với tam sư bá trách lệnh lúc này tam sư bá lại đem công lực gáp chế tại hậu thiên cảnh giới thật đúng là chưa hẳn có thể thắng dễ dàng thất lễ tam su ba lai đem cong luc ap che tai hau thien canh gioi that bá đem tay nún liền tay không tất sát hướng vệ thiên vọng trước người đánh tới vệ thiên vọng đưa tay một ngón tay một đám xanh đậm sắc kinh khí liền từ hắn đầu ngón tay bay ra lao thẳng tới tam sư bá ngực trước mà đi tam sư bá gặp cái này kinh khí khí thế hung hùng lại cho hắn một loại không thể không ngăn cản cảm giác tam sư bá ánh mắt một hận thầm nghĩ tràn lẽ lại thằng này tại ông ta cái này chiêu thứ nhất hắn tựu dùng ra tiên thiên cảnh giới công lực muốn đưa ta vào chỗ chết vệ thiên vọng cái này một ngón tay tới cực nhanh chỉ cấp hắn phản ứng thời gian lại gọi hắn né tránh không kịp tam sư bá bất đắc dĩ chỉ phải thu tay lại về đỡ chỉ nghe thổi phu một tiếng cái này xanh đậm sắc kình khí rõ ràng đâm vào hắn cánh tay ở trong thậm chí dọc theo cánh tay của hắn hướng trong cơ thể lao thẳng tới mà đi lúc này tam sư bá đã đem công lực gáp chế đến hậu thiên cảnh giới chỉ dựa vào lấy hậu thiên cấp độ chân khí ý đồ ngăn cản lại cơ hồ ngăn cản không xuống một mực gọi quỷ dị này tình khí cơ hồ sát nhập chính mình đan điển mới khó khăn lắm bị qua đi hầu như không còn mà lúc này cũng đã cưỡng ép gây ra hắn tiên tiên chân khí rồi nếu không thật đúng là ngăn không được tam sư bá mặt sắc cực kỳ khó coi hắn phát hiện vệ thiên vọng thật không có âm chính mình hắn một chiêu này đích thật là hậu thiên cảnh giới cái này thái tử điện hạ đích thật là hậu thiên võ giả không thể nghi ngờ thật bất khả tư nghị hậu thiên võ giả võ đạo cảnh giới vợ ơ ý mà thật sự có thể cao đến trình độ này nếu không là tận mắt nhìn thấy tự mình cảm thụ tam sư bá còn thực không thể tin được loại sự thật này bất quá tuy nhiên công lực của hắn thấp kém nhưng chiêu thức kia rồi lại quả nhiên vạn phần quý dị, chân khí của hắn cũng đặc biệt tinh tinh khiết, khó chơi đến cực điểm. mới gọi mình cơ hồ không cách nào ngăn cản. lúc này tam sư bá liền ý thức được, nếu là mình thật muốn đem công lực thủy trung áp chế tại hậu nào là cái kia tuyệt không thể nào là cái này thái tử đối thủ. tiếp tục nữa chỉ biết tự dứt lấy nhục mà thôi. long hắn đầu tính toán một phen, cũng đã làm quyết định, lập tức thu chiêu đứng thẳng tại chỗ, chắp tay nói, thái tử điện hạ thiên tư, hoàn toàn chính xác không phải lão hủ có thể địch nổi. lão hủ, nhặt thua. còn không biết thái tử điện hạ một chiêu này là lai lịch thế nào, quả thực lợi hại. lão hủ thiên nghĩ, dựa vào một chiêu này. Thái tử điện hạ là được làm được Hậu Thiên vô địch, chờ điện hạ thân trẻo lên tiên tiên, là được làm được cùng cảnh giới ở trong vô địch. Đối với hắn cái này thổi phồng, Vệ Thiên vọng cũng không có gì hay mừng rỡ, chính mình cũng không thể nói cho hắn biết, ta nếu không cùng cảnh giới vô địch, thậm chí đã vượt cấp giết chết 10 tiên tiên tiên vấn đạo cao thủ a. Về phần Tam sư bá hỏi cái này chỉ pháp lai lịch, Vệ Thiên vọng càng là không sao cả khoát khoát tay, không có gì lai lịch, tự chính mình nhàm chán phía dưới suy nghĩ ra đến nhàm chán thủ đoạn mà thôi, tạm thời liền đem hắn gọi là phá vân thức thứ ba a. Tam sư bá sợ, phá vân thức hắn chiêu thức kia danh tự cũng thức dậy quá mức lộ cốt hơi có chút ngươi đối với chính mình thật đúng là có lòng tin a đáng tiếc xem ra chính mình muốn thăm dò hắn công pháp lai lịch ý định là không có trông cậy vào rồi bất quá may mắn ngươi bây giờ còn là hậu thiên cảnh giới hôm nay ta liền muốn ngươi này thiên tài chết non không tệ tam sư bá đã làm ra quyết định vệ thiên vọng đích thật là đáng sợ thiên tài không thể nghi ngờ nhưng đã hiện tại xác thực còn chỉ ở hậu thiên cảnh giới cái kia liền hoàn toàn không có đầu nhập vào giá trị một phương diện khác toàn bộ trong sân mọi người lại tất cả đều xôn xao song phương lúc này mới đối một chiều như thế nào tam sư bá cái này nhận vua Lúc này mọi người thấy Vệ Thiên vọng biểu lộ đều không thích hợp rồi, mọi người đều là võ giả, sao tranh lệnh cứ như vậy lại? Thấy hắn nhận thua được như vậy dứt khoát, Vệ Thiên vọng cũng hiểu được có chút đần độn vô vị, tự hồi chỉ có thể đợi Ninh Tân Y để trở lại, lại gọi nàng giúp mình thí chiêu rồi. Cái kia đã không có việc gì, ta liền cái này trở về phòng đi, không có việc gì đừng đến phiền ta. Vệ Thiên vọng cũng không muốn lại để cho cái này Tam sư bá cũng không có việc gì liền cho mình tìm phiền toái, lời này coi như là một cái gõ. Theo hắn quay người hợp lý nhi, nguyên bản còn tất cung tất kính Tam sư bá lập phien thoái, loi ánh mắt biến đổi, đột nhiên muốn dốc lên công lực, ngang nhiên chuẩn bị ra tay. Vệ Thiên Vọng tuy nhiên dựa lưng vào hắn, nhưng cũng là lòng có nhận thấy, di hồn chi thuật như thiểm điện vận chuyển lại, nông đậm đến cực điểm tinh thần lực theo trong ốc ở chỗ sâu trong hiển hiện, càng là vận sức chờ phát động. Chính vào lúc này, Long Môn Khách sạn hậu viện đại môn lại bị người mở ra, một người sát khí lâm nhiên đi đến, đúng là toàn thân đẫm máu Ninh Tần Y. Tại Ninh Tần Y trên tay, lại chính dẫn theo Tam sư bá phía trước chuẩn bị tinh hồn sát. Vì cướp đoạt thứ này, hôm nay Ninh Tần Y thống hạ sát thủ, cũng không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Rất nhiều đối thủ cũng là hung ác, bất quá may mắn nàng thân là nơi tuyệt hảo cường giả, đúng là vẫn còn kỹ cao một bậc, cho nàng thắng ra rồi trước 1160 mua thuyền dị biến trước 1160 mua thuyền dị biến trên người nàng vết máu thực sự quá nồng đậm những người khác còn nhìn không ra đến cái này là ninh tân y có thể tam sư bá dù sao cũng là tiên tiên cao thủ đối với khí tức cảm ứng cực kỳ mất cảm lập tức liền ý thức được không đúng chính mình đúng là vẫn còn chậm quá nhiều cho ninh tân y gấp trở về rồi tam sư bá nguyên bản vẫn sức chờ phát động thế công đung nhiên đình chỉ ngược lại quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn về phía ninh tân y gặp trong tay nàng quả nhiên dẫn theo chính mình em thẩm bố trí xuống chính là cái kia hòm sát tử mát sắc mấy lần sau đó liền thập phần cung kính nói không hổ là ninh tông chủ thật sự là vo công cái thế chúc mừng tông chủ đại thắng mà về ninh tân y thì mặc dù cảm thấy cái này tam sư bá thoại lý hữu thoại trong nội tâm có quỷ nhưng là chẳng muốn cùng hắn lắm miệng mà là thập phần khẩn trương nói nhị sư bá sao còn chưa có trở lại thời gian khẩn trương chúng ta được mau rời khỏi tại đây vừa rồi động tĩnh huyên nao quá lớn chậm sợ sinh biến lúc này thời điểm nguyên vốn định trở về phòng vệ thiên vọng thực sự dừng bước quay đầu hướng ninh tân y trên người xem ra nhữ mày cái này nữ nhân cũng quá mức điên của một điểm nếu là sớm biết như vậy nàng đi đoạt cái gì kia thiên nguyên đan hội kinh nghiệm thảm như vậy liệt chèm giết chính mình liền nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại nàng ninh tân y bên này hỏi thăm nhị sư bá sự tình gặp vệ thiên vọng đã tới lại là cười tủm tỉm đứng ở hắn trước người trước mặt mọi người đem cái kia hộp sắt mở ra xuất ra bên trong thiên nguyên đan hướng vệ thiên vọng trước mặt một lần lượt cho ngươi vệ thiên vọng khẽ lắc đầu thứ này chỗ tốt ta biết rõ bất quá ta thật không phải là rất cần ngươi bất nói nhảm bảo ngươi cầm ngươi liền cầm cho dù ngươi không mớn ta cũng sẽ cưỡng ép cho du nguoi khong muon ta ăn hết cầm ninh tân y gì trên người sát khí không tiêu cũng không phải tự giác trở nên cường thế rất nhiều vệ thiên vọng bất đắc dĩ chỉ phải tạm thời tiếp nhận từ mảnh nhìn nàng một cái sau đó vệ thiên vọng liền ý định trở về phòng đọc sách đi ninh tân y gì có chút không cam lòng ở sau lưng dùng chỉ có chính cô ta tài năng nghe được rất nhỏ thanh âm nhỏ giọng tít la hét người ta vi ngươi đổ máu lại rơi lệ một điểm quan tâm lời nói đều không có a chưa từng nghĩ vệ thiên vọng thính thai cho nàng đã nghe được quay đầu lại liền có chút im lặng nhìn xem nàng chuyến ông nói ta đều nhìn kỹ đã qua trên người của ngươi vết máu đều không có một tia là chính ngươi đều là người khác lưu huyết đâu bị hắn nhìn thấu về sau ninh tân y thì cũng không có gì không có ý tứ lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía những người khác hỏi nhị sư bá bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta được lập tức đi ngay a lúc này mới có người mới từ nhị sư bá bên kia chạy về đến mặt lộ bất đắc dĩ chi sắp nói ninh tông chủ chúng ta muốn thuyền tốt quá nóng này bạn cũng chỉ có thể mua người khác đang tại dùng hàng hiện có cái này đàm phán quá trình quả thực gian nan chúng ta muốn chính là thuyền tốt đều là người khác ăn cơm ra hỏa đương nhiên vốn cũng là sắp đàng thành chỉ là lại gặp được một điểm biến cố ninh tân y thì thấy hắn dục nói lại dừng lại tức giận nói có biến cố gì chúc văn sư huynh ngược lại là nói ra a đừng ấp đúng, thật sự không được chúng ta liền hiện tại tiểu xuất phát tới trước bến tàu bên kia nói sau bên cạnh dù sao ta hôm nay cũng đại khai sát giới rồi động thủ cường đoạt một chiếc thuyền đến cũng không phải là không thể được tông chủ đại nhân không thể như vậy a trên thực tế nhị sư bá mua không được thuyền việc này thật đúng là cùng ngươi hôm nay chiếm thiên nguyên đan có quan hệ cái này thiên ngai hải giác nội thành không phải có cái kia tứ đại gia tộc sao trong thành này đội thuyền cũng cơ bản đều ở đây tứ ra không chế phía dưới nguyên bản chúng ta đều cần thành Có thể bên kia Ninh tông chủ ngài theo tứ đại gia tộc nổ giang quặp, mạnh xanh xanh đem cái này thiên nguyên đan cấp đi. Cái kia tứ đại gia tộc nhân khí bất quá, tạm thời thay đổi không đem chúng ta coi được đội thuyền bán cho chúng ta rồi, thậm chí còn lệnh cưỡng chế gọi trong thành này những nguyên bản kia không tại tứ đại gia tộc khống chế phía dưới chủ thuyền, đều không được cùng chúng ta tiếp xúc, nếu không chịu là cùng bọn họ là địch. Cái này đệ tử bắn liên hồi một loại nói. Ninh Tần Y thì những mày, lại có bực này sự tình. Sớm biết như vậy những người này như thế hung hăng càng quái, lúc trước ta tại tranh đoạt thiên nguyên đan lúc tiểu không nên đối với tứ đại gia tộc người hạ thủ lưu tình rồi, giết một cái liền thiếu một cái. Tông chủ đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này tên là Trúc Văn Nghị nhị sư bá đại đệ tử cũng không có chủ ý Ninh Tân Y gì ánh mắt quá ngang, nói ra, có cái gì tốt làm sao bây giờ, mắt thấy lấy truy binh muốn đi vào, chúng ta cũng không thể lại ở chỗ này dùng đoạt, ná một ngày a. Đem tất cả mọi người không thể? Chà lên. Chúng ta cái này liền đi nhi sư bá chỗ đó, cho dù là dùng đoạt, cũng muốn cho hắn đoạt một chiếc truyền đến. thuyen Văn sợ nói, Ninh Tông chủ, không thể a. Vì cái gì không thể? Chán Nhở Dê lại chúng ta còn tieu ở tại chỗ này chờ chết. Ninh Tân Y giận nói. Trúc Văn miệng môi run rẩy thực sự không biết nên nói như thế nào tốt nghĩ nghĩ hắn hay vẫn là nhắc nhở là như thế này nghe nói tứ đại gia tộc ở bên trong thường gia thiếu chủ vừa trở về cái này thường gia thiếu chủ thực lực không tầm thường nếu là có hắn làm đội trưởng trong tứ đại gia tộc kia tất cả cao thủ liên khởi tay đến thực lực cũng là không thể khinh thường thường gia thiếu chủ cái kia kỳ nghệ kinh người hỏi cao thủ thương hạo ninh tân y thì ngay vậy thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên bất quá lúc này thời điểm thanh vân tông người đã tập hợp hoàn tất tự lợi đến nàng ra lệnh một tiếng liền phải lên đường vệ thiên vọng nguyên bản muốn yên tĩnh đọc sách chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền phải đi rồi Hắn ngược lại muốn nhân cơ hội cùng Ninh Tân Y hãy cá biệt, bất quá nhìn cái này, nửa nhân cái kia bướng bỉnh bộ dáng, tựa hồ tự ngươi nói cái gì nàng cũng sẽ không đồng ý, Vệ Thiên vọng tiểu không tự đối mất mặt rồi. Ninh Tân Y Lệ làm tan y hay lam so do dự, nhưng rất nhanh liền lấy ra quyết định, dù sao muốn từ chúng ta trong tay đem vấn thiên đan phải đi về, là không thể nào. Cái kia thường hạo tuy nhiên khó chơi, nhưng chúng ta lại cũng không phải dễ chơi. Hắn lại có thiên tư kinh người, nhưng cảnh giới lại thủy chung so với ta kém một đường, nếu không thế, đến lúc đó chúng ta lợi dụng lý phục người, không dễ dàng cùng đối phương động thủ tiểu có thể. Những người khác nghe được bất đắc dĩ cái này cái gì dùng lý phục người vốn là tranh đoạt bảo vật ai cũng cẩm không xuất ra đạo lý đến a hơn nữa tiểu ngươi cái này tính tử còn lấy lý phục người đâu dùng lực phục người a một lát về sau thanh vân tông một đoàn người liền lục tục no ngoe nghe hướng bến tàu phương hướng đi đến tựa hồ nhị sư bá đã bị người khấu trừ tại bên kia lại chờ ninh tân y đi lấy người đi trên đường lúc ninh tân y lĩ tắc thì cực kỳ thận trọng cùng môn phái bên trong những người khác chào hỏi có thể ngàn vạn không được gọi phá vệ thiên vọng tiền triều thái tử thân phận dựa theo nàng đánh giá chắc hôm nay hai người dung mạo cải biến còn thật sự có khả năng gọi vân hoàng thủ hạ nhận không ra lại để cho thanh vân tông không muốn như vậy hấp dẫn vân hoàng chú ý lực tuy nhiên phát sinh loại chuyện này khả năng tính không lớn nhưng tóm lại cũng có chút hy vọng tam sư bá đi theo đám người đằng sau trong lòng có chút do dự chính mình có phải hay không muốn chịu cái lệnh từ lạng yên ly khai sau đó nghĩ biện pháp đem chính mình biết được tin tức thông chi cho đông phương hảo có thể hắn nhìn nhìn đi trong đám người lộ ra không chút nào thu hút vệ thiện vọng trong lòng lại có chút không căm lòng lòng hắn muốn nếu là mình không thừa dịp hắn hay vẫn là hậu thiên cảnh giới đưa hắn cầm xuống chờ hắn đột phá trở thành tiên thiên cao thủ chính mình đã có thể lại không có cơ hội rồi dù là hiện tại chính mình đem cái này tình báo truyền đạt đi ra ngoài lại cũng chỉ là cái không lớn không nhỏ công lao cái này quả thực có chút không nỡ tam sư ba cảm thấy chính mình trước mắt nắm giữ cái gọi là tình báo chẳng qua là đem đối phương đã đã biết sự tình lại xác định một lần mà thôi tam sư ba cũng không rõ ràng lắm cung khong ro rang lam tham thanh phong cùng mục thiết sinh hai người nhìn thấy vệ thiên vọng cùng ninh tân y đi hề lại cũng không là trước mắt cái này dung mạo một đoàn người nhanh đến bến tàu thời điểm vệ thiên vọng rốt cục nhịn không được hỏi ninh tân y một câu chúng ta vì cái gì cần phải muốn đi nam hải chẳng lẽ hoàn toàn không thể lựa chọn hắn phương vị của hắn sao ninh tân y lắc đầu đây là không có biện pháp hiện tại toàn bộ trung thổ bốn phía đều là đường sắt chỉ cần vài ngày thời gian vân hoàng cựu có thể đến tới đường sắt chỗ bất kỳ một vị trí nào vạn nhất hắn tự thân xuất mã chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản mà ngay cả đảo hoang cực đều cực kỳ khó khăn cho nên chỉ có trên biển mới là an toàn vệ thiên vọng có chút mờ mịt có thể chúng ta nếu là ẩn nút đến trong núi rừng vân hướng cho dù thế lực lại đại cũng là không thể đơn giản tìm được chúng ta a ninh tân y thì hãy lắc đầu ngươi cũng đã biết tinh là nghi vệ thiên vọng lắc đầu không rõ ràng lắm ninh tân y liền cùng hắn giải thích nói đây là một loại đại vân triều gần chút ít năm mới làm cho đi ra mới dụng cụ có thể dùng hắn lục nhập một đoạn người nào đó khí tức, sau đó vô luận người này chạy trốn tới thiên nhai hải giác, người khác cũng có thể bằng vào cái này. Tinh lang nghi dần dần định vị hắn chỗ phương vị, tiến tới đưa hắn tìm được. Tuy nhiên cái này phương vị không tính chuẩn xác, chỉ phân phương hướng. Nhưng đối với tại đỉnh tiêm võ giả mà nói, muốn tìm người cũng chỉ cần một cái phương hướng mà thôi. Ngươi xem, trên người của ta liền dẫn một cái, đây là ta phía trước tiếp vân hoàng nhiệm vụ, đến hạ giới đi lùng bắt mẹ của ngươi lúc xứng phát tinh lang nghi, trên thân người khác cũng có, chắc hẳn ngươi có lẽ tại khải tướng quân trên người bái kiến vệ tiên vọng xem xét liền đã minh bạch thật không nghĩ tới cái này long môn trong thế giới còn có bực này sự vật cùng loại với ta trong thế giới kia dây ba bất quá công năng tựa hồ càng cường đại hơn gà cái rắm yêu chết ninh tân y rỉa vẻ mặt mờ mịt vệ tiên vọng trận mắt chừng một cái cho nàng nói anh văn tên gọi tắt thuần túy là chính mình không có việc gì tìm việc đã thành ta cũng biết rồi chắc là chúng ta tại cùng bọn họ giao tay lúc hai người chúng ta khí tức bị bọn hắn bắt đã đến cho nên chỉ có thể hướng hải ngoại trốn gọi đối phương bắt không đến hai người chúng ta chuẩn xác phương vị, ngươi nói đúng không ninh tân y thì gật đầu đúng là như thế Vệ Tiên vọng cũng không có nói ra chính mình cái khác suy đoán, cái này tinh lang nghi chỉ sợ đối với nàng mới có tác dụng, chính mình thân hình tại tiến vào Long Môn thế giới thời điểm, từ trong ra ngoài đều bị cái này Long Môn thế giới quy tắc chi lực cho rửa qua một lần, bản thân khí tức nhất định đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau đó chính mình càng là một điểm công lực cũng không có, có lẽ không có khả năng bị đối phương bắt đạt được khí tức. Bất quá xem ra nàng cũng sẽ không phóng chính mình đi, cho nên hai người nếu là một mực cùng một chỗ, thật đúng là chỉ có thể hướng trên biển trốn. Tại to như vậy thiên nhai hải giác nội thành đi hồi lâu, phía trước là cái thành phố này là tối trọng yếu nhất khu kiến trúc bến tàu rồi. Với tư cách một tòa vùng duyên hải thành thị, cái này thiên ngai hải rắc thành mạch máu liền tại trên bến tàu. Bất quá hôm nay cố gắng là vì tranh đoạt vấn thiên đan lúc Ninh Tân Ý Lý ở đại khai sát giới nguyên nhân, trên bến tàu một mảnh thần hồn nát thần tính, hào khí ngược lại lộ ra thập phần áp lực.